Chương 695, phá củ, chương 695, phá củ. phá phá vương trưởng lão mặc dù cực kỳ hưng phấn nhưng lại ra vẻ chấn định cẩn thận hỏi có loại chuyện tốt này ngươi tại sao muốn tìm ta tô trầm giả v ờ thật thà bộ dáng trả lời ta hy vọng lựa chọn cái đáng tin cậy người hợp tác vương trưởng lão chính là ta tại đá này lĩnh thôn đụng tới tối đức cao vọng trọng tiền bối hắn dừng một chút chỉ tiếp tục nói lại nói trên trăm khoảng ngàn năm nhân sâm không có một thực lực cường đại người chính ta căn bản không bảo vệ vương trưởng lão nghe vậy trong lòng vui mừng trên mặt lại bất động thanh sắc lợi này của ngươi ngược lại là nói thực sự bất quá cái này ngàn năm nhân xâm số lượng quá nhiều nếu như chỉ hai người chúng ta sợ là khó có thể ứng phó vừa vặn dưới trướng của ta có mấy cái thủ hạ đắc lực không bằng dẫn bọn hắn cùng đi hắn đột nhiên hạ giọng t h ự c không dám dầu dếm cái k i a t h ạ c h lâm trong trận thế nhưng là có y ê u thú chỉ bằng vào chúng ta hai người sợ là đánh không lại trong lòng tô trầm cười lạnh trên mặt lại làm ra thần sắc chần chờ vương trưởng lão nói rất đúng chỉ có điều ta khổ cực tìm được nhiều như vậy ngàn năm nhân xâm nếu như theo đầu người phân ta có thể không được chia bao nhiêu vương trưởng lão cười cười tiểu huynh đệ đừng có gấp a không bằng dặng này nhóm người này vạch tội ngươi cầm bá thành còn lại về ta như thế nào dù sao lần hành động này phong hiểm quá lớn cái này tô trầm mặt lỗ hồng ngưỡng nghịu ta có thể để một bước chia bốn sáu như thế nào nếu như ngài cầm sáu thành còn chưa hài lòng vậy ta chỉ có thể biến thành người khác hợp tác vương trưởng lão vội vàng n u lại tô trầm nói tốt ta đã ngơi ư ta lần đầu hợp tác cứ như vậy định đi trong mắt của hắn thoáng qua một tia không dễ để cho người ta phát giác ngôn lệ kỳ thực sở dĩ cùng tô trầm thảo luận phân phối tỷ lệ chính là vì ổn định tô trầm để cho hắn tin tưởng mình thật muốn cùng hợp tác trên thực tế chỉ cần tìm được nhân xâm điểm tập kết vương trưởng lão liền sẽ ngay lập tức đem tô trầm giết dù sao hắn nhưng là thạch linh thôn trưởng lão vì thạch linh thôn danh tiếng hắn cũng không dám trực tiếp giết người dù sao thạch linh thôn còn chỉ vào kẻ ngoại lai nhập môn phí sống sót nhưng lần này khoảng t r ừ n g trên trăm k h ỏ a cái này đã để cho hắn động giết người cướp của tâm đến lúc đó lấy được nhiều như vậy ngàn năm nhân sâm ai còn hiếm có thạch linh thôn dài ra thân phận hắn đã sớm cầm tiền ra ngoài hòa thiên tự địa tô trầm thấy thế miễn cưỡng gật đầu đáp ứng hai người lại hàn huyên n g i câu vương trưởng lão cùng h ắ n quyết định ba ngày sau hành động lợi dụng chuẩn bị vật tư lý do đi ra ngoài chờ vương trưởng lão thân ảnh biến mất tại góc đường tình nhi lúc này mới đi tới bên cạnh tô trầm, trầm giọng nói, t ô t r ầ m ta cảm thấy cái này vương trưởng lão chỉ sợ không có ý tốt t ô t r ầ m liếc mắt nhìn phòng ở b ộ n phía phát hiện không có những người khác nghe lén lúc này mới thấp giọng nói ta đã sớm nhìn ra ngươi nhìn hắn đáy mắt hiền thanh lúc nói chuyện ánh mắt né tránh xem xét liền không có nói thật chỉ không bất quá hắn thật sự cho rằng chỉ dựa vào mấy cái tâm phúc liền có thể nuốt lấy ngàn năm nhân sâm quả thực là si tâm vọng tưởng Thình nhi cao mày, vậy chúng ta tác ta nhi chúng phải hợp tác với hắn? Không có cách chúng sinh không vì còn nào, người với cao có sao địa mày, vậy qu Tô t r ầ hai người h n giao lưu một phen sau đó đi tới một chỗ cổ phong màu sắc cổ xưa khách sạn bên cạnh tòa này tầng ba khách sạn giường cột chạm trổ trên đầu cửa túc tiên các ba chữ nhấp nháy tòa sáng cùng chung quanh đơn sơ kiến trúc tạo thành so sánh rõ ràng xem xét liền vô cùng cao cấp tô trầm có vương trưởng lão cho tiền cũng không hoảng hốt trực tiếp mang theo tình nhi đi vào khách sạn điếm tiểu nhị thấy người tới lập tức chào đón hai vị nhưng là muốn ở trọ tiểu điếm thế nhưng là đá này lĩnh thôn quán rượu sáng nhất rộng rãi sáng tỏ tuyệt đối vật siêu giá trị hảo cho chúng ta tìm một gian phòng trọ tô trầm tiện tay ném ra một khối linh thạch vừa rồi hắn đã từ trong miệng vương trưởng lão biết được linh thạch giá trị chỉ cần hai mươi khối liền có thể đang nháy kim chấn mua nhà cho nên linh thạch tất nhiên mười phần quý giá chúng ta muốn nổi ba ngày lại chuẩn bị chút đồ ăn đưa đến gia phòng nếu như linh thạch không đủ lại nói với ta điếm tiểu nhị tiếp nhận linh thạch con mắt l Được rồi. Hai vị một ờ Chờ hai người i hai cái tiểu phiến lên lầu. lên lầu. Trong cùng góc tụ mấy m chỗ xì xào b ả người tán. chủ chính cho nhân thì này ngày là xem xét chính là dây béo. Ở ba ngày thì cho một béo. dê ba Ở khác ố tốt i linh mai gọi người Chúng ngày lên fan. thạch. thật h ta một Xuyệt. Một k vội vàng kéo lại đồng bạn ánh mắt liếc nhìn cửa ra vào tuần tra thạch l i n h thôn binh sĩ tự tìm cái chết đúng không không nhìn thấy phía sau hắn hai cái vương trưởng lão thủ hạ cùng lúc đó vương trưởng lão đang ngồi ở mật thất bên trong nghe thủ hạ hồi báo cái t i ê tô chầm tiến vào tốc t i ế n cắt còn mua ăn ngu xuẩn vương trưởng lão cười lạnh một tiếng mới chỉ có hơn hai mươi khối linh thạch liền dám đi tốc tiến c á t dạng này chưa từng va chạm xã hội ra hỏa cũng xứng cùng ta nói chuyện hợp tác ngươi cùng người liên lạc xong a chúng ta sáng sớm hôm sau xuất phát ngoài ra để cho người đi chuẩn bị xong đến lúc đó tìm được nhân s â m chúng ta đem hắn giết trường lão vì cái gì không đợi ba ngày về sau vương trưởng lão tâm phúc mở miệng hỏi vương trưởng lão liếc mắt nhìn hắn ngươi biết cái gì nếu quả thật có trên trăm khoảng ngàn năm nhân s â m chúng ta chờ lâu một ngày liền nhiều một phần phong hiểm mật thất bên trong vang lên một hồi cười nhẹ đám người nhao nhao khen tặng vương trưởng lão vương trưởng lão nhìn xem trước mắt bọn này tâm phúc trong lòng lại tại tính toán một khoản khác sổ sách chờ tìm được ngàn năm nhân sâm càng ít người phân linh thạch càng tốt đêm khuya tô trầm đứng tại phía trước cửa sổ nhìn qua thạch linh thôn đèn đ u ố c xuất thần tình nhi ngày mai ngươi đi chung quanh dạo chơi mặt khác mua chút không quan trọng linh thảo nhớ kỹ nhất định phải chọn đắt tiền nhất mua tình nhi nhữ mày ngươi là muốn làm cái gì tô trầm quay người nhìn về phía nàng trong mắt lõe lên r à o hoạt muốn để vương t r ư ở n g lão cảm thấy hai ta không ô m g trí lớn chỉ cầu đ ư ờ n lạc như vậy hắn mới có thể thả xuống để phòng dẫn càng nhiều người vào cuộc ngày thứ hai thạch linh thôn bên trong nhấc lên một hồi vợt sóng trước tiên dùng người nghe đồn nói túc tiên c á t tới một q a n đại đầu tốn giá cao mua một đống linh thảo tiếp lấy lại có người thấy có người tại chợ đen trắng trận mua sắm thuốc t r ị thương cùng phụ lục cái này khiến rất nhiều người cảm giác có chuyện lớn xảy ra tô trầm ngồi ở túc tiên các lầu hai nhìn xem dưới lầu huyên náo nghị luận thuyết không khỏi trong lòng cười lạnh hắn giơ tay đưa tới điếm tiểu nhị đi chuẩn bị cho ta chút t i í c mời ta muốn mở tiệc chiêu đại vương trưởng lão cùng thạch linh thôn người t i ệ m nhỏ nhị lăng lăng n g ư ờ i đ â y là đều phải vào thạch lâm trận ta trong túi có chút tiền không tốn vạn nhất chết ở bên trong liền không đ á n giá tô trầm nói từ trong chữ v ậ t không gian lấy ra một khoảng ngàn năm nhân sâm liền nói ta được kiện bà bối muốn cùng chư vị cùng nhau thưởng thức điếm tiểu nhị ánh mắt trong nháy mắt bị ngàn năm nhân sâm hấp dẫn cổ họng nhất đô t ố t ta này liền đi làm chờ điếm tiểu nhị rời đi tình nhi một mặt nghiêm túc ngươi thật muốn bại lộ ngàn năm nhân sâm đ đen đen vậy ta liền cho hắn tìm chút giúp đỡ hắn bỗng nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ ngươi nói nếu là toàn bộ thạch lĩnh thôn người đều biết có nhân sâm xuất hiện ở đây sẽ phát sinh cái gì tình nhi mới chợt hiểu ra bọn hắn sẽ tự giết lẫn nhau không tệ tôi trầm n é t miệng lên một vòng ấn lệ vương trưởng lao muốn nuốt một mình ngàn năm nhân sâm cái kia cũng muốn nhìn hắn có hay không cái kia khẩu vị chương 696, t r c h ấ n thủ cát tĩnh chương 696, t r c h ấ n thủ cát tĩnh vương trưởng lao thu đến thiếp mời lúc đang tại lao trường kiếm hắn nhìn xem trên thiếp mời cùng nhau thưởng thức kỳ chân bốn chữ trong mắt lập tức thoáng qua một tiên g ấn lệ cái này tôi trầm đến cùng làm cho gì không phải muốn cùng ta độc nhất vô nhị hợp tác sao có phải hay không là hắn sợ chúng ta đen ăn đen cho nên kéo cảng nhiều người tới vương trưởng lao tâm phúc cao mày nói hỏi cảm ấy vương trưởng lão cười lạnh chỉ bằng chúng ta thực lực hắn tìm người hỗ trợ cũng vô dụng tiếp lấy hắn chợt nhớ tới cái gì trực tiếp hỏi đúng chúng ta thỉnh người lúc nào đến bọn hắn đại khái chưa mai có thể tới tâm phúc trực tiếp trả lời hảo vương trưởng lão đem tiếp mời ném trên bàn ngày mai chúng ta đi trước dự tiệc đến lúc đó xem tiểu tử kia luồng địch hoa chiêu gì đám người tới sau chúng ta liền xuất mã bên trên phát ngày thứ hai giữa trưa thúc tiên cắt trước cửa ngựa xe như nước tô trầm đứng tại lầu hai nhìn xem dưới lầu tụ tập người trong lòng có tính toán vương trưởng lão một đoàn người tới chết nhất bên cạnh hắn đi theo bảy cái tâm phúc người người ánh mắt rất là hung ác nham hiểm huynh đệ đây là muốn làm cái gì chẳng lẽ ngươi không muốn cái k i a bốn thành linh thạch vương trưởng lão gặp phải tô trầm lúc trong giọng nói bên trong mang theo bất mãn vương trưởng lão ngươi đừng có gấp tô trầm gật đầu một cái ra hiệu chúng ta bước lên nguy hiểm tính mạng đi thạch lâm trận không phải là vì kiếm lời linh thạch sao ta đây không phải đem chúng ta có ngàn năm nhân sâm tin tức tuyên truyền ra hấp dẫn càng nhiều người tới thạch l i n h thôn đến lúc đó có thể để bọn hắn người trả giá cao được nói xong hắn trực tiếp lấy ra một k h o ả n ngàn năm nhân sâm nhân sâm đặc hưu thảo dược hương khí lập tức tràn ngập toàn bộ túc tiên cát đến đây tham dự đám người ngử được ngàn năm nhân sâm ngụi thì ra thật có ngàn năm nhân sâm a đây chính là có thể cứu mạng bà bối đến cùng bán bao nhiêu linh thạch thạch linh thôn bao nhiêu năm không có xuất hiện ngàn năm nhân sâm giá cả lại cao hơn ta cũng phải cầm xuống thiếu ca ngươi nói ra a bằng không chúng ta cạnh tranh như thế nào vương trưởng lão nghe được cái này lập tức sắc mặt tối sầm hắn vạn vạn không nghĩ tới tô trầm lại thực có can đảm tại trước mặt mọi người cầm ngàn năm nhân sâm đi ra nhưng bây giờ nhiều người như vậy đều nhìn cái này tô trầm hắn cũng không tiện để cho người ta hạ thủ cho nên chỉ có thể trầm mặt đứng ở một bên t ô trầm cất cao giọng nói ngày mai ta cùng với vương trưởng lão đem vào thạch lâm trận đi tìm ngàn năm nhân sâm ta phía trước nhưng tại bên trong phát hiện phát hiện ít nhất trên trăm khỏa nếu như ai nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ có thể buổi sáng tại tường không khí nơi đó tụ tập tiếp lấy ánh mắt của hắn đảo qua đám người thế nhưng là cảnh cáo nhất thiết phải nói trước muốn cùng chúng ta cùng một chỗ nhất định phải trước tiên lấy ra linh thạch làm tiền đặt cọc đến lúc đó người trả giá cao được đám người lập tức dối loạn lên vương trưởng lão lúc này cưỡng chế l ử a giận trong lòng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười tiểu huynh đệ quả nhiên sẽ làm mua bán hắn biết bây giờ động thủ đem tôi c h m giết sợ là không chiế miễn cưỡng an ủi hảo quần tình kích động đám người an bài tốt sau này sự tình sau vương trưởng lão lúc này mới dẫn người vội vàng về đến nhà m ậ t tất h lập tức phái người đi thạch lâm trong trận mai phục ngày mai nếu có người dám cùng chúng ta cùng đi giết hết không xá t r ư ở n g lão cái này tâm phúc mặt lộ vẻ khó xử nếu là giết quá nhiều người sợ là sẽ phải gây nên tộc trưởng chú ý tộc trưởng vương trưởng lão cười lạnh chờ chúng ta tìm được ngàn năm nhân xâm liền cao chạy xa bay ai còn quan cái gì tộc trưởng lúc này hắn chợt nhớ tới cái gì vội vàng phân phó nói đúng đem ta mời tới người cũng an bài tiến đội ngũ đợi khi tìm được ngàn năm nhân xâm sau đem tiểu tử kia cùng người xa lạ cùng một chỗ giết chết tâm phúc nhóm ngầm hiểu mật thất bên trong vang lên một hồi âm hiểm cười vương trưởng lão mời tới thế nhưng là không kém hơn tộc trưởng luyện khí kỳ chín tầng cao thủ dù là tô trầm đùa nghịch đủ loại âm như thủ đoạn tại trước mặt thực lực tuyệt đối cũng muốn xong đời thúc tiên các tô trầm đứng tại phía trước cửa sổ trong mắt lóe lên lanh quang hắn sớm đã dùng chiều không gian chi nhãn thính đến vương trưởng lao đám người bố trí nhưng hắn vẫn không thèm để ý chút nào ngày mai thạch lâm trận hành trình càng loạn càng tốt tình nhi đi tới trong tay nâng một tấm bản đồ tô trầm đây là thật trong ngọc bội t tôi trầm tiếp nhận địa đồ ánh mắt rơi vào ghi chú yêu thú khu vực vương trưởng lao cho là mình tính toán chu toàn lại không biết cái này thạch lầm trong trận nguy hiểm nhất cũng không phải yêu thú mà là nhân tâm tình nhi gật đầu những người kia biết vương trưởng lao muốn tiên hạ thủ vi cường một điểm sẽ phản kháng à. đây không phải là loạn lên loạn lên mới vội vặn tôi trầm cười một cái nói càng hôn chúng ta mới tốt đục nước béo cỏ thạch linh thôn bên ngoài cắt tính nhìn xem phồn hoa thôn xóm thân xác trên mặt càng ngày càng kiên định kể từ phụ thân sau khi chết nàng đã thời gian ba bốn năm chưa đi ra tránh kim chấn bởi vì nàng biết rõ Phụ h t â nàng vật rất thương, lưu lại l người nhiều nếu bị nhớ k h ô có chấn chấn chỉ cả cặn cũng còn. thực, cũng cái còn tránh trưởng nuốt thân vật ngoài thân. nàng người ngay không nàng không những ngoài Nàng hộ, phụ kim Kỳ kia lại sớm bảo bị sợ đã để để ý duy nhất để ý chính là phụ thân lưu cho nàng một thanh tiên kiếm một thanh nghe nói là truyền lại từ tưởng mình trí bảo tiên kiếm chỉ cần ỉ vào trôi tiên kiếm này nàng có lòng tin có thể mặc kệ ở nơi nào lẫn vào phong sinh thủy khởi cho nên c á c tính phía trước mới làm bộ trầm mê đánh bạc không chỉ có đem ra sản toàn bộ thua còn thiếu một số lớn nợ bên ngoài cũng chính bởi vì như thế nàng mới có cơ hội rời đi tránh kim chấn bởi vì nàng biết t r u i tiên kiếm này chỉ sợ sớm đã bị trưởng c h ấ n nhớ thương chỉ có điều bức bách tại danh tiếng trưởng c h ấ n mới không dám cất đ o ạ n ta bây giờ phải chấn định cắt tính một bên hướng thạch linh thôn đi một bên dạng này khuyên bảo chính mình bây giờ khẳng định có trưởng c h ấ n người d á m thị lấy chính mình chỉ có tiến vào thạch lâm trận mới tính an toàn phụ thân c á t hoa đã từng nói cho nàng thạch lâm trong trận có một cái lối ra bí ẩn ngoại trừ phụ thân bên ngoài không có bất kỳ người nào biết cho nên chỉ cần nàng tiến nhập thạch lâm trận liền có thể thoát khỏi tất cả mọi người truy tung mới có thể thu được chân chính tự do thạch linh thôn tường cao trước cổng chính thủ vệ gặp cát tính xuất hiện lập tức hét lớn người là người nào tới ta thạch linh thôn muốn làm gì cát tính ổn định thân hình lập tức móc ra một khối lệnh bài âm thanh l ệ n h l ù n nói ta là tránh kim chấn chấn thủ cát tính còn không mau mau cho phép qua tránh kim chấn chấn thủ tránh kim chấn trưởng quản thủ vệ chỉ huy trưởng thủ vệ trực tiếp quỳ một chân xuống đất tại hạ không biết tránh kim chấn chấn thủ đại gia q u a n lâm xin thứ tội đối với thạch linh thôn người tới nói tránh kim chấn chính là nhà của bọn hắn mà thạch linh thôn bên trong gần một nửa người ngày thường đều đang nháy kim chấn bên trong sinh hoạt còn lại hơn phân nửa không phải là không muốn đi tránh kim chấn mà là cắt tính, tính đi vào thạch linh thôn tộc trưởng vương p h o n g thủ nhận được tin tức vội vàng dẫn người tiến lên đón hắn mặc dù là thạch linh thôn tộc trưởng nhưng cùng chánh kim trấn quan lớn so ra kém không thiếu cho nên hắn vừa nghe thấy cắt tinh đến tới liền vội vàng tới bãi kiến vương phòng thủ cười theo hỏi xin hỏi cắt trấn thủ tới thạch linh thôn cần làm chuyện gì Các t ĩ ngàn h k h năm nhân xâm chuyện o t hắn cũng có nghe thấy chỉ có điều trong thôn chuyện có vương trường lao quản lý hắn cũng không có còn nhiều cái kia c h ấ n thủ đại nhân ta an bài cho ngài chỗ ở ngàn năm nhân xâm chuyện là từ chúng ta thạch lĩnh thôn vương t r ư ở n g lao phụ trách sáng sớm ngày mai sẽ lên đường đi thạch lâm trận ta lập tức liền cho người cùng vương trưởng lão dặn dò một tiếng ngày mai ngài trực tiếp đi cùng là được vương phòng thủ chắc tay cung kính nói cắt tính gật đầu một cái hảo vậy thì phiền phức vương t ộ c trưởng nàng lần này tới thạch lĩnh thôn vốn chính là làm cho nhìn mình chằm chằm người thấy mục đích đúng là để cho bọn hắn cảm thấy chính mình là chạy kiếm tiền trả nợ tới đến lúc đó chỉ cần đi theo người tiến nhập thạch lâm trận là được đến nơi tránh kim trấn nhân có thể hay không ngăn chính mình nàng căn bản cũng không quan tâm dù sao nàng bây giờ đã là luyện khí kỳ tầng sáu cao thủ cho dù là đang nháy kim chấn cũng gần bằng với trưởng trấn chu bình khôn chỉ cần không phải chu bình khôn đ í c h thân đến cái này thạch lâm trận nàng tiến định rồi t ô trầm tại trên túc tiên cát tự nhiên nhìn đến cửa thôn cát tính đinh thính danh cát tính niên linh ba hai một nhan trị chín một phân thuộc tính thiết cốt nhu tỉnh cuối cùng cho điểm chín một phân cuối cùng đánh giá tranh kim chấn chấn thủ vũ lực xuất chúng thân phụ trí bảo hiếm có cân q u ắ c nữ tướng hệ thống xét duyệt thông qua tranh kim chấn nhân xem ra lần này vương trưởng lão muốn phong tỏa ngàn năm nhân sâm tin tức chỉ sợ là phong tỏa không được dù sao liền tránh kim c h ấ n nhân đều tới nghĩ tới đây tô trầm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang xem ra ngày mai tầm b ả o hành trình muốn càng thêm náo nhiệt thời gian cực nhanh thường không khí cửa vào phía trước rất nhanh tụ tập một đám người bọn hắn hôm qua nghe được tô trầm lời nói cho nên thật sớm liền đi đến ở đây chờ đợi chỉ sợ không cách nào gia nhập vào tầm b ả o đội ngũ vương trưởng lão nhìn thấy tô trầm đến bất đắc di nói tiểu huynh đệ ngươi thực sự là có thể cho ta tìm phiền vài người biết càng nhiều ta càng an toàn đây đều là vì tự vệ vương trưởng lão trong lòng thầm mắng thật là ngu xuẩn một cái cái này ngàn năm nhân xâm chuyện càng nhiều người biết ngươi phân không phải càng ít sao coi như ta muốn giết người cất của ngươi cũng không thể làm như vậy à nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không tốt lại chỉ trích cái gì chỉ có thể bất đắc gì nói không có việc gì ngược lại cũng là ta thạch l ĩ n h thôn người ngươi lại cho ta một chút thời gian chuẩn bị một chút tiếp đó chúng ta xuất phát bởi vì tộc trưởng vương phòng thủ người cùng tránh kim chân c h ấ n thủ cắt tĩnh đều được ngàn năm nhân xâm tin tức muốn tham dự trong đó cho nên vương trưởng lao muốn để người một lần nữa bố trí một chút mai phục người dù sao cắt tính cùng vương phòng thủ thế nhưng là thạch lĩnh thôn bên trong đỉnh cấp chiến l ự c hắn bây giờ thủ hạ những người kia muốn đối phó hai người nhưng là không đáng chú ý tô trầm gật đầu một cái tiếp lấy hắn không có người chú ý mình vội vàng hướng tình nhi nói một hồi gặp phải nguy hiểm ngươi liền tiến hàn băng trong kinh trốn tránh tuyệt đối đường đi ra tình nhi chỉ là kính linh thực lực không đủ tô trầm sợ nàng xuất hiện nguy hiểm tức tình nhi cũng biết thực lực của mình thấp chỉ sợ không thể giúp tô trầm cho nên trực tiếp đáp ứng chỉ chốc lát vương trưởng lão lại mang theo một đám thủ vệ đi tới thạch lâm trận tường không khí cửa vào tường không khí lối vào đang có hai mươi mấy cái cao thủ đứng ở một bên cắt tính cùng tô trầm tình nhi bọn người tự nhiên cũng tại trong đó vương trưởng lão đầu tiên là có dụng tâm khắc liếc mắt nhìn tô trầm lập tức lấy ra một đầu thật dài dây thừng cái này cùng trên sợi dây có kèm theo không gian phát tắc có thể làm cho đại gia truyền t ô n g đến cùng một địa điểm cho nên một hồi nhất định muốn nắm chặt nó vương trưởng lão phân phó nói tô trầm bọn người thấy thế gật đầu một cái tiếp đó trực tiếp kéo lại dây thừng tiếp lấy mọi người tại vương trưởng lão dẫn dắt phía dưới cùng một chỗ tiến vào tường không khí theo một hồi đung đưa kịch liệt chuyển đến trước mắt mọi người cảnh sát đột nhiên biến đổi tiếp lấy liền phát hiện mình đã đến thạch lâm trong trận tô trầm hơi kinh ngạc cái này vương trưởng lao lấy ra dây thừng có thể đem hai mươi mấy người đồng thời truyền tống đến một cái địa điểm xem ra thạch lính thôn người đối với thạch lâm trận giải rất nhiều a hắn yên lặng đánh giá bốn phía đám người truyền tống vị trí là một cái cực kỳ địa phương xa lạ bốn phía cự thạch cùng lúc trước tô trầm thấy qua hoàn toàn khác biệt bọn chúng càng cao lớn hơn s ắ bén mà mặt đất thực vật càng là mang theo răng cơ hình dạng mặt ngoài không ngừng hiện lên từng trận hạc quang nhìn cực kỳ nguy hiểm vương trưởng lão nhìn xem bốn phía không khỏi có chút nhăn l ô n g mày vận khí của chúng ta có chút kém lại truyền đưa đến đá nhọn khu sắc mặt của mọi người cũng làm thịt cực kỳ khó coi tôi c h ẳ n không hiểu hỏi đá nhọn khu là nơi nào vương trưởng lão mặt đen lên âm thanh lạnh lùng nói thạch linh thôn một mực là dùng cự thạch hình dạng cho thạch lâm trận phân chia khu vực cự thạch trận chia làm tám cái khu bên trong yêu thú và linh thảo chủng loại cũng không giống nhau mà đá nhọn khu là trong đó khu vực nguy hiểm nhất cho dù là yêu thú cũng muốn so khu vực khắc mạnh rất nhiều tôi chẳng biết đây là thạch linh thôn người mới biết tin tức h á n giả vờ vô cùng sợ hãi dáng vẻ. Tất nhiên, cái này nguy hiểm như vậy. bằng không bằng không chúng ta đi ra ngoài trước đợi ngày mai lại đến như thế nào vương trưởng l ã o trầm mặt ngươi nói đùa nữa sao từ đá nhọn khu trở lại thạch linh thôn ít nhất cũng phải hai ngày thời gian tô trầm run r i n g hỏi vậy làm sao bây giờ ta cảm thấy ở đây căn cứ ta lưu lại ký hiệu chỗ còn rất xa chúng ta mặc dù nhiều người nhưng cũng vẫn là quá nguy hiểm à vương trưởng l ã o trừng tô trầm một mắt tức giận hàm răng thẳng nữa người tên ngu xuẩn này ta đã sớm để cho người ta tại trong cự thạch trận mai p h ụ c tốt nếu là trực tiếp rời đi không phải vài trắng đưa sao lại nói vạn nhất ngươi chạy nữa nhưng làm sao bây giờ phải biết bây giờ chỉ có tô trầm biết ngàn năm nhân xâm vị trí nếu như không có hắn ai còn có thể tìm tới ngàn năm nhân xâm vương trưởng lao cắn răng nghiêm nghị quát chờ cái r á m ngươi cho chúng ta chỉ đường hắn biết trong đội ngũ còn có vương phòng thủ người cùng cắt tĩnh nếu như không thể đem cái này một số người thanh trừ coi như tìm được ngàn năm nhân xâm cũng là phiền phước đám người có chút bối rối nhưng người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vòng vì nhận được ngàn năm nhân xâm bọn hắn cuối cùng vẫn thỏa hiệp xuống trong lòng tô trầm cười thầm nhưng trên mặt lại giả vờ làm hết sức sợ sệt bộ dáng thiên tay chỉ phương hướng ta có thể cảm giác được lưu lại tín vật chính ở đằng kia vương trưởng lão có chút chần c h k hít mắt liếc qua tô trầm ngươi xác định tô trầm âm thanh lạnh lùng nói nếu như ngươi không tin vậy chúng ta liền nhất phách lương tán hôn đ à n vương trưởng lão vô cùng tức giận g i a hỏa này dám cùng chính mình nói như vậy chờ một lát đến bố trí tốt chỗ ta nhất định phải giết ngươi tô trầm cũng không để ý tới vương trưởng lão hắn đầu tiên là liếc qua trong đám người cắt tĩnh tiếp đó trước tiên hướng vừa rồi ngón tay phương hướng đi đến vương trưởng lão mặt đen lên lạnh giọng nói đi theo hắn đi sau đó hắn thừa dịp đám người không có chú ý trực tiếp ném ra một cái ngón lút lớn nhỏ con rìu đây là thạch linh thôn đặc l ư u bảo vật có thể tại thạch lâm trong trận truyền lại tin tức chỉ có điều con d i ề u số lượng cực kỳ ít ỏi cho dù là hắn tân tân khổ khổ những năm này cũng chỉ thu được một cái nếu không phải vì mai phục kế hoạch hắn đều không nỡ dùng đám người đi đại khái hơn một giờ đột nhiên phương sa chuyển đến một hồi h ổ k hiếu tiếng hổ gầm điếc thai nhức ó c trong đám người tu vi không đủ thậm chí bị chấn động đến mức lỗ thai đều ra máu nguy rồi nơi này có liệt không hổ vương trưởng lao sắc mặt đại biến kinh thanh quát chương sáu đánh nhau chương sáu đánh nhau liệt không hổ Là tôi h h hữu một loại tốc độ cùng lực phá hoại kinh người yêu thú, hơn ạ loại c đặc tốc cùng lực lâm liệt một trong trận người nữa độ yêu k n còn dụng không g g hổ thể có sử a n p h á trầm tắc, thạch t là lâm o trong. n trận cùng hung hãn g thú một Tô t r cực chơi kỳ khó yêu dùng chiều không gian chi n h ã n xa xa liền phát hiện một cái mang theo hắc ban lão hổ hắn làm bộ sợ một bên hôm ộ t bên hướng tới vương trưởng lão người mang trong đám chạy tới chỉ chốc lát lão hổ liền hướng t ô trầm vị trí đánh tới còn tốt vương trưởng lão mang người các kiểu trang bị mang đầy đủ bởi vậy đang lúc mọi người vây quanh phía dưới không đến năm phút liệt không hổ liền bị đám người chém giết tại chỗ nhanh chóng thu thập một chút chúng ta lập tức rời đi vương trưởng lao đưa tay xóa đi mồ hôi c h á n đối với sau lưng đám người giàn giò ánh mắt của hắn cảnh giác đảo qua phụ cận hy vọng xem xét phải c h ẳ n g còn có liệt không hổ tồn tại dù sao liệt không hổ thế nhưng là q u ầ n cư động vật hắn không biết là có hay không liệt không hổ còn có đồng bạn phía sau hắn người có thể không để ý tới những thứ này vội vàng ngồi dưới đất nghỉ ngơi bọn hắn có m ệ thở hồng hộc có còn bị thương đang tự mình băng bó vết thương có ăn đan dược bổ sung thể lực tô trầm gật đầu một cái hắn l i ế c xem đám người chật vật đến cực điểm dáng vẻ trong lòng không khỏi cười thầm đến thạch lâm trận làm sao có thể để các người tốt hơn nghĩ tới đây hắn v ậ n khởi chiều không gian chi nhãn bắt đầu liếc nhìn một phía tiếp đó chuyên chọn có yêu thú chỗ đi đến quả nhiên đám người đi không tới mười mấy phút liền lại có hai cái liệt không hổ từ cự thạch sau trôi ra cái này hai cái hình thể chừng tầm thường mánh hổ ba lần lớn như vậy cái đôi u nơi nào còn ẩn ẩn xuất hiện bận mẹo không gian rõ ràng chính là liệt không hổ ở trong tồn tại cường đại nhất vương trưởng lao thấy thế vội vàng dẫn người đón lấy liệt không hổ mà tô trầm thì không để lại dấu vết thối lui đến trong đội ngũ hắn nhìn xem vũ khí cùng hổ trào chạm vào nhau va và chạm ra hạ tinh trong miệng không khỏi câu lên một vòng cười lạnh mọi người thấy vương trưởng lao ra、tay. chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo vây công cho dù là cắt tính cũng đi theo chặt mê kiếm nàng kể từ nghe được đám người nhắc đến ngàn năm nhân sâm liền động tâm tư bây giờ nàng chỉ muốn cầm tới chút bảo vật cho mình nhiều tăng thêm chút trên đường vòng nghèo bốn năm tiếng đi qua khi con thứ mười hai liệt không h ổ ngã vào trong vũng máu đội ngũ ở trong cuối cùng có người hóng mất hắn vội vắng quát cái này không phải tìm ngàn năm nhân sâm rõ ràng là để chúng ta huy l ã hổ hắn cắn răng trong mắt tràn đầy cựu hận tô trầm ngươi đến tột cùng là g i p tâm cái gì tô trầm ngươi đến tột cùng là giáp tâm cái gì tô trầm ngươi đến trong lòng của hắn tin tưởng bây giờ nếu là đường về không chỉ có không chiếm được ngàn năm nhân sâm chính mình bố trí người cùng đoạn đường này thu hoạch chỉ sợ đều phải trôi theo dòng nước chúng ta phân tổ do đường không có nửa giờ đổi một đợt người hắn liếc qua tô trầm nói ngươi theo ta cùng một chỗ đừng làm l o ạ n đi vương trưởng lão cho dù lại tức giận cũng không dám để cho tô trầm lại tiếp tục dẫn đường vạn nhất tô trầm chết ở thạch lâm trận chuyến này chẳng phải là chạy không cho nên hắn chỉ có thể tiếp thân chồng coi tô trầm nhưng trong lòng lại nén giận muốn chết hai ngày sau tô trầm từ đầu đến cuối mang theo đội ngũ tại trong cự thạch trận quanh đi còn lại mà hắn nhìn như tùy ý con đường kỳ thực ngầm huyền cơ mỗi khi hắn dùng chiều không gian chi nhãn phát hiện yêu thú liền sẽ dẫn đạo đội ngũ từ yêu thú phía sau đi vòng dạng này vừa để cho đám người mệt mỏi ứng phó lại không đến mức để cho chính mình ở vào trong nguy hi đoạn đường này xuống dù là vương trưởng lão đều ra tay mấy lần vẫn còn g ư ợ n g chống giữ chỉ huy chỉ có tô trầm cùng tình nhi hai người không phát hiện chút tổn h a o nào trong lúc nhất thời trêu đến đám người vô số ghen tị và ánh mắt toán độc ngày thứ ba trạm vào tối đám người đang ở một bên nghỉ ngơi tô trầm lại đột nhiên cảm giác được nơi xa có bóng đen nhồi nháo người cầm đầu là một người mặc áo đen t r ắ n g h á n phía sau hắn mang theo năm sáu cái tu vi ít nhất tại luyện khí kỳ tầng ba cao thủ tô trầm một mắt liền nhận ra người này chính là từng tại vương trưởng lao thị vệ bên người bởi vậy hắn nhịu những mày lập tức âm thầm cùng tình nhi nói một hồi ngươi cầm cái này một trăm khoảng ngàn năm nhân sâm đi phía trước hai mươi dặm chỗ gieo xuống tiếp đó bố trí một cái mê tung t r ợ tình nhi nghe vậy gật đầu một cái lập tức hư hóa thân hình hướng nơi xa bỏ chạy nàng xem như kính linh có thể hư hóa cơ thể sẽ không nhận công kích nhưng duy nhất hạn chế chính là rời đi hàn bằng kính khoảng cách có hạn cho nên tô trầm mới khiến cho nàng đem ngàn năm nhân sâm đưa qua mà không cần lo lắng nàng bị yêu thú công kích đại khái hơn một tiếng sau tình nhi lúc này mới lặng yên không tiếng động trở lại bên cạnh tô trầm lại qua mười mấy phút trong đội ngũ đám người cuối cùng nghỉ ngơi không sai chỉ có điều đại gia tâm tình rơi xuống cũng lại không có phía trước vừa tiến vào thạch lâm trận hưng phấn dù s a o hai ngày này thời gian mấy cái y ê u thú đã đem đám người rằng co quá sức hơn nữa còn giết chết mấy người đồng bạn tới gần xuất phát phía trước tôi trầm chú ý tới vương trưởng lão ngay mặt s ắ c xanh mét nhìn mình chằm chằm hắn lập tức thay đổi một bộ thần sắc lo lắng vương trưởng lão ta cảm ứng được tiêu ký hẳn là cách chúng ta không xa ngàn năm nhân xâm đại khái ngay tại chúng ta phạm vi chằm dặm bên trong đám người nghe được cái này lập tức tinh thần đại chấn cho dù là người bị thương nặng người cũng bắt đầu lên dây c ố t tinh thần trong lúc đó đội ngũ tốc độ tiến lên biến nhanh tại trong cự thạch trận nhấc lên từng trận b ụ i mủ tô trầm cố ý r ứ t lại phía sau mấy bước nhìn chằm chằm vương trưởng lão dẫn người hướng chính mình c h ỉ phương hướng chạy trong lòng không ngừng đang tính toán lấy kế hoạch tiếp theo lại chạy hồi lâu khi mọi người vượt qua một tòa mấy chục mét cự thạch một cỗ thấm vào ruột gan nhân s â m khí tức đập vào mặt một trăm khoảng ngàn năm nhân s â m trong bóng chiều chập trần không ngừng nhân xâm diệp thượng đông lại dọ xương giống như chân châu đồng dạng lòng lánh ngân sắc q u a n mang rốt cuộc tìm được vương hắn đang chuẩn bị mở miệng quát bảo ngưng lại đám người lại phát hiện tô trầm đã ra tay đem tâm phúc của hắn giết chết lập tức giống như mũi tên hướng ngàn năm nhân xâm phóng đi tiếp lấy tô trầm trong tay chữ a vật giới chỉ tia sáng chấp liên tục lập tức từng khoảng ngàn năm nhân xâm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa hỗn đ à n còn dám cướp vương trưởng lao giống dẫn đuổi theo cũng lại không để ý tới tô trầm giết chết chính mình tâm phúc chuyện đây là ta thạch lĩnh thôn đồ vật ta xem ai dám cướp thủ hạ của hắn phần lớn đã bị phái đi mai phục bây giờ trong đội ngũ nhân đại phần lớn là tô trầm dẫn tới kẻ ngoài lai cho nên căn bản không có người nghe h thậm chí có bởi vì tranh đoạt bắt đầu ra tay đánh nhau trong lúc nhất thời vũ khí hàn quang trong bóng chiều h ò a lẫn vương trưởng lao phái đi mai phục đội ngũ lúc này trùng hợp cảm thấy cầm đầu tráng hán quần áo đen gặp vương trưởng lao toàn thân máu tươi mà vốn nên liên hệ tâm phúc của bọn hắn lại nằm trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có lập tức giận dữ lên cho ta toàn bộ giết một tên cũng không để lại hắn trực tiếp vung ra một kiếm kiếm khí thoát ra trực tiếp đâm chết rồi một cái đang tại cướp ngàn năm nhân xâm nam nhân như thế nào vương trưởng lao đây là muốn giết người dệt khẩu cắt tính nhìn thấy không đúng trực tiếp mở miế quát đại gia trước tiên đ ư n g đoạt vương tr nếu như không thể đem bọn hắn giết chúng ta đều phải chết tại cái này những người khác nhìn thấy cái này lập tức loạn cả lên có người thừa cơ liên hợp cùng một chỗ đánh giết tráng hán quần áo đen người có người thì thừa dịp loạn tranh đoạt ngàn năm nhân sâm t r a n g diện trong lúc nhất thời trở nên hôn luận lên Chương 699, hốt Hoàng vương Trường lão. Chương 699, hốt trưởng trường hoảng vương lão, lão. trầm dưới tảng đá lớn trong bóng tối, đá khóa chặt các lúc này các đang này theo theo đột nhiên vương vương trưởng lão bên cạnh mấy cái tâm phúc thậm chí không kịp phản ứng liền bị nàng liên tiếp đâm ngã mấy cái tô trầm thấy thế lặng yên tế ra bích lạc trường kiếm sử dụng nhảy vọt không gian kỹ năng quay người lẫn vào tráng hán quần áo đen thủ h ạ bây giờ vương trưởng lão người dưới tay đếm chiếm ưu hắn nhất thiết phải đem thực lực của hai bên cân đối mới tốt đục nước béo cỏ trong lúc nhất thời ngàn năm nhân xâm chỗ phạm vi đã là tu l à tràng cắt tính cùng vương trưởng lão chiến đấu chấn động đến mức giữa đá lớn sắt thép va chạm âm thanh không ngừng tu sĩ khác hoặc báo đoàn chém giết hoặc chạy trốn từ phía mà tô trầm lại tại trong tráng hán quần áo đất Hắn nghe thấy các h đó k tính g x trực tiếp cười lạnh nói nuốt riêng ngàn năm nhân sâm còn phái người mai phục đại gia tiểu nhân hẹn hạ như ngươi vậy cho là còn có đường sống nói xong nàng kiếm quang thoáng qua vương trưởng l ã o trong cổ phát ra khanh khách tân thanh lập tức nằm ở trên mặt đất xin lỗi ngươi chữ vật giới chỉ ta nhận các tính đánh ngã vương trưởng lao sau sau đó tính toán đem trong tay hắn chữ vật giới chỉ gỡ xuống đột nhiên một tiếng kinh hô từ liết hậu phương chuyển đến ngươi vậy mà giết vương t r ư ở n g lão còn muốn bắt hắn chữ vật giới chỉ mau tới người đem trào cái này đ ộ c phụ bắt được người nói chuyện một mặt dữ tợn trên tay lại cầm năm sáu cái chữ vật giới chỉ rõ ràng hắn cũng là một đường cướp bóc mà đến không nghĩ tới lúc này hắn lại trực tiếp phải ngã đánh một bờ cào cắt tính đối xử lạnh nhạt trực tiếp trừng mắt về phía cái ý nghĩ này phải thừa dịp hỏa đánh cướp ra hỏa dữ tợn nam dọa đến k ẽ run dậy lập tức quát nữ nhân này trong tay có bảy tám k h o ả n ngàn năm nhân sâm nghe được nữ nhân trên người có ngàn năm nhân sâm một bên đám người nhất thời xoay đầu lại một mặt sát khí nhìn về phía cát tính nguy rồi cát tính tâm bên trong thầm chửi một câu lập tức lòng bàn tay xoay chuyển hướng giữ tợn nam vô tới ngươi tự tìm cái chết giữ tợn nam biết mình không phải cát tính đối thủ nhưng hắn vẫn l i ề u mạng tế ra một mặt thanh đồng cự thuẫn chuẩn bị lạnh kháng cát tính công kích tự tìm cái chết cát tính xoay người tránh đi cự thuẫn móc ra một thanh lóe hàn quang trường kiếm hướng giữ tợn nam đâm vào giữ tợn nam hoảng lại nghĩ phản kháng đã không kịp một hồi máu bắn tung toẹ ở giữa hắn trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình đám người chung quanh nhìn thấy giữ tợn nam chết không chút nào không sợ tựa hồ bọn hắn bị giữ tợn nam nói bảy tám khoảng ngàn năm nhân xâm kích thích đỏ mắt trực tiếp buộc phát ra kịch liệt hơn tranh đoạn thậm chí có người thừa cơ huy kiếm bổ về phía các tỉnh dừng tay cho ta đột nhiên một đạo hét to chuyển đến thạch linh thôn tộc trưởng vương phòng thủ thân ảnh như ứng chuẩn giống như đột nhiên xuất hiện tại hiện trường quanh người hắn tản m á t ra luyện khí kỳ chín tầng mạnh đại huy áp chỗ ngực thạch linh thôn tộc huy hiện ra l ê quang ngàn năm nhân xâm hiện tại cũng từ ta thạch lĩnh thôn người trưởng quản chờ ra thạch lâm trận lại đi phân phối nhưng có không, ngừng giết không tha hắn vừa mới hiện thân nằm trên mặt đất nguyên bản chính trang chết vương trưởng lão đột nhiên bỗng nhiên vào tới lập tức thôi động toàn thân linh ẩn hướng nơi xa bỏ chạy chỉ là thời gian nháy mắt liền trực tiếp biến mất không còn t â m tích vương phòng thủ biết đuổi không kịp chỉ có thể tức giận mắng ta không nghĩ tới ngươi càng lại như thế lòng lang dạ thú hạng người chờ lần sau gặp lại ta tất sát ngươi dù sao vương trưởng lão đột thuật thế nhưng là thạch linh thôn bên trong cường đại nhất đột thuật dù là thực lực của hắn lại mạnh cũng đuổi không kịp vương phòng thủ trực tiếp đem lực chú ý đặt ở giữa sân hắn phát hiện vương trưởng lão mang tới thạch linh thôn thôn dân lại tử vong hơn hắn lúc này lập tức liếc xem các tỉnh đang đuổi g i ế t thạch l i n h thôn thôn dân tiếp đó đoạt đi bọn hắn chữ a vật giới chỉ lập tức giận dữ nói đang chết tiện nữ nhân ta tại nơi g ư đây lại vẫn dám g i ế t ta người vương thủ tướng thể nội tất cả uy áp phát ra đi ra lập tức hiện trường đám người bị uy áp c h ấ n nhiếp lập tức ngừng tay tới ta dựa vào cư nhiên bị phát hiện c á t tính sắc mặt biến hóa lập tức một kiếm đem người trước mặt đâm chết lập tức nghiêng đầu mà chạy nàng đã giết chết ít nhất bảy tám người tu sĩ đoạt bọn hắn chữ vật giới chỉ bên trong ngoại trừ ngàn năm nhân sâm còn có số lớn tại phú đã cực kỳ hài lòng thiện nhân đang chết người có gan đừng、chạy. vương phòng thủ lúc này đã không để ý tới các tính c h ấ n thủ thân phận vội vàng mở miệng mắng vương phòng thủ vốn định đuổi theo thế nhưng là lại lo lắng một bên người tranh cãi nữa cướp ngàn năm nhân sâm chỉ có thể gọi quát thạch linh thôn người cùng ta cùng một c h ỗ t r u y thạch linh thôn người nghe được mệnh lệnh của tộc trưởng trực tiếp một mạch đuổi tới mà vương trưởng lao mang tới một đám người thì bị tô chầm giết chỉ còn lại ba người bọn hắn đang sợ hãi nhìn xem tô chầm rời đi phương hướng trong mắt tràn đầy sợ hãi nhưng nghe được tộc trưởng vương phòng thủ mệnh lệnh ba người hai mặt nhìn nhau chỉ có thể kéo lấy tràn đầy vết thương cơ thể đi theo mà vương thủ tắc mặt lạnh l ù n g đi theo đám người sau lưng. hắn bây giờ hận chết vương trường lão nếu như không phải vương trường lão thạch linh thôn làm sao lại chết nhiều người như vậy còn bị hai người đem tất cả ngàn năm nhân xâm cướp đi hơn phân nửa kế tiếp đám người rơi tại các tính tân h sau điên cuồng đuổi theo không m u ố n nếu như là tại thạch lâm ngoài trận các tính chỉ cần khởi động không gian kỹ năng liền có thể chạy trốn tin tưởng vương phòng thủ chắc chắn đuổi không kịp chính mình nhưng là bây giờ tại thạch lâm trận không gian kỹ năng không cách nào sử dụng cho nên nàng chỉ có thể m ệ thở hồng hộc không ngừng mà hướng một cái phương hướng mạnh lật chạy thế nhưng là nàng cũng không dám hướng phụ thân nói với mình cửa ra vào chạy dù sao đây chính là nàng áp đáy hò bí mật cùng lúc đó tô trầm đang ẩn thân tại ba dặm bên ngoài cự thạch sau hắn yên t ĩ n h quan sát đến cuộc nháo kịch này tình nhi lúc này trốn ở phía sau hắn nói thẳng vương trưởng lão bây giờ chạy trốn tới phía đông bắc hắn chữ vật giới chỉ bị ta đ o ạ t lấy nói xong nàng nghiêng đầu nhìn về phía chiến trường nữ nhân kia vẫn rất lợi hại lại có thể tại vương phòng thủ con mắt phía d ư ớ i cùng bọn hắn t r à o hỏi tô trầm tiếp nhận giới chỉ lập tức liếc nhìn giới chỉ ở trong vật phẩm khoe miệng lập tức câu lên một vòng cười lạnh giới chỉ bên trong có một cái ngọc giản phía trên ghi lại thạch lĩnh thôn vương thị nhất tộc bí mật mấu chốt nhất chuyện bên trong đ thạch lâm trận khu vực chỉ định cất dấu thượng cổ truyền t ố n g trận mở ra mở trận pháp mấu chốt chính là vương thị nhất tộc tộc nhân máu tươi truyền thuyết trận có thể nối thẳng vạn kiếm tông vạn kiếm tông có ý tứ tô trầm đứng dậy phất tay áo chào hỏi một tiếng tình nhi lập tức hắn cùng tình nhi quanh thân nổi lên không gian gọn sóng nhằm hướng đông phương bắt bỏ chạy khi hắn lần nữa hiện thân lúc vương trưởng lao đang co giúp ở trong một mảnh phế tích n g ư c chảy ra máu đen đó là vương phòng thủ độc môn công pháp thực cốt trưởng dấu vết lưu lại ngươi không chết vương trưởng lao che lấy vết thương giấy rủa lưu lại vừa rồi vương phòng t người, khô người. người không nói phải n g ư mới l ư luyện khí kỷ tầm ba làm sao có thể mạnh như vậy vương trưởng lão ho ra máu đen trong mắt tràn đầy hoảng sợ thật đáng tiếc nhường ngươi thất vọng tô trầm đưa tay triệu hồi bích lạc trường kiếm nhìn xem vương trưởng lao thi thể nhưng khi hắn ánh mắt đảo qua một bên cự t h ạ c h lúc hắn động n h i ê n chú ý tới trên đá lớn lại khắc lấy phụ văn đó tựa hồ là trong giới chỉ ghi lại truyền thống trận chỗ tình nhi hắn nhẹ nhàng lấy ra ngọc giản tò mò hỏi đối với vạn kiếm tông ngươi biết cái gì không tình nhi nghiêng đầu hồi ức sau đó nói tại mười chín vạn năm trước vạn kiếm tông am h i ể u ngự kiếm thuật nghe nói bọn hắn m ô n nhân có thể điều khiển vạn kiếm tệ phát mà tưởng minh trước kia dùng ba ngày ba đêm mới đưa toàn bộ vạn kiếm tông tiêu diện nghe nói cuối cùng là ba ngày ba đ ê m ba hắn tự l ầ m b ầ m ánh mắt nhìn về phía thạch lâm trận chỗ sâu xem ra tưởng minh lão gia họa kia ở đây xếp đặt cái của ca cá. hắn cho tới bây giờ mới hiểu được thạch lâm trận bảo vệ có thể không nhất định là tưởng minh mộ địa chỉ sợ chân chính muốn lẩn tàng chính là vạn kiếm tông vứt bỏ trụ sở mà cái kia cắt tính trong tay chui này bảo kiếm có lẽ cũng cùng vạn kiếm tông trụ sở không thoát được liên hệ cùng lúc đó cắt tính đang bị vương phòng thủ mang người theo đuổi không bỏ nàng toàn lực thôi động linh luẩn cảm thụ được mãnh liệt linh l u n ở trong kinh mạnh sông ngang đánh thẳng kịch liệt đau nhức chỉ có điều muốn sống nàng chỉ có sử dụng cái này một bi pháp mà phía sau nàng thì truyền đến yêu thú gào thét trong thanh â m kia sen lẫn tu sĩ k ê u thảm để nàng không khỏi nhớ tới phụ thân trước khi lâm t r ù n g cắt dặn nhớ kỹ thứ hai ra miệng t o à độ bị ta giấu ở một khối kỳ quái cự thạch ở trong kỳ quái cự thạch cự thạch cắt tính mặc nhớ tới phụ thân lời nói nàng lúc này bỗng nhiên liếc xem xa xa trên đá lớn có một đạo quỷ dị dấu ấn nàng một mắt liền nhận đó là phụ thân nàng lưu lại tiêu ký đầu ngón tay của nàng mơn trấn trên đá lớn lồi ló ngừng vân đột nhiên một đoạn ký ức tràn vào trong đầu tám tuổi năm đó phụ thân từng chỉ vào trong bầu trời đem cho mõ dị ẩn nói đó là thông hướng tự do bảng chỉ đường. Thì ra là thế. nhưng à n g k é p c ờ i i một t ế quay n g ư mà hắn g tương không biết là cát t ĩ n h bây giờ đang dọc theo phụ thân tiêu ký hướng chân chính mở miệng tới gần tô trầm lúc này đang dựa vào dẫn đường hương chỉ dẫn tại thạch lâm trong trận không ngừng đi xuyên đông nhiên hắn cảm nhận được một hồi kịch liệt không gian ba động hắn sử dụng chiều không gian chi nhãn liếc nhìn nhìn lại phát hiện vương phòng thủ đội ngũ đang bị n ằ m sáu con hung hãn yêu thú đuổi đến chật vật không chịu nổi những yêu thú kia toàn thân huyết lân hiện ra hà quang mỗi một lần công kích đều có thể giết chết thạch l ĩ n h thôn một cái thôn dân mang theo một màn mưa máu là hùng lang thú tình nhi thấp giọng nói hùng lang thú là thạch lâm trận yêu thú mạnh mẽ nhất bọn chúng năng lực tái sinh cùng thực lực mạnh trừ phi nhất kích mất mạng bằng không chỉ có thể càng đánh càng mạnh ngay cả luyện khí kỳ chín tầng cao thủ bị để mắt tới cũng muốn xong đời tô trầm nhũ mày quan sát phát hiện vương phòng thủ tuy là luyện khí kỳ chín tầng cao thủ không nghĩ tới nhưng khắp nơi lưu lực hiển nhiên là không muốn vì thạch l ĩ n h thôn thủ hạ tiêu hao quá nhiều linh ẩn lúc này c á t tính đang đứng tại một chỗ cự thạch dưới bóng tối ngơ ngác nhìn lên trước mắt trên đá lớn một chỗ quỷ dị sương mù s á m t ô trầm trông thấy nàng vừa mới chuẩn bị nói chuyện đột nhiên một con gấu lang thú đột nhiên dội ra móng ướt hung hăng hướng cắt tính vô tới cẩn thận hắn bản nắm quát lập tức ném ra bích lạc trường kiếm thay nàng ngăn lại một đạo hùng lang thú công kích cắt tính kinh ngạc quay đầu đối đầu t ô trầm khuôn mặt đi theo ta Tô Trầm p hai t t người chạy ở giữa tô trầm bỗng nhiên chú ý tới cắt tính trên tay trường kiếm tựa hồ cùng vương trưởng lao trong ngọc bội nâng lên vạn kiếm tông vũ khí m ư ờ i phần giống nhau hắn vừa chạy một bên không khỏi tò mò hỏi ngươi kiếm này là từ đâu lấy được cắt tính nhìn c h ầ m c h ầ m có chút thở hồng hộ tô trầm nghị nghị trực tiếp mở miệng nói ra đây là ta nhặt nàng thanh kiếm này là phụ thân truyền xuống bây giờ nhưng cũng không nghĩ bị tô trầm biết vạn nhất hắn là phụ thân đối địch môn phái người vậy thì nguy rồi t ô trầm cười cười lại không có nói thêm cái gì chỉ là sử dụng vương trưởng láo trong ngọc bội ghi lại kiếm pháp hướng sau lưng hùng lang thú đâm tới hắn cho rằng cái này gọi các tính nữ nhân có lẽ cùng vạn kiếm tông không thoát được quan hệ cho nên hắn muốn thử xem các tính phản ứng ngược lại một con gấu lang thú hắn căn bản không sợ các tính nhìn thấy t ô trầm sử dụng kiếm pháp lập tức ngây ngẩn cả người nàng vạn vạn không nghĩ tới t ô trầm sử dụng càng là vạn kiếm tông sớm đã thất truyền tinh vẫn mười ba thức nàng con người đột nhiên co lại chấp nhớ tới phụ thân trước khi lâm trung lời nói nếu ngộ vạn kiếm truyền nhân có thể đối với hắn giao phó chúng thân lúc này hùng lang thú tiếng gào thét dần dần đi xa. cát tính lúc này mới phát hiện tô trầm vừa rồi dùng da tinh vẫn mười ba thức càng đem hùng lang thú đánh lui khi hai người cuối cùng thoát khỏi truy kích dẫn đường hương tia sáng đột nhiên trở nên dị thường sáng lời mà phía trước cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một mảnh s ư ơ n g mù sáng quần quận không gian đó là thạch lâm trận thứ hai ra miệng tiêu chí đây là mở miệng cát tính trầm giọng nói n g ư ờ i rời đi trước tô trầm nghe vậy trực tiếp đẩy cát tính bả vai ta cản ở phía sau cho ngươi cát tính nhìn chăm chú ánh mắt của hắn đột nhiên có chút xúc động sau đó nói ta gọi cát tính chúng ta sau này còn gặp lại lời còn chưa dứt nàng đã nhảy vào trong xương mù xám t ô trầm nhìn qua nàng biến mất phương hướng, đông nhiên nghe thấy vương phòng thủ gầm thét từ phía sau chuyển đến hắn khép cười một tiếng quay người đón lấy truy binh trong tay bích lạc t r ư ờ n g kiếm đột nhiên nổi lên tia sáng trói mắt một trận chiến này có lẽ có thể để cho hắn cách tưởng mình bí mật thêm gần một bước khi t ô trầm đem mọi người đánh lui cuối cùng xuyên qua sương mù s á m lúc trước mắt là một mảnh xa lạ sơ n cốc mà c á t tính đứng tại một chỗ bên hồ nước đang nhìn nhà tranh xuất thần hai người lên nhau đông n h i n nghe thấy trong phòng chuyển đến một hồi g i n mua tiếng ho khan và đi ta chờ các ngươi đã rất lâu rồi hai người dắt tay đẩy cửa vào chỉ thấy bên trong nhà ánh đến lúc s Đang các ó một người, người, người trong t n giọng t r nói của hắn tràn ngập chấn kinh cùng không cam lòng sương mụ các tính tại nhìn thấy vương phòng thủ trước tiên liền phản ứng lại nàng cũng lại không để ý tới phòng cỏ tranh bên trong hết thảy vội vàng lách mình hướng về trong sơn cốc chạy tới nàng giết không thiếu thạch lĩnh thôn thôn dân đá này l ĩ n h thôn tộc trưởng vương phòng thủ nhất định là tới trả thù vương phòng thủ trông thấy các tính lập tức nổi giận hắn không chút khách khí càng thân dựng lên vòng qua tô trầm vô căn cứ chụp vào các tính trong cái này cự thạch trận này chuyện phát sinh cơ hội đều cùng các tính thoát ly không mở liên quan hắn cũng không muốn bông tha cái này để cho thạch lĩnh thôn tổn thất nặng nề kẻ cầm đầu nhưng hắn rất nhanh phát hiện trong sơn cốc lại không thể sử dụng linh luận nhưng vương thủ thân là luyện khí kỳ chín tầng cường giả vô luận là nhục thể thực cho nên các tính dù là dùng hết lực khí toàn thân nhưng lại chỉ có thể miễn cưỡng tránh thoát vương thủ thủ. Bá. bé bét. bỏ bên các các máu Các dám các Vương vội vàng Vương vội vàng vài vi lưng, lưng hướng trước lư người Nhưng liên tính tính mảnh tính lên một tiếng, cũng không dừng phòng kiến nhất kích kiến công hắn thân hình lại đuổi theo. Tiếp lấy, hai người lại ngắn ngủi gian trong lần. tính không nói vi, xa xa không thủ, giao thủ thủ tức một thịt một tới. thủ theo. Tiếp một phút thời thủ tu phía cho phía chạy kích chịu hai chục lụy lập lại, lào lắc lại lấy, lại đổi kêu sau sau sao qua, để đào hùng lang thú gào thét ở sau lưng mọi người văng lên nguyên bản nhìn thẳng náo nhiệt thạch lính thôn thôn dân nơi nào còn có khác vội vàng tăng thêm tốc độ lên núi trong cốc phóng đi mặc dù bọn hắn bây giờ trong phi thường tò mò vì cái gì cự thạch trận còn có khác mà miệng nhưng bây giờ hùng lang thú đã đuổi theo tới bọn hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều chỉ có thể vô cùng hốt hoảng chạy trốn cho dù là vương phòng thủ cũng giống như vậy hắn phát hiện hùng lang thú đuổi theo liền cũng lại không để ý tới đánh giết các tĩnh liền vội vàng xoay người liền chạy trong lúc nhất thời hiện trường chỉ còn lại cắt tính toàn thân kịch liệt đau nhức nằm trên mặt đất miệng to thở hồn hện vừa mới chỉ là ngắn ngủi giao thủ liền để nàng thân chịu trọng thương không được không thể cứ như vậy chết đi cắt tính cắn chặt hai hàm răng trắng ngà cố nén kịch liệt đau nhức hướng nhà tranh vị trí chạy tới nàng vừa mới nhìn thấy tô trầm mang theo nữ nhân tiến nhập nhà tranh xuất phát từ phòng bị cũng không có đi theo vào nhưng bây giờ nàng cũng lại không để ý tới nhiều như vậy vội vàng đẩy ra nhà tranh cái k i a đổ nát cửa phòng tiến vào trong phòng một con gấu lang thú ngửi được trên cắt tĩnh thân mùi máu tươi nó không chút do dự đi theo tiến vào trong nhà cỏ tranh kết quả nó mới vừa vào nhà liền phát ra một hồi vô cùng thê lương bị thảm nhà tranh bên trong giường như là có hùng lang thú thiên địch nó vừa vào nhà liền bị một cái cao vài thước đại thủ nắm phốc thử cường đại hùng lang thú lại bị đại thủ trực tiếp bóc nát vô số huyết nhục phun tung tóe tiếp lấy nhà tranh tựa hồ d ô n g sống trực tiếp liền đem hùng lang thú huyết nhục c ắ n ư ớ t một điểm vết tích cũng không thể lưu lại chính đang chạy trốn đám người bị dọa đến khẽ run dày vừa mới xảy ra cái gì vì cái gì một cái nhà tranh lại có thể giết chết hùng lang thú trong nhà tranh có phải hay không có nữ nhân kia tại chẳng lẽ là nàng giống giống giống còn lại năm cái hùng lang thú không để ý tới truy kích những người khác vội vàng thay đổi cơ thể hướng nhà tranh tức giận điên cuồng hét lên nhà tranh bên trong c ắ t tĩnh bị một màn này khiếp sợ há to miệng nàng vạn vạn không nghĩ tới cái này nhà tranh có thể giết hùng lang thú thế nhưng là nhà tranh vì cái gì không giết ta nàng sững sờ tại chỗ có chút không biết làm sao nhà tranh thôn vệ một con gấu lang thú sau đó l i ề n bắt đầu trở nên sinh động tiếp lấy một đoàn màu đỏ x ư ơ n g mù tại nhà tranh bên trong xuất hiện lập tức hóa thành một cái màu đỏ x ư ơ n g mù cự nhân sương mù cự nhân nên phong biến dài chỉ là trong nháy mắt liền trướng thành cao mười mấy mét nhìn uy thế kinh người nó há to miệng hoặc hùng lang thú gầm thét đáng tiếc nó không cách nào phát ra âm thanh nhìn cực kỳ quái dị nhưng sương mù cự nhân nhưng lại không dừng tay ở giữa cái hông của nó trong nháy mắt xuất hiện năm cái xúc tu nhanh như tia chớp đem năm cái hùng lang thú trói lại tiếp lấy xúc tu tựa hồ giống như là đã có sinh mệnh càng thu càng chặt mặc cho hùng lang thú như thế nào rẽ rủa cũng căn bản không t r á n h thoát phốc thử năm thử. cái hùng lang thú cơ hồ tại ngắn ngủi một phút thời gian liền bị xúc t h bóc nát tôn g i huyết n ụ c bị sương mù cự nhân hấp thu hầu như không còn mọi người ở đây bị một màn này khiếp sợ liên tiếp lui về phía sau không dám tới gần nhà tranh một bước nhưng ai cũng không nghĩ đến sương mù cự nhân tại hùng lang thú toàn bộ sau khi chết đi lập tức tiêu tan phản phất vừa rồi chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng nguyên bản l i ề u mạng chạy trốn mọi người nhất thời trận to hai mắt chưa tình hồn nhìn chằm chằm nhà tranh cái này vừa mới xảy ra cái gì những cái k i a hùng lang thú đi đâu vương phòng thủ cũng một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm nhà tranh trong mắt tràn đầy kiếm kỵ vừa mới xuất hiện sương mù cự nhân nhìn như phổ thông nhưng chỉ dựa vào bọn chúng đưa ra xúc tụ vương phòng thủ liền biết chính mình nếu như bị quấn lấy tuyệt đối không có một tia năng lực chống cự cái này vô cùng q u dị một màn để cho đám người cả kinh trận mắt hớm Nhao nhao vây ở vương thủ thân bên cạnh.、Tộc、trường, thủ vây ở Tộc đám â y là nào? nào địa đi ta phương tiếp chúng ta nên như thế trường, nên Tộc c rời kế i tiếp này? trường, chúng ta tiếp theo nên à Tộc ta theo l gì? Đám người mồm nghe m m i ệ n mới nói. Vương p ò n nhướng nhướng lông miệng người n g giật g thủ tức quát, tất cả im miệng cho h mi, im Đám cả ta. vậy lập tức trầm m ặ t xuống mặc dù bọn hắn lúc đó vì lợi ích muốn phản bội chạy trốn nhưng bây giờ bọn hắn cũng không dám đối với vương phòng thủ khoa tay mỗi chân vương phòng thủ một mặt cẩn thận nhìn chằm chằm nhà tranh mở miệng nói xem ra đây là cái k i a tránh kim chân chấn thủ c ắ t tính bày ra cả b ấ y nàng muốn đem chúng ta vây ở chỗ này bằng không nàng sẽ không tiến vào nhà tranh còn khu động x ư ơ n g mù cự nhân xuất hiện dựa theo thực lực nàng nhất định không phải là đối thủ của ta cho nên chỉ có thể dùng một chiêu này đem chúng ta thạch l ĩ n h thôn một m ẹ h ố t gọn cho nên cái nhà tranh đại khái này là một cái trận pháp c ắ t tính có thể tùy ý sử dụng trận pháp vương hạo có chút không hiểu liền vội vàng hỏi thế nhưng là tộc trưởng cái k i a x ư ơ n g mù cự nhân tại sao không có công kích chúng ta hắn là trên thạch linh thôn mặc cho tộc trưởng n h i tử là trong nhóm người này thân phận gần với vương thủ nhân lại thêm bây giờ mọi người và vương phòng thủ còn không có vẻ mặt cho nên mới mở miệng hỏi ta vương phòng thủ nghe vậy xứng sở hắn cũng không biện pháp giảng giải điểm này hắn truy sát các tính thời gian dài như vậy nếu như các tính có khu động sương mù cự nhân phương pháp nhất định sẽ thừa cơ giết hắn nhưng các tính lại không có động thủ chẳng lẽ cái kia sương mù cự nhân cùng các tính không quan hệ một cái khác thạch linh thôn thôn dân nói hùng lang thú đuổi rét chúng ta sương mù cự nhân thừa cơ giết chết toàn bộ hùng lan thú đây có phải hay không là đại biểu sương mù cự nhân chỉ có thể rét yêu thú đâu đám người mồm năm miệng mười nghị luận lên có thể thảo luận nửa ngày ai cũng không dám tới gần nhà tranh vương phòng thủ cẩn thận hướng nhìn bốn phía trong sơn cốc ngoại trừ cái này nhà tranh không có gì đặc biệt chỗ mà trong sơn cốc tràn đầy sương mù màu xám ai cũng không dám cam đoan xuyên qua sương mù có thể hay không trở lại thạch lâm trận hắn nghĩ nghĩ vẫn là không dám trực tiếp tới gần nhà tranh đúng cái kia gọi tô trầm đi nơi nào hắn không phải đi theo nữ nhân kia cùng một chỗ tiến vào sao đám người nghe vậy trực tiếp lắc đầu vừa rồi đại gia liền nhìn lấy chạy trốn ai cũng không có thấy cái kia dẫn đại gia tiến vào người trẻ tuổi chương bảy trăm linh hai nội chiến chương bảy trăm linh hai nội chiến thứ bảy trăm linh tô trầm đi vào nhà tranh sau liền lôi tình nhi nuốt ở một bên nhà tranh ở giữa để một cái màu vàng nhạt bồ đoản mặt trên còn có một ván khô héo h ả i cốt h ả i cốt trên người huyết nhục đã sớm bị thời gian ăn mòn chỉ còn lại một lớp da liền tại trên đầu khớp xương hắn cẩn thận dùng chiều không gian chi nhãn tra xét nhưng lại chưa phát hiện bất kỳ không đúng đây là địa phương nào tô trầm nghi ngờ hướng tình nhi hỏi hắn nhìn xem các tính máu me khắp người bổ nhào tại nhà tranh bên trong tiếp lấy liền trông thấy bồ đoàn bên trong một đoàn màu đỏ xương mù hóa thành cự nhân đánh giết hùng lam thú cho nên hắn lập tức cảnh d ắ c lên tình nhi sắc mặt thâm trầm nhìn chung quanh một chút nói ở đây tựa như là g i ế t yêu trận g i ế t yêu trận là cái gì tô trầm có chút h i ế u kỳ tình nhi n h u lông mày g i ế t yêu trận là tưởng minh thiết kế ra được chuyên môn dùng để đánh g i ế t yêu thú bảo hộ nhân loại trận pháp a tô trầm lập tức rét nhau yêu trận có chút cảm thấy hứng thú vậy ngươi có thể khống chế rét yêu trận sao tình nhi lắc đầu ta chỉ là một cái kính linh có khống chế không được xem ra tình n h i đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả tôi chầm chỉ có thể tiếp tục dùng không gian pháp tắc đem chính mình nhận nấp đứng lên nhìn vương phòng thủ tiếp đó sẽ làm như thế nào vương canh giữ ở ngoài phòng từ đầu đến cuối không có tiến vào nhà tranh thừa dịp đám người khôi phục một hồi hắn trực tiếp mở miệng nói ra lần này các ngươi đem lấy được ngàn năm nhân sâm cũng giao ra đi mọi người sắc mặt xanh xám ai cũng không có động t h ủ cầm ngàn năm nhân sâm xem ra đều có chút không tình nguyện vương phòng thủ mặt đen lên tiếp tục nói tất nhiên ngàn năm nhân sâm xuất từ thạch lâm trận dĩ nhiên chính là ta thạch lĩnh thôn đồ vật các ngươi đem ngàn năm nhân xâm giao ra ta xem như thạch lĩnh thôn tộc trưởng tự nhiên sẽ đền bù các ngươi cái này đám người mặc dù không muốn giao nhưng đối mặt tộc trưởng uy hiếp vẫn là ngoan ngoan đem cướp được ngàn năm nhân xâm giao ra vương phòng thủ tự nhiên cũng không gặp người hắn đem lên giao ngàn năm nhân xâm người đang lục trong danh sách chuẩn bị trở về thạch lĩnh thôn lại đền bù một phen cho dù là lúc trước đi theo vương trưởng lão tâm phúc cũng giao ra tư tảng rất nhanh vương thủ tiện lấy được dòng giã hơn tám mươi khoảng ngàn năm nhân xâm hắn nhìn xem chữ vật giới chỉ bên trong viễn siêu dự trù bà bối nhất thời hưng phấn đứng lên lần này thế nhưng là kiếm lợi lớn cái này tám mươi k h ỏ a n g à n năm nhân sâm ít nhất có thể bán một nghìn nhiều k h ỏ a linh thạch đã viên siêu thạch linh thôn một năm thu vào chỉ có điều lần này lấy được nhiều như vậy ngàn năm nhân sâm nên như thế nào đem những bảo vật này độc chiếm đâu nghĩ tới đây hắn đột nhiên liếc một cái bên cạnh đám người nếu không thì giết hết bọn họ thạch linh thôn cùng những thành phố khác khác biệt đại đa số nhân loại thành thị bởi vì yêu thú vây thành uy hiếp sẽ mười phần bậc k ế t cho dù là cao tầng có mâu thuẫn tại đối mặt yêu thú lúc cũng biết nhất trí đối ngoại mà thạch linh thôn cũng không một dạng mười mấy vạn năm thời gian yêu thú đều bị vây ở thạch lâm trong trận có thể công kích thạch lĩnh thôn yêu thú cực ít để cho thạch lĩnh thôn những cơ hồ trở thành thế ngoại đào nguyên mà dạng này hậu đãi hoàn cảnh liền để thạch lĩnh thôn bên trong mâu thuẫn trọng trọng vương phòng thủ cho dù xem như tộc trưởng có đôi khi cũng không cách nào chỉ huy thạch lĩnh thôn toàn bộ người cái này cũng là nguyên nhân báo lên không có sau vương trưởng lao gặp phải ngàn năm nhân sâm nếu như không phải vương phòng thủ tu vi đạt đến luyện khí kỳ trí tầng hắn đều không chắc chắn có thể ngồi vững vàng vị trí tộc trưởng trước mặt trong đám người này để cho vương phòng thủ kiên kỵ chính là vương hạo vương hạo ỷ vào chính mình là bên trên mặt cho thạch lĩnh thôn tộc trưởng nhi tử n g à y thường đối với chính mình em phụng dương v i không nói còn cuối cùng dẫn người phản đối chính mình nếu như nói chính giữa đám người kia hào a i triệu lực tối cường chỉ sợ trừ vương phòng thủ bên ngoài vậy thì không phải vương hạo không ai có thể hơn nếu như muốn giết chết cái này một số người vậy thì trước hết đem lực hiệu triệu tối cường vương hạo giết chết thế nhưng là đến cùng làm như thế nào giết chết vương hạo vương hạo thủ hạ còn có không ít nếu như nhất kích không thành hắn tất nhiên sẽ liều chết phản kích vương hạo gặp vương phòng thủ ánh mắt rơi vào trên người mình cũng lập tức cảnh giắt lên hắn m u ố n là nhìn thấy vương phòng thủ nhận được tám mươi nhiều khoảng ngàn năm nhân xâm liền mượi phần nổi nóng nhiều như vậy ngàn năm nhân xâm vì cái gì không phải là của mình bây giờ hắn nhìn thấy vương phòng thủ tràn đầy sát ý ánh mắt trong lòng càng là nổi lên một tia khủng hoảng chẳng lẽ tộc trưởng vương phòng thủ muốn đối chính mình hạ thủ hắn nghĩ nghĩ cũng không còn cách nào ngồi nhìn vội vàng tìm một cơ hội đem dòng chính têu tới các m i n h đệ vương phòng thủ ra hỏa này ánh mắt nhìn ta không đúng hắn thật giống như là muốn xuống tay với ta tâm phúc kinh ngạc nói cái gì tộc trưởng muốn giết người vương hạo lặng lẽ nhìn sang vương phòng thủ thấp giọng nói ngày bình thường tộc trưởng lại luôn là đối với chúng ta những thế lực này bất mãn lần này đại gia tiến vào thạch lâm trợ nếu như hắn thần không biết q u ỷ không hay giết chúng ta chỉ sợ trong thôn ai cũng sẽ không hoài nghi ngược lại hắn có thể giao cho chạy mất vương t r ư ở n g lão ba cái dòng chính n g h e xong lập tức sắc mặt đ ạ i biến phía trước mọi người cùng nhau chạy trốn bọn hắn còn không có suy nghĩ nhiều như vậy nhưng mới rồi nghỉ ngơi một hồi bọn hắn giờ mới hiểu được phía trước xảy ra chuyện gì nguyên lai là vương trưởng lão buộc cái kia gọi tô chầm người đến tìm kiếm ngàn năm nhân sâm không nghĩ tới lại bị vương phòng thủ đụng tới. Vương phòng thủ giận giữ phía giới trực tiếp ra tay giết người vương trưởng lao nếu không có kỹ năng bảo vệ tính mạng chỉ sợ sớm đã chết nhưng bọn hắn chẳng ai ngờ rằng vương phòng thủ sát vương trưởng lao không thành còn muốn giết vương hạo cái này khiến bọn hắn vô cùng bối rối vương hạo đây chính là bên trên mặc cho tộc trưởng c h i tử thiếu chủ chúng ta tuyệt đối không thể ngồi mà chờ chết một vị tên là lao bắt tâm phúc nói ngài nói làm sao bây giờ à chúng ta tất cả nghe theo ngươi vương hạo thở dài một tiếng lập tức giả vờ có chút do dự vương thủ thân là luyện khí kỳ chín tầng cao thủ chúng ta muốn cùng hắn chính diện chống lại tuyệt đối đánh không lại nhưng hắn trung quy là tộc trưởng dù sao vẫn cần cái danh chính ngôn thuận mượn cớ độc thủ cho nên chúng ta còn có chút thời gian một cái khác tên là lao tam tâm phúc đông nhiên mở miệng trong mắt lóe lên n g o a n lệ vậy không bằng tiên hạ thủ vi cường tìm cơ hội hạ độc lao tứ lại lắc đầu ngươi cảm thấy có thể sao tộc trưởng tính cảnh giác cực cao chỉ bằng chúng ta căn bản không tới gần được vương hạo nghe được cái này lập tức mở miệng nói ra ta ngược lại thật ra có cái biện pháp cũng phải cần mọi người tốt thật xứng hợp lập tức hắn hạ giọng trầm giọng nói nhưng việc này phong hiểm c ự lớn một khi bại lộ chắc chắn phải chết ba người lên nhau lao bắt cắn răng nói ngược lại cũng là chết đụng một cái vương hạo vội vàng khoác tay đây là phụ thân ta cho ta tấn thăng linh quả vương phòng thủ lao thất phu kia căn bản vốn không biết hắn ngắm nhìn một phía nhẹ giọng nói quả này ẩn chứa linh ẩn một mươi phần bá đạo nhất thiết phải luyện chế thành đan dược mới có thể sử dụng nếu như trực tiếp ăn sợ rằng sẽ bạo thể mà chết cho nên một mươi phần nguy hiểm lao tứ nuốt một ngụm nước bọt thế nhưng là đại ca ngài luyện đan thuật có thể luyện chế thành công sao l u y ệ n chế thái sơ miền quả cũng phải cần đ ỉ n h cấp luyện đan thuật vương hạo lắc đầu nhưng sau một lát hắn trực tiếp cắn răng nói chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đụng một cái nếu như có thể luyện chế thành công chúng ta mỗi người một quả đến lúc đó chúng ta cũng là trúc cơ kỳ cũng không cần sợ vương phòng thủ lao thất phu này nếu như thất bại vậy chúng ta thì cũng chết t r ư ơ n g bảy trăm linh ba hoàng tước t r ư ơ n g bảy trăm linh ba hoàng tước cách đó không xa vương phòng thủ dùng thần thức gắt gao nhìn chằm chằm vương hạo trong tay thái sơ miền quả hắn chỉ cảm thấy trong cổ phát khô thái sơ huyền quả đây chính là liền trúc cơ kỳ tu sĩ đều biết đỏ mắt linh quả nếu có được đến nó tấn thăng một cái đại cảnh giới đến lúc đó chỉ sợ đang nháy kim chấn cũng biết đi ngang a vương h ạ o lúc này cũng không nói hoài tới những thứ khác hắn tìm một cái góc hẻo lánh bắt đầu bố trí đan lô sau đó dùng linh ẩn thôi phát linh hỏa hắn nhất thiết phải đuổi tại vương phòng thủ phát hiện phía trước hoàn thành đan dược l u y ệ n chế đến lúc đó chỉ cần mấy người tấn thăng trúc cơ kỳ liền không sợ vương trông hắn lấy ra từng khoả linh thảo trực tiếp đầu nhập trong lô trong miệm tự lẩm bẩm thái sơ huyền quả cần phối hỏa tùy thảo bằng linh chỉ có thể lấy xích lần mật rắn thay thế vương phòng thủ lúc này cũng ngừng thở ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong lò luyện đan buốc lên ngọn lửa màu xanh lam trong lòng của hắn yên lặng tính toán luyện chế đan dược thành công thời gian đến lúc đó tiện hạ thủ c á c tính có giúp ở trong nhà c ỏ tranh ở giữa nàng mặc dù cảm giác được phụ cận không có người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nhà tranh bên trong mặt đất băng l á n h rét thấu xương để cho thân thể của nàng cũng dần dần trở nên lạnh nhưng dù cho dạng này cũng không cách nào dập tắt trong nội tâm nàng lo nghĩ nàng lớn nhất át chủ bài nương theo nàng nhiều năm thanh tiên kiếm kia lại không cánh mà bay đây không có khả năng nàng có ch thân chí của nàng không ngừng tại chữ vật giới chỉ cùng xung quanh lê nhìn n chỉ có điều giống quyết không gian lại làm cho nàng trở nên khủng hoảng trong lúc nhất thời ký ức giống như nước thủy triều tại nàng náo hải không ngừng quay tròn tiến vào thạch lâm trước trận nàng đã từng tay cầm chui kiếm chi khí chân đầy nàng năm nhân xâm hôn chiến ở trong nàng đã từng huy kiếm cùng vương trưởng lao chiến đấu tại hùng lang thú truy kích thời điểm nàng đã từng cầm kiếm cùng chiến đấu mỗi một chi tiết nhỏ đều vô cùng rõ ràng lại đơn độc thiếu quyết tiến kiếm c ạ c bóng chẳng lẽ là vương phòng thủ lao thất phu kia nàng nghiến răng như lợi móng tay thậm chí ấn vào lòng bàn tay. còn có ai có thể dưới tình huống nàng không có chút phát hiện nào trộm đi tìm kiếm cắt tính hít sâu một hơi đầu ngón tay bóp quyết vận khởi thổ hành thuật lập tức nàng hóa thành một đạo màu vàng đất lưu quang trốn vào lòng đất thế giới dưới lòng đất tính m ị c h lại vật đục mà dùng r a thổ hành thuật cắt tính khác thường phẫn nộ bắt đầu dùng thần thức tìm kiếm vương phòng thủ dấu vết nhưng nàng nhưng lại không biết trong nhà tranh nhận dấu đi thân hình tô trầm đang có chút hăng hái nhìn xem nàng tại trong đất giống như, như con run chậm dãi n ú c n í c nha đầu này thổ hành thuật đơn giản sơ hở trong chỗ tô trầm lắc đầu cười khẽ h ẳ n chỉ là tùy ý thôi động chiều không gian chi、nhãn. các tính d ư ớ i đất nhất cử nhất động liền như là điện ảnh giống như tại trước mắt hắn xuất hiện hắn nhìn xem các tính vòng qua dưới chân mình thậm chí cũng không có phát giác được sự tồn tại của mình không khỏi cảm khái phát t ắ c uy lực vô cùng c ư ờ n g đại cùng lúc đó s ơ n gốc phía đông cự thạch bóng tối phía dưới vương hạo đang vây quanh lò luyện đan không ngừng chuyển vận linh ẩn mà hắn ba cái tâm phúc thì nín thở ngưng thần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong lò luyện đan b ư ớ c lên thất thải sương mù trở thành vương hạo đột nhiên quát tiếp lấy lò luyện đan nắp lọ vô căn cứ bay lên nam viên hiện ra thất thải quang mang đan dựng phá không mà ra nhanh tiếp lấy. Lão Bát nhưng mấy người còn chưa kịp tiến lên lò luyện đan ở dưới mặt đất lại đột nhiên nước ra lập tức một thanh khắc đầy phủ văn cự kiếm phá đất mà lên vô cùng mãnh liệt kiếm khí đảo qua vương hạo cánh tay lập tức máu bắn tung tóe vương phòng thủ vương hạo cực kỳ hoảng sợ g ầ m thét hắn che lấy vết thương nhìn xem đạo kia vô cùng thân ả n h quen thuộc từ lòng đất xuất hiện vương phòng thủ trực tiếp n ế t miệng nở nụ cười ra trên mặt thịt gạt ra cực kỳ biểu tình dữ tợn thái sơ huyền quả luyện thành đan dược ta liền thu nhận lời còn chưa dứt năm viên thất thải đan dược đã rơi vào trong tay của hắn ngươi dám lao tam giới sự huy kiếm bổ tới nhưng không nghĩ bị vương phòng thủ một đạo linh ẩn trực tiếp đem lò luyện đàn cái khác tư nhân đánh bay vương phòng thủ tiện tay buốc lên một k h ỏ a đan dược nuốt vào bụng không nghĩ tới ngươi tử quỷ kiên láo cha lại vẫn lưu lại cho ngươi cái này đồ tốt lão phu liền không khách khí thu nhận tiếp lấy tay hắn an ủi đan điền tính toán thôi hóa thể nội đan dược đột nhiên hắn níu lông mày lại con mắt lập tức đỏ lên đây là bởi vì an đan dược sau hắn trong bụng chẳng những không có trong dự đoán dồi rào linh ẩn ngược lại truyền ra một hồi thiêu đốt một dạng kịch liệt đau nhức lập tức hắn há mồn phun ra một m ụ n đen nhánh máu người cái danh con vậy mà hạ độc vương hạo lao đi máu tươi trên khoe miệng không khỏi cười lạnh nói lao thất phu thật coi ta sẽ ở c h ấ u nguy hiểm như vậy luyện đan hắn giơ tay vung lên trong lò luyện đan đột nhiên tuôn ra một hồi trói mắt kim quang cái kêu mấy k h ỏ a chẳng qua là mấy k h ỏ a có độc linh thảo luyện chế ra đổ d n g thật sự đan dược thế nhưng là tại tại cái này c á t tính ngâm thanh xuất hiện tại mặt đất đám người túi người nhìn lại chỉ thấy nàng phá đất mà lên trường kiếm trong tay trực chỉ vương phòng thủ một kiếm này ngưng tụ nàng toàn bộ linh l u n trực tiếp sẽ có chút phân tâm vương phòng thủ đ ô n xuyên tiếp lấy nàng đang chuẩn bị tiếp tục đâm hướng một bên vương lao bắt đột nhiên hét lớn một tiếng muốn ngăn trở c ắ t tính trường kiếm đáng tiếc hắn lại chậm nửa nhịp c ắ t tính trường kiếm trong tay xuyên thấu vương hạo bả vai chỉ có điều trường kiếm muốn tiếp tục đi vào thời điểm lại đột nhiên bị một tầng lồng ánh sáng màu vàng phá giải p h o n g ngự phù lục c ắ t tính níu nhũ mày kiếm thế hơi trì hoãn vương hạo trên người lồng ánh sáng to lớn to lớn phát sáng h i ệ n nhiên là kiện không tầm thường bảo vật c ắ t tính cổ tay xoay chuyển lưới kiếm lao lồng ánh sáng biên giới xa qua lại không cách nào làm bị thương vương hạo thiện nhân tự tìm cái chết vương hạo che lấy bả vai lưu lại trong ánh mắt tràn đầy hưu lệ còn không mau bên trên, bắt lại cho ta nàng. Đám người gặp t ộ cắt trưởng thủ chết, trường nhất vương vương phòng thủ đã chết. hiện trường quyền hành lớn nhất chỉ có vương hạo, cho nên bọn chỉ hạo, cho h đã có n r ự c tính i ế p cùng cầm Cắt xuống.、Các、tính ra chiêu ngân lệ trên trường kiếm phía dưới tung bay ở giữa trực tiếp đâm chết hai người đáng tiếc nàng lại bởi vì thụ thương rất nặng đã rơi vào đám người trong vòng cây cùng tiến lên nàng không chống được bao lâu lao tam vung đao hướng cắt tính chạy tới cắt tính vội vàng tung người né tránh một bên ứng đôi đám người công kích một bên trốn hướng về sương mù sám ở trong tính toán trốn về thạch lâm trợn vương hạo từ trong thất kinh tình dậy hắn vội vàng lại bóp nát một tấm đùa tiếp đó vô cùng phẫn nộ lao đến tiện nhân d á m cùng ta làm đánh lén ta muốn giết ngươi vừa mới hắn kém một chút liền bị cắt tính giết chết nếu như không phải ra chuyện phụ lục ra sức chỉ sợ sớm đã chết ở cắt tính trên thân kiếm cho nên hắn vô cùng phẫn nộ xông tới bởi vì vây công người lại thêm một cái thực lực cường đại vương hạo cắt tính lập tức cảm giác gáp lực bìa lớn chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở nàng toàn thân trên giới xuất hiện mấy đạo vết thương hành động cũng dần dần chậm lại chỉ chốc lát nàng liền bị đám người ngăn ở xóa sình vô lực liệu mạng chống cự thiện nhân ngươi đi chết đi vương hạo lúc này thừa dịp cắt tính không sẵn sẵn trực tiếp một kiếm hướng nàng ngược tâm tới đúng vào lúc này không khí đột nhiên v ặ n mẹo một thanh trường kiếm lại trống rông xuất hiện giống như lời hái của tử thần trực tiếp xẹt qua vương hạo cổ đây là vương hạo trận to hai mắt nhìn xem thanh trường kiếm k i a đột nhiên tiêu thất lại từ phía sau lưng của hắn xuyên ra tiếp lấy tô trầm thân ảnh chậm rãi từ giữa hư không xuất hiện mà một bên đám người bị một màn này kinh h á i trận mắt hốc mồm mà ngay cả lời nói đều không nói ra được chương bảy trăm linh bốn thu dao cát tĩnh chương bảy trăm linh bốn thu dao cát tĩnh màu xám x ư ơ n g mù vẫn như cũ bao phủ cả cái sơ cốc tô trầm đứng ở nơi đó và áo bị thỉnh thoảng đánh tới gió thổi liệt liệt v a n ộ i vương hạo thân tín ba người. giống giận mang theo thủ hạ hướng tô trầm vào tới ngươi trả cho ta thiếu chủ mệnh đám người dắt tay mà tới nhao nhao ra tay hướng tô trầm chém tới đã thấy tô trầm bước chân nhẹ nhàng lại hơn mười kiện đao kiếm vũ khí khe hở bên trong đi bộ nhàn nhã động tác của hắn nhìn như chậm chạp lại luôn có thể tinh chuẩn dự phán đám người công kích quy tích chiều không gian chi nhắn rõ xét năng lực cũng có thể để cho đám người mỗi một lần công kích thật giống như viết xong kịch bản bị tô trầm trực tiếp tranh thoát phúc thử tô trầm tiện tay vũ động trừng kiếm đệ nhất kiếm đâm vào đối thủ dưới sơ sườn kiếm thứ hai vạch phá đối thủ, cổ họng, kiếm thứ ba xuyên đối thủ ngực k i đây là cách tính g toàn thân máu tươi đứng ở đằng xa móng tay cơ hồ bóp tiến lòng bàn tay nàng chính mắt thấy toàn bộ quá trình cái này gọi là tô trầm nam nhân vậy mà lấy luyện khí kỳ tầng năm tu vì tàn sát toàn trường thủ đoạn ngoan lệ cùng quỷ dị lại viễn siêu tưởng tượng đinh người đối với thời gian pháp tắc lĩnh nộ càng sâu thời gian pháp tắc đã gia nhập vào mặt ngoài t ô trầm cảm thụ được thể nội mãnh liệt lưu chuyển không hiểu linh ẩn khi hắn lần nữa mở mắt ra lại ẩn ẩn có một tia hiểu ra mà p h á p tắc của hắn trên bảng thời gian p h á p tắc đã liệt tại phía trên hàn băng p h á p tắc một thành không gian p h á p tắc bốn thành thời gian p h á p tắc nửa thành bây giờ không còn được nhân ngươi mau dậy a t ô trầm bỗng nhiên mở miệng hắn đem trường kiếm đóng vào cắt tính bên thai cắt tính thấy thế lên tiếng kinh hô nhưng nàng lại đột nhiên phát hiện t ô trầm ném trường kiếm bên trong lại có vạn kiếm tôn chữ đó là phụ thân để lại cho ta tiền kiếm kiếm này là ta nàng dây rùa đưa tay lại trông thấy t ô t r ầ m lại vung ra năm thanh tiên kiếm mỗi một chiếc đều cùng nàng trong trí nhớ không khác nhau chút nào cái này sao có thể cắt tính kiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem trên đất mấy thanh kiếm lại đột nhiên nhớ tới phụ thân trước khi lâm t r ù n g kín đáo đưa cho nàng kiếm khi đó phụ thân đã máu me khắp người chỉ tới kịp nói vạn kiếm tông ba chữ t ô trầm giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng muốn không nói xong hắn có tiện tay vung ra một cái mang theo vạn kiếm tông tiên kiếm lưới kiếm cắm ở trước mặt nàng văng lên khí l ã n trực tiếp hất bay nàng trên trán t a i phát cắt lại tại lúc ngẩng đầu trông thấy tô c h ầ m sát ý trong mắt nàng đột nhiên nghĩ tới tránh kim chấn ở trong nghe đồn có chút đắc tội cường giả người thường thường cuối cùng thậm chí ngay cả mảnh xương vụn cũng không thừa lại ta gọi cắt tĩnh tránh kim chấn c h ấ n thủ nàng đệ lại vết thương chảy máu n g ư ỡ khí chầm thấp nói phụ thân ta để lại cho ta tiên kiếm bị người ngấp n g ẽ ta chỉ có thể trốn vào thạch lâm trận tính toán chạy trốn vì thu được tín nhiệm của đối phương ta không tiếp tự hủy danh tiếng lấy tránh né t h i họa dùng từ ô tới cầu sinh ngươi ngược lại là giỏi tính toán tô chấm đánh gãy nàng đầu ngón tay đột nhiên ngưng tụ ra một đoạn ý chí là cấn cái này khiến cát tính có chút vào đầu nhưng mới rồi tô trầm lúc giết người vô cùng h u n g hãn cũng làm cho nàng không dám có bất kỳ phản kháng tâm tư tô trầm cười cười đem hiện ra h ì n h quang lạc cấn ném ở trước mặt cát tính ngươi tiếp nhận nó ta bây giờ cần một cái tránh kim c h ấ n quân cờ cát tính dọa đến toàn thân run dậy nhất là chìm vào bên trong lần chứa uy áp để cho nàng có chút ngạt thở nhưng làm nàng vô cùng kỳ quái lạ bên trong nhưng lại mang theo một tia mịt mỡ sinh cơ khi lạc cấn chạm đến mi tâm cát tính cảm giác một hồi mê mội đây không phải là đơn giản chủ phó khế ước mà là cái này một loại cao hơn pháp tắc kết nối nàng thậm chí có thể thông qua là cấn cảm nhận được tô trầm tâm tình c h ậ p trởn nhưng lại không cách nào kháng c ự loại này dường như là số mệnh tầm thường khóa lại cắt tính tâm bên trong kịch liệt đau nhức nàng biết đây là một đạo không chế chính mình là cấn một khi tiếp nhận liền cũng không còn tự do có thể nói nhưng mà nàng xem thấy tô t r ầ m s á t ý trong mắt nhưng căn bản không dám phản kháng nhất là nhớ tới phụ thân đại thù còn chưa báo nhớ tới tránh kim chấn bên trong đủ loại âm mưu nàng cuối cùng cắn răng nhắm mắt lại ý chí là cấn chui vào thể nội trong nháy mắt cắt tính cảm thấy một hồi mê mội khi nàng mở mắt lần nữa lúc trong lòng đã nhiều một tia cùng tô trầm liên hệ mối liên hệ này để cho nàng cả nhưng lại mang theo một tia không hiểu yên tâm tô trầm nhìn xem các tính biểu tình biến hóa trong lòng lại cảm thấy hơi kinh ngạc hắn vốn cho rằng các tính sẽ liều chết phản kháng lại không nghĩ rằng nàng vậy mà nghe theo như thế loại ý này bên ngoài thu hoạch để cho tâm tình của hắn không tệ cho nên tiện tay ném ra một cái chữa tương h đan nói một chút đi ngươi đến cùng là ai tại sao lại xuất hiện ở đây tô trầm hỏi các tính khổ tâm thở dài biết bây giờ đã không có cần thiết dầu dếm ta gọi các tính luyện khí kỳ tầng sáu tu sĩ tránh kim trấn trấn thủ phụ thân ta vốn là tránh kim trấn cao tầng không nghĩ tới lại ngoài ý muốn chết trận t a đang muốn b i ệ n chấm á ngay t vậy trong mắt lóe lên một tia khen ngợi ngươi ngược lại là một người thông minh biết được từ ấu phương thức thoát ly vòng xoáy hắn tiện tay ném cho các tính một cái ghi do vạn kiếm tông trường kiếm thanh kiếm này liền tiễn đưa ngươi cũng coi như hữu duyên các tính kinh ngạc tiếp nhận kiếm Cảm t h ụ được trong k i ế m trầm u quen thuộc, y này ề n đến trong lòng nguồn nang, ngươi vì cái gì đem khí chăm tức trả cho ta. Tô t cảm xúc cái cái r bảo cho mối vì gì khép cười một tiếng bởi vì ngươi đủ thông minh cũng đủ lần nhẫn nói đến đây hắn dừng một chút ánh mắt rơi vào trên c á t tính kiếm trong tay kiếm này cùng ta có chút ngọt n g ồ n sau này ngươi tự sẽ biết rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra Cắt chút, tính gật gật một tên Ta Tô Trầm, tìm trở xin ngươi đang hỏi, hỏi gì? gọi giờ vậy đầu, do dự m lại bây cắt tính tâm bên trong run lên lại chỉ có thể túi đầu đáp ứng là chủ nhân t ô trầm thỏa mãn gật gật đầu quay người hướng đi sâu trong sân cốc cắt tính nhìn hắn bóng lưng lại xem trong tay tiên kiếm trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ không h i ể u tín nhiệm nàng biết từ hôm nay trở đi vận mệnh của mình đã cùng cái này thần bí nam nhân gắt gao khóa lại lại với nhau mà phía trước chờ đợi bọn hắn sẽ là thế giới rộng lớn hơn cùng với nguy hiểm hơn khiêu chiến hoàng hôn dần dần dày trong sơn cốc chỉ còn lại cắt tính một người nàng khẽ vuốt trong tay tiên kiếm cản thụ được trong kiếm ẩn chứa bàng bạc sức mạnh trong lòng âm thẩm thề một ngày nào đó nàng sẽ điều tra do phụ thân tử vong trận tướng mà tô trầm sẽ là nàng cường đại nhất cậy vào nơi xa tô trầm thân ảnh đã biến mất ở giữa trời chiều chỉ có đạo k i a như có như không pháp tắc ba động tỏ rõ lấy hắn đã từng tới các tính hít sâu một hơi nắm chặt kiếm trong tay đi theo tô trầm bước chân nàng biết thuộc về nàng truyền kỳ có thể vừa mới bắt đầu thành chủ vương ngạn huy chính là trúc cơ k ỳ cường giả hắn dậm chân một cái cả tòa thành đều muốn rung động ba rung động trong c h ấ n tìm ra trường binh tiền ra nắm tài ba nhà minh tranh ám đấu nhưng lại báo đoàn kháng địch từ đầu đến cuối duy trì lấy vi d i ệ u cân bằng tô t r ầ m gật đầu ánh mắt nhìn về phía nơi xa như ẩn như hiện nhà tranh cha ngươi chuyện nhưng có đầu mối gì hắn biết cắt tính càng nhiều quan tâm là phụ thân hắn chết đi trần tướng cắt tính buông xuống mí mắt đầu ngón tay nhẹ nhàng v ố t ven g ọ c b ộ i bên h ồ n g phụ thân trước khi lâm chúng chỉ nói tiên kiếm là cơ duyên đạt được lại chưa nói sau l ư n g chuyện ta vốn cho là, là bí mật nhưng chờ ta kịp phản ứng lúc tránh kim trấn đã truyền khắp hắn tư tàng tiên khí tin tức nàng d ừ n g một chút âm thanh lạnh dần nếu không phải tự hủy danh tiếng giả ngây giả dại sợ là đã sớm b ư ớ c phụ thân theo gót tô trầm nhữ mày đối với các tính ẩn nhẫn nhiều hơn mấy phần khen ngợi hắn ngược lại đánh giá đến sân cốc vận dụng chiều không gian chi nhãn kiểm tra lên thế nhưng là lại tại trạm đến không gian pháp tắc lúc chợt co vào tựa hồ sơn cốc pháp tắc hỗn loạn nhưng lại tự thành một thể mỗi một đạo vết rách đều cất d ấ u hề n rượu không thể để cho người ta dễ dàng xem xét sân cốc này không đơn giản tô trầm tự lẩm bẩm đầu ngón tay khẽ vớt qua một kh phụ thân ngươi có từng đề cập qua ở đây đến cùng nên như thế nào rời đi cắt tính lắc đầu từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một cái ngọc giản phụ thân chỉ nói ngọc giản này đến từ m a u thứ hai mở miệng đáng tiếc ta từ đầu đến cuối đọc không hiểu ngọc giản vào tay lúc tô trầm con ngươi đột nhiên co lại cái tia quen thuộc chữ giản thể sôi nổi trước mắt mang theo nồng nặc niên đại cảm giác trang tên sách bên trên thiên địa rộng lớn nhiều đất dụng võ chữ viết mặc dù đã phai màu lại như c ũ lộ ra một cỗ hùng dũng ký t ứ c hắn ổn định lại tâm thần ý thức chìm vào ngọc giản một đoạn vượt qua thời không ký ức giống như thủy triều vào tới thứ một trăm thiên tường minh man trên đảo này người lại vẫn đốt dây gieo hạt bọn hắn trồng lúa mạch đông so quyền đầu còn lớn lại ngay cả đồ sắt cũng không dùng tới ta hoài nghi ở đây không phải địa cầu nhưng lại tìm không ra chứng cứ chữ viết nét chữ cứng cáp lộ ra viết giả trấn kinh cùng hoang mang tô t r ầ m phản phất trông thấy một vị thân mang vải thô y phục thanh niên đứng tại bờ ruộng ở giữa nhìn qua khai hoang khói đặc nhiễm mày ông quần còn, còn dính mới lật bùn đất thứ một trăm linh bảy thiên tường minh giáo lòng bàn tay ta nhóm lựa ta vốn cho rằng là giang hồ cho siếc lại không nghị thật sự trở thành hòa diễm tại lòng bàn tay n ả y lên lúc ta lại có chút dao động chẳng lẽ chủ trong câu chữ dễ rủa sôi nổi trên giấy tô trầm có thể tưởng tượng đến thanh niên cả đêm có ngủ nhiều lần tại trên nộ tệ bục viết xuống bài trừ phong kiến mê tín nhưng lại không ngừng gạch tới bộ dáng thứ một trăm bốn mươi lam thiên ta có thể bay cách mặt đất ba thước lúc trong đầu chợt nhớ tới đội sản xuất chuồng bò thế nhưng là tưởng mình muốn thu ta làm đồ đệ bị ta huyệt cự đợi ta thăm dò môn đạo nhất định phải mang về tổ quốc để cho các hương thân đều có thể dùng tới phi kỹ thuật tô trầm khỏe môi khẽ nhất vị này tên là phùng kiện thanh niên trong câu chữ tràn đầy xây dựng tổ quốc nhiệt tình dù là thân ở dị giới vẫn không quên chính mình là hoa hạng ư ờ i thứ một trăm sáu mươi vì để cho tổ quốc lúa mạch mẫu sinh vật cân ta học xong gây giống thuật hạt giống tại lòng bàn tay này mầm lúc ta phảng phất trông thấy quê hương ruộng lúa mạch lật lên kim lãng tường minh nói đây là pháp thuật nhưng ta cảm thấy đây chính là khoa học là có thể nhuộm nhân dân ăn cơm no khoa học tô trầm nụ cười dần dần ngưng kết trong lòng nổi lên tâm tình phức tạp phùng kiện làm sao biết trong mắt của hắn khoa học càng là dị t i n h tu sĩ coi là chân bảo lực lượng phát tắc thứ hai trăm hai mươi ba thiên bảy cái thôn dân đã biến thành ngư vật bọn hắn giết sạch thôn bên cạnh lại tới công ta ta dùng cạm ấy giết bọn hắn nhưng ta lại sợ cả đêm ngủ không được thứ ba trăm sáu mươi năm tới đây dòng dã một năm có thể tưởng mình vẫn không trở về nơi này các nạn dân cũng mười không còn một ta sợ sống không được bao lâu cho nên đem pháp thuật ghi tạc ngọc giản nếu có hậu nhân phát hiện hy vọng có thể giúp ta mang về nước nhà ta gọi phương tiện phương bắc binh đoàn thứ hai trăm linh năm sư q u â n y ý ý nếu ta chết đừng nói cho mẹ ta thứ bốn mươi sáu nghìn bảy trăm mười bồ tiên tưởng mình chết ta bị vây ở sơn q u ố c đồ ăn đã hết trước khi chết ta hủy hẳn tất cả bức k ý kiên quyết không thể để cho hậu nhân dẫm lên vết xe đổ gặp lại tổ quốc của ta một hàng chữ cuối cùng siêu siêu v ẹ v ẹ mang theo trước khi chết run dày tô trầm ra khỏ ngọc giản t r ầ mặc m thật lâu cắt tính thay thế nhẹ giọng hỏi chủ nhân ngọc giản này đây là một vị tiền bối nhật ký tô trầm đem ngọc giản đưa cho nàng hắn gọi p h ư n g kiện đã từng là một cái quân ý n h ĩ bị tưởng minh đưa đến ở đây tìm kiếm sinh dục pháp thuật sinh dục pháp thuật cắt tính n ế u mày tô trầm gật đầu đầu ngón tay trong không khí phát h ỏ a ra một đạo vạn vẹo pháp tắc đường vân tưởng minh muốn thông qua dung hợp yêu thú g e n để cho tu sĩ thu được năng lực sinh sản lại đã dẫn phát g e n sụp đổ dẫn đến nơi này sinh linh biển đếng d mà phùng tiền bối hủy diệt là đủ để phá vỡ tiên giới cấm kỵ cắt tính sắc mặt chấp nhận cho nên thạch lâm trận là hẳn là tưởng minh vì phong tỏa bí mật mà thiết lập lồng giam tô trầm nhìn về phía nhà tranh nơi này không gian pháp tắc mặc dù loạn lại hàm ẩn sinh con cùng hủy diệt tuần hoàn phi thường giống tưởng minh cánh tay đột nhiên mặt đất chuyển đến một hồi chấn động tô trầm con người đột nhiên co lại chỉ thấy nhà tranh phương hướng dâng lên một đạo khói đen bên trong mơ hồ chuyển đến yêu thú gào thét cắt tính nắm chặt tiên kiếm lại bị tô trầm đệ lại bà vai đường động đó là pháp tắc dư vị không gây thương tổn được người trong khói đen vô số điểm sáng hiện lên hóa thành t ư n g bức họa thanh niên phùng kiện tại nông thôn thi triển gây giống thuật tưởng minh tại trong mật thất dung hợp yêu thú tinh huyết các thôn dân tại biến dị phía trước hoảng sợ khuôn mặt cuối cùng hình ảnh dừng lại tại phùng kiện trước khi chết cười khổ hắn vốn nên là long quốc lương đống tô trầm nói khẽ lại bởi vì tưởng minh giã tâm linh viễn lưu tại ở đây cắt tính nhìn xem ngọc giản lại xem tô trầm đ ỗ n g nhiên phúc trí tâm linh chủ nhân muốn mang hắn về nhà tô trầm xưng sở lập tức cười không tệ chờ tìm được trở về mặt đất thế giới biện pháp ta liền đi đi một chuyến thay p ù n g tiền bối hoàn thành nguyện vọng Hắn n quay g tôi nhìn về phía trầm nhặt lên một khối đá vụn tại bia đá mặt sau khắc xuống phùng kiện chi mộ năm cái chữ lớn gió nổi lên lúc trong sơn cốc truyền đến mơ hồ thở dài phản phất vị kia kẹt ở dị tinh mấy chục năm thanh niên c tôi trầm đứng tại sơn cốc bên cạnh nhìn chằm chằm sương mù sáng quần quận thạch lâm trận mở miệng ngọc trong tay giản hiện ra lệnh leo quang một bên vùng ái quốc trên phân mộ hắn vừa đứng lên đá xanh mộ bia bị hoàng hôn ánh mặt trời chiếu dạng dỡ phát quang người này thực sự là từ thế giới của ngươi tới cắt tính nhìn c h ầ m c h ầ m m ộ c địa ngữ khí trầm thấp nói tô trầm gật đầu một cái lập tức đem ngọc giản thu vào chữ vật giới chỉ bên trong thông qua phần này ngọc giản tô trầm trước đây không thiếu nghi vấn lấy được giải đáp đương nhiên vẫn như cũ có một vài vấn đề cho tới bây giờ còn không có đáp án t ỷ như thế giới này cùng địa cầu có như thế nào liên hệ vì cái gì yêu thú thế lực ở đây vô cùng to lớn vì cái gì yêu thú còn có thể xâm lấn mặt đất thế giới đương nhiên mấu chốt nhất là thường minh thật đã chết rồi sao vì cái gì lúc trước hắm muốn đối tình nhi nói mình có thể phục sinh chỉ có điều phùng ái quốc cũng không có qua nói thêm cùng tưởng minh đi nơi nào cho nên tô trầm không cách nào từ trong biết được càng nhiều tin tức hơn cũng không biện pháp biết được tưởng minh đến tột cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào yêu thú phiếm lạm phải t r ă n g cùng hắn liên quan a i thật là khiến người ta có chút đau đầu tô trầm vỗ vỗ một bên tình n h i nếu như dựa theo trong ngọc giản ghi chép tưởng minh hẳn là chết tình n h i n h ư ớ n g n h ư ớ n g lông mi trong mắt phất qua vẹ ngạc nhiên mừng rỡ n g ư ờ i nói là sự thật tưởng minh chết tô trầm nhìn về phía nhà tranh nhà tranh đại khái chính là cái thẻ ngọc này chủ nhân sở kiến hãn tại trong ngọc g i ả n có một bản nhật ký làm ai mắt thấy đến tưởng thình nhi ngay vậy lập tức thần sắc có chút rơi xuống nàng vạn vạn không ngờ tới tại trong trí nhớ mình cái kia vô cùng cường đại cường giả lại thật đã chết rồi thế nhưng là tưởng mình chết nàng sau đó muốn đi làm cái gì đâu cắt tính lúc này ở một bên vô cùng tò mò hỏi ta có thể hỏi một chút không các ngươi trong miệng tưởng mình là ai tô trầm hơi xúc động một vị cường giả một thiên tài cũng có thể nói hắn là một người điên nếu như ta không có đoán sai ở đây yêu thú phiếm lạm cùng h ắ n không thoát được căn hệ ngươi nói đều là thật cắt tính vô cùng kinh ngạc ngươi nói yêu thú là cái này gọi tưởng mình nhân tạo ra nếu như trong chiếc thẻ ngọc ghi chép không sai đó phải là hắn làm tô trầm nói xong trực tiếp quay người hướng đi nhà tranh bắt đầu dùng chiều không gian chi nhãn kiểm tra cẩn thận b ụ n phía muốn tìm ra có hay không chính mình bỏ sót chỗ phùng ái quốc cả một đ ờ i là bị vây chết tại trong sơn cốc này cho nên hắn lưu lại trong ngọc giản căn bản không hề rời đi sơn cốc b i ệ t pháp cho nên muốn phải ly khai sơn cốc ngoại trừ lần nữa tiến vào thạch lâm trận cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào t ư ở n g minh vật lưu lại ở trong chỉ có điều phùng ái quốc vì phòng ngừa hậu đại dẫm lên vết xe đổ đem tưởng minh vật l tô trầm cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở phùng ái quốc thực lực có hạn không cách nào hủy đi tất cả mọi thứ chỉ bất quá hắn kiểm tra cẩn thận một vòng nhưng lại không tìm được có bất kỳ tin tức hữu dụng hắn k h ẽ thở dài một hơi tại phùng ái quốc phần mộ bàng t u y ế t nói phùng lão ta chỉ có thể đem ngài nhập thổ vi ăn hiện tại địa cầu cũng bị yêu thú xâm lấn rất có thể thân nhân của ngươi cũng tám chín phần mười không tồn tại nữa ngài liền đang đợi ở đây tương lai ta đem toàn bộ yêu thú tiêu diệt tin tức đi tô trầm đem trong sơn cốc tất cả thi thể hủy diệt tiếp đó thu hồi bọn hắn trong chữ vật giới chỉ đồ vật mang theo tình nhi cùng cát tĩnh lên núi cốc lối vào đi đến. tất nhiên sơn cốc không có ngoài ra mở miệng ba người kia chỉ có thể đường cũ trở về xuyên qua sương mù s á m trước mắt ba người đột nhiên biến đổi đã về tới thạch lâm trong trận tô trầm đầu tiên là dùng chiều không gian chi nhãn phân biệt phương hướng một chút tìm được địa tâm thông đạo vị trí sau đó mang theo hai người hướng địa tâm thông đạo đi đến hắn biết dẫn đường hương tác dụng khả năng cao là có thể tìm được gần nhất mở miệng cho nên hắn mang theo hai người rời xa sơn cốc sau đó dùng dẫn đường hương tìm kiếm địa tâm thông đạo lần này hành trình cực kỳ thuận lợi tại chiều không gian chi nhãn cùng dẫn đường hương dưới sự giúp đỡ ba người né tránh thạch lâm trong trận yêu thú trực nàng vừa ề tới thạch t lầm nói một bên chuẩn bị ngồi sổ người xuống đi trích linh thảo nhưng đầu ngón tay của nàng vừa đụng tới một gốc linh thảo liền bị tô trầm ném đi ra ngàn năm nhân xâm đập chúng nhìn ngơi cái kia bộ dáng chưa từng va chạm xã hội nhặt những thứ rác rưởi này làm cái gì ngàn năm nhân xâm ta đều đều cũng có là nhanh chóng đi theo ta t ô trầm có chút ghét bỏ nói cắt tính lại không quan tâm trực tiếp đem ngàn năm nhân xâm cùng linh thảo thu vào trong lòng cái này đều là tiền ngươi nếu là có lại cho ta một trăm quả t ô trầm lường nàng một mắt lập tức từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một đống chỉ ít có ba bốn trăm quả nhiều gọi ta là chủ nhân đây đều là ngươi chủ nhân đa tạng cắt tính bị t ô trầm lấy ra ngàn năm nhân xâm sợ hết hồn vội vàng đổi lời nói chuyện t ô trầm gật đầu một cái lập tức tiếp tục khơi màu dẫn đường hương tiếp đó dựa theo dẫn đường hương chỉ dẫn hướng lòng đất thông đạo đi đến hai ngày sau t ô trầm mới mang theo hai nữ nhân trở lại thạch lâm trận mờ miệm đ á n g người xuyên qua tường không khí lúc này mới đi ra thạch lâm trận thạch lâm trận môn miệng vẫn như cũ có một cái thạch lính thôn trưởng lao cùng thủ vệ tại thu lấy phí tổn tô trầm cũng lời nói thêm cái gì trực tiếp giao ba người phân linh thảo liền dẫn hai người một lần nữa về tới thạch linh thôn dọc theo đường đi thạch linh thôn người tựa hồ cũng không đối với tộc trưởng cùng vương trưởng lao chết có phản ứng gì giống như căn bản m u ố n không quan tâm mà tô trầm tự nhiên cũng không muốn gây phiền thoái dọc theo đường đi dựa vào linh thảo mở đường thuận lợi về tới túc tiên cát nhưng hắn vẫn biết mấy người kia tử vong nhất định sẽ đối với thạch lĩnh thôn tạo thành ảnh hưởng to lớn cho nên vội vàng hướng c á t tính nói chúng ta kế tiếp trở về tránh kim c h ấ n người đến lúc đó giúp chúng ta an bài tốt thân phận thạch lâm trong trận đã không có có thể trở lại mặt đất thế giới biện pháp lưu tại nơi này không có bất kỳ ý nghĩa gì cho nên tôi chẳng muốn đi tránh kim c h ấ n tìm một chút đương nhiên xem như tránh kim c h ấ n trấn thủ c á t tính tự nhiên xe nhẹ đường quen dựa vào nàng là được rồi tránh kim c h ấ n chu cường đang ngồi ở chỗ đó tù tiên thưởng tức trà cắt tính tiện nữ nhân đó không có chạy thủ hạ của hắn gật đầu một cái cung kính nói đúng vậy chúng ta người nhìn thấy nàng từ thạch lâm trận ở trong đi ra còn cùng một nam một nữ hai người đi thạch lĩnh thôn túc tiên c ắ t chu cường nhữ nhữ mày còn có hai người chẳng lẽ nàng là đi tìm trợ thủ cái này ta không biết thủ hạ lắc đầu nam nhân kia giống như không phải thạch lĩnh thôn người chỉ có điều người này tựa như là tại thạch lâm trong trận phát hiện ngàn năm nhân sâm đoạn thời gian trước tại thạch lĩnh thôn gây nên sóng to gió lớn ngay cả thạch lĩnh thôn tộc trưởng cùng trường lão đều kinh động chu cường nâng trung trà lên nhấp một miếng lập tức cười nói ngàn năm nhân sâm nam nhân này ngược lại là vận khí không tệ tiếp lấy hắn ngồi ở chỗ đó âm thầm suy nghĩ nam nhân kia có khả năng bị c ắ t tính tiện nhân này mê hoặc nếu như hắn thay cắt tính trả tiền này ngược lại là các chuyện phiền thoái chính mình không đem cắt tính bước đến sơn cùng thủy tận nàng một điểm sẽ không siêu chính mình cúi đầu Tốt, các người trước tiên phái người đi dò xét một chút thực lực bọn hắn chu cường trong mắt lóe lên một đạo h u n g lệ có thể rết liền trực tiếp viết nếu như không thể trở lại chương 707, t h ợ săn cùng con n g ồ i chương 707, t h ợ săn cùng con n g ồ i thạch linh thôn bên ngoài một chỗ rừng rậm ở trong hung danh hiển hách tránh kim bốn ác đang ngồi quanh ở bên cạnh đống lửa bốn người bọn họ là tránh kim c h ấ n bên trong hung danh hiển hách tồn tại bằng vào một thân bản sự đang nháy kim c h ấ n bên trong cướp bóc đốt giết việc gác bất tận liền tránh kim c h ấ n trưởng c h ấ n đều bắt bọn hắn không có biện pháp bốn người cũng là luyện khí kỳ tám tầng tu vi bọn hắn tương hô là công thủ am hiểu hợp kích mai phục các loại thủ đoạn dù là đối đầu luyện khí kỳ chín tầng cũng không sợ hãi bởi vậy bốn người đối với một bên liên tiếp yêu thú gào thét cũng không để ý mà là nhìn xem lão nhị lâm l u y ệ n truy hồn con kiến t r u y ề n về hình ảnh nam nhân này chỉ là một cái luyện khí cảnh tầng năm tu vi cùng cắt tính tương xứng mà nữ nhân kia chưa bao giờ xuất thủ qua ta không nhìn ra được nàng thực lực như thế nào. bất quá chỉ cần chúng ta bốn người ra tay bọn hắn lại mạnh cũng vô dụng lâm n g u y ề n vừa nói vừa đem trong tay yêu thú đuổi nướng từ từ vang r ộ i căn cứ lao tam chu nhân nói nam nhân kia trong tay có ít nhất trên trăm khoảng ngàn năm nhân sâm chỉ cần chúng ta làm một phiếu này nửa đời sau đều có thể láo cơm không lo tiểu tử này trong tay có ngàn năm nhân sâm bốn ác bên trong lão đại hàn thiếu kỳ kích động nói đúng vậy a lão đại tiểu tử này trong tay chí ít có hai khoả mà thạch l ĩ n h thôn bên trong người nói tiểu tử này biết một chỗ có trên trăm khoảng ngàn năm nhân sâm chỗ còn mang theo vương trưởng lão bọn hắn đi thạch lâm t r ư ợ chu nhân ở một bên gật đầu một cái lời thề son sắt nói khi hắn biết tô trầm trong tay có ngàn năm nhân sâm liền nghị triệu tập bốn ác thừa dịp giết người lung tung đạo bảo đáng tiếc lúc đó bốn ác cũng không có tại phụ cận thạch linh thôn cho nên cũng không có độc thủ bây giờ bốn ác người đã đông đủ hắn cũng sẽ không cần lại kiên kỵ cái gì lao tứ hoàng thạch đột nhiên nói lao đại theo ta được biết thạch linh thôn tổng cộng ngũ đại trưởng lao cùng một cái tộc trưởng trước mắt vương phòng thủ cùng vương đại trưởng lao đã vài ngày không có lộ diện căn cứ trong thôn tình báo nói bọn hắn muốn đi thạch lâm trận còn chưa có trở lại bây giờ thạch linh thôn chỉ có bốn vị trưởng lao căn bản không phải chúng ta đối thủ lâm v i ể n có chút trần t r ờ nói lão đại bây giờ thạch linh thôn tộc trưởng cùng trưởng lão đều đi tìm ngàn năm nhân sâm chúng ta bây giờ động thủ có phải hay không hơi trễ hàn thiếu kỳ cắn một cái còn nửa sống nửa chín yêu thú thịt lắc đầu nói không muộn thạch linh thôn tộc trưởng cùng trưởng lão đều tiến vào thạch lâm trượt mà cái kia tô trầm bây giờ hiện thân đại biểu cái gì chu nhân nghĩ nghĩ suy đoán nói chẳng lẽ vương phòng thủ lão ra hỏa kia từ trong miệng tô trầm lấy được ngàn năm nhân sâm vị trí hàn thiếu kỳ gật đầu một cái ta cảm thấy chính là như vậy bọn hắn sở dĩ không có mang lấy tô trầm đi vậy thì chứng minh tô trầm không có nói、láo. thạch lâm trong trận khẳng định có trên trăm khoảng ngàn năm nhân sâm mà bọn hắn sợ tô trầm hố người cho nên cố ý đem hắn giam cầm tại thạch lính thôn túc tiến cát để phòng vật nhất chu nhân nghe được lão đại ngờ tới lập tức gật đầu một cái lập tức nghi ngờ hỏi lão đại kia ngươi cảm thấy thạch lính thôn vương phòng thủ cùng t r ư ở n g lão bọn hắn hội hợp tác sao hàn thiếu kỳ lắc đầu làm sao có thể nho nhỏ thạch linh thôn so tránh kim trấn mâu thuẫn còn lớn hơn nếu như không có đầy đủ lợi ích bọn hắn nhất định sẽ nội chiến nói không chừng còn có thể tự giết lẫn nhau thạch linh thôn mâu thuẫn cũng không phải bí mật gì bốn ác trường kỳ tại phụ cận thạ cho nên đối với thạch lĩnh thôn bên trong chuyện biết quá tường tận lâm h u y ể n trên gương mặt xinh đẹp lộ ra tham lam ý cười trực tiếp hỏi lão đại vậy chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào nàng biết hàn thiếu kỳ nhất định là để mắt tới ngàn năm nhân sâm mới khiến cho phụ trách tình báo lao tứ chu nhân điều tra tình báo cho nên nàng bắt đầu chờ mong hàn thiếu kỳ muốn làm gì hàn thiếu kỳ ánh mắt lộ ra tinh quang cười gắn nói làm như thế nào vậy còn không đơn giản chúng ta ngay tại thạch lâm trận mở miệng mai phục nếu như vương phòng thủ bọn hắn đi ra chúng ta thì làm hắn một phiếu đem ngàn năm nhân sâm đều cấp tới ba người lập tức hiểu rồi lao đại ý nghĩ hảo lão đại ta nghe lời ngươi hh tốt nhất trong bọn họ hồng đánh chết mấy cái đến lúc đó chúng ta tiện hạ thủ đi đ o ạ n bốn ác ở trong lão nhị lâm h u y ề n am hiểu nhất bố trí cạm bấy trận pháp nếu như tại thạch lâm trận mở miệng bố trí trận pháp lại thêm bốn người chung sức hợp tác tin tưởng chắc chắn có thể thành công chu nhân có chút nóng nảy vội và nói vậy còn chờ gì chúng ta nhanh chóng vào thôn a hàn thiếu kỳ lắc đầu lao tam đừng có gấp chúng ta muốn động thủ phía trước nhất định muốn nghiệm chứng trước hai chuyện một là xem thạch lĩnh thôn có hay không phái người nhìn chằm chắm tô trầm hai là vương phòng thủ có phải hay không, không tại thạch linh thôn chỉ có xác nhận hai chuyện này chúng ta động thủ lần nữa nhất định không có sơ hở nào chu nhân âm xót xa nợ nụ cười hhh dò xét tô trầm việc này giao cho ta liền tốt hắn vô chữ vật giới chỉ một cái trong suốt côn trùng bay ra tiếp lấy hắn đối với côn trùng phân phó cái gì côn trùng lung lay thân thể lập tức hướng thạch lĩnh thôn bay đi lâm huyện cười cười tất nhiên lão tam đi thăm dò tô trầm vậy ta lại đi xác nhận một chút vương canh giữ ở không trong thôn a ngược lại cái kia nội ứng bị ta khống chế muốn biết chút trong thôn tin tức không là vấn đề hàn thiếu kỳ khoát tay n o cái kia mau đi đi chờ các ngươi cha xong chúng ta liền đi bố trí cả bẫy tôi trầm mang theo cá tính cùng tình nhi hai người đang chuẩn bị rời đi nhưng đột nhiên phát hiện một cái trong suốt côn trùng bay tới cá tính cùng tình nhi thu thập xong vật phẩm tùy thân hướng tôi trầm hỏi chúng ta khi nào đi tránh kim chấn tôi trầm nhìn sang sắc trời bên ngoài đừng có gấp đi ngày mai a hắn đã sớm tại côn trùng bay tới thời điểm liền cảm nhận được một cố địch ý cho nên dùng chiều không gian chi nhãn liếp nhìn một vòng trực tiếp phát hiện tại thạch lĩnh thôn v ụ cận bốn người thông qua nghe lén hắn biết bốn người này dự định bây giờ cái kia trong suốt côn trùng liền ghé vào túc tiên cắt trên cửa sổ t ô trầm nghĩ, nghĩ đối với hai nữ truyền đ ô n ó i bây giờ có người đang g á m thị chúng ta chuẩn bị giết người đọc bảo chúng ta hay là t r ư ớ c các loại lại đi hắn cũng không sợ tránh kim chấn bốn áp mai phục nhưng lại sợ tình nhi cùng c á t tính chịu đến nguy hiểm dù sao bây giờ trả về hệ thống còn chỉ vào hai người hắn không muốn lại để cho hai người mạo hiểm cắt tính nghe vậy xứng sở lập tức truyền âm hỏi ngươi biết là ai đang theo dõi ngươi sao có phải hay không tránh kim chấn nhân nàng bây giờ đối với tô trầm tâm hữu sợ c h ú c sợ tô trầm bị tránh kim chấn nhân để mắt tới l ạ i suất nguy hiểm tô trầm lắc đầu tiếp tục truyền âm nói hẳn không phải là tránh kim chấn chúng ta không bằng trước tiên thăm dò một chút bọn hắn một hồi hai ngươi đi với ta tìm một chỗ ăn cơm xem bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì cát tính vẫn như cũ có chút lo nghĩ thế nhưng là tưởng tượng tô trầm thực lực cũng liền yên lòng dù sao toàn bộ tránh kim chấn chỉ sợ trừ thành chủ bên ngoài không có ai có thể đánh thắng được tô trầm tình n h i ngược lại là mười phân bình tĩnh nàng biết hàn băng kính thực lực cho nên căn bản không sợ ba người lọt vào mãi phục cho nên trực tiếp lôi tô trầm cùng tính cánh tay chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm bởi vì tô trầm phân phó bữa cơm này cát tính cùng tô trầm biểu hiện cực kỳ thân mật ba người ăn dòng g i hơn một giờ mới ăn xong chuẩn bị trở về túc tiên các nghỉ ngơi Mà t r o n g s u ố t côn t r ù n g t h ì đi tám sáng ư ờ i đi thế phát tắc chương bảy trăm linh tám sáng thế phát tắc chương bảy trăm linh tám sáng thế phát tắc chu nhân thu hồi trong s u ố t côn trùng cùng giao lưu một phen nghi ngờ nói lão đại giống như không có người đang giám thị tô trầm nhưng ta phát hiện một sự kiện cắt tính tựa hồ cùng tô trầm quan hệ không tầm thường cắt tính làm sao tới thạch lĩnh thôn hàn g thiếu kỳ hơi kinh ngạc liền vội vàng hỏi là cái k i a t r á n h kim c h ấ n c h ấ n thủ cắt tính sao chu nhân gật đầu một cái không tệ chính là nàng cắt tính như thế nào cũng tham gia tiến vào chẳng lẽ nàng cũng để mắt tới ngàn năm nhân sâm lâm u y ễ n hơi nghi hoặc một chút nàng bởi vì tránh né tránh kim chấn đuổi bắt cùng các tính đánh không thiếu quan hệ cho nên vô cùng hiếu kỳ các tính xuất hiện mục đích hàn thiếu kỳ nghĩ nghĩ lập tức nợ nụ cười các tính xuất hiện liền chứng minh ta đoán không tệ tô trầm quả nhiên là bị người giám thị dạy rồi a đây là vì cái gì lâm u y ễ n tò mò hỏi hàn thiếu kỳ dương lên lông mày nguyên nhân rất đơn giản các tính kể từ phụ thân sau khi chết liền cam chịu còn tại tránh kim chấn sòng bạc thua không thiếu tiền cho nên để trả nợ nàng liền cùng vương phòng thủ hợp tác giám thị cái này gọi tô trầm g a hỏa lợi hại nhất giám thị chính là giống c ắ t tính đánh vào địch nhân nội bộ cho nên ta phía trước đoán hẳn không sai cái này vương phòng thủ quả nhiên dẫn người đi tìm ngàn năm nhân sâm hàn thiếu kỳ vì tránh né tránh kim chấn đ ổ i bắt đang nháy kim chấn b ả y ra không thiếu nhan tuyến tự nhiên biết cắt tính chuyện cho nên hắn cho rằng c ắ t tính cùng tô trầm cùng một chỗ đơn giản chính là vì tiền bằng không đường đường tránh kim chấn chấn thủ làm sao có thể cùng một cái ngoại lai ra hỏa có như thế thân mật liên hệ lao tứ ngươi đi trước thạch lâm trận cửa ra vào bố trí cạm ấy chỉ cần cái kia vương phòng thủ đi ra chúng ta liền động thủ hàn thiếu kỳ phân phò nói không có vấn đề lao đại lao tứ hoàng thạch gật đầu một cái quay người hướng thạch lâm trận mở miệng chạy đi tô trầm có chút buồn cười thu hồi chiều không gian chi nhãn dò xét bốn người này lại muốn đối phó thạch linh thôn tộc trưởng vương phòng thủ có chút ý tứ vương phòng thủ đã bị giết chết bốn ác bố trí rõ ràng là tìm lộn phương hướng chỉ bất quá đám bọn hắn đối với chính mình tạm thời không sinh ra được uy hiếp cho nên tô trầm đem bọn hắn chuyện để ở một bên trong lúc hắn thu hồi chiều không gian chi nhãn lúc lại đột nhiên tại thạch linh thôn phát hiện một cái to lớn điểm đỏ tại xu cắt t h hung chiều không gian chi nhãn kỹ năng bên trong điểm đỏ liền đại biểu người này đối với chính mình có đ lúc trước hắn bạo lộ quá ngàn n g u ê n nhân xâm chuyện thạch linh thôn ở trong đối với hắn mang theo địch lý không ít người dù sao rất nhiều người đều đối ngàn năm nhân xâm mười phần trăm mà thèm nhưng cái này điểm đỏ lớn đến đáng sợ chỉ là ngàn năm nhân xâm tuyệt không đến nỗi sẽ có địch lý lớn như vậy mặc dù đối phương địch lý rất lớn nhưng tô t r ầ m lại cũng không để ý dù sao chỉ cần hắn tại thạch linh thôn một ngày người này sớm muộn cũng sẽ chủ động nhảy ra đối phó hắn sau đó muốn đi tránh kim chấn trước đó tô t r ầ m nhất thiết phải đem hết thể uy hiếp toàn bộ diệt s á c tiếp đó lại đi tránh kim chấn tìm rời đi thế giới này biện pháp nghĩ nửa ngày tô chấm dứt khoát bình tĩnh lại chuẩn bị nghi dù sao tại thạch lâm trận ở trong không gian p h á p tắc đã chiếm được tăng lên rất nhiều ít nhất đến trên dưới bốn thành như vậy kế tiếp nên như thế nào tiếp tục để thăng đâu không gian p h á p tắc ngoại trừ nhảy vọt không gian có thể để cho mình tốc độ biến nhanh phương diện khác còn có cái gì tác dụng đâu thạch lâm trận ở trong không gian p h á p tắc có thể để người ta mê thất đến cùng là làm sao làm được nếu như muốn tiếp tục để thăng không gian p h á p tắc hẳn là dùng cái gì biện pháp tô trầm cẩn thận nhớ lại lúc đó tại thạch lâm trong trận chuyện phát sinh lúc đó đối mặt một đám kẻ địch vô cùng mạnh mẽ thậm chí một người trong đó vẫn là luyện khí kỳ trí tầng mà hắn lại không có bất kỳ áp lực dùng tới trên dưới bốn thành không gian phát tắc lại thêm chiều không gian chi nhãn dự phán thông qua cảm giác rõ ràng năng lực cùng kết thúc năng lực đánh giết đối thủ tô trầm có thể thu được thắng lợi cũng không kỳ quái chiều không gian chi nhãn tồn tại giống như là bờ u g có thể để người ta sớm cảm giác động tác của bệnh nhân nhưng tô trầm lại ẩn ẩ n cảm thấy nơi nào không bình thường dù sao năng lực của hắn cũng không có cường đại đến tình cảnh có thể trực tiếp miệu sát người tu hành mà thạch lâm trận ở trong người tu hành sức chiến đấu cũng viễn siêu thế giới dưới lòng đất cờ giả tin tưởng lại cho tô trầm một cơ hội vẫn như cũ đối mặt những cái kia thạch lâm trong trận cờ giả hắn không thể nào làm được trực tiếp miệu sát đối thủ đây là vì cái gì đâu tôi trầm nghĩ đến ngay lúc đó chính mình dường như là tiến nhập trạng thái nào đó thậm chí có một loại không gian có thể để hắn tùy ý ngăn cách ảo giác loại cảm giác này thật kỳ quái ta không gian pháp tắc năng lực chỉ có bốn thành vì cái gì lại có thể nghiền ép những cường giả kia hắn c h ầ m rãi vung bích lạc trường kiếm bắt đầu mô phỏng ngay lúc đó công kích đồng thời cẩn thận lĩnh hội ngay lúc đó trạng thái có thể bắt t r ư ớ c nửa này g hắn nhưng lại chưa phát hiện có bất kỳ không đúng t ô trầm thật sự là nghĩ không hiểu rồi giống như lúc đó mình làm đến phát sau mà đến trước những cường giả kia vượt lên trước huy kiếm lại bị chính mình dùng sức mạnh không gian từng cái áp chế tiếp đó phản kích kỳ thực lấy thực lực của hắn coi như có thể sử dụng không gian p h á p tác sức mạnh cũng tuyệt đối không cách nào làm đến lúc đó nghiền ép trạng thái chẳng qua là lúc đó cảm giác có chút kỳ quái h ắ n tựa hồ chính là cảm giác có thể để cho địch nhân không gian trở nên chậm để cho mình có thể thong do n g ơ n g đối hơn nữa lúc đó tình huống nguy cấp chính mình lâm vào nguy cơ sinh tử thời điểm mới kích hoạt lên loại năng lực kia tôi trầm mở ra biểu hiện phát tác mặt ngoài hàn băng phát tác có thể khống chế hàn băng sức mạnh không đúng chắc chắn không phải phát tác này t ô trầm nghĩ nửa ngày lại nhìn về phía một loại khác kỹ năng sáng thế phát tắc có thể mượn dùng sáng thế sức mạnh đây là trước kia vua hỏa nguyệt đem toàn bộ yêu t ộ c luyện hóa thành một đoá sáng thế thanh l i ê n tôi trầm đoạt lấy sáng thế thanh l i ê n sau từ trong lấy được lực lượng phát tắc chẳng lẽ là p h á p tắc này sáng thế chẳng lẽ có thể sáng tạo một cái không gian tôi trầm lập tức hai mắt tỏa sáng thì ra là thế chính mình mặc dù có thể không có áp lực chút nào đánh giết được nhân hẳn là p h á p tắc này nguyên nhân phía trước hắn lấy được sáng thế p h á p tắc sau còn tưởng rằng p h á p tắc này chỉ có thể sáng tạo một chút vật thể chưa bao giờ đem hắn vận dụng đến trong khi thực chiến thì ra sáng thế phát tắc dụng là như thế này chỉ cần khải dụng sau đó đang sáng tạo thế giới pháp tắc quy tắc tới thậm chí thế nhưng là khai sáng ra một vùng không gian không tệ xem ra lúc đó là chính mình trong lúc vô tình đã sáng tạo ra một vùng không gian có lẽ bởi vì địch nhân không gian trở nên chậm mà chính mình vị trí không gian tốc độ chạy tương đối nhanh cho nên mới có thể ngăn địch tại trước tiên t ô trầm c u ố i cùng nghĩ h i ể u rồi theo lý thuyết sáng thế pháp tắc có thể sáng tạo ra không gian mà nắm giữ không gian năng lực mình có thể dùng mới tạo nên không gian đối địch tất nhiên sáng thế pháp tắc có thể sáng tạo không gian vậy thì mang ý nghĩa không gian quy tắc cũng có thể sáng tạo cứ như vậy phải chăng lời thuyết minh mình có thể sáng tạo một cái không gian để cho chính mình vô địch tôi trầm gật đầu một cái tình huống lúc đó nhất định chính là dạng này nhảy ra không gian khái niệm tiếp đó sáng tạo một cái không gian thay thế hiện hữu không gian kỳ thực thì tương đương với cải biến khi thời không ở giữa p h á p tắc cho nên sáng thế p h á p tắc tuyệt đối không chỉ là có thể dùng đến sáng tạo vật phẩm thậm chí có thể có khả năng lớn hơn cái này sáng thế p h á p tắc cần phải so hàn băng p h á p tắc cùng không gian p h á p tắc lợi hại hơn trước tiên sáng tạo một cái có lợi cho không gian của mình tiếp đó thay thế vốn có không gian nếu như ta có thể tùy ý sử dụng loại này phát tắc đây chẳng phải là đại biểu ta có thể vô địch t ô trầm nghĩ đến chương bảy trăm linh chín quỷ dị thạch thất chương bảy trăm linh chín quỷ dị thạch thất thạch linh thôn túc tiên c á c bất chi bất giác tu luyện một đêm t ô trầm hơi hơi mở mắt ra đầu ngón tay bên trên còn sót lại không gian phát tắc huyền diệu c ả n g lộ hắn mở rộng tứ chi khớp xương phát ra một hồi nhẹ vang lên theo thói quen dùng chiều không gian chi nhãn liếp nhìn một p h phát hiện cắt tính cùng tình nhi đang ở dưới lầu dùng cơm tính toán trước tiên củng cố một chút đêm qua lĩnh nộ không gian phát tắc tôi trầm thầm nghĩ trong lòng lập tức lấy ra chữ vật giới chỉ bên trong bích lạc trường kiếm bích lạc trường kiếm bởi vì có linh trí lại bắt đầu khẽ run lên đồng thời cùng trong cơ thể của tô trầm không gian pháp tắc sinh ra c ộ n minh hắn dậm chân hướng về phía trước thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô trong hư không lấp lóe một hồi một khắc t r ư ớ c còn tại phía trước cửa sổ sau một khắc bích lạc trường kiếm đã đem trên không một con ruồi cánh trực tiếp tản tốc độ nhanh thậm chí ngay cả và t á o đều không tới mang theo ý tứ gió nhẹ ngay tại tô trầm đắm chìm ở pháp tắc cảm nỗi lúc một đạo bạch quang trói mắt sẽ rách sương sớm, sớm lấy siêu việt mắt thường tốc độ bắn thẳng đến mặt của tôi trầm con người đột nhiên co lại cơ thể bản năng dùng r a không gian phát tắc cả người trực tiếp tại chỗ tiêu thất bạch quang l a o tô trầm tàn ảnh lướt qua ầm vang vọt tới sau lưng gian phòng mặt tưởng vê anh tôi trầm chỗ ở vật tư tại bạo tạc âm thanh bên trong hóa thành một mịn trong lúc nhất thời mảnh gỗ vụn cùng gạch đá bắn tung tóe tôi trầm một lần nữa hiện hình tại trong gian phòng ánh mắt đảo qua gian phòng phía trước cửa sổ cắt tính cùng tình nhi đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào mà t ú c tiên các bên trong tới gần mấy cái bên trong căn phòng người tu hành đã đều lâm nạn người không sao chứ cắt tính âm thanh run dày kinh ngạt nói đến tột cùng là ai phát ra công kích kinh khủng như thế. t ô trầm không có trả lời cảm giác giống như thủy triều hướng phương xa l à n tràn chỉ thấy trăm ký lộ mẹt bên ngoài trên núi nhỏ hai đạo khí tức như trong đêm t ố i ánh đến có thể thấy rõ một người toàn thân hồng quang lượn lờ cầm trong tay hảo quang rực rỡ trường cung một người khác chính là đêm qua cha tìm đến cái k i a khổng lồ điểm đỏ nam nhân ta tìm được ngươi t ô trầm nói nhỏ đầu ngón tay nắm chặt bích lạc trường kiếm trên núi nhỏ lâm diệp đang cắn xé đùi gà nướng dầu mỡ theo sợi dâu nhỏ xuống phía sau hắn trưởng cùng trục nhận ra ánh sáng nhạt đó là dùng ba đầu định cấp yêu thú gân kiện luyện chế thành sắc khí lâm cựu người kia chết chưa lâm diệp xóa đi khoe miệng m ỡ đông ánh mắt nhìn về phía xa xa thạch l ĩ n h thôn người mặc áo đen lâm cựu sắc mặt âm c h ầ m lắc đầu lòng bàn tay hiện lên thạch l ĩ n h thôn túc tiên các hình chiếu chỉ thấy trong hình chiếu túc tiên các lầu ba đã hóa thành một đoàn phế tích tô trầm thân ảnh tại trong cho bụi như ẩn như hiện người bắn rất chính xác tô trầm ngay tại lầu ba thời cơ xuất thủ cũng đúng đáng tiếc đối phương còn sống lâm diệp đứng lên xoay cổ tay phát ra ken két âm thanh hắn vậy mà không chết vậy ta tiếp tục công kích một lần thừa dịp hiện tại hắn còn rời cái này có chút xa ngươi nhanh chóng tiếp tục công kích một lần lần này chỉ cần ngươi giết hắn cái này năm mai linh thạch chính là của ngươi. lâm cựu lạnh giọng nói đạo nhớ kỹ xả xong hai ta đi nhanh lên cái này tô trầm cũng không phải kẻ vớ vẩn lâm diệp c ư ờ i to lập tức nâng lên trường cung hướng đi tiểu sơn bên l i n giới chỉ là luyện khí k ỳ người tu hành mà thôi liền xem như chúc cơ kỷ cũng tránh không khỏi ta thiên ngoại mũi tên nói xong hắn dương cung cái tên linh ẩn giống như thủy triều tràn vào mũi tên bạch quang dần dần ngưng kết thành thực chất chiếu sáng hắn khuôn mặt dữ tợn đi chết đi mặc dù hắn không nhìn thấy thạch lĩnh thôn bên trong tình huống nhưng có lâm cựu hình chiếu hắn rất dễ dàng khóa chặt mục tiêu tiếp、lấy. dây cung vụ vụ bạch quang như lưu tinh xẹt qua chân trời trong nháy mắt biến mất ở tầm mắt phần c u ố i lâm diệp xạ xong một tiết này cũng trực tiếp thoát lực quỷ xuống đất hắn vừa định nói cái gì lại không nghĩ rằng lúc này lại trông thấy không gian nổi lên g ậ n sóng lập tức một thân ảnh từ t r o n g chậm rãi đi ra người là ai trong giọng nói của hắn tràn ngập sợ hãi tô trầm người đến chính là tô trầm hắn dùng nhảy vọt không gian năng lực trực tiếp vượt qua mấy dặm khoảng cách trực tiếp dần hiện ra bây giờ trên núi nhỏ hắn mắt liếc ngồi liệt trên đất lâm cửu vung vẩy trong tay bích lạc trường kiếm kiếm quang như điện lâm cử đầu người ứng thanh rơi xuống đất. hai mắt trận to vẫn mang theo khó có thể tin t h ầ n sắc mà lâm diệp thì toàn thân run dày đột nhiên ý thức được chính mình phạm vào sai lầm trí mạng có thể tại khoảng cách gần thi triển không gian xuyên toa ít nhất là nắm giữ ba thành không gian pháp tắc cao thủ hắn vạn vạn không phải là đối thủ tham ạ n g lâm diệp phù phù một tiếng q u ỳ trên mặt đất là đại phát sòng bạc lầm mặc chỉ điểm ta làm câu ngài lưu ta một mạng t ô trầm nhũ mày ngươi vì sao muốn tìm người giết ta cái này ta thật không biết lâm diệp cái chán đập ra vết máu ta chỉ là tiếp đơn xác người chưa từng có hỏi qua nguyên nhân giết người cầu tiền bối khai ân nhưng tôi trầm lại trực tiếp trầm mặt theo một hồi kiếm q u a n g t h á n g qua lâm diệp âm thanh im bặt mà rừng hắn lao đi trên thân kiếm huyết trâu ánh mắt nhìn về phía tránh kim chấn phương hướng lâm mặc xem ra tránh kim chấn nước đổ là so ta so trong tưởng tượng sâu hơn thạch linh thôn bên ngoài tôi trầm mang theo hai nữ đi xuyên tại giữa rừng núi cắt tính khẽ vuốt bên hông tiên kiếm đ ỗ n g nhiên mở miệng yêu thú thôn là tránh kim chấn tuyến đầu trận địa nếu như đi tránh kim chấn ngươi cảm thấy nguy hiểm không bằng trước tiên đi nơi này lại nói yêu thú thôn là tránh kim chấn nơi quan trọng nhất bởi vì tránh kim chấn tu sĩ bình thường đều sẽ huấn luyện yêu thú xem như trợ thủ cho nên nơi đó một mực là tránh kim chấn tiêu tan tốt xấu lẫn lộ n chỗ nhận được tin tức cũng cực kỳ nhanh nhẹn hảo vậy chúng ta đi trước yêu thú thôn tô chầm gật đầu một cái vừa vặn chúng ta đến đó tra một chút tránh kim chấn tránh kim chấn bên ngoài yêu thú thôn hình như tô bốn phía ngọn núi đầy phòng ngự phú văn lối vào một cái đánh gãy chỉ tu sĩ nghiêng người dựa vào cửa đá ánh mắt tại tô chẩn bọn người trên thân quay tròn kẻ ngoài lai、like. mỗi người một cái linh thạch bằng không các ngươi đừng nghĩ đi vào tình nhi vừa mới ch lại bị tô trầm đưa tay ngăn lại hắn nhìn thẳng đánh gãy chỉ tu sĩ trong mắt lóe lên một tia bi áp chúng ta là tới cho yêu thú thôn chủ nhân thương lượng chuyện để chúng ta đi vào tu sĩ khỏe miệng cong lên vừa mới chuẩn bị mắng chửi người đ ỗ n g nhiên hắn cảm giác toàn thân cứng g ắ c phát hiện mình không cách nào chuyển động kẻ đầu tiêu chính là trước mặt người trẻ tuổi n g ư ơ i n g ư ơ i mời đến hắn run r à y mường đường mồ hôi lạnh thẩm thấu phía sau lưng yêu thú trong thôn tiếng g á o thét liên tiếp cực lớn trong lồng sắt tú lan cùng hỏa mãng đang tại vật lộn vây xem tu sĩ tiếng khen bên trong sen lẫn linh thạch đinh đương vận rồi nhìn cực kỳ hỗ loạn tô trầm bén nhẹ ch sân bãi g ó c đông bắc có tòa phong bế thạch thất phù văn tia sáng so nơi khắc cường thịnh ba lần tô trầm chúng ta muốn đi đâu tình nhi liếc mắt bốn phía phân l o ạ n hoàn cảnh một mắt thấp giọng hỏi tô trầm truyền âm đ á p lại cát tính ngươi đi giúp ta tìm yêu thú thôn chủ nhân vị trí tình nhi cùng ta cùng một chỗ cát tính lĩnh mệnh mà đi mà tô trầm thì mang theo tình nhi lẫn vào đám người chiều không gian chi nhãn đi tới thạch thất bên cạnh hắn dương mắt xem xét trong thạch thất cảnh tượng lập tức để cho hắn con ngươi đột nhiên co lại chỉ thấy trong thạch thất trung ương trên bệ đá một thiếu nữ bị tỏa liên gò bó quanh thân q u n quanh lấy quỷ dị yêu tộc khí tức. Đây là yêu tôi Tô trầm Tô thấy thế trực tiếp nhữ nhữ m ả y tại yêu thú thôn bên trong khắp nơi đều là các loại yêu thú toàn bộ yêu thú thôn vị trí lại không thông rõ cho nên mùi trở nên cực kỳ khó ngửi giống như một cái cực lớn da súc lều tôi trầm lôi kéo tình nhi rời xa thạch thất bây giờ còn chưa phải là kinh động yêu thú thôn thời điểm hắn không muốn để người chú ý hai người trực tiếp đi vào yêu thú thôn thị trường ở đây tiếng người huyên náo khắp nơi đều là yêu thú gào thét âm thanh cùng tu sĩ tiếng giao hàng mấy cái dắt c h â u đi mã dạng thức yêu thú người lập tức tiến lên đón lúc này một cái lôi một cái không còn cái đuôi hình sói yêu thú nam nhân lại gần nói b à n g h ư u b à n g h ư u đây chính là thực lực chí ít có luyện khí kỳ tầng năm giang s ắ t ngân lang ngươi nhìn cái này là răng tuyệt đối một ngụm có thể đem luyện khí kỳ tầng tám cao thủ đầy miệng c ắ n chết ngươi đừng nhìn nó cái đôi đỡ mất thế nhưng là chỉ cần để nói nhận chủ tuyệt đối là trông nhà hộ viện trợ thủ tốt bây giờ ưu đãi ta chỉ cần mười khối linh thạch một tên giá hỏa khác càng thêm thái quá hắn ôm một cái giống như là chuột loại yêu thú hướng tô trầm c h à o hắn nói bằng hữu đây chính là có thể tầm bảo vàng b ằ n chuột chỉ cần để nó nhận chủ nó có thể mang ngươi tìm được linh thạch cùng thiên tài địa b ả o ta chỉ cần chín khối linh thạch bây giờ hoặc không bao giờ a bằng hữu nhìn ta một chút huynh đệ đừng tin bọn hắn ngươi nhìn ta thiết giáp y ê u tô trầm trong lúc nhất thời cảm giác chính mình giống như về tới trước đây siêu thị máy tính đối mặt một đám đánh tiện nghi thực dụng lừa đảo hắn không chút khắc khí trực tiếp bảo vệ sau lưng có chút quấn bách tình nghi đẩy ra đám người phụ cận trong lúc đó cho một cái muốn trộm đầu người cái mũi cuối cùng mới trước mặt chen vào thị trường trong chợ ngược lại là an tĩnh không thiếu trung ương đường đất hai bên bày không ít quầy hàng nhưng trong gian hàng phần lớn là y ê u thú thi thể tô trầm đã sớm từ các tính nào biết y ê u thú thôn vì duy trì sinh kế mỗi ngày đều có rất nhiều người đi dã ngoại đánh y ê u thú trở về bán dần ra ở đây liền thành tránh kim chấn lớn nhất y ê u thú thị trường giao dịch mà những cái kia không thể bị dễ dàng thuần phục hoặc hương vị cực tốt yếu thú liền biến thành trên thị trường hàng hóa những thi thể này vừa có thể dùng mua để ăn cũng có thể dùng làm tu luyện thậm chí còn có thể dùng đến l u y ệ n khí công dụng đông đảo là tránh kim chấn nóng nhất tiêu sản phẩm thinh nhi không khỏi nhẹ dọn cảm k h á i tại chúng ta niên đại đó khắp nơi đều là y ê u thú phổ thông tu sĩ nào dám ra khỏi thành đi săn xem ra cái này tránh kim chấn không đơn giản a tô trầm vừa dùng cảm giác giám sát chung quanh một bên thoải mái mà nói tránh kim chấn tất nhiên có thể thuần phục y ê u thú tu sĩ kia thực lực chắc chắn viễn siêu các ngươi lúc kia đúng vậy a thinh nhi có chút hiếu kỳ nhìn xem bốn phía quầy hàng nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều yếu thú như vậy nhân loại còn có thể tùy ý mua bán nàng niên đại đó mỗi người đều bởi vì yêu thú uy hiếp thần kinh căng thẳng vô cùng nào có ở đây nhẹ nhõm như thế lại còn có người có thể giết yêu thú bán thịt đột nhiên thị trường ở trong trở nên hôn l o ạ n lên giết bọn hắn cho ta nhanh lên độc thủ chỉ thấy thị trường ở trong có một cái có chút thấp bé người tu hành đột nhiên chạy tới chỉ có điều rất nhanh hắn liền bị mấy cái người tu hành từ phía sau gần ngã để ở trên mặt đất các người thả ta ra thả ra còn yêu thú kia rõ ràng là ta hắn không chỉ muốn cướp muốn nói xấu ta nói là trộm đến người đánh g á m lao tử phái người mai phục vài ngày mới bắt được ngươi vậy mà nói yêu thú này là ngươi người nói dối rõ ràng yêu thú là ta mang tới đi a chúng ta đi tìm thôn trưởng ta sợ ngươi hay sao thấp bé người tu hành vừa đứng lên chuẩn bị đi tìm yêu thú thôn thôn trưởng không nghĩ tới bị đột nhiên xuất hiện mấy người thao lấy đao kiếm một trận chém lung tung người xung quanh cũng không để ý chỉ là nhao nhao gây dối thậm chí ngay cả tránh thoát người cũng không có trong mắt mọi người tràn đầy hài hước t h ầ n s á c chỉ chốc lát thấp bé người tu hành bị chặt chết mà đánh người cái kia tất nhiên đem trên người hắn chữ vật giới chỉ cùng quần áo toàn bộ lột xuống lập tức lập tức giải tán mà người xung quanh lại phản phất không nhìn thấy bất cứ thứ gì nhao nhau rời đi hiện trường chỉ để lại một câu tàn phá thi thể rõ ràng đại gia đối với cái này cũng đã không cảm thấy kinh ngạc vậy mà toàn trình không có bất kỳ người nào đối với tu sĩ chết nói một câu thậm chí yêu thú thôn liền một cái duy trì trật tự người cũng không có xuất hiện tô c h ầ m hết sức kinh ngạc trực tiếp ở trong ý thức hướng c á c tính đặt câu hỏi c á c tính yêu thú thôn không có tránh kim chấn người tới quản lý sao ở đây người chết ta đều không nhìn thấy thủ vệ xuất hiện c á c tính trực tiếp trả lời yêu thú thôn cũng không phải tránh kim chấn ở đây căn bản không có trật tự thì nhìn ai thực lực cường cho dù người chết cũng không người quan tâm nơi này người quản lý là nửa người nửa yêu ma nữ chỉ cần nhanh chóng kim chấn nộp đầy đủ linh thạch tránh kim chấn mới sẽ không quản ở đây đâu tô trầm lập tức tò mò hỏi nửa người nửa yêu h ắ n đột nhiên nghĩ tới phía trước nhìn qua mọc ra thai hồ ly yêu nữ cắt tính có chút khinh thường nói thẳng là cái kêu ma nữ nghe nói là tu luyện công pháp thất bại dẫn đến tự thành nửa người nửa yêu quái vật cũng không biết tránh kim chấn người quản lý vì cái gì không đem nàng đổi u đi ngược lại để cho nàng trông giữ yêu thú thôn tô trầm hỏi tiếp là công pháp gì có thể khiến người ta biến thành nửa người nửa yêu cắt tính cười nạo một tiếng nghe nói là thượng cổ tà thuật thông qua hấp thu yêu thú huyết nếu như vận khí tốt còn có thể nhận được yêu thú kỹ năng đặc thù vận khí không tốt liền sẽ bị yêu thú huyết mạch ô nhiễm trở thành ma nữ dạng này nửa người nửa yêu tồn tại t ô trầm nhữ lông m à y hấp thu yêu thú huyết dịch năng lực này tựa hồ cùng tưởng mình phía trước làm thí nghiệm liên quan chỉ có điều tưởng mình trước kia thất bại dù sao thí nghiệm như vậy đơn giản diệt tuyệt nhân gian chẳng lẽ công pháp này bị người truyền thừa xuống đột nhiên t ô trầm nghĩ tới một sự kiện thế giới này yêu thú là tưởng mình đi qua thí nghiệm thả ra bất quá hắn không phải đã chết rồi sao vì cái gì còn sẽ có loại công pháp này xuất hiện chẳng lẽ tưởng mình không có chết còn đem thí nghiệm nội dung hóa thành công pháp còn tại chính giữa nhân loại càng không ngừng thí nghiệm dù sao tưởng mình tử vong chỉ là phùng ái quốc nhật ký ghi lại thế nhưng là chính mình vẫn không có tìm được tưởng mình thi thể điều này cũng làm cho tô trầm lập tức hoài nghi dựa theo đạo lý phùng ái quốc thi thể nhiều năm như vậy đều bảo tồn lại nhưng tưởng mình cường đại như vậy cường giả lại hài cốt không còn đây có phải hay không là có chút không quá thực tế hắn đang nghĩ ngợi nơi xa lại chuyển tới một hồi hỗn loạn một đám người bên đường bắt đầu lẫn nhau đánh lên trong lúc nhất thời đủ loại vũ khí cùng tiên thuật vô căn cứ bay loạn mà phụ cận chủ quán lại cũng đi theo tham dự tràn diện vô cùng hỗn loạn đám người đánh mười mấy phút trang diện mới từ từ đắc ý khôi phục có mấy người bị thương hướng nơi xa chạy trốn mà đổi thành mấy cái thì một mặt hung hãn đuổi theo bởi vì kẻ cầm đầu rời đi hiện trường lập tức lại lần nữa khôi phục phía trước huyên náo trạng thái ở đây quả thực là quá loạn tô trầm lắc đầu vô cùng không thích ở đây vô cùng cục diện hỗn loạn hắn ở trong ý thức đối với c á t tính cùng tình nhi phân p h ó nói ta một hồi trước tiên cùng tình nhi ở đây tìm địa phương ở lại chờ c á t tính tìm được người phụ trách lại nói kế hoạch bước kế tiếp chương bảy trăm mười một tứ hung cóng nổi chương bảy trăm mười một tứ hung cóng nổi thạch lâm chặn cửa ra vào tứ hung ẩn thân tại phụ cận sơn lâm ở trong tứ hung lão tam chu nhân ngồi s ổ m ở một tảng đá khổng lồ sau lưng đao trong tay không ngừng ở trên tảng đá vứt bỏ ra âm thanh trói thai vương phòng thủ lao ra hỏa kia sẽ không chết chết ở bên trong a l ã o tứ hoàng thạch không nhịn được mở miệng nói ra trong thanh âm tràn đầy đẻ nén l ử a giận lao tử kiên nhẫn đều phải không còn hắn còn thế nào chưa xuất hiện tránh kim tứ hung bốn người tại thạch lâm trận mở miệng bố trận í pháp đợi chừng ba ngày nhưng lại vẫn không có đợi đến vương phòng thủ bọn người xuất hiện cái này khiến tứ hung lão tam chu nhân bắt đầu phiến não nếu như vương phòng thủ chết cái kia ngàn năm nhân xâm nói xong hắn đột nhiên ngầm đầu hỏi các ngươi nói tô trầm tiểu tử kia vì cái gì không lấy ánh sáng ngàn năm nhân sâm ngược lại để lộ tin tức khiến người khác đi đoạt có phải hay không là hắn bày ra cả b ấ y lão đại hàn thiếu kỳ ngồi s ổ m ở một bên sắc mặt tâm vụ không có khả năng tô trầm tại sao có thể là vương phòng thủ đối thủ tiểu tử kia nếu là giám hố vương phòng thủ chẳng phải là muốn chết sao có lẽ là tiểu tử kia lưu lại cái hậu chiêu đem vương phòng thủ không trụ nói xong hắn đứng lên hoạt động một chút đau nhức bà vai tính toán chúng ta không đợi chu nhân ngươi đi đem tô trầm bắt tới đem vị trí ép hỏi ra tới chính chúng ta đi hái ngàn năm nhân sâm tránh kim tứ hung tiếng xấu h i ề n hách đắc tội rất nhiều người hắn cũng sợ bị những người khác phát hiện mình dấu vết đến lúc đó cũng là phiền p h ứ c cho nên vẫn là sớm hạ thủ đ o ạ t ngàn năm nhân sâm du thảm chu nhân gật đầu một cái lại đem một cái màu xám t i ể u trùng từ trong chữ vật giới chỉ phong ra quá tốt rồi lao đại ta đã sớm chờ ngươi những lời này đây cái này truy hồn con kiến có thể truy tung ngàn dặm coi như tô trầm da hỏa này trốn đến dưới nền đất ta cũng có thể cho hắn móc ra hắn ngón tay giữa nhạy bén vạch phá cho phi trùng cho ăn nhỏ máu phi trùng ăn xong huyết hậu bay thẳng chỉ cần xác nhận tô trầm vị trí ta lập tức dùng độc đem tiểu tử này thúc lật chúng ta không dễ chịu tiểu tử này cũng tuyệt đối không tốt đẹp được lập tức một đạo ánh sáng nhạt tại trong tay chu nhân n g ư n g kết chiếu ra tiểu phi trùng tầm mắt cảnh tượng tiếp lấy tiểu phi trùng hướng về t ú c tiên các phi tốc phóng đi nhưng làm mọi người thấy t ú c tiên các hình ảnh lúc bốn người bọn họ sắc mặt lập tức cứng lại đây là t ú c tiên các thứ hung lão nhị lâm huyện nhịn không được hoảng sợ nói chỉ thấy t ú c tiên các đã trở thành một vùng phế tích đang có không ít người đang bận rõ ràng khắp nơi gạch ngói vụn cho bụi mới vẹn vẹn ba ngày thời gian tốc tiên các cư nhiên bị người săn bằng là ai làm? lâm viện cực kỳ hoảng sợ túc tiên các thế nhưng là tránh kim chấn trưởng chân s ả n nghiệp ai có gan to như vậy dám phá hủy nó hàn thiếu kỳ xích lại gần hình ảnh trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh nhìn bây giờ cái dạng này túc tiên các giống như là bị người dùng đ ỉ n h cấp công pháp đánh nát chẳng lẽ vương phòng thủ chết bằng không ai dám b ư ớ c lên đắc tội vương phòng thủ phong hiểm đối với túc tiên các phía dưới tay đừng nhìn tứ h u n g chuẩn bị bố trí p h á p trận chuẩn bị ăn cướp vương phòng thủ nhưng bọn hắn cũng chỉ là dám đánh lén dự định cướp xong liền chạy dù sao vương phòng thủ thế nhưng là luyện khí kỳ trí tầng coi như tứ hưng tể tụ cũng không dám chính diện thạch linh thôn túc tiên các lại bị người san thành bình địa cái này ha chẳng phải là đánh mặt vương phòng thủ cùng sau l ư n g h ắ n trưởng trấn sao đúng vào lúc này một cái tay đột nhiên xuất hiện tại trong tấm hình trong n g á y mắt liền nắm được đang cùng hưởng hình ảnh phi trùng sau một khắc hình ảnh lập tức lâm vào hạ cám chu nhân run lên bần bật sắc mặt tái nhật quát không tốt truy hồn con kiến bị g i ế t giữa rừng núi tựa hồ đột nhiên an tĩnh lại còn lại chỉ có từng trận phong thanh lướt qua lá cây vang lên sàn sạt lâm biển t r o mày tay cầm đao bên trên đốt ngón tay trở nên trắng nguy rồi chúng ta bạo lộ còn không thu dọn đồ đạc mau chóng rời đi cái này không còn kịt rồi hàn thiếu kỳ đột nhiên đưa tay nhìn về phía nơi xa cực dương tốc lên núi dương ép tới gần mấy cái bóng đen thạch linh thôn người tới mười hai cái người mặc màu đen trang phục người tu hành từ trên trời giáng xuống dẫn đầu người trong lòng bàn tay còn nhờ lấy chết đi truy hồn con kiến ánh mắt của hắn như lao trực tiếp đảo qua bốn người trầm giọng nói ta liền biết hung thủ nhất định sẽ trở về nhìn một chút bốn người các ngươi là ai vì sao lại tại cái này nhìn trộm t ố c tiên các、Phá、hủy t ố tiên chuyện c có phải là các ngươi làm hay không tứ h u n g vì phòng ngựa tiết lộ thân phận đã sớm dịch dùng cho nên thạch linh thôn người trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra bốn người bất quá t h ạ cầm h đầu hộ vệ tướng lĩnh g ư ờ i lạnh tức tiên các bị người nổ nát thời gian không bao lâu ngươi liền dùng phi trùng tới nhìn trộm ngược lại là trùng hợp rất ta hắn vất tay mệnh lệnh thủ hạ đem bốn người vây quanh bốn người các ngươi rất lạ mặt còn lén lén lút lút như thế cùng chúng ta trở về tiếp nhận điều tra tứ h u n g sao có thể nguyện ý cùng hộ vệ tướng lĩnh trở về điều tra bọn hắn sớm đã tại phụ cận bày ra p h á p trận nếu như bị thạch lĩnh thôn người điều tra ra được đến lúc đó liền p h i ệ n thái bốn người lên nhau sắc ý trong mắt xôi t r à o bọn hắn gần như đồng thời đ ộ n g thủ hàn thiếu kỷ cầm đao mang theo tiếng xé gió bổ về phía tướng lĩnh mà lâm nguyện trong tay độc châm thì thẳng đến tướng lĩnh bên người hai cái hộ vệ hoàng thạch cùng chu nhân tự nhiên cũng không nhàn rỗi hai người bọn họ a n ý kết thành chiến trận đao quang kiếm ảnh ở giữa hướng một bên hộ vệ phóng đi một hồi đại chiến lập tức bộc phát hộ vệ mặc dù nhiều người nhưng cảnh giới thua xa tại tứ hung. lại thêm tứ h u n g lại am hiểu hợp kích trận pháp phối hợp a n ý cho nên chỉ là trong c h ư ớ c mắt liền có hai tên hộ vệ ngã xuống đất bỏ mình hàn thiếu kỳ quăng một cái ánh mắt ba người còn lại lập tức nhìn ra đây là lao đại để cho bọn hắn tìm cơ hội chạy trốn đầu bọn hắn là tránh kim tứ h u n g một cái hộ vệ đột nhiên nhận ra bốn người thân phận hoàng sợ nói bọn hắn hợp kích trận pháp ta đã thấy tứ h u n g nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến lão đại hàn thiếu kỳ biết nhóm người mình thân phận một khi bạo lộ thạch linh thôn người tất nhiên dốc toàn bộ lực lượng nếu như không thể nhanh chóng giải quyết người trước mặt đến lúc đó liền phiền t h á i hắn lúc này h lúc này thạch linh thôn mấy cái trưởng lao đổi tới bọn hắn trông thấy một chỗ thương binh lập tức giận không kịp được là ai đem các ngươi bị thương thành d n m này hộ vệ tướng lĩnh vội vàng đáp lại từ mấy người hợp kích chi thuật đến xem bốn người này hẳn là tránh kim tứ hung tránh kim tứ hung cầm đầu chiến đấu trưởng lao nghiến răng nghiến lợi nói bọn hắn đơn giản khinh người quả đáng dám tới cửa đến tìm phiền phức thật coi ta thạch lĩnh thôn không người hay sao nói xong hắn đối thủ hạ một cái trưởng lao quát đi tránh kim trấn hồi báo nói tránh kim tứ hung hủy hoại ta tốt tiên cắt còn hư hư thực thực đánh chặn đường ta thạch lĩnh thôn tộc trưởng vương phòng thủ thỉnh cầu tránh kim t h ấ n phái người tới vây quét bọn hắn ngược lại bây giờ tộc trưởng biến mất không thấy gì nữa thạch lĩnh thôn rắn mất đầu vậy không bằng đem tất cả tội danh đều quan đến tránh kim tứ hung trên th chính mình liền có lý do cùng tránh kim chấn người hiệp thương tiếp nhận trước t r ư ở n g trường tá lâm ự lực. c đả l Yêu thu thôn.、Lâm、viện đỡ lấy chu nhân cánh tay xuyên qua rộn ràng đám người khỏe mắt của nàng cảnh giác đảo qua bốn phía mỗi một cái xó xỉnh đừng như vậy khẩn trương lao đại theo ở phía sau đâu lâm viện đối với chu nhân thấp giọng nói bây giờ hai ta ra vẻ vợ chồng ngươi như thế căng thẳng dễ dàng bị người vật trần chu nhân cắn răng cưỡng bách để cho chính mình trầm tính lại chúng ta tới yêu thú thôn cái này an toàn sao lâm viện gật đầu một cái ở đây ngư long h ỗ tạp cái k i a nửa người nửa yêu ma nữ lại chỉ nhận tiền tạm thời là chỗ an toàn nhất hơn nữa ta có dự cảm chúng ta nhìn chằm chằm cái k i a gọi tô trầm t i ể u t ử chắc chắn cũng tới cái này tại hai người cách đó không xa hàn thiếu kỳ cùng hoàng thạch cũng ra vẻ thương nhân vội vàng một cái tạm thời bắt được yêu thú từ cửa vào đi vào yêu thú thôn hàn thiếu kỳ đẻ thấp m ũ rộng đành ánh mắt đảo qua trên tường đã có chút cũ nát lệnh treo giải thưởng xem ra thạch l ĩ n h thôn còn không có phát ra mới lệnh treo giải thưởng lão đại lần này có chút phiền thức hoàng thạch thấp giọng nói xem ra lần này là triệt để đắc tội thạch lĩnh thôn vậy chúng ta tiếp theo nên làm gì hàn thiếu kỳ lắc đầu cười lạnh nói sợ cái gì đến lúc đó chở vương phòng thủ từ thạch lâm trận đi ra chúng ta liền thêm mắm thêm mối đem tô trầm t i ể u từ kia nói thành hắt thủ sau màn bị cắn ngược lại một cái chính là đừng quên ta đang nháy kim chấn giao thiệp thế nhưng là liền vương phòng thủ đều không đắc tội nổi tô trầm cùng tình nhi đi tới một chỗ vừa bẩn vừa nát lưu điếm tìm một cái hơi sạch sẽ gian phòng ở lại dương chiếu từ mấy khối tấm ván gỗ xây dựng phía trên là vô cùng đổ nát chăn đệm tràn đầy miếng vá ga giường còn có một cỗ cực kỳ để cho người ta chán ghét hương vị dương chiếu phía dưới thì hiện đầy con rắn cùng bọ chét thi thể phải biết yêu thú thôn thế nhưng là mặt hướng phụ cận tất cả người tu hành cho dù là dạng này cũng không có một chỗ sạch sẽ trụ sở cái này đủ để chứng minh yêu thú thôn cơ sở xây dựng đã rất dở thế nhưng là cái này cũng nói c o n nghe được nếu như một khi có yêu thú công thành yêu thú thôn liền sẽ bị từ bỏ đợi đến yêu thú thối lui tránh kim chấn người mới sẽ trở về trùng kiến cho nên tránh kim chấn cũng không cần thiết đem ở đây kiến thiết quá tốt tô trầm sử dụng hàn băng pháp tắc đem bên trong nhà thiết t r í đông lạnh một phen giết chết trong gian phòng sống sót sinh vật mới mang tình nhi vào ở hai người nhu cầu chỗ ở không cần quá tốt dù là nghỉ n ơ i cũng chỉ là ngồi xuống liền có thể cho nên không cần yêu cầu quá cao đơn giản thu thập một phen sau tô trầm đi tới gian phòng cửa sổ quan sát quán trọ phía dưới vô cùng hỗn loạn thị trường hắn thôi động chiều không gian chi nhãn bao phủ toàn bộ yêu thú thôn rất nhanh hắn liền phát hiện yêu thú trong thôn rất nhiều cờ ư n giả g luyện k h í kỳ tám tầng tu vi giả một người hẳn là yêu thú thôn người quản lý nửa người nửa yêu ma nữ luyện k h í kỳ sáu tầng tu vi giả ba người một trong số đó chính là cát tính những thứ này người cũng không biết tô trầm cho nên tại su cắt tị hung kỹ năng phía dưới biểu hiện chính là điểm sáng màu vàng hắn tra khắp toàn bộ yêu thú thôn cũng không phát hiện đối với chính mình có quá nhiều địch ý người tô trầm lúc này mới an tâm xem ra thạch linh thôn người tạm thời còn không có đem l ự c chú ý đặt ở trên người mình tiếp xuống một đoạn thời gian c á t tính mang theo vài tên trước đây thủ h ạ đang không ngừng tìm hiểu tránh kim c h ấ n tin tức mà trong thời gian này tránh kim c h ấ n chu cường cũng không có tìm c á t tính phiền p h ứ c tô trầm thì thừa dịp thời gian này bắt đầu từng cái mở ra từ thạch lâm trong trận lấy được chữ vật giới chỉ, đáng tiếc ngoại trừ một ít linh thạch cũng không có cái gì đáng giá chú ý đồ vật hiện tại hắn duy nhất chú ý chính là yêu thú thôn người quản lý ma nữ tại yêu thú thôn góc đông bắc có một chỗ thiên nhiên hồ nước hồ nước bị hộ toàn bộ hồ nước bị băng phong đứng lên bốn phía lan tràn màu lam b n g tuyết mà ma nữ thì xếp bằng ở trên khối băng tu hành chẳng lẽ ma nữ tu hành là hàn băng phát tắc tô trầm thầm nghĩ trong lòng chỉ có điều so với hàn băng phát tắc tô trầm càng chú ý chính là như thế nào đột phá luyện khí kỳ sáu tầng luyện khí kỳ tầng năm cùng sáu tầng nhìn như chỉ có một tầng khác biệt nhưng tô trầm lại vẫn luôn tìm không thấy có thể biện pháp đột phá mà c á t tính mặc dù sớm đã đột phá nhưng nàng là mượn nhờ phụ thân trợ giúp đột phá thành công đối với tô trầm trợ giúp không lớn tôi trầm ăn không ít biến dị trứng chim cũng tu hành rất nhiều các loại p h á p tắc nhưng bây giờ lại kẹt tại luyện khí kỳ tầng năm không cách nào đột phá cho nên tôi trầm vô cùng nghĩ hoặc dựa theo đạo lý chính mình ăn thật nhiều biến dị trứng chim còn có các loại p h á p tắc tăng thêm tu hành tiến độ muốn viễn siêu phổ thông người tu hành mười mấy lần nhưng vì cái gì lại không cách nào đột phá luyện khí kỳ sáu tầng đâu chẳng lẽ nhất thiết phải thông qua người khác trợ giúp đây không có khả năng a có lẽ đột phá luyện khí kỳ sáu tầng cần một loại cơ hội nào đó đáng tiếc là cho dù là cát tính cùng tình nhi đối với cái này cũng không biết c h ú nào cho nên tô trầm nhìn chằm chằm ma nữ tính toán từ trên người nàng nhìn ra chút tu hành manh mối ma nữ bởi vì là nửa người n ử a yêu tướng mạo quái dị dáng người bình thường làn da cũng không phải khỏe mạnh màu sắc mà là mang theo chút trắng bệnh tô trầm thậm chí có thể thông qua làn da của nàng nhìn thấy phía dưới lồi l õ mạch máu trên mặt nàng mang theo không h i ể u đường vân sau lưng còn có một đội hiện đầy màu đen lông chim cánh khó trách cắt tính nói ma nữ là nửa người n ử a yêu bị không h i ể u huyết mạch lây nhiễm tô trầm đang chuẩn bị thêm một bước quan sát ma nữ thể nội mạch lạc nhưng không ngờ ma nữ phảng phất cảm giác được cái gì đồng dạng đột nhiên tr mở ra cặp mắt đỏ tươi hướng tô trầm cái này phương hướng nhìn lại tô trầm giật n ả y cả mình vội vàng thu hồi chiều không gian chi nhãn đây vẫn là hắn kể từ nhận được chiều không gian chi nhãn sau lần thứ nhất bị những người khác cảm giác được điều này cũng làm cho tô trầm vô cùng cảnh giác lên xem ra phía trước mọi việc đều thuận lợi chiều không gian chi nhãn cũng có thể bị những người khác phát hiện tô trầm đang âm thầm cảnh giác thời điểm đột nhiên hắn phát hiện có bốn cái to lớn điểm đỏ tiến nhập yêu thú thôn hắn cẩn thận xem xét phát hiện chính là lúc đó tại thạch lĩnh thôn bên ngoài xuất hiện tránh kim tứ hung bốn người bọn họ tới yêu thú thôn muốn làm gì bọn hắn không phải tại thạch linh thôn chuẩn bị vây g i ế t vương phòng thủ sao tại sao lại xuất hiện ở ở đây trong lòng tô trầm vô cùng n g h i hoặc chẳng lẽ tứ hưng biết vương phòng thủ đã chết tin tức hay là bọn hắn gặp không đợi được người chuẩn bị tìm chính mình chẳng lẽ mình tới yêu thú thôn tin tức bị thạch linh thôn người bạo lộ nghĩ tới đây tô trầm truyền âm cho các tĩnh tứ hưng bọn hắn tới yêu thú thôn còn chia làm hai tổ hành động rất có thể bọn hắn là chạy ta tới các tĩnh nghe vậy cả kinh bốn người này thực lực rất mạnh ta một người sợ là không đối phó được t r á n kim tứ hưng đang nháy kim chấn to lớn thế lực xem ra chính là hơi hung áp một điểm cầu thôi cũng không khó đối phó. nhưng đối với các tính dạng này đơn đà độc đấu cao thủ muốn đối phó bọn hắn cũng rất khó dù sao tứ hung am hiểu hợp kích chi thuật hơn nữa cực kỳ g i o hoạt hơn nữa bọn hắn chưa từng sẽ đối với tránh kim c h ấ n đại thế lực độc thủ cái này cũng dẫn đến bọn hắn đang nháy kim c h ấ n màu đen khu vực sống được không tệ thậm chí còn có thế lực sẽ thuê bọn hắn ra tay làm một chút không thấy được q u a n chuyện tô trầm tiếp tục nhìn chằm chằm tứ hung rất nhanh liền phát hiện bốn người trạng thái không đúng bọn hắn nhìn mười phần hốt hoảng không hề giống là tới tìm phiền thoái ngược lại có chút giống tránh né phiền phức g á n g vẻ chẳng lẽ tô trầm tr hắn liền phát hiện trong thạch linh thôn có một đám bị thương thủ vệ mặc dù hắn cũng không thể nghe rõ thủ vệ đối thoại nhưng những thủ vệ này nói gần nói xa lại đề cập đến tránh kim tứ hung tên chẳng lẽ tứ hung cùng thạch linh thôn người sinh ra xung đột tôi trầm lập tức thu hồi chiều không gian chi nhãn bọn hắn không phải hướng về tự mình tới liên tốt nhưng mà có hay không có thể để cho bốn người này t h ă m d ò một chút ma n ữ thực lực đâu chương bảy trăm mười ba hôn mê mặc cho xa chương bảy trăm mười ba hôn mê mặc cho xa tránh kim chân sòng bạc chu cường nhữ mày hỏi ngươi nói là các trấn thủ đi yêu thu thôn nàng đi vậy làm gì song bạc thủ hạ lắc đầu không biết đây là chúng ta thám tử tin tức mới vừa nhận được các c h ấ n thủ tại yêu thú thôn cũng không có che giấu thân phận bị chúng ta người phát hiện cắt tính đi yêu thú thôn nàng muốn làm gì chu cường hết sức n g h i hoặc cái kia gọi tô trầm tại bên người nàng sao thủ hạ lắc đầu nói thám tử không thấy bất quá phía trước tô trầm bên cạnh cái kia gọi tình nhi nữ nhân thỉnh thoảng cùng nàng liên hệ tô trầm chưa từng xuất hiện chu cường đưa tay để cho thủ hạ lui xuống cái kia phía trước chính mình phải đi ra ngoài lâm cựu cùng lâm diệp ở đâu nếu như hai người bọn họ thành công giết chết tô trầm vì cái gì chưa có trở về lanh tiền t ư ở n g lâm cựu chỉ là một cái thông thường thủ hạ chết thì chết nhưng lâm diệp thế nhưng là dưới tay mình tối cường cũng tiết thủ hắn vì cái gì không có trở về chu cường tóc mày không ngừng suy nghĩ nếu như hai người không chết bị tô t r ầ m bắt được nhưng là gặp hắn cùng với các tính r ồ i d á m rất sâu nếu như các tính chết cũng là không cần sợ tránh kim chấn người tìm phiền toái với mình nếu như các tính không chết còn chiếm được chính mình hố nàng chứng cứ nếu như bị các tính thượng cáo tránh kim chấn cái k i a chắc chắn phải chết chu cường trầm mặt không ngừng trong phòng đi tới đi lui cuối cùng hắn quyết định chủ ý phân phó nói người tới các người đi nói cho yêu thú thôn thám tử nếu như tô trầm xuất hiện còn cùng cắt tính cùng một chỗ liền lập tức đem tin tức truyền về tuân mệnh thủ hạ chắp tay nói chu cường lại suy tính một hồi không được ta phải đi tỉ ta cái kia một chuyến nghĩ tới đây hắn vội vàng để cho người ta chuẩn bị lễ vật tiếp đó hướng trưởng c h ấ n phủ đi đến tỉ tỉ của hắn chu tú cầm là tránh kim c h ấ n trưởng c h ấ n chu bình k h ô n thứ hai mươi bảy nhậm tiểu thiếp bởi vì tỉ tỉ sinh thiên tài cháu gái chu thả cho nên hắn lấy được chu bình không coi trọng mà hắn sở dĩ có thể đang nháy kim trấn mở sông bạc cũng là cùng tỉ tỉ có rất lớn quan hệ cho nên dù là âm hưu của hắn bạo lộ, chỉ cần tỉ tỉ chu tú cầm nói một câu vẫn có thể bảo trụ mạng của mình chu cường cảm giác tâm thần bất an trong lòng cũng có chút hối hận sớm biết liền không p h ả i người đi giết tô trầm cái k i a gọi lâm diệp xạ thủ cũng là phế vật ngay bình thường thổi phồng chính mình bao nhiêu lợi hại kết quả liền một cái nho nhỏ tô trầm cũng không giết được bất quá sự tình như là đã phát sinh hối hận đã vô dụng nếu như lâm diệp giết người chuyện bạo lộ mình cùng cắt tính ở giữa đó chính là không chết không thôi cho nên nhất định phải t i ê n hạ thủ vi cường đem cắt tính triệt để giết chết mới là tốt nhất biện pháp yêu thú vực sâu nhậm riêu quỳ một chân trên đất tím lôi chi kiếm tại lòng bàn tay vỡ thành b ộ t mịt máu tươi theo nàng vô cùng trắng bệch trên mặt trượt xuống nhỏ tại dạng nước nham thạch bên trên trước mắt nàng thế giới một mảnh h ố n nộn lại có thể cảm giác được trong vực sâu một cái cự nhãn ngưng thị đó là vượt qua luyện khí kỳ tồn tại tựa hồ nó mỗi một lần chấp mắt đều có thể lôi kéo không gian xung quanh rung động giống không đợi nhậm riêu phản ứng lại vô số yêu thú tiếng giống giận dữ từ bốn phương tám hướng tới đột nhiên mặt n ư ớ ra vô số cột sáng giống như lồng giam giống như đem nàng khó chặt nàng dáng chống đỡ cơ thể đầu ngón tay ngưng tụ ra cuối cùng một tia linh l u ậ n đem hắn d ố t vào vô cùng chân q u ý truyền thống phù lục bên trên thân tươi thấ bị máu Vì ạ dạ, l à một sao sao? ta mang lên nàng sao? Đi mau, đi mau, ai bây biết bị nhân này là không phải có người thiết kế muốn cướp yêu giờ? Chúng nàng không người Gã bị hồi giận mắng Đi đi phải thiết hồi có cướp thú. lên nữ muốn m là kế tiếng, cái ù n chúng g có c ta giám chúng quan ta nhanh chóng hệ, trở vóc ề yêu lên thú thôn. Ai chờ một chút, nhất chờ vẫn là đem nàng mang lên đi. nàng vạn Ai đi c đem là thể ứ u s ố người bán bút cái thôn thanh lâu cũng ngoại muốn chi không、phải. Không có vấn n cho chi có vóc thú phải. yêu lâu một tại Một là g ý đề. to con nữ tu không để ý nhậm riêu máu me khắp người trực tiếp đem nàng g á n h lên ném ở sau lưng trên xe dù sao mỗi lần bọn hắn ra ngoài vận chuyển yêu thú cũng là liệu mạng có thể còn sống sót đều xem như tổ tông phù hộ cho nên đám người ai cũng không có để ý nữ nhân này chỉ muốn nhanh chóng trở về yêu thú thôn đem yêu thú bán dễ chia tiền yêu thú trong thôn thanh lâu không tốt sao dung mạo xinh đẹp còn nghe lời đến n ỗ i cái này nhìn xinh đẹp nữ tu ai biết nàng có phải hay không có bối cảnh vạn nhất chọc tới phiền phức chỉ sợ ngay cả mạng nhỏ đều khó giữ được đám người xa xa thấy được yêu thú thôn đại môn chúng ta đã đến các minh đệ thêm chút sức trở về thôn gã bị hồi hưng phấn hét lớn một tiếng lập tức hắn mang theo đám người thẳng đến yêu thú thôn, thôn thị trường đám người này trang phục xem xét chính là yêu thú thôn thôn dân cho nên cũng không người ngăn cản bọn hắn đám người một đường thuận lợi tiến nhập thị trường gã bị hồi tìm được đặt hàng ló bản đem vận chuyển ba con yêu thú bán đi tiếp đó đem linh thạch phân nguyện ý cùng ta tiếp tục làm trở lại cái này tụ tập đừng hắn sao quên gã bị ổi cùng đám người phân phò nói đám người tan đi gã bị ổi liếc mắt nhìn trong tay linh t hạch hài lòng mang theo nhậm riêu về tới yêu thú thôn tạm thời chỗ ở vì ạ dạ lần này lại còn sống trở về ư vì ạ dạ đây là từ nơi nào tìm một cái đạo lữ a như thế nào một thân huyết đông đảo hàng xóm mồm năm miệng mười nói gã bị ổi gật đầu một đường cùng mọi người chào hỏi này cái gì đạo lữ đây là ta từ ven đường nhặt nhìn nàng dung mạo xinh đẹp vạn nhất nàng tỉnh ta bán cho thanh lâu đổi ít tiền nếu như nàng chết ta nắm uy yêu thú chính là cũng không lãng phí gã bị ổi về đến nhà một tay lấy nhậm rêu ném xuống đất phù phù nhậm rêu lăn trên mặt đất một vòng trực tiếp nằm lên nơi đó gã bị ổi đã nghĩ kỹ ngược lại nữ nhân này nửa chết nửa sống nếu như tỉnh liền bán cho thanh lâu đội tiền nếu như không có tỉnh liền trực tiếp ném cho yêu thú đến nôi đan dược chữa thương gã bị ổi có thể không nỡ đem chân quý như vậy đan dược cho nữ nhân này ăn vạn nhất nàng bị chữa khỏi chạy nữa nhưng là giá trị không lên hô gã bị ổi bố trí tốt pháp trận phòng ngự vừa mới chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi lại trông thấy một đạo hắc ảnh thoáng qua trong gian phòng lập tức nhiều một cái nam nhân ngươi là gã bị ổi âm thanh có chút run dày nam nhân trước mặt toàn thân trên dưới cũng không có linh ẩn xuất hiện lại có thể xuất hiện tại pháp trận phòng ngự bên trong tình huống như vậy để cho hắn bản năng cảm thấy sợ hãi nữ nhân này ta muốn nam nhân mở miệng âm thanh bình thản lại mang theo chân thật đáng tin huy áp gã bị ổi nghe vậy liên tục gật đầu hảo tiền bối ngươi ưa thích cứ việc mang đi chính là nam nhân cũng chính là tô trầm tiện tay ném ra một khối linh thạch sau một khắc hắn mang theo nhậm rêu biến mất ở trong phòng chỉ để lại gã bị ổi gương mặt sợ hãi nhìn chằm trên đất một khối linh thạch suy nghị xuất thần gia hỏa này là thế nào rời đi nơi này lại là làm sao xuyên qua phòng ngự trận chương bảy trăm m ư ơ i bốn thu tô trầm đồ chương bảy trăm m ư ơ i bốn thu tô trầm đồ lữ liếm trong gian phòng tình nhi đang thận trọng vì nhậm dao lau sạch lấy cơ thể tô trầm ngươi tại sao muốn cứu hắn đâu tô trầm nhữ mày nữ nhân này thực lực ít nhất tại trúc cơ kỳ đối với chúng ta tiếp xuống hành động có trợ giúp đinh thính danh nhậm dao n h i ê n linh bốn n n ba năm m ộ t nhan trị chín trăm chín mươi thuộc tính tu sĩ cấp cao cuối cùng cho điểm chín trăm chín mươi cuối cùng đánh giá trúc cơ kỳ tu sĩ thực lực cực mạnh hệ thống xét duyệt thông qua tô trầm dùng chiều không gian chi nhãn liếc nhìn qua nhầm dao trên người nàng linh ẩn ba động mạnh thậm chí vượt xa tô trầm tưởng tượng nếu là nếu luận mũi về linh ẩn chất lượng thậm chí muốn so tô trầm cao hơn gấp hai ba lần không ngừng cho đến trước mắt đây là hắn gặp qua nắm giữ linh ẩn thâm hậu nhất người thậm chí so thạch l ĩ n h thôn vương phòng thủ còn phải mạnh hơn rất nhiều thế nhưng là trên người nàng thương thế lại cực kỳ phức tạp nhục thể của nàng mặc dù hoàn hảo không chút tổn hại nhưng nếu như ngầm phát hiện ý chí nhưng thật giống như trong g i anh đến lúc nào cũng có thể dập tắt nhầm dao người đến cùng là nơi nào tới đâu tô trầm nói nhỏ lập tức đầu ngón tay ngưng kết một tia linh l u n thăm dò vào đầu góc của nàng tô trầm muốn dùng ý chí lạc ấn xem có thể hay không thừa lúc vắng mà vào đem hắn thu phục đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại ý chí lạc ấn vừa tiếp xúc đến ý chí của nàng liền lập tức bị đánh nát rõ ràng cái này giao thực lực muốn viễn siêu chính mình thậm chí nàng có khả năng cũng không hôn mê tô trầm trong lòng có một cái ngờ tới có lẽ cái này gọi n h ầ m giao nữ nhân cũng không phải hôn mê bất tỉnh mà là chúng độc không cách nào điều khiển cơ thể có khả năng nàng ý thức thanh tình nhưng không có biện pháp điều khiển cơ thể tô trầm để cho tình nhi trước tiên cho nhậm g a o h u một khỏ trị liệu đạn tiếp đó hắn yên lặng nhìn c h ầ m c h ầ m từ đầu đến cuối hôn mê bất tỉnh n h ầ m dao càng ngày càng hiếu kỳ nữ nhân này đến cùng là ai nữ nhân này thực lực vô cùng c ư ờ n g đại tuyệt đối không phải là một cái yên lặng vô danh người đúng vào lúc này cắt tính đột nhiên đi tới trong gian phòng nàng kinh ngạc nói này đây không phải cự thạch bảo mỹ nữ tu sĩ sao người bên nàng tô trầm s ư ơ n g sở trực tiếp hỏi cắt tính gật đầu một cái nữ nhân này thế nhưng là ta trước đây thần tượng đã từng đơn thương độc mã xâm nhập yêu thú hang ổ rét yêu thú tô trầm gật đầu một cái nghe cắt tính nói như vậy vậy cái này nữ nhân chính xác vô cùng nữ hãn người khác cũng là tránh né yêu thú còn đến không kịp nữ nhân này ngược lại muốn đi yêu thú hang ổ đi g i ế t yêu thú bất quá nhậm dao cao như vậy tu vi cơn ư giả g hắn nhưng là lần thứ nhất gặp có chút không biết nên như thế nào cùng với nàng trao đổi vạn nhất nữ nhân này tỉnh lại muốn xuất thủ giết bọn hắn đám người này nên làm cái gì hắn bây giờ nhưng đánh bất quá nữ nhân này tô trầm suy nghĩ vô ý thức lấy ra bích lạc trường kiếm đột nhiên nhậm dao đột nhiên ngồi dậy nàng màu đen trong mắt tràn đầy băng h à n nhìn t r ò n g chọc vào tô trầm bên trong hoàn toàn không có một tia cảm tình tô trầm con người r u n mạnh có chút không biết làm sao thậm chí ngay cả lông tơ trên người đều dựng lên. nhưng g u y rồi. Có c ú t quá sơ tôi c h trầm cũng không dám sơ xuất nữ nhân này thực lực vô cùng tượng đại hắn đã từ chiều không gian chi nhãn trông được đến nàng rất có thể chính là vượt xa luyện khí kỳ trúc cơ kỳ cường giả có thể nói đang nháy kim chấn là tồn tại vô địch một bên cắt tính cũng nhất thời ngẩn ra mắt nàng cũng vạn vạn không nghĩ tới phía trước còn hôn mê bất tỉnh nữ tu sĩ lại k tôi n g trầm h tình n lại.、Nhậm、dao làm sợ hết ô n g có cái t hồn chỉ l lúc trước hắn đã vô cùng cẩn thận đối đãi nhậm dao lại vạn vạn không nghĩ tới nhậm dao vừa ra tay liền cướp đi chính mình bích lạc trưởng kiếm cái này thực sự quá kinh khủng hắn căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng liền bị nhậm dao đoạt đi trong tay bích lạc trường kiếm tại thực lực tuyệt đối áp chế xuống lúc trước hắn chuẩn bị đủ loại thủ đoạn giống như không có tác dụng gì nhậm dao đầu ngón tay nhẹ chụp c h u a kiếm hắn mang l o ạ sáng ở giữa cùng nàng quanh thân khí thế hỏa làm một thể nhìn kỹ nàng tiếng nói vừa ra trường kiếm đã hóa thành một đoàn lưu quang theo nhậm dao cổ tay xoay chuyển kiếm hoa ở giữa không trùng tràn ra lục đạo ngân mang ngân mang chết xạ ra thất thải qua ngượng nhìn vô cùng mỹ lệ tô trầm con ngươi đột nhiên co lại hắn chiều không gian chi nhãn bên trong có thể nhìn ra nhìn ra một chiêu này bên trong lập là đây mới t t h ư là huy kiếm thanh âm của nàng vẫn như cũ thanh lãnh nhưng vẫn là khó mà che giấu trong đó mọi mệt cắt tính lập tức chừng lớn hai mắt hai tay niết chặt nắm chặt tô trầm ống tay náo tô trầm chỉ cảm thấy trong cổ khúc khốc hắn nhìn xem nhậm giao thủ hơi sửng sốt nửa ngày đi qua hắn mới mở miệng khàn giọng nói lấy lực ngự kiếm lấy tâm dùng kiếm n g tôi trầm cười cười nhưng không có lên tiếng hắn cũng không thể nói cho nhậm d a o chính mình vẫn chưa tới ba mươi tuổi nhậm giao đột nhiên ngồi nghiêm trình đáy mắt nổi lên hiếm thấy ngưng trọng ngươi trẻ tuổi như vậy có muốn bái nhập môn hạ của ta lấy tư chất của ngươi ta có lòng tin có thể để ngươi tại thời gian mười mấy năm tiến vào trúc cơ kỷ tôi c h ầ m nghe vậy s ứ n g sở hắn vừa mới nhìn thấy trong cơ thể của nhậm giao linh l u n tiêu thất bây giờ chỉ là một cái người bình thường nhưng vì sao nàng muốn thu chính mình làm đồ đệ nàng rốt cuộc muốn làm gì ta không biết ngươi tại sao muốn thu ta làm đồ đệ nhậm giao trầm giọng nói ngươi hơn bốn mươi tuổi liền có thể từ c h i ê u số của ta trông được ra ba loại p h á p tắc đã coi như là ta ba ngàn năm tu luyện đến nay thấy qua thiên phú tối cường hàng người giang phàm đầu ngón tay vô ý thức vớt ve trong tay bích lạc trường kiếm ánh mắt lướt qua nhậm giao hắn sao có thể không biết nhậm giao có kinh tế chi tài nhưng tu hành của hắn là dựa vào ăn biến dị t r ứ n g chim cùng l ĩ n h nộ pháp tắc mà đến cùng nhậm giao loại này dùng kiếm để tu hành kiếm tu hoàn toàn khác biệt thật xin lỗi tha thứ ta kho mà đáp ứng ngươi tô trầm tự nhận chính mình thiên phú chiến đấu không cao dù là có chút cơ kỳ nhậm giao trợ giúp cũng không cách nào nhanh chóng để thăng kiếm thuật thực lực nhậm giao cao siêu như vậy kiếm thuật hắn tự nhận căn bản học không được ta thế nhưng là có trả về hệ thống người làm sao có thể khuất phục tại ngươi lại nói làm đồ đệ nào có cho nữ nhân vật tư chờ đợi trả về tiện lợi mặc cho dao có chút nổi nóng nàng b ạ n b ạ n không nghĩ tới mình muốn thu đồ lại bị tô trầm cự t u y ệ t hơn nữa hắn cự t u y ệ t dứt khoát như vậy ta cảm thấy ngươi sẽ hối hận ngươi về sau chắc chắn sẽ không gặp phải so ta thích hợp ngươi hơn sứ phụ tô trầm cười cười chẳng lẽ ngươi rất mạnh mặc cho dao cười nhạo một tiếng lập tức tự tin nói ta tự nhận đương thời còn không người đeo làm trợ thủ của ta không người là đối thủ của ngươi tô trầm cười hắc hắc ngươi tất nhiên vô địch như vậy tại sao sẽ bị thương chương bảy trăm mười lăm đối đầu ma nữ chương bảy trăm mười lăm đối đầu ma nữ ngươi nhầm dao nghe vậy xứng sở lập tức hai mắt chừng lớn sắc m ặ tâm trầm giống như có thể nhỏ xuống nước tới đi ra ngoài cho ta hảo tô trầm cũng không chuẩn bị cùng nàng nhiều lời ném một khoả đan dược liền đi ra nhóm đi đây là trị liệu đan dược có thể trị hết thương thế của ngươi nhậm dao đột nhiên cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng vừa mới toàn lực hành động đã hao hết nàng b ả y thành công lực bây giờ hai chân của nàng dường như đồ chỉ giống như trầm trọng nàng đột nhiên n gửi được trong đan dược truyền đến nhàn nhạt mùi thuốc không khỏi nhữ mày thầm nghĩ trong lòng ngược lại là một người có lòng chờ cửa p h ò n g đóng lại nhậm dao cũng nhịn không được nữa lập tức ngã ngồi tại trong ghế mảnh ngoài cửa sổ mưa bụi đánh vào trên giấy rán cửa sổ, phát ra sạt nhẹ văng lên nàng giải khai qu lộ ra ngực cầm tới giữ t ậ n vết thương đó là dưới mặt đất yêu mẫu xúc tu lưu lại vết bỏng bây giờ vẫn hiện ra xanh đen chi sắc giống như một con rắn độc quay quanh tại tái nhựt trên da thịt viên này đan dược chữa thương đan dược tại nàng trong lòng bàn tay nhẹ nhàng chuyển động ánh mắt lập tức trở nên một mảnh nu h ò a ngàn năm nhân xâm tiến hành p h a t h u ố c tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch ra sao đan dược vào miệng liền biến hóa một cỗ thanh lương tri ý tử trong cơ thể nộ dâng lên n h ậ m dao co lại hai chân đem thần thức dọ vào thức hải nàng nguyên bản tan vỡ cơ thể lại nổi lên tí ti ấm áp những cái kia bị yêu mẫu bị thương n viên đan dược kia có thể chữa trị thương thế của mình nếu có mười khỏa nàng có tự tin có thể trị hết tự thân thương thế suy nghĩ lung tung cái gì nàng v u n g đi tạp nghiệm đầu ngón tay bấm nghiệm p h á p quyết ra tốc dược lực vận chuyển ngoài cửa sổ một tia t à dương xuyên thấu tầng mây tại trên nàng thái dương tóc t r ắ n g độ tầng viền vàng n h ậ m dao trợt nhớ tới ngàn năm trước phía trước nhập môn kiếm môn chính mình cũng là như vậy quật cường không chịu nợ nhân tình khi đó nàng chạm yêu trừ ma chưa từng muốn thù lao chỉ nói kiếm tu lúc này lấy thiên địa vì lư không cần tục vật đem tặng bây giờ nhưng phải dựa vào một cái hậu bối cho đan dược kéo dài tính mạng nàng tự dếp trong tiếng cười mang theo vài phần tăng thương cũng tốt chở ta khôi phục ba thành thực lực liền truyền cho hắn hai chiêu cũng coi như trả ơ n t ỉ n h đến lúc đó liền t h à n h t o à n xong tô trầm tựa ở trên hành lang c ủ a trụ hắn nhìn qua lòng bàn tay nhàn nhạt, nhạt, nhạt màu đỏ ân ký đó là mới vừa cùng nhậm giao rằng có lúc đối phương kiếm ý trong lúc vô tình g i ấ u vết lưu lại thật lợi hại hắn tự lẩm bẩm đầu ngón tay khẽ vượt qua tay bên trong bích lạc t r ư ờ n g kiếm xem như đến từ mặt đất thế giới cơn giả hắn chưa bao giờ nghĩ tới tại chính mình sẽ gặp phải khủng bố như thế tồn tại n h ầ m giao kiếm quang thậm chí không cần thực thể tiếp xúc chỉ dựa vào kiếm ý liền có thể xé rách không gian loại cảnh giới này sớm đã vượt qua hắn trong nhận thức biết phạm chủ tình n h i âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở tô trầm chúng ta vẫn là mau rời khỏi a đầu ngón tay của nàng n u lấy tô trầm ống tay áo lọn tóc tựa hồ còn dính vừa mới tránh né kiếm khí lúc cọ đến tường cho tô trầm lắc đầu đi nói nghe thì dễ ngươi không thấy sao thân chí của nàng sớm đã bao phủ cả tòa khách sạn chúng ta coi như muốn chạy trốn cũng trốn không thoát cảm giác của nàng phạm vi hắn dừng một chút ánh mắt nhìn về phía cửa phòng bất quá nàng giống như cũng không có tôi tưởng lại nhậm dao ánh sáng trên người biến hóa tô trầm lâm vào trầm tư có lẽ nàng thật sự đem chúng ta xem như sâu kiến tô trầm cười khổ lắc đầu giống như phạm nhân sẽ không để ý d â ẫ m chết một con kiến nàng chỉ sợ đối với chúng ta liền xuất thủ hứng thú cũng không có thính nhi lúc này đột nhiên chỉ vào cửa phòng k i n h hô đại nhân trong cảm giác không có khí tức của nàng tô trầm vội vàng vận chuyển chiều không gian chi nhãn chỉ thấy mặc cho dao gian phòng ở trong cảm giác hóa thành trống rỗng chỉ có giường chỗ truyền đến như có như không tiếng hít thở hắn con người đột nhiên co lại đây là bực nào kinh khủng ẩ n nấp thủ đoạn có thể đem tự thân khí tức hoàn toàn từ trong ý thức xóa đi liền xem như hắn bây giờ cũng không cách nào làm đến đi đi yêu thú thôn thị trường tô trầm đột nhiên nắm chặt cắt tính cổ tay tất nhiên tạm thời không thể thoát khỏi nàng không bằng chức giải quyết ma nữ phiền phức tình nhi n g ư ơ i bây giờ cái này chờ lấy nàng đi ra ta cùng cắt tính ra ngoài làm ý chuyện yêu thú thôn hồ nước bị đông cứng lúc này hiện ra u lam tiết sáng ma nữ nhìn lấy mình tại khối băng bên trong cái bóng đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn t r ấ n sau hai chưa hoàn toàn biến mất lân p i ế n vế quan ba tháng nàng cuối cùng đem thể nội yêu thú huyết mạch đắp chế chỉ có my tâm điểm đỏ vẫn lộ ra nhàn nhạt yêu kh cắt c mà, mà, mà nữ t h xoay người vung tay não bông tuyết đẩy trời hóa thành lưỡi dao bao phủ m ộ n phía nhưng mà ngoại trừ gì rào bay xuống băng tinh chung quanh cũng không có phát hiện cái gì có ý tứ nàng quay l ệ n h một tiếng lấy ra một cái khắc đẩy phủ văn ngọc bội tất nhiên không dám hiện thân vậy liền để nguyên nếm thử ta hàn băng pháp tắc lợi hại ngọc bội bị nàng ngã xuống đất tại ngọc bội tan vỡ n g a y mắt một cái do hàn băng pháp tắc ngưng tụ bạch hạc đằng không mà lên vô cánh ở giữa tung xuống điểm điểm huỳnh quang ma nữ mũi chân chia xuống đất như bóng với hình giống như đi theo hạt sau trong ánh mắt lóe lên n g o a n lệ mặc kệ n g ư ơ i là thần thánh phương nào dám ở địa bàn của ta dương oai liền phải trả giá đắt hạt nhóm cuối cùng dừng ở một gian khách sạn bầu trời h u ỳ n quang như mưa rơi hướng về lầu ba phía đông gian phòng ma nữ ngưng thở hóa thành một đạo tuyết xương mù kề sắt đất mà đi lại tại tiếp cận cửa đi vào. trong c h è o lạnh lùng giọng nữ từ cửa sổ bên trong chuyền đến giống như một chậu nước đá quay đầu r ộ i xuống ma nữ b ắ p thịt cả người trong nháy mắt kéo căng nàng tin tưởng nhớ kỹ vừa mới cửa sổ đóng chặt trong phòng người tuyệt không có khả năng nhìn thấy thân hình của mình nhưng là bây giờ đã không kịp nghĩ lại nàng quay người muốn trốn khỏi đã thấy bốn phía không khí đột nhiên trở nên sền sệt như nhựa cây mà ma nữ cảm giác chính mình giống như là bị cất vào h ổ p h á c h t ứ chi động tác trở nên vô cùng chậm chạp ngay cả con mắt đều khó mà chuyển động sau một khắc trời đất quay cuồng ở giữa nàng đã đưa thân vào xa lạ gian phòng đối diện bên trên một đôi hiện ra lãnh quang đôi mắt ma nữ, tránh kim trấn yêu thú thôn chủ nhân luyện k h í kỳ sáu tầng tu vi tô trầm nhìn từ trên xuống dưới nữ tử trước mắt trong giọng nói mang theo vài phần nghiền n g ấ m ma nữ cắn răng không nói lời nào ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm tô trầm hai mắt nơi đó mơ hồ có phủ văn lưu chuyển chính là ngày đó nhìn trộm yêu thú thôn đầu mườn ta khuyên ngươi thành thật giao phó vì cái gì theo dõi chúng ta mặc cho giao âm thanh từ phía sau chuyển đến ma nữ lúc này mới chú ý tới trong phòng còn có một người khác nữ tử kia ngồi ở ghế bành bên trên trong tay vớt vớt một cây bút trúc đầu ngón tay lưu chuyển ánh sáng nhặt để cho nàng nhớ tới trong truyền thuyền th chỉ là đi ngang qua ma nữ cố gắng chấn định lại phát hiện thanh â m của mình đang phát run tô trầm đột n h n cười trong tiếng cười mang theo vài phần giọng n h i ệ m ai đi ngang qua yêu thú thôn hồ nước cách này ít nhất một dặm xa ngươi ngược lại thật là tiệc h đường đầu ngón tay hắn gảy nhẹ một cái băng thứ t ử hư không bắn ra đinh một tiếng đính tại trên tường chiêu này hàn băng pháp tắc sử dụng băng phách thứ chỉ sợ không phải đi ngang qua lúc tiện tay luyện à. ma nữ sắc mặt k ỳ biến đây chính là nàng độc môn kỹ không nghĩ tới lại bị người này nhìn thấu chương bảy trăm mười sáu đem minh chuyện cũ chương bảy trăm mười sáu đem minh chuyện cũ tiếp lấy ma nữ khuôn mặt giống như bị xương lạnh bao trùm sắc ý trong mắt đột nhiên xuất hiện nàng bàn tay trắng non thanh dương lại ngưng ra một cây trong suốt băng thứ băng thứ mũi nhọn hiện ra u lam hạ quang trong thoáng chốc đã xuyên qua không gian thẳng đến tô trầm cổ họng người tự tìm cái chết nhầm riêu trong miệng nói ra mấy chữ này lúc băng thứ mắt thấy liền cách tô trầm cổ họng không đủ ba tấc nàng một đầu tóc xanh không gió mà bay nhưng lại cũng không ra tay trong mắt cũng thoáng qua một tia vẻ suy tư vừa mới tô trầm đã tránh thoắt ma nữ cùng với công kích nàng cũng nghĩ xem tô trầm kế tiếp nên như thế nào ứng đối một cách trí mạng này tô trầm mắt thấy đầu ngón tay của hắn trong hư không nhẹ nhàng n h ó á n g một cái cái kêu đoạt mệnh băng thứ lại khoảng cách tô trầm làn ra chút xíu chỗ đột nhiên tiêu thất một giây sau nhưng từ ma nữ sau đầu phá không mà ra lau ma nữ sợi tóc lướt qua không gian phát tắc ma nữ con ngươi nhăn co lại nàng biết hôm nay việc này chắc chắn không thể làm tốt nhưng nàng lại không chịu lưới bước trực tiếp hai tay kết ấ n quanh thân hàng khí tăng vọt trực tiếp lại ngưng ra mười mấy cây băng thứ chuẩn bị p h ả n kích n h â m riêu cối u cùng đậu nàng tiện tay đem một bên trên bàn đũa vê thành nữ khí trong trẻo lạnh lùng nói chỉ là bạn yêu còn dám cản rỡ trước mặt ta tiếng nói vừa ra, đũa mũi nhọn bắn ra chói mắt bạch quang bạch quang kia trổ đến không gian giống như là bị vô hình lợi nhận cắt chém trở nên mơ mơ hồ hồ mà nữ hai tay còn tại giữa không trung chỉ huy băng thứ còn chưa kịp phản ứng liền bị bạch quang đụng vào không có máu tơi ư bắn tung tóe không có xương cốt đứt gậy âm thanh mà nữ hai tay giống như bị nhiệt độ cao nóng chảy lưu ly trực tiếp tan ra nàng kinh ngạc nhìn chính mình biến mất hai tay trong lúc nhất thời thậm chí quên đi đau đớn nhầm riêu nhưng lại không dừng tay cổ tay nàng xoay chuyển ở giữa đũa giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng mà ra một kích này nhìn như bình m a nữ lập tức hoảng sợ phát hiện nàng vô luận như thế nào tránh chuyện x ê dịch chết búa kia cũng như ảnh t ù y hình chỉ về phía nàng mi tâm tiền bối tha mạng ta nguyện ý nàng tiếng cầu khẩn đột nhiên ngừng lại chỉ thấy đua vô thanh vô tức xuyên thấu chán của nàng nét mặt của nàng ngưng kết tại một khắc cuối cùng hoảng sợ ở trong cơ thể cũng rất giống băng điêu giống như đứng thẳng bất động tại chỗ lập tức cầm băng ngã xuống đất nhậm diêu lập tức lắc đầu một lần nữa ngồi xuống lại tô trầm ở một bên nhìn tâm thần sợ chấn hắn vạn không nghĩ tới một cái luyện khí kỳ tầng tám cao thủ tại n i ệ m xa trước mặt lại tựa như sâu kiến đồng dạng không chịu nổi m loại này cực lớn thực lực sai biệt đã viễn siêu hắn nhận thức như thế nào nhậm diêu quay đầu đối với tô trầm cười hỏi trong mắt nàng còn mang theo vài phần khảo giáo ý vị ngươi có thể nhìn ra ta một chiêu này môn đạo sao tô trầm cười khổ lắc đầu nhậm diêu cô nương ta đây khả nhìn không ra tới chỉ là ta một mực có một vấn đề ngươi ta nhận biết về sau như thế nào muốn để cho ta nhận ngươi làm sư phụ chẳng lẽ ngươi cảm thấy thiên phú của ta xuất chúng sao không biết tốt xấu nhậm diêu hừ lạnh nói vừa rồi ngươi dùng không gian pháp tác hóa giải băng thứ công kích nhưng thủ pháp lại cực kỳ không lưu loát ta chẳng qua là muốn chỉ điểm ngươi một chút t ô t r ầ m nghe được cái này lập tức xứng sở hắn cẩn thận hồi tưởng nhậm riêu vừa rồi dùng ra một chiêu kia nhưng lại làm sao đều nhìn không ra nhậm riêu sử dụng không gian p h á p tắc mà đây chỉ có hai loại khả năng hoặc là nhậm riêu tại nói ngoa hoặc là nhậm riêu đối với không gian p h á p tắc vận dụng đã đến suất thần n h ậ p hóa phản phát quy chân cảnh giới chẳng lẽ người đem không gian p h á p tắc đã toàn bộ tìm hiểu t ô trầm hỏi giò toàn bộ lĩnh ngộ nói đùa cái gì nhậm riêu đột nhiên cười trong tiếng cười kia mang theo vài phần nghiệm ai người trẻ tuổi không gian phát tắc mênh mông như biển ta vô tận nửa đời kinh nghiệm thậm chí ngay cả nửa thành đều không tìm hiểu th nửa thành cũng không có trong lòng t ô t r ầ m lập tức nhắc lên sóng to gió lớn hắn cúi đầu nhìn nhìn trong hệ thống biểu hiện không gian p h á p tắc nắm giữ độ bốn mươi phần trăm thanh tiến độ trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào mặc cho ngóng thấy hắn có chút trầm mặc còn tưởng rằng là bị chính mình đã kích cho nên nàng ngựa khí hơi h ò a hoãn nói có thể nắm giữ nửa thành không gian p h á p tắc tại ta ngang hàng ở trong cũng tính được là là đỉnh cấp thiên tài đột nhiên nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó trong mắt lóe lên một tia hồi ức có lẽ có lĩnh ngộ càng nhiều người thật giống như năm đó tường minh thường minh tôi c ầ m nhúng mày trong lòng một đầu hắn lập tức ra vẻ mờ mịt trực tiếp hỏi tưởng mình là ai n h â m diêu thần sắc trở nên có chút phức tạp nàng nghĩ nửa ngày mới đáp lại năm đó ta may mắn hoặc giả thuyết là bất hạnh gặp qua tưởng mình một mặt nếu là luận tiên phú hắn tuyệt đối có thể x ư n g tiên hạ đệ nhất thế nhưng là phẩm tính khoe miệng của nàng kéo ra một tia cười lạnh có thể nói hắn hoác loạn thương sinh chết không hết tội n h â m diêu đánh giá cùng tôi chấm biết đến chuyện không như mà hợp từ các nơi thu thập manh mối đến phân tích tưởng mình vì phá giải sinh dục nan đề không tiếc lấy thế giới này vì thí nghiệm chàng còn đem các loại yêu thú ghen rung hợp nhân thể cuối cùng ngủ thành đại họa sáng tạo ra thế giới này cùng t ô trầm ch t ô trầm nhẹ nhàng gật đầu ra vẻ nghi ngờ nói thiên phú thiên hạ đệ nhất lời này có phải hay không có chút nói quá sự thực n h â m diêu vô cùng ánh mắt lợi hại đạo qua như thế nào ngươi chẳng lẽ cùng tên hốn đảng kia có cái gì ngọn nguồn sao t ô trầm trong lòng căng thẳng mặt ngoài lại bất động thanh sắc dạng này chuyển kỳ nhiệm vụ ta chỉ là có chút hiếu kỳ thôi tò mò cái gì hắn chỉ sợ chết đã hết mấy vài năm thiên phú lại cao hơn bây giờ cũng chỉ là một cái bụi n h â m diêu trầm giọng nói t ô trầm âm thầm cười lạnh nhầm diêu lời nói này có chút trăm ngàn chỗ hở nàng tại trong hệ thống chỉ có hơn bốn nghìn tuổi còn danh sưng gặp qua tưởng minh cái này sao có thể tưởng minh minh minh đã đã mất đi hết mấy vạn năm cho nên chuyện này chỉ có thể chứng minh nữ nhân này hoặc là đang nói láo hoặc chính là nghĩ có thể giấu giếm cái gì vậy ngươi có thể nói cho ta một chút tưởng minh sao tô trầm tiếp tục thử dò xét hỏi nhầm diêu nhữ mày có chút không tình nguyện ta dựa vào cái gì nói cho ngươi tô trầm đã sớm chuẩn bị trực tiếp từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái bình xứ trong này có ba viên ngàn năm nhân xâm pha thuốc chữa thương đang dược có thể đại biểu thành ý của ta nhầm diêu trong mắt lóe lên vẻ vui mừng nàng mở ra nắp bình người người xác nhận là chính mình lúc trước ăn qua chữa thương đan rực sau sắc mặt trở nên dễ nhìn không thiếu hảo xem ở cái này mấy viên thuốc phân thượng ta cho ngươi biết cũng không sao dù sao thế giới này chỉ sợ không có người so ta hiểu rõ hơn tường minh trong lòng tô trầm vui mừng xin lắng t hay nghe nhầm diêu dụng ý rất sâu nhìn hắn một cái luôn cảm thấy người trẻ tuổi này trên thân giống như cất dấu bí mật gì nhưng nàng nghĩ lại một dạng tường minh đã chết đi nhiều năm như vậy coi như nói cho tiệu tử này cũng không có gì hơn nữa nàng không biết vì cái gì tôi trầm trên người có loại để cho nàng cảm giác thân thiết khí thức để cho nàng có chút không tự chủ nhớ tới trước đây người sư phụ kia vậy được rồi ta liền nói cho ngươi nói chuyện nhậm diêu phảng phất lâm vào trong hồi ức giọng bình thản nói chương bảy trăm mười bảy vạn năm yêu t h ú triều chương bảy trăm mười bảy vạn năm yêu t h ú triều ta xuất thân từ h u y ề n nguyên điện sư từ một cái tên là nhạc cơ tiên ông lão hôn đản nhậm diêu âm thanh đột nhiên trở nên băng lạnh nói đến cái tên lão hôn đản mới là cùng tưởng mình quan hệ mật thiết người hai người mặt ngoài là chủ tớ có đôi khi lại giống sư đồ hắn mỗi lần đi gặp tưởng minh liền cố ý đem ta cầm đi cái kia lão hôn đản tại tưởng minh mặt phía trước không đúng mà tưởng minh hắn tới hứng thú thời điểm thậm chí ngay cả lão hôn đản thê thiếp đều tùy ý hưởng dụng nhầm riêu trong mắt lóe lên vẻ chán ghét t h ầ n sắc căn cứ cái kia lão hôn đang h à n giảng tưởng minh thủ hạ giống hắn bộ dạng này người hầu có hơn ba nghìn cái tưởng minh vung giữa ngón tay thì có thể làm cho cái này một số người hồi phi lên diện hơn ba nghìn người hầu tô trầm đột nhiên nghĩ tới phía trước phùng kiện nhật ký tưởng minh minh rõ là chết ở phùng kiện phía trước hắn làm sao có thể có ba nghìn người hầu đâu trừ phi tưởng minh không có chết phía trước tại p h ù kiện nơi đó chỉ là làm bộ bò mình điều p h ò n g đoán này để cho tô trầm lập tức trong lòng hơi động chẳng lẽ tưởng m i n h phía trước là giả vờ bỏ mình tiếp đó hắn trốn ở một chỗ thời gian dị thường trong không gian ta muốn hỏi một vấn đề ngươi tận mắt thấy tưởng m i n h vẫn lạc tô trầm đột nhiên hỏi nhậm diêu thần sắc biến đổi vô cùng cảnh giác nhìn xem hắn ngươi vì cái gì dạng này quan tâm tưởng m i n h sinh tử ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào ngươi đến cùng là ai tô Trầm biết hắn không cách nào lại ẩn giấu đi cho nên trực tiếp nói ta tại trong một sơn cốc tìm được một bản nhật ký chính giữa nhật ký là tưởng mình bằng hữu hắn nói tưởng mình chết, chết hết mấy vạn năm dài nhậm diêu con n g ư ơ i không tự chủ có rút lại một chút tô trầm nắm cơ hội này tiếp tục nói không bằng chúng ta tới t r à n g giao dịch như thế nào ta cho ngươi xem nhật ký ngươi nói cho ta biết tưởng mình là chết như thế nào ánh mắt hai người giao hội nhậm diêu trước tiên gánh không được nàng trầm giọng nói ta không có tận mắt thấy tưởng mình chết đi chỉ là cái kia lão hôn đản nói với ta tưởng mình là cùng một cái nữ tu ước chiến tiếp đó liền sẽ chưa từng xuất hiện cái gì nữ tu sĩ trong lòng tô trầm nhấc lên một hồi sóng to gió lớn lại có một cái có thể cùng tưởng mình phân cao thấp người hắn đang đệ chết suy nghĩ b ỗ n nhiên cảm thấy, thấy lạnh cả người truyền đến ngầm đầu nhìn lại phát hiện nhậm diêu đang dùng vô cùng ánh mắt lạnh như băng xem kỹ lấy hắn ánh mắt kia dường như muốn đem linh hồn của hắn xem thấu tô c h ầ m biết nhậm diêu có chút nóng n ả y hắn ra vẻ nhẹ nhõm đem nhật ký đưa cho n h ậ m diêu phía trên này kỹ càng ghi lại tưởng minh chuyện ta hy vọng ngươi đừng truyền ra ngoài nhậm diêu k h á n qua nhật ký lập tức trong mắt hàn quang trợ hiện đốt ngón tay thậm chí bởi vì dùng sức mà hơi trắng bệnh tưởng minh nguyên lai không phải người của thế giới này nàng mặc dù cố hết sức che giấu nhưng chợt lóe lên vui mừng vẫn là bị tô trầm bắt được lần này cái kia lão hôn đẳng nữa tưởng mình tô trầm mừng thầm trong lòng cái này tưởng m i n h thủy t r u n g là cái thái họa có thể giảm b ấ t trợ lực của hắn cũng coi như chuyện tốt nhưng hắn trên mặt lại bất động thanh sắc hỏi lần nữa vậy ngươi có thể nói cho ta một chút nhạc cơ tiên ông sao nhầm diêu lông mày níu chặt nhìn chòng chọc vào tô trầm chớ cùng ta để cập tên hôn đ ằ n g kia hắn không xứng tô trầm cười cười cái này có thể không có chút nào công bằng ta thế nhưng là đem bí mật đều cho người xem nói đến đây hắn đột nhiên đổi đề tài hỏi ta bây giờ hết sức tò mò một sự kiện tu sĩ nên như thế nào đột phá chút cơ kỷ ta không biết nhầm diêu lắc, lắc ống tay áo ngươi mới chỉ là cái luyện khí k Cách trúc cơ kỳ ò nhậm xa, ư ớ n cũng g hồ ta l diêu y ệ n khí k đột nhiên lạnh lùng nói tiếp lấy nàng ở giữa tách ra ra một tia hàn mang hàn mang vừa xuất hiện không gian bốn phía đều có chút vặn vẹo băng liệt cửa ù n nghĩ như thế nào g suy thế đ phòng. phòng tại trước mặt tô trầm ầm vang đóng lại hắn mơ hồ nghe thấy trong phòng chuyển ra tiếng dập chân tô trầm không khỏi có chút mỉm cười xem ra cái này xa mặc dù hơn bốn nghìn tuổi nhưng vẫn là một bộ tiểu nữ sinh tâm thái lập tức hắn lắc đầu quay người rời đi lúc trước hắn thông qua thăm dò đã đại khái biết nhậm diêu tính cách nàng có chút n g ạ o kiểu nhưng lại có điểm mấu chốt không giết tính cách đơn thuần nhưng lại đối với yêu thú đệ nhất rất lớn bằng không nàng sẽ không đơn thương độc mã đi yêu thú xảo huyệt đơn đấu yêu thú mà chính mình dù là tính toán dùng lời nói chọc giận nàng nàng cũng không đối với chính mình tùy tiện hạ thủ mấu chốt nhất là nhậm diêu nói ra lượng tin tức cực lớn chỉ là nàng có thể bằng vào luyện khí kỳ cảnh giới có thực lực chúc cơ kỳ cái này liền để tô trầm vô cùng kinh ngạc nhậm diêu tại thực lực phương diện này hẳn là không gặp người dù sao nàng không cần thiết đối với chính mình nói dối bởi vì chính mình chút thực lực ấy tại n h i ệ m xa trước mặt căn bản không đủ nhìn mà nhậm r i ê u lấy được truyền thừa hẳn là đến từ tưởng minh rất có thể là tưởng minh truyền cho nhạc cơ tiên ông nhạc cơ tiên ông mới truyền cho nàng như vậy xem ra t ư ở n g minh thực lực tất nhiên không tầm thường bất quá các nàng hệ này thực lực cường đại đến cùng là bởi vì cái gì nhậm r i ê u thực lực cường đại như vậy cũng không tấn cấp chút cơ kỳ xem ra thực lực cũng không phải lên cấp tiêu chuẩn hoặc có lẽ là chỉ là điều kiện lên cấp một trong bằng không cầm xuống nhậm r i ê n để cho nàng ra tay chào người chút cơ kỷ cường giả hỏi một chút không đúng nàng đã như vậy cường đại chắc chắn đã sớm biết biết tấn cấp t r ú c cơ kỳ bí mật nhưng nàng nhưng vẫn không có tấn cấp đột nhiên tôi trầm nghĩ tới nhậm riêu lời nói cùng suy nghĩ như thế nào đột phá không bằng trước tiên củng cố thực lực bản thân như thế mới là chính đạo chẳng lẽ nàng nhìn ra lên cấp n g u y ê n bí muốn trước củng cố thực lực tôi trầm mặc dù không nghĩ biết rõ trong đó căn nguyên nhưng hắn vẫn cảm thấy tuân theo nhậm riêu thuyết pháp trước tiên tăng cường chính mình thực lực nguyên nhân rất đơn giản nhậm riêu đủ mạnh bắt trước nhậm riêu con đường tu hành có lẽ có thể trở thành mạnh hơn nhậm riêu tính toán ngược lại ta có trả về hệ thống có thể không ngừng thông qua số lượng cao đan dược trở nên mạnh mẽ đột phá hay không cũng không trọng yếu tôi trầm nghĩ thông suốt đây hết thảy tâm tình thật tốt yêu thú thôn cửa thôn ẩm ẩm một hồi đột nhiên truyền ra tiếng vang xuất hiện Tô tôi trầm thôi động chiều không gian chi nhãn nhìn lại phát hiện yêu thú thôn xa xa phía chân trời đang có một mảnh huyết sắc mây mù quần quần mà đến mà mây mù phía dưới là vô số con mắt đỏ tươi yêu thú đang hướng yêu thú thôn lao nhanh hắn đột nhiên trong lòng cuồng loạn nhìn tình huống hiện tại chẳng lẽ là có yêu thú công thành nhanh nhanh đi thông chi đại gia vạn năm không gặp yêu thú chiều tới đại gia nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi tránh kim trấn tránh né yêu thú thôn chắc ch xa xa trong thị trường yêu thú thôn thủ vệ không ngừng hú hạn trường bảy trăm m ư ơ i tám chu bình khôn thiết kế t r ư ơ n g bảy trăm m ư ơ i tám chu bình khôn thiết kế t r á n h kim c h ấ n phòng nghị sự m ộ ư ơ i hai chén nhỏ thanh đồng đèn chập chân lắc lư tại trên tường gạch xanh bỏ ra vạn mèo cái bóng cái bóng phía dưới là tránh kim chấn ở trong tất cả cao tầng bọn hắn từng cái mặt lộ vẻ hốt hoảng ngồi ở c h ỗ đó chăm chú nhìn chằm chằm trường trấn chu bình khôn trấn thủ c ắ t tính tự nhiên cũng ở đây nhóm cao tầng ở trong trường trấn vạn năm không gặp yêu thú chiều lúc xích chúng ta chiếu yêu kính đều tàn át truyền lệnh quan thanh âm khản, khản phá vỡ trận này tích trong tay hắ trong kinh cái bóng không phải bóng người mà là một đoàn cực kỳ nồng hậu dày đặc còn không ngừng lăn lộn sương máu mơ hồ có thể trông thấy mấy vạn con yêu thụ ở trong đó chạy đột nhiên chủ tọa cái khác hỏa diễm đột nhiên tăng gọn ba chữ cao trường c h ấ n chu bình k h ô n từ trên chỗ ngồi chậm rãi đứng dậy một thân hoa lệ t r ư ờ n g s a m màu đỏ không gió mà bay kế tiếp hắn mới bước ra một bước gạch bên trên liền lưu lại một cái thiêu đốt dấu chân nhìn để cho người ta không rét mà run hắn nắm dư chính là quần bạo hỏa hệ phát tắc hỏa diễm mỗi giờ mỗi khắc cũng sẽ ở bên cạnh hắn vượt quanh c h i cứ tại dưới chân hắn kim lân y một đôi dựng thẳng t r o n g con mắt phản chiếu lấy tất cả mọi người tại chỗ khuôn mặt hắn đi tới truyền lệnh quan phía trước nhìn một chút vỡ tan chiếu yêu kính hắn biết lần này yêu thú triều thế tới hung hăng chỉ dựa vào tránh kim chấn người chỉ sợ vô cùng chịu đựng được cho nên nhất định phải tìm kiếm ngoại viện có lẽ mới có thể nhanh chóng kim chấn tranh đến một tia sinh cơ cầm ta lệnh bài đi mời đ ư ờ n g dương thành bạch lộc tiên nhân lạc nhật thành huyền tiêu sắp tới chu bình khôn âm thanh giống như sắt thép va chạm mỗi cái lời chấn động đến mức trong đại sành lương trụ gì rào g i i cho tránh kim chấn mấy trăm km chỗ có bốn tòa thành chấn trong đó lạc nhật thành phó thành chủ c ông lao tóc ậ y n xám nói không sai ở cái thế giới này nhân loại sinh tồn áp lực lớn mặc dù có thế lực hợp tác cầu sinh nhưng càng nhiều thế lực nguyện ý tọa sơn quan hồ đấu dù sao mỗi một cái thành trấn nhân khẩu mới là căn bản yêu thú t r i ề u mỗi tiêu diện một cái thành trấn liền đại biểu thế lực của mình nhiều một chút nhân khẩu bọn hắn cũng không muốn liều sống liều chết vì những thứ khác thế lực tăng thêm thẻ đánh bạc nhất là dạng này và năm không là và gặp không không bên trong h chiều t chân đại sảnh nhiệt độ đột nhiên mà sinh chu bình khôn sau lưng hỏa diễm nâng g kết thành một cái phượng hoàng hư ảnh nóng bỏng khí lăng ép đám người liền lùi lại mấy bước không dùng hai vị trúc cơ kỳ cường giản nếu như không xuất lực đến lúc đó chúng ta tránh kim chấn chỉ sợ phiền phái hơn cho nên lần này ta quyết định lấy ra luyện yêu thần công một hồi tìm người đi nói cho hai cái lao hồ ly chỉ cần bọn hắn giúp ta thủ thành ta nguyện ý đem luyện yêu thần công truyền cho bọn hắn lập tức ngồi đầy x ô n x a o trường c h ấ n cái này không được a luyện yêu thần công thế nhưng là chúng ta tránh kim chấn c ă n cơ sao có thể đưa nó chắp tay đưa cho người khác đúng vậy à trường c h ấ n luyện yêu thần công thế nhưng là tránh kim chấn lịch đại trưởng trấn tổng kết g a tu hành mỹ pháp không thể chuyển ra ngoài a mấy vị trưởng lão vội vàng lên tiếng quên can Đã thấy trong tay Chu Bình Khôn trong tay hỏa d i ễ một trợ tích chặt, tắc tới tức chuyển cực hỏa hệ pháp tắc vận chuyển tới cực hạn dấu hiệu. đây giấy là Lập lên giữa hắn vận dấu ở m kia b ạ c hồi sắc sảnh. hỏa diễm, nhẹ nhàng h diễm, đại sảnh. Anh, Một trong Vâng! gõ tiếng nổ kịch liệt vang lên ngay cả luyện khí kỳ sau tầng tu sĩ đều không thể hao hết chút nào mặt đất bị chu bình khôn dùng hỏa hệ pháp tắc nổ tung một đ ạ o h ố sâu ta không phải là trưng cầu ý kiến mà là nói cho các ngươi biết làm sao bây giờ chu bình khôn vẫy vẫy tay háo tử một cái hỏa diễm hình thành cánh chim tại phía sau hắn bày ra theo tới viện trợ người nói rõ ràng từ bọn hắn đến một khắc kia trở đi tránh kim chấn mỗi giữ vững một ngày liền công khai một tầng luyện yêu thần công bí pháp nếu như sau mười lăm ngày tránh kim chấn giữ vững cái kêu bí pháp chính là bọn họ chu bình khôn đột nhiên lộ ra xâm nhiên ý cười chư vị biết vì cái gì ta tránh kim chấn có thể t ạ i yêu thú chiều công kích đến ba lần hủy diệt ba lần lại tạo dựng lên sao bên trong đại s ả n h trong bóng tối một bóng người nhỏ bé không thể nhận ra vịnh lên miệng tựa hồ biết chút ít cái gì thấy mọi người lắc đầu chu bình khôn tiếp tục trầm g i ọ nói g n đây là bởi vì tránh kim chấn đoàn kết nhất trí lần này các ngươi đi nói cho chuẩn bị tham dự thủ thành người chỉ cần tham dự một ngày liền có thể có tư cách thu được luyện yêu thần công một tầng công pháp nếu như trong vòng mười lăm ngày tránh kim chấn giữ vững cái kia mỗi cái đang nháy kim chấn người đều có cơ hội bỏ tiền mua đến luyện yêu thần công chuyện này ta có thể ở trước mặt mọi người lập xuống sinh tử l ờ i t h ề đám người thẳng đến lúc này cũng sẽ không chuẩn bị thuyết phục trưởng chấn nếu như bị yêu thú chiều công phá thành chấn cái kia giữ lại luyện yêu thần công còn có cái gì dùng lại nói ngoại trừ dùng luyện yêu thần công hấp dẫn người tới còn có cái gì biện pháp có thể bảo trụ tránh kim chấn không có đầy đủ dụ hoặc ai sẽ bốc lên nguy hiểm tính mạng đến giúp đỡ tránh kim chấn mấu chốt nhất là nếu như không có lợi lớn hấp dẫn chỉ sợ vạn năm không gặp yêu thú t r i ề u vừa đến tránh kim chấn tu sĩ ít nhất phải tiêu thất một nửa cái này cũng là trước đây thành c h ấ n phong thủ không được yêu thú t r i ề u nguyên nhân một trong dù sao tu sĩ không đốc nếu có hy vọng liều chết qua yêu thú t r i ề u bọn hắn nhất định sẽ mọi người đồng tâm hiệp lực dù sao ai cũng không muốn làm lưu lạc tu sĩ cho hắn thành c h ấ n làm bia đỡ đạn nếu như thành c h ấ n thủ không được vậy bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp rời đi dù sao sinh mệnh chỉ có một đầu mà chu bình không muốn làm chính là dùng lợi lớn hấp dẫn trong chấn tất cả mọi người từ thủ đám người thối lui chuẩn bị dựa theo chu bình k h ô n phân phó xây dựng công sự phòng ngự phía trước ở một bên quẹt miệng bóng người đi ra nàng chính là chu bình k h ô n nữ nhi chu đồng p h ụ thân ngươi có chút giết qua nàng chậm rãi đi đến chu bình k h ô n bên cạnh nói chu bình k h ô n lắc đầu thần sắc bình tĩnh nói không d ạ n g này sao có thể chấn trụ đám kia lá hồ ly h ắ n đột nhiên kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m chu đồng ngươi là lúc nào nhìn ra ta nghĩ một đằng nói một n g ẹ o từ ngài nói muốn công khai luyện yêu thần công một khắc này bắt đầu chu đồng khẽ cười nói chúng ta tránh kim chân trí bảo cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì luyện yêu thần công mà là phương viên mấy ngàn dặm yêu thú chỉ có yêu thú càng nhiều chúng ta có thể lợi dụng tài nguyên không lại càng nhiều không chu bình khôn đột nhiên cất tiếng cười to chấn động đến mức đại sành trên đỉnh ngói lưu ly đinh đương văn g r ộ i hảo hảo thật không hổ là nữ nhi của ta ánh mắt của hắn sáng rực nhìn xem chu đồng nói tất nhiên đã nhìn ra vậy ngươi biết ta muốn chính là cái gì không đương nhiên là yêu thú tinh huyết nếu như phụ thân đột phá thành công chỉ là một cái tránh kim chân tính là gì chu đồng vừa cười vừa nói tiếp lấy nàng ngon m ặ ọ c cười phụ thân vậy ta đi trước nếu như ta có thể đột phá liền có thể trợ giút ngươi chương bảy trăm mười chín chu đồng đột phá chương bảy trăm mười chín chu đồng đột phá chu bình khôn chắp tay đứng trong đại sảnh khoe miệng vung lên một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh phụ thân ta đi trước tu hành chu đồng không người nói chu bình khôn gật đầu một cái người đang sắp đột phá trong khoảng thời gian này liền h ả o h ả o tu hành nhưng tuyệt đối đừng phân tâm chu đồng quay người rời đi đại sảnh đợi nàng thân ảnh biến mất chu bình khôn mới chậm rãi q u a y người nó tay nhẹ vỗ về một khối ngọc giản và năm yêu thú chiều ngược lại là tuyệt cao đột phá cơ hội tốt bên trong ngọc giản khắc lấy dậm c h à chàng trị khoa đầu văn chính là bị người phụ làm cầm thuật đình cấp pháp thuật luyện yêu tấn công chu bình khôn nhìn chăm chú một trang cuối cùng nơi đó viết một câu nói hấp thu vạn con yêu thú tinh huyết luyện yêu thần công mới có thể lại thành vạn năm yêu thú chiều muốn tới chu bình khôn muốn công khai luyện yêu thần công tô chầm nghe được cắt tính lời nói hơi kinh ngạc nhầm dao tựa tại phía trước cửa sổ lạnh giọng nói hắn nhất định có mục đích khác đây cũng là hắn dương mưu dương mưu sở dĩ đáng sợ chính là ở đại gia biết rõ là cả b ấ y nhưng lại không thể không nhảy thế giới này người nếu như tại bình thường chắc chắn sẽ không dễ tin loại này bánh từ trên trời r ớ t xuống chuyện tốt nhưng bây giờ vạn năm yêu thú chiều lập tức liền phải đến khẳng định có không ít người vì luyện yêu thần công liệu mạng cũng muốn thử xem không tệ tôi trầm gật đầu một cái chu bình khôn đ o á n chắc đám người tham lam biết rõ có thể sẽ chết nhưng vì cái này định cấp công pháp cũng tới tránh kim chấn cắt tính nhữ nhữ mày thế nhưng là ta thực sự nghĩ không ra công khai b í pháp cái này chu bình khôn có thể được đến chỗ tốt gì tôi c h ầ m liếc mắt nhìn chuẩn bị rút lui yêu thú thôn đám người lập tức đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ trầm giọng nói ta ngược lại thật ra cảm thấy tránh kim chấn căng hữu cơ chưa bao giờ là luyện yêu thần công bí pháp mà là những thứ này lấy hoại không hết yêu thú thật giống như yêu thú này thôn nếu như không có những thứ này yêu thú ở đây sao có thể xây nhầm giao lập tức con ngươi đột nhiên co lại đông nhiên biết ta hiểu rồi địa phương khác mặc dù có luyện yêu thần công cũng k h u y ế t thiếu thuần hóa yêu thú v ậ t dẫn cuối cùng cho nên chỉ có thể tạo thành nhận được luyện yêu thần công ắt tới tránh kim chấn cục diện mà chu bình k h ô n có thể mượn lực thủ hộ tránh kim chấn còn có tôi trầm cười một cái nói không nghĩ tới chu bình k h ô n t r i ê u này dương mưu rất lợi hại à nhìn như đem luyện yêu thần công giao ra kỳ thực là đang bố trí tương lai chờ tu sĩ liên tục không ngừng tràn vào tránh kim c h ấ n hắn liền có thể không đánh mà thắng mà mở rộng tránh kim c h ấ n cắt tính mới trợ h i ể u ra lập tức hỏi vậy chúng ta kế tiếp nên làm cái gì chẳng lẽ tiến vào tránh kim c h ấ n rút bận rộn sao tôi trầm trầm mặc phúc chốc ánh mắt rơi vào hệ thống pháp tắc trên bảng dưới mắt vạn năm yêu thú t r i ề u lập tức liền muốn tới chu bình k h ô n nhất định cần làm hết khả năng cho nên chúng ta chỉ cần án binh bất động chờ những địa phương khác cường giả tệ tụ không chừng còn có thể đục nước béo nhầm dao đống nhiên nhìn c h ầ m c h ầ m tô trầm ánh mắt các n g ư ơ i những cường giả kia đều đến muốn làm gì tô trầm núi v a i kỳ thực ta cũng đối luyện yêu thần công hết sức cảm thấy hứng thú đến lúc đó cũng nghĩ học tập một chút trong lòng của hắn thầm nghĩ cũng không biết chính mình trả về hệ thống phải chăng có thể dùng trả về hệ thống nếu như có thể mà nói cái kia trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đem luyện yêu thần công l u y ệ n thành dù sao bây giờ trả về hệ thống đội số đã đạt đến hơn hai vạn người khác một cái tại chính mình nơi này chính là hơn hai vạn con đương dương thành tường thành ở dưới ánh tà dương hiện ra h à n quang vương giác đang xếp bằng ở một chỗ tháp cao đình tháp tùy ý cương phong lôi sẽ tóc Kim chấn vương ngọc bỗng tu nhiên cười lạnh và năm n yêu thú chiều chỉ bằng vào tránh kim chấn mấy người kia làm sao có thể chống đỡ được nếu như chúng ta có thể thừa dịp loạn đến chu bình khôn luyện yêu thần công để thăng chiến lực ánh mắt của hắn đảo qua bên cạnh đám người lại nói tránh kim trấn thế nhưng là đồng bạn hợp tác của chúng ta giúp nó không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao một người trẻ tuổi nhịn không được nói nhưng chu bình khôn công nhiên đem tin tức này truyền tới ta vẫn cảm thấy có âm mưu vương ngọc c a o mày trực tiếp dày đạo bây giờ những thành thị khác có lẽ đã bắt đầu phái người nếu như ta đương dương thành không phái người đi chỉ sợ sẽ bị người nhà bán g nói xong hắn đứng lên bây giờ cho nội thành truyền lệnh lệnh ngày mai giờ thịnh đương dương thập nhị tiên theo ta cùng đi xuất trinh tránh kim trấn đám người hai mặt như nhau nhưng cuối cùng đành phải ôm quyền lĩnh mệnh lập tức rời đi vương ngọc gặp trên tháp cao không có người đông nhiên lấy ra một cái khắc đầy p h ù văn hình kiếm ngọc bội chu bình khôn a chu bình khôn ngươi cho rằng chỉ dựa vào luyện yêu thần công liền có thể lôi kéo người đến cho tránh kim trấn làm công hiến ngươi có phải hay không lại quên ta đương dương thành cũng muốn người vương ngọc lạnh r ê n một tiếng lập tức đem tràn đầy linh l u n ngọc bội đặt ở bên hông lần này ta muốn ngươi nhìn tận mắt ngươi khổ cực thiết lập tránh kim trấn hủy ở yêu chiều phía dưới tránh kim t r ấ n phòng nghị sự chu bình k ô n nhìn chăm chú xa bàn thượng huyết sắc tiêu ký đông nhiên cởi khẽ một tiếng đương dương thành quả nhiên ngồi không yên vương ngọc bên trái mưu sĩ thấp giọng nhắc nhở không sao chu bình khôn đầu ngón tay xẹt qua xa bản thượng yêu thú thôn tiêu ký chờ bọn họ người tiến vào tránh kim chấn chính là cá t r ậ u chim lồng mua cũng không trốn thoát được đ ỗ n g nhiên hắn lông mày nhữ một cái nghi ngờ hỏi c á t tính đi nơi nào tại sao còn không trở về c ắ t c h ấ n thủ trở về cửa ra vào người hầu tiếng thông báo không rơi c ắ t tính liền trực tiếp bước vào trong sảnh giữa sợi tóc còn dính vài miếng yêu dị màu t í m cánh hoa sự tình làm xong chu bình k ô n nhữ mày hỏi các tính gật đầu dư quang liết xem xa bản thượng đương dương thành tiêu ký trong lòng khe run tô trầm nói kế hoạch của ngài có thể xương dương a hắn còn nói cái gì chu bình k h ô n trực tiếp hỏi cắt tính do dự một chút một phen lập tức nói hắn nói hắn nói tránh kim chấn căn cơ là y ê u thú cũng không phải luyện yêu t h ầ n công chu bình k h ô n con người đột nhiên co lại lập tức cười ha h a nghĩ không ra tiểu tử này có thể xem thấu lao t ử ý nghĩ ta đối với hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú ngươi cảm thấy hắn có thể để ta tin cậy sao cắt tính gật đầu một cái nàng nhớ tới tô trầm không gian phát tắc còn có nhận rao cái k i a thực lực sâu không lường được đương nhiên dưới mắt vạn năm yêu thú chiều lập tức sẽ đến hắn chắc chắn có thể rút một tay tô binh k ô n đối với cắt tính một mực cực kỳ chiếu cố nàng cũng nghĩ trợ giúp tránh kim c h ấ n phòng thủ thành thành công chu bình khôn trầm mặc phúc chốc đ ỗ n g nhiên vất tay ra hiệu đám người lui ra chờ trong sảnh chỉ còn dư một người hắn lấy ra một cái lệnh bài m à u và nóng g lệnh bài trung ương đường vần đột nhiên nổi lên hồng quang đó là nữ nhi chu đồng đưa tin phụ thân ta cảm nhận được chúc cơ kỳ cảnh giới trong n g ọ c giản chu đồng âm thanh mang theo hưng phấn có thể ta đêm nay liền có thể đột phá thành công chu bình khôn vô cùng kích động nắm chặt lệnh bài quá tốt rồi chương bảy trăm hai mươi chu bình khôn tính toán đương dương nội thành vương ngọc chắp tay đứng ở tháp cao đình tháp đồng nhiên đưa tay v u n g khẽ lập tức trên cửa thành phương lơ lửng tiên kiếm hư ảnh ứng thanh r u n dày lên thanh chủ động chấn thành chi bảo có tu sĩ thấy cảnh ấy lập tức kinh hô lên bao quát bạch lộc tiên nhân ở bên trong mười hai tên cường giả đồng thời ngầm đầu chỉ thấy đạo kia hư ảo kiếm ảnh đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lương thực lập tức tại màn trời bên trên bỏ r a cực lớn hình chiếu vương ngọc tóc dài bị cương phong cuốn lên ánh mắt của hắn sáng rực nói thẳng thập nhị tiên hôm nay theo ta đi tránh kim chấn lấy luyện yêu thần công chúng ta nguyện theo thành chủ trinh chiến thập nhị tiên lập tức lấy ra vũ khí lớn tiếng quát v liệt không kiếm ảnh trận bành trướng hóa thành lưu quang bao lấy đám người c h ờ tia sáng tiêu tan đỉnh tháp chỉ còn lại trống rông bình đại chỉ có trong gió lưu lại linh ẩn tỏ rõ lấy vừa mới kinh thiên động tĩnh luận yêu thần công tin tức giống như g i ã hỏa xuất hiện tại xung quanh thành trấn tại lạc nhật thành một tòa trong tử quán một cái trên mặt mang mặt xẻo tu sĩ đem bát rượu n ệ n ở trên bàn ta cũng mặc kệ âm như quỷ cái gì lão tử tại yêu thú trong miệng nhặt về cái mạng này lúc không ai có thể quản qua sống chết của ta luận yêu thần công năng để cho lão tử thực l ư ợ đại trướng liền xem như cả mấy lão tử cũng muốn đi Lân lão lắc cận ngồi giả xám lắc đầu thở dài. Người trẻ tuổi, người có giả dài. tuổi, biết áo xám đầu thở trẻ vậy ạ tại. n năm yêu thú là khái niệm gì? Đây chính muôn lần chết vô sinh tồn yêu Đây triều thú chết khái là là gì? vô v thì thế nào ta như vậy thực lực thấp kém tu sĩ nếu như không l i ề u mạng một cái vĩnh viễn là tầng dưới chót cùng chết già ở lạc nhật thành không bằng đi tránh kim trấn đánh c ử c một hồi mặt theo tu sĩ nghiêm nghị quát cục diện như vậy tại đương dương thành chỗ nào cũng có đương dương thành phủ thành chủ vương đống đông nhiên đem đưa tin ngọc giản đập vào một bên không nghĩ tới bảo bối như vậy cũng đi ra bây giờ truyền lệnh xuống phàm theo ta xuất trình tránh kim trấn giả mỗi người ra tay trước mười cái tụ linh đ n nhằm i n giao c nghiêng l người l dựa vào bên cửa sổ nhặt vừa nói nói chu bình khôn tất nhiên có thể trở thành tránh kim chấn trường trấn còn cùng bốn phía thành phố lớn ngay cả tung hợp doanh hắn tuyệt không phải người lương thiện lúc này tiếng đập cửa đột nhiên vang lên tình nghi vội vàng đi nhanh tới mở cửa chỉ thấy một cái thân mang màu hừng đỏ quan phục nữ tử bước vào bên h ô n g c h ấ n thủ ti yêu bài hiện ra lênh quang ta nghe nói ba vị là mới tới tu sĩ tô trầm bất động thanh sắc đi tới c h ấ n thủ c ắ t tinh thân phía trước không biết ngài tới đây có gì phân phó cắt tính thu hồi ánh mắt đưa qua ba cái lệnh bài ngày mai đến tránh kim c h ấ n tây mặt đi nhận lấy yêu thú mùi nhử tiếp lấy nàng đ ỗ n g nhiên hạ giọng đương dương thành cùng lạc nhật thành người sáng nay tại trắng trận bài trừ đối lập dễ không thiếu tu sĩ tô trầm ngươi tốt nhất cẩn thận một chút chờ cắt tính rời đi nhậm dao bỗng nhiên rút kiếm hàn mang phản chiếu tô trầm sắc mặt thanh mạch cắt tính lại là trá yên tâm nàng bây giờ có thể tín nhiệm đột nhiên bên ngoài gian phòng hành lang truyền đến tiếng cãi vã một người tu sĩ bị ném ra ngoài cửa trong ngực ngọc giản rơi là tả trên đất tô t r ầ m dùng thần thức đ à o qua con ngươi đột nhiên co lại trên ngọc gián kia lại khắc lấy luyện yêu thần công tàn trang nhầm g i a o nhìn thấy cái này lập tức cười lệnh đây chính là chu bình khôn thủ đoạn trước hết để cho công pháp này ở trong thành lưu thông gây nên tất cả mọi người dục vọng tô t r ầ m t r ầ m mặc phúc chốc vậy ngươi cảm thấy âm mưu của hắn quỷ kế sẽ thành công sao nhầm dao nhũ mày nhất định sẽ bởi vì bọn hắn không có lựa chọn nào khác ở đây tư chất người bình thường tu luyện trăm năm chưa hẳn có thể đột phá luyện khí k ỳ mà luyện yêu t h ầ n công là bọn hắn hy vọng duy nhất đêm khuya tranh kim chấn chấn thủ p h ụ c á t tính bực bội mà xoa mi tâm trên b à n chất phát mấy mươi phần hồ sơ đông nhiên ám vệ từ trong bóng tối hiện thân đại nhân chu cường cầu kiến c á t tính to mày trực tiếp phất phất tay để cho hắn lăn bây giờ không có g i n h phản ứng đến hắn ám vệ trình lên một cái ngọc giản nhưng hắn nói việc quan hệ một cái thần m i n h c á t tính con người đột nhiên co lại đầu ngón tay bóp nát ngọc giản sau một khắc chu cường thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào các trấn thủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à ngươi tốt nhất có lý do chính đáng bằng không ta bây giờ liền lấy nhiều loạn trị an chi danh đem ngươi cầm xuống cắt tính nghiêm nghị quát chu cường mỉm cười đóng cửa lại thanh thần binh này chuyện việc quan hệ lệnh tôn cắt c h ấ n phong trước khi lâm trung di trúc cắt tính trực tiếp vũ bàn đứng dậy giận dữ hét ngươi câm miệng cho ta ngươi chẳng lẽ muốn chết phải không chu cường giang hai tay ra lộ ra lòng bàn tay chữ a vật giới chỉ ta đương nhiên muốn sống chỉ có điều ta bây giờ nghĩ cùng ngươi làm cái giao dịch chiếc nhẫn này bên trong c ó một trăm linh thạch ba cây ngàn năm linh thảo còn có sòng bạc khế đất ta muốn cái thanh kia thần binh cắt tính nhìn trăm trăm giới chỉ đ ỗ n g nhiên cười lạnh một trăm linh thạch liền nghĩ nhận được thần m i n h ngươi coi là bên đường đồng nát sát vụn nhưng đây là toàn bộ tài sản ta hơn nữa ta biết ngươi không dám giết ta dù sao ngươi một khi đậu thủ thần m i n h bí mật liền sẽ truyền khắp tránh kim chấn chu cường uy hiếu nói không khí trong nháy mắt ngưng kết cắt tính móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay nàng biết rõ đối phương nói không sai tại cái này dư luận xôn xao thời gian chiến tranh bất luận cái gì liên quan tới thần m i n h tin tức đều biết dẫn phát hỗn loạn mà nàng chỉ là một cái luyện khí kỳ tu sĩ căn bản không bảo vệ thần binh nàng nghĩ, nghĩ nói ba ngày thời gian q u trong y ta sẽ khách sạn tô trầm bỗng nhiên đứng lên trong cảm giác tràn ngập cuồng bạo yêu khí mà nhậm dao đã cầm kiếm nơi tay tóc dài theo kiếm ý không gió mà bay thú chiều tới tới trí ít có ba con luyện khí kỳ tầng năm tu vi yêu thú tô trầm nhịu nhữ mày tới nhanh như vậy chu bình khôn phong yêu trận còn chưa bày xong lời còn chưa dứt mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt chỉ thấy ngoài cửa sổ các tu sĩ chạy từ phía một người tu sĩ không chế kiếm quang lướt qua lớn tiếng hô yêu triều tiền phong đã tới cửa nam đi nhằm dao một phát bắt được tô trầm yêu quang quấn lấy tô trầm cùng tình nhi vọt thẳng hướng đầu t ư ờ n g tránh kim chấn cửa nam đã lâm vào hỗn loạn vương ngọc trên trường kiếm phía dưới tung bay mỗi một đạo kiếm mang đều có thể chém rết mấy chục con yêu lang đáng tiếc lại như hạt cắt trong sa mạc yêu triệu như màu đen thủy triều từng đợt nối tiếp nhau đánh thẳng vào tường thành mà chu bình không đứng tại trong thành. dùng vũ khí hóa thành một tấm v o n g lớn miễn cưỡng ngăn lại một đầu hình thể hùng yêu như núi vương ngọc nhất kiếm chém nát yêu lang đầu người chu bình khôn n g ư ơ i phong yêu trận đâu Xong ngay đây chu bình khôn xóa đi khỏe miệng vết máu cẩn thận phía sau ngươi vương ngọc quay người lại một kiếm đem lang yêu giết chết thằng đến lúc này hắn mới phát hiện chẳng biết lúc nào tường thành bốn phía đã bị yêu nhóm vây quanh mà chu bình khôn vũ khí lại chậm rãi c u vào hắn không phải tại đánh giết yêu thú mà là tại đem yêu thú dẫn hướng trong thành chu bình khôn người mẹ nó hôn đản vậy mà tính toán chúng ta vương ngọc gấm thét hắn một chút liền nhìn ra chu bình khôn là muốn cho đại gia cho hắn kéo dài thời gian thuận tiện hắn luyện yêu chu bình khôn cười lạnh người mới nhìn ra tới sao và không vì cái gì gọi các người tới thủ thành muốn có được luyện yêu thần công các người cũng nên có chút đại giới nói xong hắn bỗng nhiên phát tay trên tường thành trận pháp trợt nắm c h ặ t đem lên vạn con yêu thú kẹt ở trên tường thành hiện tại các người những tu sĩ này mệnh chính là khởi động luyện yêu trận chìa khóa t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi mốt tường thành thủ vệ chiến t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi mốt tường thành thủ vệ chiến tránh kim chấn trên tường thành đám người đột nhiên cảm thấy tường thành bị chấn động đến mức gì rào nhảy lên ầm ầm tường thành kịch liệt rung động p h ả n phất một giây sau liền muốn sập một dạng lần này n h i ề u n g ư ờ i tính lại kế chúng ta yêu thú cường đại tới ha ha địa hình yêu thú xuất hiện lần này nhìn chu bình khôn làm sao bây giờ vừa mới bị chu bình khôn vây khốn người tu hành nhao n h a u quát tránh kim chấn trưởng chấn chu bình khôn sắc mặt đại biến trong con mắt tràn đầy sợ hãi hắn nhìn qua tường thành bên ngoài cảnh tượng không tốt mà p h ệ ngạc lòng tới hắn đã từng cùng không thiếu yêu thú chiến đấu qua cho nên lập tức liền nhận ra đột kích yêu thú tên mà so sánh những người khác khẩn trương nhầm dao ngược lại là mười phần bình tĩnh lần này tới mà p h ả ngạc lòng số lượng cũng không y ta nhầm dao đứng ở nơi đó trong tầm mắt của hắn xa xa dưới mặt đất c r í ít có mười đạo đỏ nhạt điểm đỏ đang phi tóc hướng tường thành cái này chạy tới mỗi một đạo đều cuốn lấy thổ thuộc tính linh luẩn của bạo ba động những thứ này mà phệ ngạt lòng có thể điều khiển pháp tắc hệ thổ nào chỉ là điều khiển bọn chúng dịch thể có thể ăn mòn nhăn thạch lân phiến có thể đụng nát tự thạch là yếu thú ở trong đối với thành chấn lực phá hoại yếu thú mạnh nhất nhầm giao lệnh giọng nói lời còn chưa dứt trước tường thành mặt đất đột nhiên n ứ t ra rộng khoảng một t r ư ợ n g khe hở một cỗ khí tức hôi thối đập vào mặt chu bình khôn kinh hô một tiếng vũ khí trong tay trong nháy mắt phát ra một đạo băng nhận đâm về khe hở đáng tiếc lại chỉ chạm đến một đoàn sền sạch khói đen chúng ta nên làm cái gì trên tường thành một người tu sĩ hô to hắn bây giờ đã không để ý tới quản chu bình khôn t í n h kế bây giờ quan trọng nhất là mạng sống tường thành bên ngoài đông nghịt đàn yêu thú giống như thủy triều vào tới phía trước nhất là đến hàng vạn mà tính kiếm t í c h thú lân phiến dưới ánh mặt trở hiện ra ưu lam tia sáng ở giữa sen lẫn hình thể khổng lồ nhang t s ừ n g tê bên trên ngưng kết màu vàng đất pháp tắc hệ thổ trên bầu trời mấy trăm con phần thiên tức vuốt che khuất bầu trời cánh lợi trào ở giữa tràn đầy hỏa hệ pháp tắc đông lại h ỏ a cầu nhanh lên khởi động rơi long trận chu bình khôn cũng không nói hoài tới tính toán tu sĩ khác vội vàng hạ lệ n h quát trong chốc lát trên tường thành bột phát ra c h ó i mắt kỳ i quang hơn ngàn đạo phụ chiến thẳng tắp cắm vào mặt đất trên không trung phát h ỏ a già phủ văn to lớn cánh thật giống như bị cự thạch ngăn chặn giống như không cách nào huy động nhao nhao rơi xuống đất tô trầm gật đầu một cái chu bình khôn quả nhiên hào thủ đoạn vậy mà có thể nghiên cứu ra thổ hệ pháp t r ậ n áp chế phi hành yêu thú nhầm dao cười cười ánh mắt chuyển hướng trên tường thành kiến trúc cao nhất đây là mỗi cái thành chân phòng ngự cơ sở thủ đoạn mà thôi mà chu bình k h ô n chân chính sát chiêu là tế đàn kia trên tế đàn tránh kim chấn có mười hai tên tu sĩ thân mang pháp bảo hai tay kết ấ n ngâm tụng khó hiểu chú ngữ theo động tác của bọn hắn trên tường thành lập tức xuất hiện ngũ sắc pháp tắc tia sáng luyện khí k ỳ sáu tầng trở lên tu sĩ phụ trách chém giết mà phệ ngạt lòng tầng năm tu sĩ cố thủ trật pháp bây giờ không phải là tự giết lẫn nhau thời điểm bằng không đều phải chết chu bình khôn âm thanh truyền khắp tường thành ta thừa nhận phía trước làm không đúng nhưng bây giờ không phải so đo thời điểm đánh t ớ i yêu thú quá mạnh chúng ta nhất thiết phải đồng tâm hiệp lực t ô trầm nhịu nhữ mày như thế nào chu bình khôn lại vẫn muốn phòng thủ nhầm dao cười lạnh chúng ta trên tường thành cái này một số người chẳng qua làm mồi như tôi h ngươi cho rằng những cái kia tế đàn là dùng làm gì tường thành chỉ là hắn dùng để kéo dài thời gian thủ đoạn mà hắn chân chính sát chiêu chính là những cái kia tế đàn nàng l ờ i còn chưa dứt tường thành mặt đất đột nhiên nổ tung một đầu hình thể như tiểu sơn địa mạch mà phệ ngạc lòng phá đất mà lên toàn thân bao trùm lấy răng cơ hình dáng lân phiến trong miệng phun ra dịch acid trong nháy mắt bao trùm ba vị tu sĩ trực tiếp đem ba người giết chết tô trầm con người đột nhiên co lại cái kim ế mà phệ ngạt long thể nội linh ẩn bên trong lại có p h á p tắc hệ thổ đặc hữu kim sắc q u a n mang nhầm dao trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh lạnh lùng nói bây giờ đã không kịp tô trầm giúp ta cuốn lấy thân thể của nó ánh kiếm của nàng như điện trong nháy mắt lướt đến mà phệ ngạt long đỉnh đầu trường kiếm đâm về cặp mắt mà phệ ngạt long giống giận vùng vầy cái đuôi lóe hàn quang cái đuôi sẽ rách không khí phát ra the thé chói t a i dít đ o mà tô trầm trực tiếp vận chuyển không gian phát tắc trước người ngưng t cẩn thận thính nhi đột nhiên ở một bên kinh hô tô trầm q u a n người chỉ thấy một đám nham tê đang đội tường thành không ngừng va chạm mỗi một lần va chạm đều để mặt đất run g rẩy tường thành tại va chạm phía dưới lung lay sắp đổ càng hỏng bét chính là thiên không bên trong phần thiên tức lại xếp thành t r ậ n liệt dùng lợi chảo nắm lên thi thể của đồng bạn hướng trên tường thành không ngừng ném s ạ mà phần thiên tức trên thi thể lại có lấy từng cái chuột hình dạng yêu thú tô trầm mắt thấy chuột yêu thú tại trên tường thành nổ bể ra đến đem tu sĩ nổ chết lập tức nổi giận bọn này xuất sinh hắn cắn răng dùng bích lạc trường kiếm đem chuột yêu thú trên không nổ tung sinh ra khí lãng chấn động đến mức hạn khí huyết quần c u ộ n nhầm dao t h ử a cơ lấn người mà lên trường kiếm đâm vào mà phệ ngạc long mắt trái lập tức một cỗ màu xanh đậm huyết dịch phun ra ngoài mang theo mánh liệt tính ăn mòn tại trên trên quần áo của nàng thiêu ra mấy cái lô rách mà phệ ngạc long bị đau điên cuồng đong đưa cơ thể cái đuôi xoáy động gian đem mấy chục tên tu sĩ bị đánh thành thịt nát tô trầm dùng ngươi không gian p h á p tắc quấy n h i u nó thực hiện nhầm dao đột nhiên hô to tô trầm tâm thần lĩnh hội hai tay nhanh chóng k ế tấn trong chốc lát mà phệ ngạt long không gian bốn phía v ặ n vẹo thành hình vòng xoáy mà phệ ngạt long tầm mắt bị che lấp lập tức phát ra gào thét trở nên có chút nóng n ả y đứng lên tiếp lấy n h ầ m da huy động vũ khí đem hắn đâm chết tại chỗ đang lúc chiến cuộc rằng co thời điểm một tiếng trầm m u ộ n kèn lệnh từ tránh kim chấn trong chấn phương hướng chuyển đến tô trầm quay đầu chỉ thấy mấy ngàn tên tu sĩ cơi toàn thân bao trùm gai nhọn yêu làng giống như tia chớp màu đen nhảy lên tường thành chính là tránh kim chấn cường đại nhất hạch tâm thủ vệ đại gia tản ra thủ vệ thống lĩnh huy động cánh tay liên nện vào trên không vạch ra vòng tròn sau một khắc tất cả yêu lang đồng thời mở ra miệng rộng phun ra sen lẫn s ắ t xa khoáng h ỏ a diễm h ỏ a diễm hiện lên q u ỷ dị màu tím đen có thể trong không khí t i ê u đốt trong nháy mắt trên tường thành mà p h ệ ngạc long bao vây lại nhầm dao lôi tô trầm né tránh h ỏ a diễm kinh ngạc nói xem ra tránh kim c h ấ n quả nhiên nội tình thâm hậu ngươi nhìn những cái kia ít nhất là luyện khí kỳ tầng năm yêu lang ánh mắt không có chút nào g a tính xem ra đã hoàn toàn bị thuần hóa tô trầm lúc này mới chú ý tới yêu lang lộ ra cực kỳ ôn thuần kỵ sĩ mỗi một đạo chỉ lệnh đều thi hành đến không chút do dự kinh người hơn chính là làm một gã thủ vệ trọng thương lúc rơi xuống bọn chúng hẳn là ký kết không phải phổ thông khế ước lại là huyết hồn khế tu sĩ cùng yêu thú cộng hưởng sinh mệnh có vinh cùng vinh có nhục cùng đ ủ nhầm dao ha to miệng kinh ngạc nói lời còn chưa dứt, mặt đất lần nữa chấn động lần này chấn động tần suất cùng lúc trước khác biệt mang theo một loại quy luật tính chất tiết tấu phương xa yêu nhóm đột nhiên tách ra nhường ra một cái thông đạo một đầu hình thể có thể so với sơn phong cự tượng dậm chân mà ra trên ngả voi c u ố n quanh lấy sấm xét mỗi một b ư ớ c đều tại mặt đất lưu lại thiêu đốt dấu móng là lôi t ự vương luyện ký kỳ chín tầm đỉnh cấp yêu thú chu bình khuôn mặt đen lên kinh thanh quát Tô Trầm chương ỉ bảy trăm hai mươi hai cường đại con tháp chương bảy trăm hai mươi hai cường đại con tháp mà t h á n h kim trấn phái ra ngự thú tu sĩ cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém bọn hắn ỉ vào ngự sử yêu thú rất nhanh liền thích chứng theo càng ngày càng nhiều tránh kim trấn tu sĩ gia nhập vào chiến đấu tường thành thủ vệ chiến càng ngày càng trắng nhiệt hóa tu sĩ cùng yêu thú kịch liệt đụng vào nhau trong lúc nhất thời huyết lục văng tung t ó é tránh kim trấn tu sĩ bởi vì có thể ngự sự yêu thú thực lực muốn viễn siêu đương dương thành cùng lạc n h ậ n thành người bọn hắn mới vừa cùng xông lên tường thành yêu thú tiếp xúc hết thể cấp thấp yêu thú liền như là gặt lúa mạch giống như cùng nhau ngã xuống yêu lan g phụ trách công kích mà một bên tu sĩ phụ trách b ổ đao tại song phương tỉ mị phối hợp xuống tường thành rất nhanh bị nhân loại tu sĩ một lần nữa đ ọ lại xông lên tường thành yêu thú cũng bị từng cái chém giết mấy chục con mà phệ ngạt lòng cũng ở đây trận công kích mãnh liệt bên trong lùi ra tường thành mặc dù trên tường thành yêu thú tử thương thảm trọng nhưng yêu thú nhưng căn bản không quan tâm bọn chúng lại không để ý phía trước yêu thú thương vong bắt đầu phóng thích quần công pháp thuật yêu thú pháp thuật không cách nào chính xác nhắm chuẩn thường thường cũng dẫn đến phía trước yêu thú và nhân loại cùng một chỗ công kích trong lúc nhất thời nhân loại tu sĩ tử thương thảm trọng mà tấn công tường thành yêu thú càng là tử thương vô số nhưng giới tường thành yêu thú lại hung hãn không sợ chết vẫn tìm cơ hội xông lên tường thành tính toán tạo thành càng lớn sát thương chết cho、ta. Trên dù sao tại dạng này đại quy mô trong chiến đấu một cái tu sĩ cường đại căn bản không đủ nặng nhẹ trừ phi ngươi thực lực cường đại đến có thể phạm vi lớn giết chết yếu thú đáng tiếc nhậm diêu làm không được nhậm diêu cảm kích thích liếc mắt nhìn tô trầm vừa mới chuẩn bị tiếp tục ra tay lúc này nội thành tu sĩ đông lạnh tay bọn hắn từ nội thành phát ra càng nhiều pháp thuật hướng tường thành bắn ra ngoài đi trong lúc nhất thời tránh trên kim c h ấ n phương tràng diện lập tức vô cùng hỗn loạn song phương pháp thuật đối h o i anh nổi lên từng trận linh ẩn sóng sung kích để cho người ta ngay cả đứng cũng đứng không yên cục diện như vậy kéo dài mười mấy phút chỉ nghe chu bình k h ô n đột nhiên hét lớn một tiếng đều lùi cho ta ra khỏi thành tường mau lui lại tránh kim trấn tu sĩ cũng đi theo giống lên một câu lập tức cũng không quay đầu lại hướng nội thành chạy như bay tô t r ầ m mang theo tình nhi cũng tại trong đám người hướng phía sau m á h lượt chạy mặc dù hắn không muốn biết phát sinh cái gì nhưng có thể để cho những thứ này thực lực cường đại tu sĩ hốt hoảng như vậy chạy trốn tất nhiên có vấn đề cùng lúc đó mặt đất đột nhiên đung đưa vô số cổ sáng từ tránh kim chấn trong c h ấ n đột nhiên dâng lên tiếp lấy cổ sáng càng lúc càng lớn càng ngày càng lóa mắt bên ngoài thành rất nhiều yêu thú cũng không biết sắp gặp phải cái gì bọn chúng gặp nhân loại t ố i lui nao nhao hưng phân chiếm đoạt tường thành chuẩn bị hướng tránh bên trong kim chấn công kích đột nhiên tránh kim chấn bên trong cổ sáng đột nhiên ngưng kết cùng một chỗ hóa thành một cái quan đoàn hướng ngoài thành lôi tượng vương một hồi hào quang trói sáng đi qua tường thành bên ngoài lôi tượng vương trực tiếp tiêu thất mà hắn bên cạnh nguyên bản rầm rạp chẳng chịt yêu thú cũng tại trong nháy mắt hóa thành m ộ t m ị t tô trầm xa xa liếc qua nội thành phát hiện bắn ra cột ánh sáng tháp phảng phất không chịu nổi gánh nặng đã đổ sụt xem ra lực công kích này cường đại pháp trận có lẽ chỉ là một lần duy nhất chỉ là vô cùng đáng tiếc chết đi lôi tượng vương cùng những thứ khác yêu thú tại trong yêu thú triều chỉ là chín châu mất sợi đông lôi tượng vương sau khi chết lại có vô số cường đại yêu thú cực tốc xông ra cấp tốc chiếm giữ bị quang đoàn nổ ra chỗ trống đây cũng là một không tệ trận pháp. Tô đột nhiên toát ra muốn học trộm ý niệm chỉ có điều tô trầm liếc mắt nhìn bên ngoài thành lại đột nhiên con người co g ụ ù lại chỉ thấy theo xuất hiện tại bên tường thành yêu thú càng ngày càng nhiều chiều không gian chi nhãn cũng nhận rất lớn bánh i i ề u tô trầm tại chiều không gian chi nhãn trông được không đến yêu thú chỉ có thể nhìn thấy đầy màn hình mang theo địch dí chấm tròn màu đỏ tô trầm lập tức lại hướng nội thành nhìn lại lập tức phát hiện tránh kim chấn phòng ngự xét l ư ợ c không thể không nói chu bình khôn phòng thủ trận hình bố trí có thể xương tinh d i ệ u hắn đầu tiên là để cho người ta dùng trọng lực pháp trận đem yêu thú áp chế ở mặt đất tiếp đó sử dụng luyện yêu thần công khế ước yêu thú đồng thời dùng tinh nhuệ tu sĩ đánh giết không thể khế ước yêu thú sau đó lại có quan g tháp phối hợp nếu như tại thú triều không có nhiều như vậy thời điểm chính xác mười phần có hiệu quả chỉ bất quá hắn vẫn là không nghĩ biết rõ chu bình khôn vì sao muốn giết chết những thành thị khác đến giúp đỡ tu sĩ chẳng lẽ hắn là có cái gì mưu đồ hay sao hoặc có lẽ là hắn không muốn giao ra luyện yêu thần công thực sự là đáng tiếc tô trầm im lặng khỏe miệm nhẹ cười Hắn l i ế có, có xem c thể đ càng càng nhìn ra tránh kim chấn phòng thủ sách lược chính là dùng số lượng cao linh thạch đem đổi lấy quang tháp lực sát thương to lớn chỉ có điều linh thạch tiêu hao có chút nhiều lắm vẹn vẹn một lần này công kích chỉ tháp có thể liền tiêu hao ít nhất trên trăm khỏa linh thạch nếu như linh thạch sung túc mà nói chu bình khôn lãnh đạo tránh kim chấn quả thật có thể giữ vững tường thành có thể tránh kim chấn có thể dạng này tiêu hao từ từ sao mặc dù tô trầm bây giờ chọn lựa đứng ở cái này thế giới nhân loại một bên nhưng hắn vẫn không muốn làm thánh mẫu trên người hắn có thông qua trả về hệ thống lấy được linh thạch nhưng lại không muốn bây giờ lấy ra dù sao thực lực bây giờ quá yếu nếu như lập tức lấy ra sợ là căn bản không bảo vệ vạn nhất nắm giữ đại lượng linh thạch chuyện bạo lộ hắn tuyệt đối sẽ bị chu bình khôn khống chế lại cho dù có nhậm riêu bảo hộ cũng không được nếu như cứu vớt tránh kim chấn muốn chính mình trả giá tự do đánh đổi hoặc bạo lộ trả về hệ thống bí mật cái kia tô trầm tình nguyện lựa chọn mang theo tình nhi cùng nhậm riêu rời đi trừ phi chính mình nắm nhầm r i ê u kiến t ô trầm thời gian thật dài cũng không có nói gì cho là hắn là sợ hãi cho nên trong lòng có chút thất vọng nàng vốn cho rằng t ô trầm là cao thủ có thể giúp thủ thành nhưng bây giờ đến xem có chút suy nghĩ nhiều đột nhiên truyền t ố n g trận vù vù âm thanh cắt đứt đám người suy nghĩ một hồi lam quang bắn nổ trong nháy mắt vô số đ ầ m đặc huyết sắc hát vây đi ra là tránh kim trấn phái ra ngoài chặn giết yêu thú chiều đội ngũ trở về xuất hiện trước nhất tu sĩ cánh tay trái tận gốc măng tinh theo sát phía sau thương binh càng làm cho nhân vọng chi sợ hãi có người ngược hàm yêu thú răng anh có trên thân người cháy đen một mảnh toàn th kinh người nhất chính là cái nữ tu sĩ nàng nửa người tựa hồ đã biến thành pha lê có thể trông thấy bên trong rừng trào máu tươi mà một cỗ màu tím đen chất nhảy đang từ nàng trên không k h ô ngừng n g phân ra nhỏ xuống ở giữa thậm chí mang theo một câu ngai n g a i khói độc vừa mới đánh giết đại lượng yêu thú hưng phấn đã biến thành khủng hoảng tô trầm trông thấy mấy cái tu sĩ bấm n i ệ m pháp quyết thủ thế cũng bắt đầu loạn cả lên vốn nên dành thời gian trùng kiến q u a n g tháp mấy cái tu sĩ bắt đầu có chút lún cuống tay chân yêu thú lại xông lại trên tường thành phụ trách quan sát người lớn t i ế n quát、người、anh tại chỗ tất cả tu sĩ lập tức cuốn quít đứng lên mặc dù bọn hắn còn tốt phụ trách chữa trị quan g tháp mấy người hưng phấn giống to quan g tháp đã một lần nữa tu kiến hoàn tất theo một hồi bạch quang trói mắt hoàn qua quan g tháp cực tốc rút ra trong linh thạch linh l u ậ n rất nhanh liền chuẩn bị hoàn tất tô trầm gật đầu một cái âm thầm cảm thán một chút quan g tháp hiệu suất nếu có đầy đủ linh thạch tin tưởng trận này thủ thành chiến không đáng kể chút nào dù sao quan g tháp lực công kích kinh người dù là yêu thú nhiều hơn nữa cũng không cần sợ chỉ là tránh kim c h ấ n có thể có nhiều như vậy linh thạch sao chương bảy trăm hai mươi ba hỗn loạn chương bảy trăm hai mươi ba hỗn loạn tô trầm vô cùng cảm khái ngẩng đầu hướng quan tháp nhìn lại h ã n tử trong chiều không gian chi nhãn cảm giác được pháp trận hạch tâm đang có mấy chục đạo linh văn không ngừng hiện lên pháp trận là đem trọng lực t r ư ờ n g cùng không gian pháp tắc các loại kết hợp với nhau nếu như có thể hiểu thấu đáo hào rượu bên trong phải chăng có thể trên mặt đất thế giới nơi nào k h á c lại đâu nhanh chuẩn bị đối địch có chút cơ kỳ yêu thú đột kích đại gia chuẩn bị sẵn sàng một tiếng kinh hô đột nhiên đem tô trầm kéo về thực tế một cái tu sĩ đột nhiên từ trên tường t h à n h quát tô trầm quay đầu nhìn lại phương xa phía chân trời đã bị yêu thú hắt chiêu n ư ớ hết cái kia là từ mấy vạn tính toán phần thiên tức tạo thành tử vong màn tre bọn chúng vạy cánh ở mà phần thiên tức phía dưới lại có càng nhiều yêu thú hướng tránh kim chấn t ư ờ n g thành lan tràn ra cái gì đám người thấy thế giật này cả mình nguyên bản đám người chuẩn bị ở đây cùng yêu thú đại chiến một trận thuận tiện nhận được tránh kim c h ấ n trí bảo luyện yêu thần công thật không nghĩ đến lần này yêu thú chiều đáng sợ như thế trong khoảng thời gian ngắn liền có vô số yêu thú đánh tới nhất thời cũng bị mất lòng tin đông đảo tu sĩ、si、hai mặt nhìn nhau trong mắt tràn đầy kinh hoàng chỉ có điều bởi vì có ánh sáng tháp đám người tạm thời còn có thể khống chế cảm xúc nhầm riêu đột nhiên đệ lại c h u i kiếm tại trong tầm mắt của nàng có một đạo màu tím quan g đoàn vô căn cứ mà đến những nơi đi qua không gian giống như đèn tẩy chảy dầu giống như bắt đầu và ặ mẹo tô chầm nhìn thấy cái này lập tức con ngươi nhăn co lại trên người mỗi một cái tế bào tựa hồ cũng cảm thấy nguy hiểm hắn biết cho dù là hắn quyền lợi ra tay cũng căn bản ngăn không được từ sắc quan g đoàn hắn vội ý thức nắm chặt bích lạc trường kiếm lại nhìn thấy nhậm riêu quần áo trên người không gió mà bay quanh thân hiện ra chi tiết vết nước không gian đây là lúc trước đạ thương yêu thú của ta mẫu thân hiện tại các ngươi mau chóng rời đi có lẽ có thể còn sống sót ba thành thanh âm của nàng lạnh giống một khối vạn niên hàn băng tiếp lấy nàng đầu ngón tay lập tức một cỗ mánh liệt linh luẩn tràn vào trong đó đột nhiên cả phiến thiên địa tự a hồ bị giam cầm hết thẻ t r u n g quanh đều ngừng xuống tô t r ầ m phát hiện mình lọn tóc cũng dừng lại giữa không trùng thậm chí ngay cả một bên tu sĩ lưu lại mồ hôi lạnh đều đọc lại đám người chỉ cảm thấy không gian phụ cận bị giam cầm ngay cả động đậy một chút đều phải hao phí số lớn thể lực trong lúc nhất thời chỉ có đạo kia tử sắc quan g đoàn tại vô căn cứ di động quan g đoàn bên trong diễn sinh ra t i a sáng thậm chí đem toàn bộ bầu trời đều bao trùm yêu thú mẫu thân chẳng lẽ yêu thú mẫu thân tới tiến đánh tránh kim trấn phụ cận tu sĩ há to miệ ở cái thế giới này ghi chép bên trong yêu thú m â u thân xuất hiện liền đại biểu hủy diệt hủy diệt không phải một cái nào đó t h à n h trì mà là phương viên chăm g i ắ m nhân loại đó là ngay cả luyện khí kỳ chín tầng cao thủ đều không thể địch nổi tồn tại một bên c h u bình không nghe được cái này lập tức mặt đen lên quát ngươi không cần nhiễu loạn c u a n tâm mạnh mẽ như vậy tồn tại làm sao có thể để mắt tới chúng ta tránh kim chấn nhầm diêu cười lạnh một tiếng có tin hay không là tùy ngươi nếu như ngươi không hy vọng tất cả mọi người chết liền mang theo người đi nhanh lên bây giờ tới chỉ là yêu thú mẫu thân thủ vệ muốn chạy còn kịp nàng biết dù là mình tại toàn tháng thời kỳ muốn giết chết yêu thú m â u thân thủ vệ cũng muốn dùng hết toàn lực cho nên nàng căn bản là không có cách chiếu cố đến tất cả mọi người đám người vô cùng x o a n suýt bây giờ còn chưa có chiếm được luyện yêu thần công nếu như trước khi rời đi cố gắng nhưng l à hồ phí nhưng tôi trầm lại biết nhậm diêu không phải nói đùa nữa hắn không nói hai lời trực tiếp lôi kéo tình nhi mở ra bước nhảy không gian hướng trong thành chạy tới bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất là tìm được nhanh trong kim chấn làm hậu cần cát t í n h tiếp đó xa xa rời đi còn chờ bây giờ lúc này không chạy trốn chờ chết sao liên nhiệm xa cái này có thể so với chút cơ kỳ cao thủ đều như lâm đại địch bây giờ không chạy chẳng lẽ còn muốn cùng cái kia yêu thú mẫu thân chào hỏi hay sao những người khác thấy thế cũng không chút khách k h í thôi động linh luận hướng cách đó không xa truyền tống trận phóng đi chạy mau thừa d ị p truyền tống trận còn có thể dùng mau chóng rời đi yêu thú mẫu thân tới không chạy chúng ta đều phải chết tranh trong kim chấn lập tức lâm và o hỗn loạn tương bừng ở trong nếu như chỉ là vạn năm yêu thú triều đại gia còn có lòng tin đỡ một chút thế nhưng là yêu thú mẫu thân đây chính là từng giết chết vô số tu sĩ sống diêm vương luyện tập thần công tại trước mặt sinh tử đây tính toán là cái gì phải biết yêu thú mẫu thân thực lực ít nhất tương đương với trúc cơ kỳ tầng năm thậm chí cao hơn cái này còn để cho bọn hắn bọn này ngay cả luyện khí kỳ tầng năm cũng chưa tới người như thế nào ngắn cản rất nhanh tô trầm liền tìm được đang tại phân phát vật tư tránh kim chân c h ấ n thủ cát tính nhanh chóng cùng ta rời đi ở đây lập tức liền phải tuân thủ không được cát tính vô cùng khẩn trương mà hỏi chúng ta muốn đi đâu nàng đi qua hệ thống khóa lại đối với tô trầm độ trung thành đã đạt đến một trăm cho nên đối với tô trầm nói gì ngay lấy tô trầm lắc đầu hắn vừa tiến vào thế giới này không bao lâu đi qua chỗ chỉ có tránh kim chấn cùng thạch lĩnh thôn trong lúc nhất thời cũng mất chủ ý lúc này nhậm riêu đột nhiên từ tiền phương giúp v ề bình tĩnh nói trước tiên đừng có gấp rời đi yêu thú mẫu thân thủ vệ bị ta dọa lùi cho nên tránh kim chấn làm sao đều còn có thể kiên trì một ngày bây giờ yêu thú mẫu thân thủ vệ bị ta giết chu bình khôn đang dùng quang tháp thu thập yêu thú đâu nàng đã từng đối mặt hàng ngàn hàng vạn yêu thú cho nên đối mặt sóng này thú triệu lộ ra cực kỳ bình tĩnh chỉ có điều duy nhất để cho nàng có chút k i ê n kỵ chính là cái kia yêu thú mẫu thân đó chính là nói tạm thời ở đây coi như an toàn tôi c h m nghe nơi sa truyền đến tiếng nổ lập tức yên tâm chỉ cần yêu thú mẫu thân không có tới tin tưởng chu bình khôn nhất định sẽ nghĩ biện pháp trước tiên giữ vững tường thành dù sao tránh kim trấn thế nhưng là chu bình khôn dựa vào chỗ sống hắn nhất định sẽ không để cho yêu thú dễ dàng công phá tường thành hắn nhìn chung quanh một chút hôn loạn đường đi trầm giọng nói vậy chúng ta trước đi tìm một cái quán trọ ở lại a ta tin tưởng chu bình khôn sẽ không để cho ở đây loạn quá lâu mặc dù chu bình khôn đối với tránh kim trấn quản khống hơi không khống chế được nhưng tô trầm tin tưởng hắn nhất định có biện pháp giải quyết dù sao chu bình khôn là ngay cả giữ nhà công pháp đều có thể lấy ra làm khen thưởng ngoan nhân không thể nào để cho ở đây tiếp tục loạt xuống tô trầm mang theo tình nhi cùng nhậm diêu tìm được một chỗ chỉ có điều trong lữ điếm lại cũng là hỗn loạn tưng ơ bừng trên mặt đất khắp nơi đều l à huyết ngăn tủ cùng cái ghế giải rác các nơi còn có một đám người tại lục tung tìm thứ đáng giá chỉ bất quá đám bọn hắn nhìn thấy cắt tính sau trực tiếp xoay người chạy nhậm diêu cao mày hỏi đây là có chuyện gì cắt tính có chút bất đắc dĩ thở dài nói đêm qua lao bản của quán trọ cả nhà đều bị người giết mà lữ điếm những người còn lại cũng thừa dịp loạn đ o ạ t thứ đáng giá chạy tôi trầm gật đầu một cái đối mặt vô cùng cục diện hỗn loạn chuyện giết người phóng hỏa quá mức thưa thất bình thường hắn trên mặt đất thế giới đã thấy rất nhiều loại sự tình này cho nên nhìn thấy ở đây, hắn ngược lại có loại không hiểu thấu cảm giác quen thuộc hắn nghĩ nghĩ hỏi chẳng lẽ chu bình không không có phái người còn sao cắt tính bất đắc dĩ lắc đầu đương nhiên là có chỉ có điều cái kia phụ trách quản lý là ta tránh kim c h ấ n trấn thủ ngươi cảm thấy ta có thể quản tới sao tô trầm cười cười quên đi a bây giờ tránh kim chấn đều phải giữ không được lại để cho người tới duy trì trật tự thật sự là khó xử cắt tĩnh cho nên chỉ có thể trước hết dạng này hắn tiện tay bày ra mấy đạo không gian phát tắc đem quán trọ lầu hai b a phủ lại tiếp đó liền mang theo đám người lên lầu chỉ cần không có người quáy dày bọn hắn tô trầm cũng lười để ý tới ngược lại bên cạnh hắn còn có nhậm riêu người cao thủ này muốn rời khỏi tránh kim trấn cho dù là yêu thú mâu thân đều ngăn không được chương 724, t hai h ú triều lại đến chương 724, t hai h ú triều lại đến tránh kim trấn quán trọ vốn nên ở tràn đầy gian phòng bây giờ căn bản không có ai chỉ còn lại tô trầm một đ o à n người nhậm riêu không để ý đến tô trầm tùy ý tìm một cái gian phòng bắt đầu khôi phục linh ẩn tô trầm không nói thêm gì hắn trực tiếp mở ra chiều không gian chi nhãn điều tra lên tránh kim trấn tình huống chỉ thấy tránh trong kim trấn đã hôn luận lên không thiếu tu sĩ đang mang theo giành được đồ vật liệu mạng chạy trốn trước tường thành vương chu bình khôn đạp vô số yêu thú thi thể cùng mặt khác hai cái luyện khí kỳ chín tầng cao thủ thương lượng đối sách kế tiếp tô trầm lo lắng bị hắn phát hiện gây phiền thoái cho nên không cần chiều không gian chi nhãn nghe lén ngược lại chu bình không vô luận sau đó muốn làm như thế nào chính mình cũng có thể đảm luận cha được tô trầm chiều không gian chi nhãn đang nháy trong kim trấn quyết tán tránh bên trong kim chấn tổng cộng thành lập trên trăm t ò a quan tháp tần g t ầ n g lớp lớp quan tháp rất có thể đem chu bình khôn nhiều năm toàn bộ tích góp tiêu hao có thể thấy được chu bình khôn muốn giữ vững tránh kim chấn quyết tâm nhưng mà vô cùng đáng tiếc nội thành bây giờ tràn đầy hốt hoảng đám người đối với không ít người t ớ i nói luyện yêu thần công lại mê người cũng không có sinh mệnh trọng yếu cho nên kế tiếp một ngày này thời gian khẳng định có hơn phân nửa tu sĩ sẽ trực tiếp chạy trốn nếu như chu bình khôn không cách nào trường không thế cục tin tưởng còn dư lại tu sĩ cũng biết rời đi đến lúc đó tránh kim chấn tất nhiên chưa đánh đà tan tô trầm lắc đầu xem ra cái này tránh kim chấn h ẳ n là phải xong đời như vậy kế tiếp nên đi cái nào phải nên làm như thế nào tìm kiếm trở về mặt đất thế giới đâu kế tiếp hắn vô ý thức đem chiều không gian chi nhãn ngoại phóng phát hiện yêu thú không ngờ nhảy lên tường thành yêu thú chiều rốt cuộc lại tới hắn tiếp tục phóng thích chiều không gian chi nhãn hướng nơi xa tìm kiếm lúc này mới phát hiện xa xa yêu thú phô thiên cái địa càng đem tránh kim chấn vây quanh vây lại hơn nữa yêu thú khoảng cách tránh kim chấn vị trí vô cùng xào rượu vừa hết khả năng tiếp cận cũng sẽ không để cho tránh kim chấn người phát hiện nhìn yêu thú ở trong tựa hồ xuất hiện một cái mắt có thể chỉ huy đầu của bọn nó chẳng lẽ là con yêu thú kêu mẫu thân mặc dù tránh kim chấn bị vây nhưng tô t r ầ m biết ở đây tạm thời coi như an toàn dù sao chu bình k h ô n sớm bố trí phòng ngự trận đem cơ h ộ i tất cả tu sĩ đều ngăn ở trong tránh kim c h ở bên trong nếu như bức bách tại mạng sống những tu sĩ này có thể cùng chung mối thù mà nói tránh kim chấn ngược lại là không có nhanh như vậy bị công phá tô t r ầ m vừa vặn cũng có thể dò xét một chút thế giới này tu sĩ phòng ngự trình độ chờ tránh kim chấn yêu thú chiều kết thúc hắn liền nên tìm kiếm trở về mặt đất thế giới đường dù sao đã rời đi quá lâu hắn sợ ở nơi đó nữ nhân không an toàn sinh thêm nhiều biến cố tô trầm đây là chu bình k h ô n cho ta luyện h i u quả có thể phối hợp luyện yêu thần công k h ô n g chế y ê u thú cắt tính đột nhiên nói cái gì luyện yêu quả tô trầm kinh ngạc nói hắn vốn là còn cho là lấy được luyện yêu thần công liền có thể khống chế y ê u thú lại vạn vạn không nghĩ tới cái này chu bình khôn lại lưu lại một tay hắn tiếp nhận trong tay cắt tính trái cây màu đỏ lập tức đối với tình nhi phân p h ó nói tình nhi một hồi ngươi đem cái này quả ăn lại để cho cắt tính giao nhau ngươi luyện yêu thần công xem có thể hay không luyện hóa y ê u thú tình nhi gật đầu một cái tốt theo tình nhi ăn luyện yêu quả đinh tình nhi tiêu hao một khỏa sinh mệnh pháp tắc trái cây Hiện trả về đương dương thành sắc mặt tái xanh hắn vì nhận được luyện yêu thần công phái ra đương dương thành hơn phân nửa chủ lực tu sĩ nhưng bây giờ gặp phải cùng yêu thú mẫu thân, thân quá mức kinh khủng muốn lưu lại chắc chắn phải chết cùng mạng nhỏ so ra luyện yêu thần công coi là một cái gì lạc nhật h à n h thành chủ vương đóng sắc mặt nghiêm trọng t h â m giọng nói đồ chó hoang chu bình khôn ngươi gạt chúng ta tới giúp ngươi thủ thành cũng coi như nhưng bây giờ yêu thú m â u thân đến lao tử có thể phục dịch không được bằng không ngươi đem luyện yêu thần công giao ra ta dẫn ngươi đi lạc nhật thành làm phó thành chủ như thế nào chu bình khôn tức giận tới mức cắn răng hắn lập thời gian dài như vậy bây giờ lại bị yêu thú m â u thân phá hư vốn là mười phần không c a m lỏng bây giờ còn muốn chịu làm kẻ dưới này đối luôn luôn cao n g ạ o hắn tới nói tuyệt đối không thể nào tiếp thu được cho người khác làm thủ hạ nào có chính mình làm thành chủ hảo vương ngọc cũng lạnh m ặ t nói chu bình khôn ngươi bây giờ đem luyện yêu thần công cho ta vương đống nghe được cái này lập tức lắc đầu gia hỏa này không phải là một cái đồ đần a bây giờ t r á n h kim chấn s ắ p bị yêu thú công phá chu bình khôn vốn là vô cùng tức giận ngươi còn nghĩ buộc hắn chẳng lẽ không sợ chu bình khôn đến lúc đó trong cơn tức giận ngọc thạch c ầ u phần sao quả nhiên chu bình khôn lập tức giận dữ như thế nào vương ngọc ngươi muốn hướng ta đậu thủ vương ngọc cũng biết mình nói sai nhưng phía trước bị chu bình k h ô n tính toán thủ còn chưa báo hắn chỉ có thể kiên cường quát trước ngươi tính toán ta thì cũng thôi đi ta không muốn cùng ngươi tính toán bây giờ yêu thú mẫu thân tới ngươi cái này chánh kim chấn khẳng định muốn xong đời không bằng ngươi đem luyện yêu thần công giao cho ta ta có thể thay ngươi đem nó truyền thừa xuống vương nghe xong lập t vương ngọc ngươi điên rồi sao lúc này còn bức chu bình khôn không sợ hắn ngọc thạch câu phần sao chu bình khôn tức giận đến trên cổ nổi gân xanh như thế nào vương ngọc ngươi muốn tìm chết hay sao vương đống liền vội vàng tiến lên u có nhủ lão chu vương ngọc không phải ý tứ này chu bình khôn nhìn hàm hàm vương đống vậy hắn là có ý gì chẳng lẽ hai ngươi tính toán kỹ muốn cướp ta luyện yêu thần công vương đống thầm nghĩ trong lòng ta ngược lại thật ra muốn làm như vậy nhưng bây giờ không phải lúc ta hắm ngược lại thật ra muốn làm như vậy nhưng bây giờ không phải lúc ta hắng gặp chu bình khôn cực kỳ tức giận lắc liền vội vàng bắt đầu chu bình khôn tự nhiên biết vương ngọc không lựa lời nói tính cách cho nên hắn kiềm nén l ử a giận âm thanh lạnh lùn g nói hai người đừng quên yêu thú mẫu thân già tay xưa nay sẽ không chỉ công phá một cái thành trấn hay thu tay cho nên bây giờ dù là tránh kim trấn bị hủy diệt các ngươi đương dương thành cùng lạc nhật thành ra đừng nghĩ kiếm tiện nghi vương ngọc cùng vương đ ố n g hai người lập tức sắc mặt đại biến cợt mờ n ở hai ta chỉ biết tới luyện yêu thần công như thế nào quên cái này yêu thú mẫu thân một khi xuất hiện tất nhiên sẽ đem phương viên trăm dặm thành thị từng cái phá diệt vẹn vẹn một cái tránh kim trấn có thể tuyệt đối không thỏa mãn được khẩu vị của nó. Cái này nguy chu bình khôn gặp hai người phản ứng lại lập tức sắc mặt hơi thả lỏng ta chắc chắn sẽ t ử thủ tránh kim trấn đương nhiên các ngươi cũng nhất thiết phải giúp ta chúng ta nếu như không thể đem yêu thú t r i ề u tiêu diệt đến lúc đó hai người các ngươi thành thị cũng tốt không được vương ngọc cùng vương đống lập tức gật đầu một cái bọn h ắ n biết dù là thủ không được tránh kim trấn có thể nhiều tiêu diệt chút yêu thú cũng là tốt đang ngày kim trấn cùng yêu thú chiến đấu dù sao cũng tốt hơn để cho yêu thú phá hư chính mình thành thị hảo ta này liền để cho người ta cầu viện ta đương dương thành trí ít có thể phái ra năm vạn tu sĩ vương ngọc kiên định nói vương đống nghĩ nghĩ ta cũng có thể phái sáu vạn tu sĩ chu bình k h ô n nghe được cái này mới hài lòng gật đầu một cái có hai cái thành thị mười một vạn tinh nhuệ n lại thêm tránh trong kim chấn ít nhất mười vạn tu sĩ phải thủ được tránh kim chấn tỷ lệ cũng lớn không thiếu đang tại chu bình k h ô n tính toán thời điểm mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động tiếp lấy tránh kim chấn một người tu sĩ đột nhiên nhảy lên tường thành hoảng sợ quát chu chấn trưởng yêu thú chiều lại tới t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi năm tuyệt vọng t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi năm tuyệt vọng tránh kim chấn bên ngoài tránh kim tứ hung lão nhị lâm luyện cùng ba cái nữ tu thật vất vả mua được đại môn trông coi chạy ra tránh kim chấn đại môn cuối cùng đi ra lâm h u y ề n mừng rỡ trong lòng nàng bây giờ không để ý tới lưu lại khác ba đồng bạn mang theo ba người lao nhanh hướng thạch lâm trận bỏ chạy một đám đi thạch lâm trận tầm bảo tu sĩ mới từ thạch l ĩ n h thôn trở về gặp bốn người vội vã chạy trốn liền vội vàng hỏi trong trấn xảy ra chuyện gì vì cái gì các n g ư ơ i muốn chạy bọn hắn còn tưởng rằng tránh trong kim trấn xảy ra chuyện gì này mới khiến bốn cái mỹ nữ vội vã chạy trốn trong đội ngũ mỹ nữ thẩm mặc ly vừa định nói chuyện lại bị lâm viện ngăn lại đừng nói chuyện bây giờ chủ yếu nhất là cảm giác rời đi thầm mặc ly lúc này mới phản ứng lại vội vàng bay đầu hướng thạch lính thôn phương hướng ch bọn này vừa trở về tu sĩ mặt lộ vẻ không hiểu một mặt mở mịt nhìn chằm chằm lâm nguyện bọn người rời đi phương hướng trong nhóm người này cầm đầu trân giã cảm giác có chút không đúng chờ một chút chúng ta trước tiên chớ vào thành ta cảm giác nội thành xảy ra chuyện gì kinh khủng chuyện vậy chúng ta còn đi vào sao đám người nghi ngờ hỏi lúc này lại xuất hiện một đám tu sĩ bọn hắn vô cùng hốt hoảng từ tránh kim chân trốn ra được lập tức vội vã hướng đương dương thành phương hướng chạy đi mấy người tập trung nhìn vào phát hiện những thứ này trên thân người lại mang theo tránh kim chấn tiêu chí rõ ràng chính là tránh kim chấn thủ vệ trân giã thấy thế sắc mặt ngưng trọng nói không tốt xem ra trong thành thật xảy ra chuyện chấp liên tục kim c h ấ n thủ vệ đều chạy hắn trong đội ngũ một người tu sĩ khác trầm mặt nói ngươi nói không sai vừa rồi đám người k ê u ta biết trong đó một cái chính là tránh kim c h ấ n phòng thủ môn thủ vệ trần giã nghi nghĩ trực tiếp phân p h ó nói nhanh một hồi trở ra người chúng ta hỏi một chút trong thành xảy ra chuyện gì hắn lời còn chưa dứt lại có một đám người từ cửa thành vô cùng hốt hoảng chạy ra trần giã lúc này ngăn cản đi lên trực tiếp hỏi chư vị mời đi thong thả ta muốn hỏi một chút trong thành đã xảy ra chuyện gì vì cái gì tất cả mọi người muốn chạy mấy người sắc mặt hốt hoảng vô cùng sợ hãi nhìn phía sau gặp trần giã ngăn lại lộ vội vắng quát mau tránh ra yêu thú mâu thân tới nếu không chạy cũng phải chết ở cái này muốn thu mâu thân trần giã nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến mà mấy người này thì cũng không quay đầu lại hướng nơi xa chạy tới yêu thú mâu thân tại sao sẽ ở trong tránh kim c h ấ n trần giã tâm chấn động mãnh liệt yêu thú mâu thân sợ hãi tất cả tu sĩ từ nhỏ liền biết đám người nghe được cái này lập tức bối rối lên yêu thú mâu thân ở trong thành vậy chúng ta làm sao bây giờ trần ca chúng ta chạy mau a đám người này là lấy trần g ã làm chủ n g à y bình thường tại thạch lâm trong trận tầm bảo cho nên gặp phải vấn đề trước tiên cầu viện t r ầ n giã t r ầ n giã có chút mờ mịt chúng ta mới có được chút linh hảo còn chuẩn bị đang nháy kim trấn trả tiền mặt khác tránh kim trấn còn lấy ra luyện yêu thần công chúng ta có thể nào từ bỏ bằng không chúng ta hỏi lại một chút vạn nhất tin tức là giả đâu lúc này lại có một đám tu sĩ trốn ra được t r ầ n giã liền vội vàng tiến lên hỏi chư vị trong thành chuyện gì xảy ra có thể nói cho chúng ta biết nhưng hắn lời còn chưa nói hết đám tu sĩ này lại trực tiếp lập tức giải tán n h o nhao hướng nơi xa bỏ chạy thời gian nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa trong lúc nhất thời hiện trường chỉ còn lại một cái bị thương tu sĩ hắn do dự nửa ngày lúc này mới đi tới trần g i ã bên cạnh vội và nói g n chớ hỏi nhiều yêu thú mẫu thân phải đến bây giờ trong thành đều rối loạn chúng ta chạy mau à. thực sự là yêu thú mẫu thân tới trần g i ã đám người sắc mặt trở nên vô cùng khó coi thụ thương tu sĩ không để ý tới khác hắn một bên hốt hoảng quay đầu một bên kinh hoàng nói bằng h ư u ta bị thương không bằng cùng các ngươi cùng đi như thế nào trần g i ã nghĩ nghĩ hảo tất nhiên người này nguyện ý bảo hắn biết tình h u ố n thật mang theo người này đi cũng là chuyện đương nhiên dù sao thì xem như tin tức giả cùng lắm thì nhiều chạy một đoạn Đến lập ú c chấn cũng không có tức đó loe lại sáng không tổn thất gì. Nếu như tin gì. kim thất h t t tia thành liền cùng tự tìm đường chết không có gì khác biệt. Thù thương sự, sĩ cái cùng có khác đám người liền đường không gì vào l tu ậ tức nhẹ nhàng chúng thở ta ra, vậy một a u chóng rời đi. À, chậm còn tức, thì không rời rồi. đi à, Lập m kịp đoàn người vội vã quay đầu nhìn về phương xa chạy tới t r ầ n giã vừa chạy một bên hỏi yêu thú mâu thân không phải một mực tại yêu thú chi bên sao ngươi là thế nào xác nhận nó muốn tới tiến đánh tránh kim c h ấ n thủ thương tu sĩ cao mày nói đây là tránh kim c h ấ n tin tức của tiền tuyến chuyển tới nghe nói thành chủ đã dẫn người chuẩn bị liệu mạng một lần trấn giã gật đầu một cái sắc mặt vô c ù ngâm trầm hắn bây giờ mới hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc đám người tiếp tục nhanh chóng chạy về phương xa lúc này phương xa đột nhiên xuất hiện mấy đạo lưu quang chỉ thấy hơn mười cái toàn thân đẫm máu tu sĩ lảo đảo hướng đám người vào tới cầm đầu tu sĩ một nửa chế phục bị ăn mòn trần c h ụ i huyết n ụ c bên trên tràn đầy cháy đen đi mau phía sau tất cả đều là nhưng hắn lời còn chưa dứt liền trực tiếp ngã xuống đất tiếp đó bị đuổi tới bóng đen xé thành m à n h ỏ trần giã con ngươi trợt co vào chỉ thấy phương xa hát triệu một dạng bóng tối từ tầng mây bên trong chút xuống mấy trăm con dị dạng yêu thú chấn động cánh thét lên đánh tới còn lại mấy người mặc rất nhanh bị yêu thú bắt được sẽ thành m ả n h nhỏ là h ủ dược ma t h i ế u thụ thương tu sĩ mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi giống to những x u ấ t sinh này không phải một mực tại yêu thú vực sâu s a o như thế nào xuất hiện ở đây trong hỗn loạn không biết hai khàn d ọ n g hô chúng ta bị bao vây bây giờ trở về thành lập tức trở về tránh kim c h ấ n chạy mau a nếu không chạy liền đến đã không kịp chờ ta một chút cứu mạng a một bên các tu sĩ nghe vậy lập tức quay người ra tốc hướng tránh kim c h ấ n cửa thành chạy tới mà sau lưng yêu thú lại như giỏi trong sương thẳng đến đám người mà đến trấn g ã dư quang liếp xem ba năm cái tụt lại phía sau giả bị yêu thú đội kịp hộ thể cương khí giống như giấy mỏng pha thoái thoáng qua liền bị xé mở trong lòng của hắn không khỏi có chút tuyệt vọng song lần này xong đời hắn quay đầu nhìn về phía bầu trời chỉ thấy số lượng cao yêu thú phô thiên cái địa đánh tới c h ấ t đoán bọn hắn bây giờ thậm chí ngay cả lóe sáng lại kim chấn đều không làm được ngắn ngủi bốn năm phút thời gian chừng bốn năm trăm tu sĩ bị đột nhiên xuất hiện yêu thú vây quanh ở một tòa nho nhỏ trên núi trong lúc nhất thời tại chỗ đông đảo tu sĩ lập tức lâm vào tuyệt vọng chỉ thấy đến hàng vạn mà tính yêu thú đem mọi người bao bọc vây quanh trần dã g ư ơ n g mắt nhìn lại chỉ thấy yêu thú dầm dạp chẳng chỉ, thậm chí đem bầu trời đều che lại. mắt thấy một giây sau yêu thú liền muốn vô căn cứ lao xuống đem mọi người xé nát xong lần này thật sự xong bây giờ ai có thể cứu ta ta có thể ra một trăm linh thạch cơ m ơ n ở sớm biết có yêu thú ta ngay tại tránh kim chấn không ra ngoài lâm u y ể n cùng thẩm m ặ c ly tự nhiên cũng tại trong đó các nàng bị yêu thú dọa đến hoa r u n g thất sắc vừa rồi các nàng chuẩn bị ra khỏi thành chạy trốn thật không nghĩ đến nửa đường liền bị yêu thú chặn lại mặt khác hai cái nữ tu thảm hại hơn trực tiếp bị yêu thú xé nát mà hai nàng người thật vất vả đào thoát thậm chí tìm được đội ngũ một đường chạy trốn đáng tiếc nàng hai người cuối cùng vẫn bị số lượng cao yêu thú vây quanh xong đời cái này chắc chắn không sống nổi lâm luyện tuyệt vọng quát chương 726, t ba bài quay bước chương 726, t ba bài quay bước tranh kim tứ h u n g một trong lâm luyện bây giờ vô cùng hối hận sớm biết liền cùng ba người khác chờ đang n h á y kim chấn ít nhất còn có thể sống sót hỗn loạn tương bừng ở trong t r ầ n giã lấy hết dũ khí trực tiếp giống to đại gia bây giờ không thể từ bỏ ta sẽ phòng ngự trợn đại gia dựa theo chỉ thị của ta bày trợn có lẽ còn có sống sót hy vọng tiếng gào thét của hắn lập tức để cho không thiếu tu sĩ giật mình tỉnh lại vị này xưa nay làm theo ý mình tu sĩ lúc này diện mục dữ tợn hai tay bấm nghiệm pháp quyết tốc độ nhanh mang ra tan ảnh một cỗ màu xanh nhạt linh luẩn sợi tơ từ đầu ngón tay hắn b ắ n ra giống như giống như mạng nhện đem chung quanh trên trăm tên tu sĩ kết nối lại với nhau lâm n u y ệ n cảm giác trong cơ thể mình linh luẩn đột nhiên bị lực lượng nào đó dẫn dắt nàng bản năng muốn kháng cự lại nghe thấy thở mặc ly âm thanh chuyển đến đừng chống cự một giây sau nàng linh luẩn giống như hồ thủy điện xả lũ theo thanh sắt sợi tơ tụ vào trong đám người ông không khí rung động âm thanh vang lên lập tức lấy trần giã làm trung tâm phương viên trăm trượng không gian đột nhiên trở nên sền sệt đang theo đám người vọt tới dị dạng yêu thú dường như là đụ nhau nhau phát ra thê lương kêu trên tiếp lấy tựa như là ngã trên mặt đất dị dạng yêu thú cái kia đầy gai ngược cơ thể tại trong bụi đất không ngừng giấy r u ộ n t ó é lên từng mảnh từng mảnh hỗn tạp huyết dịch bụi ngủ người mặc khôi giáp tu sĩ đứng bên ngoài có phòng ngự pháp thuật tu sĩ giúp đỡ củng cố phòng tuyến trần gia âm thanh đã bắt đầu khan giọng hai tay của hắn duy trì lấy phức tạp t ẫ n quyết chán nổi gân xanh lên b ở y yêu thú này không biết bay sẽ p h á p tắc hệ thổ tu sĩ dùng thổ hệ pháp thuật ngăn trở bọn hắn lâm huyện lúc này mới kinh ngạc phát hiện cái này bị trần gia tạm thời hợp lại đội ngũ lại thời khắc sinh tử bộc phát ra kinh người sáu ga thân có p h á p tác hệ thổ tu sĩ ở ngoại vi la chắn cấu đào được tường ngăn t r ở yêu thú con đường tiến tới mấy chục tên người mang khôi giáp tu sĩ tại bốn phía ngăn t r ở yêu thú công kích mà bị vây lên tu sĩ cũng không có nhằng r ồ i bọn hắn huy động vũ khí đem linh ngẩn sen lẫn thành lưới đem tính toán vượt qua đám người xông tới dị dạng yêu thú đánh tới rất nhanh liền tại đông đảo tu sĩ thủi hạ nga xuống lâm biển trông thấy tường đất lấy tốc độ mà mắt tường cũng có thể thấy được bị phá tan tối mỏng chỗ đã có thể lộ ra ánh sáng nàng theo bản năng sở về phía bên hông độc dưới túi còn không đợi ra tay chỉ nghe thấy trần giã quát đừng phân tâm nhanh chóng duy trì linh luận thù phát tiếp lấy đợt thứ hai dị dạng yêu thú theo nhau mà tới lần này chỉ có số ít dị dạng yêu thú vượt tường đất, thú qua yêu dạng cho dù là dị là phát ra pháp thuật công kích cũng bị ngoại vi mang theo khôi giáp tu sĩ ngăn lại lâm nguyện mắt thấy một vị mang theo khôi giáp tráng hắn bị pháp thuật đánh trúng hắn nguyên bản b ế n chắc khôi giáp lập tức xuất hiện một vết nứt lộ ra phía dưới da thịt a tráng hắn mặc dù kêu thảm nhưng thủy trung không lùi thẳng đến một bên đồng bạn bộ vị lúc này mới ngăn trở một lớp này dị dạng yêu thú công kích lùi t r ầ n giá đột nhiên quát tiếp lấy dùng ý thức khống chế tóc xanh thao tác lập tức toàn bộ phòng ngự phát triển giống như một cái tinh vi máy móc bắt đầu chậm rãi di động đồng thời hướng về tránh kim chấn phương hướng núp ních lâm h u y ệ n có thể cảm giác được dưới chân thổ địa lắc lư đó là sẽ p h á p tắc hệ thổ tu sĩ lại vì đám người trải đường dị dạng yêu thú lần nữa vào tới lâm h u y ệ n lúc này mới thấy rõ bọn chúng tướng mạo dị dạng yêu thú tướng mạo cái gì đỏ tươi con mắt giống như khảm nạm tại bọn chúng không có lông trên đỉnh đầu một đôi giống loài chim mỏ nứt ra mấy cánh bên trong là xoắm vớt mỗi một cây móng vớt mỗi một cây móng nguyên bản đối mặt khủng bố như vậy yêu thú chiều tu sĩ căn bản bất lực phản kháng nhưng có trần gia pháp trận phòng ngự mặc dù tu sĩ phối hợp còn hơi có vẻ xa lạ nhưng tốt xấu là có sống được hy vọng lui lui trần gia âm thanh không ngừng chuyển ra bởi vì chỉ huy của hắn pháp trận phòng ngự ít nhất đã rút lui hơn trăm t r ư ợ n g xa dị dạng yêu thú thi thể tại trước mặt bọn hắn xếp thành tiểu sơn nhưng yêu thú hung hãn không sợ chết cho nên có càng nhiều yêu thú còn tại hướng đám người vào tới đại gia kiên trì lại kiên trì nửa canh giờ chúng ta liền có thể đến tránh kim trấn trần gia thanh âm khàn, khàn chuyển đến hắn lúc này thất khiếu đều tại d ư ớ n máu lại như cũ cố gắng duy trì lấy trận pháp vật chuyển hơn nửa giờ đợi sau đám người lại ngoài dự đoán của mọi người di động vượt qua hơn mười dặm một cỗ hy vọng sống sót để cho mọi người nhất thời kích động lên nhưng đám người hy vọng ngọn lửa vừa mới dấy lên đột nhiên bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống đám người d ư ơ n g mắt nhìn lại chỉ thấy một cái ba cái đầu q u á i dị con rơi đang bày ra màng cánh hướng bọn họ vào tới nó mỗi cái trên đầu đều rậm rạp chẳng chị sắp hàng mấy chục ánh mắt những cái k i a con mắt con ngươi đồng thời chuyển động lại phát ra rợn người chi chi âm thanh chúc cơ kỳ yêu thú trần giã sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh pháp trận phòng ngự bên ngoài tường đất tại quái vật kia phía trước giống như d â y d á n cửa sổ mầm anh liền một giây đều không chống đỡ liền bị yêu thú xuyên phá phản vệ mà đến linh h u ậ n trực tiếp đem trần giã hất bay mấy t r ư ợ n g ba bài quái bước ở giữa đầu đột nhiên chuyển động mấy chục s o n g đầu góc con mắt bắt đầu tập trung tại pháp trận ở trong lâm nguyện lập tức cảm giác linh hồn của mình tựa hồ cũng muốn bị đóng băng một giây sau mấy chục đạo đỏ tươi xạ tuyến như mưa to chút xuống màu tránh ra thầm mặc ly đột nhiên đem ngây người lâm n g u n bụi nào các nàng trước kia đứng yên chỗ lập tức bị x nguyên bản vây chung quanh khôi giáp tu sĩ cũng tại xạ tuyến công kích đến trực tiếp bị bại thậm chí có tu sĩ liền kêu t h ả m đều không phát ra một tiếng cơ thể liền hóa thành một đám mưa máu ba bài quái bước xuất hiện quá nhanh để cho bảy trận tu sĩ tử thương thảm trọng t r ầ n giã nguyên vốn định tiếp tục gây dựng lại trận pháp nhưng ba đạo xạ tuyến giao thoa lập lòe phía dưới vị này nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy người chỉ huy liền biến thành một h ố i ánh mắt của hắn vô thần mở to tiếp lấy liền ngã trên mặt đất cũng lại không có khí tức ba bài quái bước sông thẳng đám người đánh tới hôn loạn tưng bừng bên trong tu sĩ không có chút nào phòng thủ chi lực bị nó trực tiếp giết chết Chỉ có còn số ít mấy người còn nắm người giữ dư lần ự c tức cùng chấn chạy chỉ có chờ chết. bọn vọng hắn động linh ẩn điên cùng hướng tránh người đứng nơi thôi thể lập l tới. một mặt tuyệt kim đại đa đó Mà số ở này xong lâm luyện tự lẩm bẩm theo ba bài quái bức tê minh thanh càng ngày càng gần nàng thậm chí có thể ngửi được trên người nó tản ra mùi hôi thối mà thở mặc m ly nắm thật chặt tay của nàng móng tay cũng thật sâu bóp tiến ra thịt của nàng đột nhiên giữa thiên địa thoáng qua một đạo trói mắt mặc quang lâm luyện h í mắt mơ hồ trông thấy giữa không chúng xuất hiện một đạo cao ngất thân ảnh hắn chỉ là đưa tay vung lên cái kêu kinh khủng ba bài quái bức liền dừng ở trên không tranh thanh thúy kiếm minh v a n g tận mây xanh người này dùng kiếm bổ ra quỹ tích bên trên không gian giống như yếu ớt pha lê bắt đầu vỡ vụn lộ ra không gian phía dưới đen như mực hư vô ba bài quái bức gần trăm con con mắt t r ừ n g lớn tiếp lấy nó mảng cánh bắt đầu khô héo sau đó hóa thành điểm sáng phân tán bốn phía t r h n vùi tính cả nơi xa hơn vạn dị dạng yêu thú cùng một chỗ bị một kiếm này đều chém giết lâm v i ễ n đờ đã nhìn xem cảnh tượng trước mắt đại địa bị tày ra một đạo trăm trượng khe ránh khe ranh hai bên là dị dạng yêu thú tàn phá cơ thể mà tại khe danh phần cối ba bài quái lâm luyện ở một bên h run giọng nói trong t t n mắt tràn đầy sùng bãi thân sắc thầm mặc ly đỡ lâm luyện đứng lên chúng ta mau trở lại tránh kim chấn nếu ngươi không đi liền nguy hiểm tránh kim chấn cửa sau một cỗ mùi máu tanh nồng n ặ t nồng tựa hồ ngưng tụ thành thực chất lâm h u y ệ n dày dẫm ở trên sền s ệ c h huyết tương phát ra làm cho người khó chịu và mọc tâm thanh nàng túi đầu nhìn lại phát hiện đất khe gạch khe hở bên trong còn lưu lại một mảnh trên thân yêu thú l â n t h i ế n động thủ nhanh lên tránh kim c h ấ n phòng thủ vệ điều khiển tu sĩ quét dọn chiến trường mười mấy cái tu sĩ đang lôi kéo một bộ yêu thú thi thể yêu thú kia chán sừng đã gãy chỗ đức không ngừng chạy ra chất lỏng màu xanh lam chất lỏng trên mặt đất t a n mòn ra từng đạo hố cạn thầm mặc ly đột nhiên kéo lâm n u y ệ n ống tay áo lâm n u y ệ n thuận thế nhìn lại tường thành chỗ mật đang chất phát mấy chục cỗ tu sĩ thi thể bọn hắn ch có người tính toán đục nước béo c o trộm cầm vật phẩm không nghĩ tới rất nhanh liền bị thủ vệ trông thấy lúc này trực tiếp chém giết vì cái gì không mở hộ thành đại trận có tu sĩ ở một bên nói một người thủ vệ cười nạo một tiếng ngu xuẩn bây giờ linh thạch có hạ nếu như tùy tiện mở đại trận ra đến lúc đó yêu thú m â u thân tới nên làm cái gì câm miệng cho ta tránh kim c h ấ n phòng thủ vệ tướng lĩnh một tiếng quát lớn trực tiếp đánh gây đối thoại của hai người trên người hắn giáp ngực hiện đầy v ế t cào trên cánh tay còn cột đang dướng máu băng gạc gặp lâm luyện cùng thẩm mặc ly đi vào cửa thành thủ vệ tướng lĩnh trực tiếp khiến trách các ngươi bọn này đào binh ngược lại là vận khí không tệ. lại có thể tại trong yêu thú chiều sống sót hiện tại các ngươi lập tức liền tiền tuyến tường thành đưa tin như làm trái lệ dạ giết nói xong đầu ngón tay hắn lóe ra một đạo hồng quang trực tiếp đánh vào lâm luyện bọn người trên thân hồng quang hóa thành một cái giữ t ậ n trốn chữ là c ấ n mọi người sắc mặt đ ổ i biến thầm nghĩ không ổn nhưng bọn hắn chỉ là luyện khí kỳ trên dưới tầng năm tu sĩ căn bản không phải ít nhất tại luyện khí kỳ tám tầng tướng lĩnh đối thủ cho nên chỉ có thể túi đầu đáp lại nói là thủ vệ tướng lĩnh nhìn sang trong đám người thầm mặc g h trong mắt lóe lên một tia kinh diễm nhưng rất nhanh lại thay đổi vị trí ánh mắt quay người hướng đi đám tiếp theo quy thành tu sĩ. Đám n g ư ờ thẩm mặc ly nhìn n chằm chằm trên tay hiện ra hồng quang chống chữ n g thầm thở dài nàng phát hiện cái chữ này có thể xuyên thấu vải vóc không ngừng tản ra yêu dị hồng quang nếu như chúng ta không đi tiền tuyến vạn nhất bị bắt được người đây không phải là phiền t o á i hơn sao cái này hồng quang quần áo căn bản ngăn không được cùng lâm n l u y ễ n không giống nhau chính là thẩm mặc ly có chính mình chuyện phiền lòng nàng cũng không phải sợ đi tiền tuyến mà là sợ chính mình thật xinh đẹp bình thường tránh trong kim c h ấ n còn có người quản lý nhưng bây giờ trật tự sụp đổ vạn nhất bị cái tiêm lưu đồ bất chính tu sĩ để mắt tới nàng tự thân khó đảm bảo hơn nữa bây giờ tránh kim c h ấ n bên ngoài có yêu thú chiều bên trong co thủ vệ chính mình muốn rời đi cũng không cách nào rời đi còn không thể lộ diện loại tình huống này để cho nàng có chút chân tay luôn cuống lúc này lâm luyện đột nhiên nghĩ đến cái gì chúng ta bốn ta bốn cái đồng bạn có một cái ẩn nút chỗ ẩn thân có lẽ ở nơi đó chúng ta có thể tránh một chút chỗ ẩn thân thờ mặc m ly lập tức lắc đầu tránh trong kim chấn khắp nơi đều có người cha chúng ta mang theo cái này là cấn đi cái nào cũng phải bị người điều tra ra vẫn là thôi đi lâm biển vừa cười vừa nói cái kia chỗ ẩn thân là một chỗ khách sạn bây giờ tránh kim chấn mặc dù chiêu mộ người đi tiệt tuyến nhưng trong chấn vẫn là lưu lại một nhóm người khâu nghề cũ khách sạn cái nghề này chính là một cái trong số đó nếu như ngươi nói mình là khách sạn tiểu nhị có lẽ có thể tránh thoát tuần tra đội người、How? Vậy chúng ta trước hết ta đột i xem m chút, nhiên ế u n ư trước có Mạc chóng ó thể trốn trước hết trốn tránh. Thầm Mạc Ly quyết định nhanh n Ly y u mẫu thú t h â m u ố nơi tiến đánh tránh kim chấn, phá thành chỉ là vấn đề thời tiền tuyến mất kim gian, nhiên, đánh chấn, vấn nàng không muốn uổng mạng. n đề Đột phá chỉ phí là ở xa chuyển đến sắc bén tiếng còi một đống hắc giáp tu sĩ đạp lên thống nhất bước chân hướng mấy người tới gần bọn hắn trước ngực gương đồng đối diện mấy người trên cánh tay là cơn phát ra trói mắt phản quang đào binh còn không đi tiền tuyến đưa tin còn ở lại chỗ này chờ cái gì còn nghĩ chạy hay sao trong đó đầu lĩnh lớn tiếng khiển trách lâm viện phản ứng cực nhanh nàng lấy ra một khỏa linh thạch nhét vào cầm đầu tu sĩ trong tay đại nhân đừng có gấp chúng ta đang chuẩn bị đi đưa tin đầu l i n h méo m é o trong tay linh thạch gật đầu một cái cái kia nhanh đi thôi tiền tuyến bây giờ đang cần người nói xong hắn mang theo thủ hạ tiếp tục tại nội thành tuần tra lâm viện cùng thẩm mặc l y hai mặt nhìn nhau lập tức tâm hữu linh tê dắt tay hướng khách sạn đi đến một đường đi tới hai người phát hiện tránh kim c h ấ n đã tiến vào trạng thái vô cùng khẩn cấp thời gian chiến tranh trong trấn khắp nơi đều là hát giáp tu sĩ thất ảnh bọn hắn vội vã đem đủ loại vật tư vận chuyển về tiền tuyến thịt của yêu thú đủ loại đan dược chữa thương còn nhiều nữa. hai người tránh thoát mấy đợt tuần tra thủ vệ hoa giá tiền rất lớn mới cuối cùng đi tới trước khách sạn một bộ gấm sắc khách sạn bảng hiệu nghiêng treo ở trên khung cửa khách sạn ở trong cái bàn vỡ vụn một mảnh tạp nhạc cảnh tượng lâm h u y ệ n trước tiên đi vào khách sạn dẫm lên đồ vật kém một chút trực chân nàng cúi đầu xem xét phát hiện là một nửa bể tan tành h ngọc giản mặt trên còn có động lại vết máu xem ra ở đây hẳn là không người lâm h u y ệ n thở dài nói thầm mặc ly gật đầu một cái vậy chúng ta còn muốn nuốt ở nơi này sao còn không đợi lâm viện nói chuyện tình nhi thân ảnh lạc yên không tiếng động xuất hiện tại lầu một trực tiếp đem ánh mắt khóa chặt lâm viện trá theo ta lên tới có người t ì m ngươi thầm mặc ly nghe vậy trực tiếp ngăn tại lâm huyện trước người ngươi để cho nàng lên lầu muốn làm gì nàng gắt gao nắm vút g i ấ u ở trong tay á o ba t ấ m phụ lục tùy thời chuẩn bị ra tay tình nhi không nói gì chỉ là nhẹ nhàng đưa tay khách sạn tứ giác đột nhiên sáng lên màu bạc trật pháp tiếp đó xoay người rời đi nàng là ai thầm mặc ly âm thanh đệ rất thấp giống như là sợ kinh động trên lầu người lâm huyện lắc đầu ta không biết nhưng ta vẫn đi lên xem một chút ta nếu như muốn ở chỗ này trốn tránh ít nhất phải để cho chủ nhân đồng ý nói xong nàng trực tiếp cất bước đi lên lầu hai lầu hai cùng dưới lầu so ngược lại là sạch sẽ không thiếu nàng vừa lên lầu liền thấy được đối diện cầu thang cửa phòng mở rộng mà tình nhi đứng ở nơi đó không ngừng hướng về nàng v ấ y tay đến cùng là ai muốn gặp ta lâm u y ệ n vô cùng rất hiếu kỳ bước vào gian phòng chương 728, đêm tối thăm dò chương bảy t r ư ơ i tám đêm tối thăm dò bên trong căn phòng người để cho lâm u y ệ n lập tức hô hấp trì trệ tô trầm lâm u y ệ n t ố t ra nàng vạn vạn không nghĩ tới trong phòng lại là tránh kim tứ hung muốn đối phó người tô trầm ánh mắt tại lâm viện trên mặt rừng lại chốc lát k h ỏ miệng hơi hơi dâng lên trầm giọng nói ngược lại là đúng d ị các ngươi tứ h u n g làm sao c h ư a mở chẳng lẽ ngươi đang theo dõi ta đột nhiên gian phòng xong cửa sổ đột nhiên kịch liệt rung động nơi xa chuyển đến như sấm r ề n oanh minh chấn động đến mức trên b à n trà chén trà đinh đương văng r ộ i tô trầm cơ cơ tay háo lập tức một loại bình chướng vô hình tựa h ồ ngăn cách ngoại giới âm thanh lâm luyện có chút hốt hoảng nuốt xuống một ngụm nước miếng vội và nói g n ta nhưng không có theo dõi ngươi chúng ta tứ h u n g bình thường không cùng một chỗ tiến vào tránh kim chấn liền tách ra a tô trầm cũng trực tiếp ngây mẩn cả người hắn sớm đã dùng chiều không gian chi nhãn phát hiện lâm u y ệ n còn tưởng rằng nàng là tứ hưng phá lâm nguyện liền vội vàng đem chính mình khoảng thời gian này tao nộ nói một lần tô trầm giờ mới hiểu được nguyên lai lâm nguyện tới đây thuần túy là t r ù n g hợp tô trầm vốn là lười nhác quản tứ hung sự dù sao bốn người bọn họ cũng không có đối với chính mình sinh ra nguy hại gì chính mình còn hố bọn hắn một cái bây giờ tất nhiên nàng lâm nguyện không chỗ có thể đi đi tới nơi này vậy liền để hai người bọn họ ở lại có lẽ là lao thiên ra an bài đâu tô trầm thuận thế dùng chiều không gian chi nhãn quét mắt một mắt dưới lầu trong đại sảnh là thẩm mặc ly nàng cho điểm ngược lại là rất cao đinh thính danh thẩm mặc ly niên linh một bảy chín nhan trị 9.5 phân. Thuộc tính, luyện khí luyện tầng cùng tu Cuối cho kỳ sĩ. i đ ể mặc 9.5 phân. đánh khí thực lực không cao nhưng tướng mạo xuất chúng, hệ thống cùng luyện tướng thông Cuối lực cao tu xuất duyệt qua. giá, kỳ xét sĩ, mạo m dù bây giờ tô trầm đã không quan tâm một hai cái mỹ nữ nhưng có thể tăng thêm hệ thống trả về bội số cũng xem là tốt nghĩ tới đây tô trầm nói thẳng các ngươi có thể ở đây lưu lại bất quá chỉ có thể ở tại hậu viện không có ta cho phép không cho phép lên lầu nếu có người tìm phiền t o á i có thể để ta tới giải quyết lâm viện lập tức ngạc nhiên nói tô trầm ngươi nói là sự thật nàng tự nhiên biết tô trầm thực lực bất phạm có hắn hỗ trợ ít nhất tại trong khách sạn an toàn không thiếu tô trầm lường lâm viện một mắt ta l ừ a n g ư ơ i có chỗ tốt gì nguyện ý nổi liền ở lâm viện vui mừng quá đỗi nói c ả m ơn liên tục tiếp đó hướng dưới lầu chạy đi thầm mặc ly gặp lâm viện xuống lầu lập tức lo lắng hỏi như thế nào chủ nhân nơi này đã nói gì với ngươi lâm viện n h ư ớ n g nhướng lông mi trên lầu là một cái thực lực cường đại tu sĩ hiện tại hắn nguyện ý để chúng ta ở lại đây có hắn bảo hộ chúng ta liền an toàn nhiều thầm mặc ly nghĩ, nghĩ thấp giọng hỏi cái kia người này là tu vi gì ta không biết ngược lại muốn so số đông tu sĩ mạnh ít nhất tại luyện khí kỷ sáu tầng trở lên đi lâm uyển nói thẳng thầm mặc ly lúc này mới thở phào nhẹ nhõm luyện khí kỳ sáu tầng ngược lại là có thể chỉ có điều hắn có phải hay không cũng phải ra tiền tuyến a luyện khí kỳ sáu tầng đang nháy kim trấn không tính là cái gì đỉnh cấp cờ ư n giả g nhưng ít nhất phải so với nàng hai mạnh dạng này người chắc chắn sẽ không bị tránh kim trấn làm bia đỡ đ ạ n dùng nhưng nàng lo lắng người này nếu như bị phái đi tiền tuyến dù là hắn là luyện khí kỳ sáu tầng chỉ sợ cũng tự thân khó đảm bảo lâm uyển vừa, vừa nói ta phía trước nghe qua hắn cùng với tránh kim trấn chấn, chấn thủ quan hệ mật thiết hắn sẽ không bị dễ dàng phái đi tiền tuyến t hơn ầ m Mạc Ly l nữa bởi vì hai người đào binh thân phận các nàng lại không dám cam đoan ở tại cái này nhất định an toàn cho nên bọn họ trong phòng bố trí chất pháp liền trực tiếp mê man đi bởi vì lo lắng để phòng chạy một ngày hai người mẹ ệ không được cho nên hai người từ trên buổi trưa trực tiếp ngủ thẳng tới trạm vạng tối mới dần dần tỉnh lại lâm nguyện cùng thẩm mạc ly đã ăn xong lương khô cảm giác không có ý đi ngủ liền nhỏ giọng tán dóc thẩm mạc ly hỏi ngươi nói cường giả kia vì cái gì nguyện ý để cho hai ta vào ở khách sạn lâm nguyện mở mịt nhìn qua ngoài cửa sổ ta đây nhưng không biết ai sớm biết chúng ta liền không tới tránh kim chấn liền tốt thẩm mạc ly cũng đi theo nàng thở dài một hơi đúng vậy à ai có thể nghĩ tới yêu thú chiều sẽ đến đâu bây giờ chúng ta bị vây ở chỗ này chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước chỉ có điều thực lực của ta quá kém chỉ có luyện khí kỳ tầm ba nếu là cao hơn một chút nữa liền tốt nói xong nàng lấy ra luyện yêu thần công đây là tránh kim chấn tại các nàng lúc vào thành phát ra t ầ n g thứ nhất công pháp xem ra tất cả mọi người là đòi tiền không muốn xung a nàng lại thở d à i trực tiếp nghiên cứu cái này nghiên cứu một chút hai người liền nghiên cứu đến vào lúc canh ba khách sạn trong đại sảnh đột nhiên t r u y ề n ra trận trận tiếng sột soạt tâm thanh thầm mặc ly cùng lâm h u y ệ n dặn dò một tiếng vội vàng đi đến khách sạn đại sảnh lúc này đang có mấy cái tu sĩ trong đại sảnh không ngừng tìm kiếm cái gì bọn hắn nhìn thấy thầm mặc ly lập tức có chút ngươi là ai muốn làm gì thẩm mặc ly không nói gì chỉ là hơi phất phất tay lập tức một đạo hỏa cầu bay gian lện ở mặt tường trực tiếp đập ra một đạo thâm thúy hô to ngươi là luyện khí kỳ tầng ba tu sĩ mấy người bị một màn này hủ đến vội vàng bị xuống đất cầu xin tha thứ cầu ngài tha mạng chúng ta chỉ là muốn khách đến tham sạn cái này tìm một chút vật tư không có ý định mạo phạm bọn hắn chỉ có luyện khí kỳ một tầng tu vi là tránh kim c h ấ n tu sĩ tầng dưới chóc nhất cho nên nhìn thấy thực lực cao siêu thẩm mặc ly lập tức sợ lên thẩm mặc ly khoác tay áo các ngươi rời đi cái này a gặp thẩm mặc ly không có truy cứu m vội vàng dập đầu mấy cái xoay người chạy thầm mặc ly nhìn xem bọn hắn rời đi lập tức đem khách sạn cửa chính đóng lại tiếp đó nàng lại đem trong đại s ả n h loạn thất bát t a o đống đ ồ lộn xộn cùng một chỗ trực tiếp đốt đi tiếp lấy nàng lại đem đại s ả n h mặt đất sử dụng pháp thuật quét sạch một phen lúc này mới hài lòng rời đi bóng đêm như mực tránh kim chấn bầu trời bị huyết sắc yêu vân che đ ậ y cái này khiến toàn bộ tránh kim chấn tựa hồ đắm chìm trong một mảnh huyết sắc ở trong tránh trong kim chấn khẩn trương mà sợ hái bầu không khí trở nên càng ngày càng đậm đối mặt thực lực cường đại yêu thú mẫu thân mỗi người đều trở nên t ô trầm xếp bằng ở khách sạn một gian phòng chống bên trong lòng bàn tay treo lấy ba viên lẩn chứa hàn băng p h á p tắc biến dị trứng chim bây giờ biến dị trứng chim giống như đối với ta tu hành hàn băng p h á p tắc trợ giúp càng ngày càng nhỏ hắn nhắm mắt nội thị phát hiện thể nội hàn băng p h á p tắc gia tăng cực kỳ bé nhỏ không khỏi níu lông mày lại bây giờ biến dị trứng chim hiệu quả tựa hồ đã đến cực hạn hắn lại ăn cũng không có bao lớn hiệu quả hắn thu hồi biến dị trứng chim dùng chiều không gian chi nhãn liếc nhìn tránh kim chấn tránh kim chấn đông bên cạnh đan dựa ánh lửa ngốc trời Đang chương ó bảy n trăm u sĩ đang t hai mươi chín chúc cơ đan giao dịch chương bảy trăm hai mươi chín chúc cơ đan giao dịch tôi trầm chiều không gian chi nhãn đảo qua khách sạn hậu viện hắn đột nhiên phát hiện cái kia gọi là thẩm mặc ly luyện khí kỳ tầng ba nữ tu sĩ chữ vật giới chỉ bên trong tránh ra một đạo ánh sáng màu vàng tại chiều không gian chi nhãn giò xét có địch tí h người bị đánh dấu màu đỏ mà không có địch tí h người nhưng là màu trắng mà một chút thảo dược tại trong chiều không gian chi nhãn là lục sắc hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua chiều không gian chi nhãn bên trong xuất hiện điểm sáng màu và nóng thú vị tôi trầm chân mày v ậ y một cái lập tức ngưng thần xem kỹ hắn đột nhiên phát hiện thẩm mặc ly trong chữ vật giới chỉ lại có một khoả lớn chừng trái nhãn đan dược hữ ảnh viên đạn t h m m ặ c ly chỉ là mở ra chữ vật giới chỉ một cái trước mắt liền bị tô trầm trông thấy đạo kia hiện ra kim sắt trong mắt hắn lại như là h ú c nhật giống như loa mắt t r ú c cơ đan tô trầm con n g ư ơ i co rụt lại lập tức nhận ra viên này m à u vàng đan dược đây chính là có thể giúp người đột phá t r ú c cơ kỳ trí bảo tại sao lại xuất hiện ở một cái chỉ có luyện khí kỳ tầng ba trong tay tu sĩ trong lòng tô trầm lập tức trở nên ngũ vị tập trần bây giờ tránh kim c h ấ n vô cùng hỗn loạn hai nữ nhân này lại là đạo binh có thể hay không trực tiếp giết người đọc bảo dù sao hai nàng tu vi không cao cho dù z cũng không cần hao phí quá lớn tinh lực nhưng vừa vặn thẩm mặc ly quét dọn khách sạn đại sảnh một màn lại để cho hắn có chút do dự chính mình cũng không phải tự tiện giết người liền vì một khỏa đan dược giết một cái hiền lành nữ nhân tô trầm suy nghĩ cẩn thận nghĩ lập tức hạ quyết tâm thế nhưng là viên này t r ú c cơ đan ta nhất định phải nhận được đến cùng nên làm như thế nào đây ngay tại hắn vô cùng xoắn suýt thời điểm thẩm mặc ly cùng lâm n u y ệ n đối thoại lập tức hấp dẫn chú ý của hắn thẩm mặc ly thu thập xong đại sảnh mới trở lại gian phòng lúc này lâm u y ệ n đã tỉnh lại nàng nghĩ nghĩ hỏi lâm tỉ tỉ khách sạn lầu hai người kia có thể tín nhiệm sao lâm u y ệ n nhữ mày hơi kinh ngạt ngươi như thế nào đột nhiên hỏi ta vấn đề này thầm mặc ly cắn môi một cái tựa hồ xuống cái nào đó quyết định nàng đột nhiên mở ra chữ vật giới chỉ lập tức lấy ra một k h ỏ a kim quang lóng lánh đan dược tiếp lấy một tia đan hương trực tiếp chặt ra để cho lâm huyện lập tức trận to hai mắt đây là hu hu thầm mặc ly trực tiếp dùng tay phải che lâm huyện miệng một cái tay khác lại nhanh chóng bấm n i ệ m pháp quyết bố trí xuống cách lâm pháp trận tiếp lấy nàng dùng thần thức cẩn thận xem xét một phen cũng không phát hiện có người chú ý ở đây lúc này mới thở dài ra một hơi người điền rồi sao lâm huyện quát nàng đầu tiên là vô cùng tham lam nhìn chằm chằm chúc cơ đan nhưng qua hi nàng lại đột nhiên phản ứng lại âm thanh đều có chút r u n r ỗ y đây chính là vạn kim khó cầu định cấp đan dược nếu như nếu như bị người biết n g ư ơ i có chút cơ đan đến lúc đó n g ư ơ i chỉ sợ ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào cho nên ta mới chỉ nói cho ngươi thầm mặc ly đem chút cơ kỳ thu hồi chữ vật giới chỉ. viên đan dược kia là ta từ một chỗ cổ tu sĩ động phủ ở trong tìm được vốn định giữ lấy tương lai có thể dùng nó x u n g kích chút cơ kỳ nhưng là bây giờ yêu thú mẫu thân phải đến chúng ta còn không cách nào chạy ra tránh kim trấn lâm m i ệ n nhìn chòng chọc vào thầm mặc ly chữ vật giới trí nhị không được nuất nước miếng một cái nàng bây giờ mới hiểu được vì cái gì thẩm mặc ly luôn là một bộ tâm thần có chút không tập trung trạng thái dù sao mặc kệ là ai có được như vậy chọn bảo cũng không biện pháp bình tĩnh a thật giống như người bình thường ôm gạch vàng trên đường đi chắc chắn nhìn thấy ai cũng lo lắng người khác là tới c ư ớ p đan dược chẳng lẽ ngươi muốn đem viên đan dược kia bán cho trong khách sạn người kia lâm viện lập tức nghĩ thông s u ố t mấu chốt nói thẳng bất quá ngươi suy tính cũng không có sai bảo bối như vậy căn bản không bảo vệ vậy không bằng đổi điểm áp dụng bảo vợ thẩm mặc ly khẽ gật đầu thế nhưng là ta lo lắng người kia sẽ giết người và bảo lâm viện k h é cười một tiếng đừng nói khách sạn lầu hai người kia ở cái loạn thế này ở trong tu sĩ vì một k h ỏ a linh thạch đều có thể giết người h ú n g chi viên này t r ú c cơ đ a n nàng trầm tư p h ú t chốc tiếp tục nói người kia đúng là một cái không tệ đối tượng giao dịch ít nhất ta biết trong tay hắn có lẽ có ngàn năm nhân s â m ta cảm thấy ngàn năm nhân s â m đối ngươi trợ giúp muốn so t r ú c cơ đ a n lớn hơn nữa thực lực của hắn khẳng định muốn tại luyện khí kỳ sáu tầng trở lên nếu như ngươi muốn đổi điểm bảo vật hắn tuyệt đối là một thích hợp nhất người tiếp lấy lâm liền đem nàng đối với t ô trầm hiểu rõ toàn bộ nói ra thầm mặc li hít sâu mờ hơi lại nghĩ đến nửa ngày cuối cùng mới quyết định tốt t Ta, ta. Cùng cùng c hai, hai người thương lượng xong liền trực tiếp đi tới khách sạn đầu bậc thang các nàng vừa định lên lầu đã nhìn thấy tô trầm chính phụ tay mà đứng tựa hồ sớm đã chờ đợi đã lâu các người đến trễ như vậy cái này là muốn làm cái gì hắn ngữ khí bình thản ánh mắt lại giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén quét về phía thẩm mặc ly chữ vật giới chỉ thẩm mặc ly cố giả bộ chấn định thi lễ một cái ta muốn cùng ngài làm khoản giao dịch À, Tô Trầm g có có vạn năm nhân sâm tô cái luyện khí trầm đột nhiên đưa tay lập tức một đạo cầm chế đem bọn hắn ba người bao phủ lại vạn năm nhân sâm là giả ta đoán không tệ hẳn là chúc cơ đàn a hai nữ lập tức sắc mặt đột biến thầm mặc ly vô ý thức lui về sau một bước không nghĩ tới lại bị sau lưng vô hình che chắn ngăn trở ngay tại nàng lo lắng tô t r ầ m giết người đoạt bảo thời điểm tô t r ầ m lại trực tiếp ném ra một cái chữ vật giới chỉ thờ mặc m ly tiếp nhận giới chỉ xem xét bên trong càng là trên trăm khỏa ẩ n chứa linh ẩn trứng tô t r ầ m từ tốn ó i đây là biến dị trứng chim có thể để thăng thể nội linh ẩn nồng độ nếu như ngươi đem giới chỉ ở trong trứng chim toàn bộ ăn tu vi của ngươi chí ít có thể để cao đến luyện khí kỳ tầng năm ta tin tưởng ngươi bây giờ muốn làm nhất chính là tăng cao thực lực a dù sao yêu thú mẫu thân phải đến thực lực nhiều tăng thêm một phần ngươi thủ đoạn bảo mệnh liền có thêm một tầng thờ mặc m ly trong lòng lập tức nóng lên nếu như tô trầm nói là sự thật nàng tuyệt đối nguyện ý dùng c h ú c cơ đan đổi biến dị trứng chim ta nguyện ý cùng ngài trao đổi nói xong nàng từ từ mở ra chữ vật giới chỉ c h í đạo kim văn trong bóng đêm dạng ngời rực rỡ ngoài ra ta còn có cái yêu cầu hy vọng ngài có thể bảo hộ chúng ta thẳng đến yêu thú chiều kết thúc tô trầm cười cười ngươi ngược lại là tính toán khá lắm thờ mặc m ly cười khổ một tiếng ta cái này cũng là không có cách nào bây giờ tránh kim trấn quá loạn nói xong nàng đem chữ vật giới chỉ trực tiếp ném cho tô trầm tô trầm nhìn lướt qua trong chiếc nhẫn chút cơ đan vừa cười vừa nói hảo vậy ta liền đáp ứng ngươi đi chờ ngươi đem những thứ này biến dị trứng chim toàn bộ hấp thu xong liền đến trên lầu tìm ta tiếp lấy hắn quay người trở lại khách sạn lầu hai t h ầ mặc m ly thở dài một hơi nhịp tim đập loạn cào cào cũng lập tức a n tính lại cùng tô trầm cường đại như vậy tu sĩ nói giao dịch thực sự quá nguy hiểm nhất là loại này giá trị không ít đan dược nàng lôi kéo lâm viện đi tới đại s ả n h một góc lập tức đem năm viên biến dị trứng chim cho lâm viện trong này cũng có công lao của ngươi cho nên những thứ này chứng cho ngươi tăng cao thực ra ca. lâm viện tự nhiên cũng không khắc khí trực tiếp nhận trứng chim thợ mặc ly lúc này nghi ngờ hỏi Ngươi n ó thật n b ả mặc cái gì. Trưng ly hít sâu một hơi lập tức sửa sang vào áo lập tức hướng khách sạn lầu hai đi đến tô trầm lúc này lấy ra viên kia kim sắc đan dược đinh kiểm tra đến trúc cơ đan kim hệ pháp tắc đan dược sau khi phục d ụ n g n h ữ n g từ luyện khí kỳ chín tầng tấn thăng trúc cơ kỳ có cực thấp sát xuất thức t ì n h kim hệ pháp tắc thần thông kim hệ pháp tắc tô trầm nhìn thấy cái này khoe miệng lập tức biết lên ta cuối cùng lại muốn được đến một loại pháp mới thì đến nôi đan dược nhắc đến cực thấp sát xuất đối với có trả về hệ thống tô trầm tới nói cơ hồ cũng có thể thấy được một trăm phần trăm tô trầm đang chuẩn bị để cho tình nhi ăn hết trúc cơ đan không nghĩ tới lại đột nhiên phát hiện thẩm mặc ly lại mặt hốt hoảng đi lên lầu tiền bối ta tới đến nơi hẹn thẩm mặc ly gõ cửa một cái trầm giọng nói và đi tô trầm trực tiếp trả lời cửa phòng không g i tự mở thầm mặc ly lập tức thận trọng đi vào gian phòng chỉ thấy tô trầm đang đưa lưng về phía nàng đứng tại bên cửa sổ mà sau lưng nàng cửa phòng lại ẩm vang khép kín thầm mặc ly lập tức con ngươi hơi co lại tim đập l o ạ n vì cái gì tô trầm phải đóng cửa hắn muốn làm gì tô trầm trầm r ã i q u a y người trầm giọng hỏi vừa rồi t r ú c cơ đan ta đã tra xét chỉ có điều ta muốn biết ngươi là từ đâu lấy được thầm mặc ly nghe vậy s ứ n g sở nàng phía trước chỉ biết là viên đan dược kia là đ ỉ n h cấp đan dược đến nỗi đan dược đến tột cùng là cái gì nàng hoàn toàn không biết gì cả không nghĩ tới tô trầm vậy mà nhận biết chẳng lẽ người này vẫn là một cái luyện đan sư chuyện này ta không thể đối ngoại nói xin ngài tha thứ thầm mặc ly cho là tô trầm là nghĩ lấy được càng nhiều đan dược nhưng cái đó chỗ không phải tùy ý tế bào cho nên nàng trực tiếp giải thích nói bất quá ta có thể thể ta chiếm được viên này trúc cơ đan chỗ chỉ có cái này một khỏa tô trầm liếc mắt nhìn nàng trầm giọng nói với ta mà nói ngươi phát thể không có chút tác dụng ngươi chỉ cần nói cho ta cụ thể địa điểm ta có thể cho ngươi một cái cam kết đối với viên này trúc cơ đan xuất xứ hắn vô cùng hiếu kỳ cho nên trực tiếp hỏi cùng vũ khí khác biệt trúc cơ đan có thể để thăng tô trầm thực lực dù chỉ là kim hệ pháp tắc cũng đáng được tô trầm ra tay tô trầm bây giờ học được phát tắc chỉ có hàn băng không gian cùng sáng tạo nếu như có càng nhiều phát tắc hắn liền có cơ hội sùng k í c h trúc cơ kỳ huống hồ hắn còn có trả về hệ thống dựa vào đan dược liền có thể thu được thế lực c ư ờ n g đại bởi vì việc quan hệ kim hệ phát tắc tô trầm tuyệt không có khả năng thờ ơ hắn biết trúc cơ đan loại này đan dược dù là ở cái thế giới này cũng vô cùng chân quý bằng không hắn không có khả năng cho đến bây giờ cũng không phát hiện trúc cơ đan thân ảnh cho nên đối với tô trầm tới nói có thể được đến trúc cơ đan chỗ phi thường trọng yếu nếu như có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được nơi đó tô trầm thì có hy vọng thu được càng nhiều ẩn chứa pháp tắc đan dược hơn nữa cùng tu sĩ tầm thường khác biệt tô trầm đối với ăn đan dược thu được thần thông sát xuất thậm chí có thể đạt đến một trăm phần trăm cho nên hắn càng muốn hơn thông qua thẩm mặc ly biết cái chỗ kia tô trầm đột nhiên xuất hiện mà nói lập tức để cho thẩm mặc ly có chút không biết làm sao như thế nào vừa mới dưới lầu giao dịch thời điểm còn rất tốt đẹp vì cái gì lên lầu tô trầm nhưng thật giống như biến thành người khác nàng tại thượng trước lầu đã suy đoán nhiều loại khả năng thậm chí ngay cả tô trầm muốn cùng chính mình xong tu chuyện đều đắm được lại vạn, vạn không nghĩ tới tô trầm đối với chúc cơ đan nơi phát ra dạng này cảm thấy hứng thú thầm mặc ly phía sau lưng chạy ra mồ hôi lạnh chúc cơ đ a n thế nhưng là có thể gặp không thể cầu tồn tại ngài tại sao phải nó là từ đâu xuất hiện đâu tô trầm lạnh rên một tiếng lập tức liền lấy ra từng khoảng ngàn năm nhân sâm ném xuống đất rất nhanh mấy ngàn khoảng ngàn năm nhân sâm đẩy mặt đất thầm mặc ly cặp mắt xinh đẹp lập tức chừng lớn nàng kinh ngạc nói ngài ngài đây là muốn làm cái gì nàng vạn vạn không nghĩ tới ở bên ngoài giá trị mấy chục linh thạch ngàn năm nhân sâm tô trầm lại có nhiều như thế tô trầm cũng không nói thêm cái gì trực tiếp thả ra một cái ý chí là cấn hướng thầm mặc ly bay đi tiếp nhận là cấn những thứ này ngàn năm nhân sâm đều là người Ta c ò người không phải là muốn thu được thực lực sao nếu như tiếp nhận ta là cấn vậy ta liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này thầm mặc ly nhìn xem bay tới là cấn có chút hoảng sợ hơn nữa liên tiếp lui về phía sau đây là nô lệ là cấn đón nhận ta liền sẽ trở thành nô lệ của ngươi không ta thả bị chết cũng không muốn cho người làm nô lệ tôi trầm mặt không biểu tình trực tiếp lộ ra ngay bích lạc trường kiếm trong đó uy hiếp hàm nghĩa không nói tự dụ thờ mặc m ly nhìn c h ầ m c h ầ m tô trầm bàn tay hàn quang lưu chuyển trường kiếm khỏe miệng nổi lên vẻ khổ sở cái này phía trước vô cùng thân thiết tu sĩ như thế nào chỉ chấp mắt liền trở mặt sớm biết là như thế này không bằng không lên lầu tốt người nghĩ rõ đến tột cùng là tiếp nhận cái này l à c ấn vẫn là tô trầm âm thanh trầm thấp trong tay bích lạc trường kiếm đột nhiên lấy ra hà n mang thờ mặc m ly chỉ cảm thấy một cỗ kiếm khí cắt vỡ r a thịt nói h nói h chuyển đến để cho nàng toàn thân cứng ngắc ta còn chưa chờ nàng phản ứng lạc ấn thoáng qua một vệ sáng đã tiến vào mi tâm tô trầm thu hồi bích lạc trường kiếm yên tâm chỉ cần ngươi tiếp nhận là cấn ta liền có thể bảo đảm ngươi đang nháy kim c h ấ n bình an hắn bỗng nhiên gần sát thẩm mặc ly bên cạnh âm thanh trầm thấp ngươi dạng này người thông minh nhất định biết nên lựa chọn như thế nào thẩm mặc ly run rẩy nhắm mắt lại cuối cùng từ bỏ c h ố n g cự khi là cấn dung nhập ý thức trong nháy mắt nàng phảng phất nhìn thấy vận mệnh của mình bị một sợi dây cài chặt mà tuyến bên kia nắm ở trong tay nam nhân trước mặt một hồi nhói nhói đi qua lại nên đón một loại kỳ dị thoải mái tại bây giờ cái này được đục cường thực thế giới có lẽ dựa vào nam nhân trước mặt mới có thể đang nháy kim chân có một chút hy vọng sống tôi c ầ m gặp giữa hai người nhiều một tia giang buộc. Khỏe mặc i ệ ly cúi nít l đầu tránh đi tô trầm ánh mắt lại tại trên ngầm đầu thời điểm còn một bộ ôn thuận ý cười tô trầm hài lòng gật đầu một cái lập tức ngồi ở chỗ đó hỏi như vậy kế tiếp ngươi nên nói cho ta biết viên này chúc cơ kỳ là từ đâu lấy được ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào khách sạn mặt đất lâm huyện cuối cùng đợi đến thẩm mặc ly đi xuống lầu nàng xem thấy thẩm mặc ly s ố c xếp sợi tóc cùng có chút phiếm hồng ánh mắt theo bản năng nắm chặt bội kiếm bên hông có phải hay không tô trầm khi dễ ngươi chớ nói nhảm không có thẩm mặc ly trực tiếp đánh gãy nàng đầu ngón tay còn vớt ve chữ vật giới chỉ. tô trầm đại nhân là cái người nói phải trái tô trầm làm việc sao có thể tính là là ép buộc đâu chính mình kỳ thực vẫn rất nguyện ý phối hợp nàng là một cái người cực kỳ thông minh tất nhiên bị tô trầm khống chế vậy sẽ phải hết khả năng cho mình tranh thủ lợi ích t r o nếu g tay Tô Trầm có n h i như nàng không có nhìn lầm chiếc nhẫn này phía trước thế nhưng là tại tô trầm trên tay xem ra thẩm mặc ly cũng đã bị tô trầm bắt lại bất quá tất nhiên t h ầ m mặc ly là cam tâm tình nguyện lâm nguyện cũng không tốt nói thêm cái gì thậm chí trong nội tâm nàng còn mơ hồ có chút hâm mộ nếu như mình muốn dáng dấp lại x i n h đẹp chút có phải hay không có thể thu được tô trầm phù hộ đâu mặc ly về sau nếu là gặp phải nguy hiểm ngươi cũng đừng quên ta đã từng đã giúp ngươi a lâm n u y ệ n cảm khai nói、Tốt. thầm ố t t mặc ly có chút mất hồn mất việc nói đêm khuya thầm mặc ly ngồi một mình ở trong gian phòng nhìn qua mình trong kính không khỏi c ư ờ i khổ ba ngày trước nàng vẫn là người mang huyết hải thâm c ứ u mang theo t ử cổ cảnh di chỉ có được chúc cơ đ a n chuẩn bị tới tránh kim trấn lịch luyện tính toán dùng đan dược đổi lấy những người khác cơ hội xuất thủ không nghĩ tới hôm nay lại trở thành tô trầm phụ thuộc gó gó một tràng tiếng gõ cửa cắt đứt tô trầm suy nghĩ hắn nhìn thấy cắt tính từ ngoài cửa đi vào trong nhà trực tiếp hỏi cắt tính n g ư ơ i biết bạo phong thành sao cắt tính q u a n người ánh mắt rơi vào tô trầm trên mặt lập tức nghĩ nghĩ nói đ ư ờ n g n h ì n biết nơi đó thế nhưng là chúng ta cái này độc nhất vô nhị truyền tống thành c h ấ n có thể thông qua nơi đó truyền tống trận đến chúng ta cái này tất cả thành thị hơn nữa ta còn nghe nói nơi đó còn có mấy cái thần bí truyền tống trận không biết sẽ truyền tống đến đi đâu tô trầm nghe xong lập tức hai mắt tỏa sáng lại có chỗ như vậy h ắ người lập tức n h thẩm ra tôi trầm h hướng n g địa t hỏi ô g t h tiếp thẩm ra đã xảy ra chuyện gì nghe nói là biết một chỗ thần bí di chỉ thế lực khác vì nhận được chỗ này di chỉ bắt đầu đối với thẩm g i a hạ thủ kết quả bị bọn hắn đảo thoát cắt tính trầm giọng trả lời tôi trầm gật đầu một cái lần này đối mặt thẩm mặc ly nói gia tộc của nàng từ trong di chỉ sau khi ra ngoài nhận được t r ú c cơ đan liền bắt đầu trốn đông trốn tây bọn hắn cũng tính toán để cho gia tộc trở lại đình phong đáng tiếc theo người thẩm gia người đời trước dần dần chết đi bọn hắn lại như c ũ không thể chờ đến thẩm gia có người tấn thăng t r ú c cơ kỳ mà bọn hắn lại nghĩ trở lại di chỉ, phát hiện nhưng mặc kệ như thế nào cũng không trở về viên này t r ú c cơ đan cho ngươi ăn đi thử xem có thể hay không tấn thăng t r ú c cơ kỳ cắt tính thực lực đi qua tô trầm trong khoảng thời gian này cấp cho đại lượng đan dược đã từng bước từ luyện khí kỷ sáu tầng tấn thăng đến chín tầng có viên này trúc cơ đang trợ giúp tin tưởng nàng rất nhanh liền có thể trở thành trúc cơ kỳ cờ giả c ắ t tính trực tiếp sửng sốt nàng trong khoảng thời gian này lấy được tô trầm cấp cho đại lượng đan dược tu vi đột nhiên tăng mạnh lúc này mới trở thành tránh kim chấn cực kỳ trọng yếu chiến l ự c không bao giờ lại là lúc trước chỉ có thể chuyển thừa phụ thân ban cho trấn thủ nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới tô trầm lại muốn đem trúc cơ đan cho mình phải biết loại này cấp bậc đan dược cho dù là tránh kim chấn trưởng chấn chu bình khôn cũng không có nàng ngầm đầu nhìn về phía tô trầm lại phát hiện tô trầm đang dùng một loại ánh mắt khích lệ nhìn mình đan dược vào miệng liền biến hóa Cắt các các đinh cách h t m tính d tiêu trong n hao một khỏa trúc cơ đan hệ thống trả về hai mươi bốn h vang lên, một trăm linh khỏa trúc cơ đan đã để vào không gian tùy thân sau một lát kim màng biến mất không thấy gì nữa Các tính chầm phúc chốc, lập tức của căn cứ tính tư tùy thân, tiếp lấy bảo kiếm tại dưới thao túng của nàng lại vô căn cứ hiện lên tớp. Ta thể nàng hiện lên kiếm kiếm dưới lập lấy lấy lại ra ba bảo bảo vô có có đây i khiển kim loại năng lực. Các tính vui mừng quá đối, nói thẳng. Chầm nhướng nhướng lông mi, cười nói, ngươi coi kim ngươi ề u quá khí không khỏa không kỳ, không tính thẳng. chầm nhướng nhướng như thế chứa hệ pháp đàn, mặc dù ngươi vẫn không có thể tấn cấp kỳ, nhưng lệnh năng mừng lông vận ẩn đàn, vẫn tấn cũng trên mà một mặc lực? gặp Các trúc cơ có cấp trúc cơ Tô tệ, tắt đ xa. dù chính là kim hệ pháp tắc sức mạnh Các tính hưng không nghĩ tới ngươi lần thứ nhất sử dụng thì có thể làm cho bảo kiếm bay ra ngoài xa như vậy xem ra ngươi kim hệ thiên phú rất cao cắt tính ngạc nhiên nhìn xem vô căn cứ bay múa bảo kiếm trong lòng cũng hết sức n g h i hoặc nàng nhớ kỹ tô trầm phía trước cũng không có trúc cơ đ à n vì cái gì tô t r ầ m nhận được chân quý như thế đan rực sau lại đột nhiên giao nó cho chính mình cái này chẳng lẽ chính là thiên vị phải biết dù là ở cái thế giới này có thể điều khiển bảo kiếm ngự kiếm thuật cũng là đỉnh cấp năng lực cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ cũng vẹn vẹn có mấy người sẽ chém địch ngàn dặm thuật ngự kiếm nghĩ tới đây các tính lập tức sắc mặt phiếm h ồ n g nhìn xem tô trầm khuôn mặt trở nên ẩn ý đưa tỉnh nếu không phải là các tính đối với tô trầm độ trung thành hạn chính là một trăm linh tin tưởng nàng trị số nhất định còn sẽ tăng lên Tô Trầm b ụ người n chỗ đối ó trong nắm tay với kim hệ n c pháp tắc lĩnh nộ để thăng bây giờ kim hệ pháp tắc đã lĩnh nộ g lửa thành âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên đồng thời tô trầm mới cảm giác được mình cùng bốn phía kim loại ở giữa tựa hồ có như ẩn như hiện liên hệ phản phất chính mình chỉ dựa vào ý thức liền có thể điều khiển bọn chúng cái này cũng là c ắ t tính ăn trúc cơ đan liền phát hiện kim hệ pháp tắc nguyên nhân như vậy xem ra c ắ t tính kim hệ thiên phú hẳn là c ự cao c ăn một lần phía dưới trúc cơ đan liền có thể trực tiếp ư ợ ự kiếm t ô trầm thử nghiệm điều khiển để ở trên bàn bích lạc trường kiếm đáng tiếc bích lạc trường kiếm chỉ là hơi trao đảo một cái tiếp lấy hắn lại tới gần cái bàn bích lạc trường kiếm lúc này mới bắt đầu chuyển động chỉ có điều nó chỉ có thể rời xa cái bàn ba tấc vị trí t ô trầm thử đi thử lại nghiệm lúc này mới lấy được kết luận chính mình lấy được kim hệ pháp tắc chỉ có thể khống chế một mét khoảng t r ư ờ n g kim loại mà kim loại bay ra khoảng cách này lực khống chế liền sẽ trực tiếp hạ xuống một khi kim loại cách xa mình năm m ở bên ngoài vậy thì không cách nào thao túng nhưng tôi trầm lại không ngạc nhiên chút nào dù sao hắn còn có càng nhiều c h ú t cơ đan có thể đủ tiếp tục tăng cao thực lực nếu như trên trăm k h o ả không đủ vậy cứ tiếp tục t ă n g hết t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi hai không gian nhện t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi hai không gian nhện t r á n h kim c h ấ n khách sạn tôi trầm ngồi xếp bằng trên giường tùy ý kim sắc pháp tắc kim quang phất qua cơ thể hắn sâu trong thức hải đang có nửa trong suất pháp tắc mặt ngoài chậm rãi bày ra hàn băng phát tắc nhị giai băng hệ pháp thuật khả không bán kính hai mươi m có thể miễn dịch nhiệt độ thấp xâm nhập không gian phát tắc tứ giai nửa nhảy vọt không gian có thể nhảy vọt phạm vi một km sơ cấp không gian đảo lộn có thể chế tạo ba dây không gian kính tượng đây là tô trầm từ thạch lâm trong trận lấy được lực lượng phát tắc chỉ có điều trong khoảng thời gian này quá mức thông minh hắn còn chưa từng cẩn thận kiểm tra thực hư qua sáng tạo phát tắc ngụ giai tinh luyện vạn vật năng lực có thể sử dụng kỹ năng này chế tạo độc thuộc thuộc tính của mình vật phẩm có thể tùy ý thay đổi thể nội linh ẩn thuộc tính đây là tô trầm từ trong sáng thế thanh niên lấy được lực lượng phát tắc thời gian phát t á c năm giây hiệu quả không rõ kim hệ phát t á c năm giây kim loại lực tương tác có thể cảm giác đồng thời điều khiển hai mươi m bên trong kim loại phần tử di động tô trầm ở giữa gảy nhẹ một cái tiền su lơ lửng tại trong lòng bàn tay hắn xoay chầm chậm vừa mới ăn hơn ngàn k h ỏ a trúc cơ đ a n sau hắn liền lĩnh ngộ nửa thành kim hệ phát t á c hắn có thể điều khiển kim loại nội bộ phần tử thậm chí di động kim loại phần tử để cho kim loại di động chỉ có điều tô trầm nhìn xem p h á p t á c mặt ngoài có chút cho váng các loại phát tắc hiệu quả một điểm quy luật cũng không có có c hơn ú t p nữa kỳ quái nhất chính là vì cái gì phía trước mấy thành khái niệm đột nhiên đã biến thành mấy cấp chẳng lẽ để thăng giai tầng có thể tăng thêm pháp tắc sử dụng hiệu quả sao tôi trầm nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ rõ ràng thế nhưng là hắn bắt đầu hoài nghi những pháp tắc này giai tầng có thể còn cất giấu một loại đặc thù nào đó hiệu quả chỉ bất quá hắn bây giờ cũng không có phát hiện vỡ thành lắc đầu đem những tạp niệm này bài trừ sau đó tiếp tục lấy ra trúc cơ đan n u ố t xuống đáng tiếc hắn ăn nhiều hơn nữa cũng không có thu được càng nhiều kim hệ pháp tắc liền trên bảng năm cấp số giá trị cũng không có một điểm biến hóa xem ra cái này trúc cơ đan đã đối với ta không có hiệu quả tô trầm âm thầm t h ở d à i lúc nào lại có thể thu được mang theo pháp tắc đan dược liền tốt trước bình minh hắc cám bị một đạo trói mắt hào q u a n g màu tím xe rách tô trầm tiền su trong tay ở giữa bị hắn bốc nát kim loại mảnh vỡ tại trước ngực hắn ngưng tụ thành một đoàn trong lòng của hắn cảm thấy không đúng vội vàng dùng chiều không gian chi nhãn nhịn lại chỉ thấy tránh kim chấn bên trong kiến trúc đang tạo im lặng sụp đổ vạn một đạo v ư ợ thanh qua màu trăm mét vòng xoáy màu đen. xoáy k ô n g g i sụp đổ. Xem n ư trường ô t ầ m q kiếm giữ a n p h tại trong tay nàng thân kiếm thời gian lập lụa không ngừng phóng thích ra linh luẩn nhìn uy lực không tầm thường tới công thành không phải yêu thú mẫu thân mà là thị vệ của nó nhậm r i ê n âm thanh lãnh t ư ợ n g băng thanh âm của nàng vừa ra cả tòa tránh kim chấn lại bắt đầu kịch liệt rung động bốn phía phòng ốc bắt đầu sụp đổ trên đường phố cũng nứt ra từng đạo khe hở tô trầm dùng chiều không gian chi nhãn trông thấy thành tường xa xa tựa như ngọn nến đồng dạng vặn vẹo biến hình mà càng làm cho người ta sợ chính là đổ sụp xuống gạch ngói lại một phản lẽ thường hướng về vòng xoáy bay đi mở ra hộ thành đại trận nhanh mở bằng không thì chúng ta cũng phải chết ở cái này không thiếu tránh kim chấn thủ vệ nhau nhoát lập tức bảy đạo kim sắc cổ sáng vô căn cứ dựng lên ở trên không đan dệm ra cực lớn hình bán cầu lồng ánh sáng lồng ánh sáng mặt ngoài nhấp nô phù văn cổ xưa mỗi một cái phù văn đều có phong ốc rộng tiểu phía trên còn tản ra làm người sợ hai huy áp tại phù văn tác dụng phía dưới tránh kim chấn mới dần dần ổn định lại lúc này ở tại hậu viện thẩm mặc ly cùng lâm h u y ề n lảo đảo đi tới trên đường các n à n g vừa vặn trông thấy chính giữa vòng xoáy nứt ra một đạo hành quán phía chân trời khe hở khe hở kia ở trong lào ư ơ n g ương yêu thú trong lúc nhất thời vô số quấn lấy năng lượng to lớn yêu thú từ trong tuấn lân ra trực tiếp hướng tránh kim ch lâm biển trực tiếp quỳ đến trên mặt đất hai tay gắt gao đặt tại trên tấm đá xanh trong mắt của nàng tràn đầy hốt hoảng nổi bật trên bầu trời vòng xoáy tô c h ầ m hít mắt trông thấy vòng xoáy x u ấ t một chút hiện một cái bao trùm lấy hắc kim sắc v ạ c cự trảo cẩn thận nhậm riêu bạch d i không gió mà bay trường kiếm trong tay vạch một cái lập tức phương viên trăm trượng bên trong không gian lập tức ngưng động đem cự trảo mang tới sóng s u n g kích ngăn cách bên ngoài nàng cái này vô cùng động tác đơn giản lại làm cho tô chấm súng kích ngăn cách bên ngoài móng vuốt chủ nhân cuối cùng hiện thân đó là một đầu có thể so với nhà trọc trời cự hình nện nó mỗi một bộ vuốt bên trên tựa hồ cũng khắc lấy quỷ dị phù văn nó tám đầu chân dài vừa mở ra cũng đủ để che đậy nửa cái tránh kim c h ấ n khiến người sợ hãi nhất nhưng là nó đầu lít nha lít n h í sắp xếp mắc kép mỗi một cái con mắt tựa hồ cũng phản chiếu lấy hàng quang để cho người ta nhìn đến phát lệnh lập tức tránh kim c h ấ n bên trong thủ vệ sắc mặt đại biến có người mang theo tiếng khóc nước nở lớn tiếng quát nhanh lên ngăn lại con yêu thú này nếu như bị nó hộ thành đại chật phá chúng ta đều phải chết trường trấn đâu nhanh lên đi ra a đây chính là chút cơ kỳ yêu thú nếu như không có người đối phó nó hộ thành đại trận nhịn không được bao lâu tô trầm lúc này chú ý tới một cái chi tiết quỷ dị những cái kia đụng vào trên vòng phòng hộ y ê u thú mặc dù trực tiếp bị đụng nát nhưng bể tan thành huyết n ụ c nhưng lại chưa tiêu tan ngược lại ngưng kết cùng một chỗ tạo thành một loại quỷ dị trận pháp đang hấp thu hộ thành đại trận bên trong năng lượng tô trầm bay đầu hướng nhậm diêu hỏi ngươi cảm thấy tránh kim trấn có thể thủ được sao hắn cũng không gấp gáp ra tay dù sao tránh kim trấn chu bình không khẳng định có hậu chiêu đối phó con quái vật này nhậm diêu gật đầu một cái trầm giọng nói đây chỉ là yếu thú mẫu thân thủ vệ không gian n g h mặc dù nó là trúc cơ kỳ yêu thú. nhưng với ta mà nói lại tiện tay có thể chết ta tin tưởng chu bình khôn cũng nhất định có biện pháp đối phó nó sụp đổ phong ốc mang theo đầy trời b ố i đất sấn thác áo trắng như tuyết nhậm riêu càng sáng thêm hơn mắt nhìn lại chẳng khác nào tiên tử trong lòng tô trầm âm thầm cho nhậm riêu nhân cái lai、like, cái bức này trang sáng sớm t h o á tục t để cho hắn căn bản là không có cách phản bác mau nhìn trưởng c h ấ n ra tay rồi đột nhiên có nhân thủ chỉ tránh bên trong kim c h ấ n đột nhiên xuất hiện một thân ảnh lớn tiếng quát đám người tùy theo nhìn lại chỉ thấy vô số kiếm quang tử quang tháp phụ cận dâng lên lập tức ở giữa không trung sen lẫn thành một cái phát trận to lớn trận nhắn chỗ một chỗ ngồi áo xanh trưởng trấn chu bình khôn khoanh tay mà đứng cả người hắn giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ tài năng lộ rõ làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng không gian n ệ n tất cả mắt kép lập tức q u a y đầu nhìn về phía chu bình khôn nó phát ra im lặng d i t lên mắt trần có thể thấy sóng âm trong không khí ngưng k ế t thành t ứ c thể hóa thành ngàn vạn lưỡi kiếm hướng hộ thành đại trận đánh tới tránh kim chấn hộ thành đại trận nguy hiểm chương bảy trăm ba mươi ba thú chiều lại đến chương bảy trăm ba mươi ba thú chiều lại đến xúc sinh ngươi dám chu bình khôn thanh em không lớn lại trực tiếp chuyển khắp toàn bộ tránh kim chấn khi sóng âm thực thể đụng vào kiếm ảnh phát ra một hồi tiếng vang đinh thái nước góc tiếp lấy sóng âm thực thể lại như là băng tuyết gặp phải kêu dương đồng dạng tan dã không thấy tô trầm u o n người đột nhiên co g i t p lại vừa mới một bữa rượu hắn rõ ràng thấy được trên chu bình không kiếm chỉ quấn quanh lấy cùng nhậm riêu đồng nguyên không gian phát tắc kinh người hơn chính là những cái kia nhìn như bị tan dạ sóng âm trên thực tế là bị chu bình không chuyển tới một chỗ không biết không gian đây là không gian pháp tắc một loại khác ứng dụng đối ngươi trợ giúp nhậm riêu đột nhiên mở miệng nói ra nhưng nàng lời còn chưa nói hết liền bị tiếng nổ đ ì n h thai nhức góc đánh gãy chỉ thấy chu bình khôn hóa thành một vệ sáng phóng tới không gian nhện pháp trận nhưng vẫn không tiêu tan theo sát phía sau tiếp lấy đầy trời sóng âm thực thể hướng hắn đ tới đ á n g t i ế c sóng âm tại trạm đến chu bình khôn trong nháy mắt liền bị xoắn nát trở thành bột mịn mà không gian nhện vẫn không bỏ qua điên cùng hướng chu bình k h ô n phóng đi chỉ thấy nó vung vẩy chân dài mỗi một cái tựa hồ cũng có thể sẽ rách không gian lộ ra không gian sau đen như mực hư vô phá chu bình khôn một tiếng quát lớn tựa hồ toàn bộ người cùng pháp trận hợp hai là một lập tức một đạo trong suốt l ư ớ i kiếm xuyên qua không gian con n ệ n đầu người khi l ư ớ i kiếm xuất hiện trong cơ thể của tô trầm không gian pháp tắc bắt đầu kịch liệt chấn động hắn có thể rõ ràng cảm giác được tựa hồ chu bình khôn một kiếm này trực tiếp quán xuyên thế giới này cùng mấy cái song song không gian tiếp lấy không gian con n ệ n đầu tựa hồ liền như là bị không gian xóa đi tiếp lấy không gian con n ệ n thi thể trực tiếp rơi xuống chu bình khôn lạnh lùng nhìn chăm chăm hộ thành đại trận bên ngoài yêu thú chiều lập tức từ không trung chậm rãi rơi xuống tránh bên trong kim trấn lập tức vang lên vô số g e o hỏ chu trấn trưởng quả nhiên mạnh chúng ta an toàn. chú ấ nhậm t r ư diêu lạnh lùng nhìn hắn một cái ánh mắt kia lập tức để cho tôi trầm nhớ tới lúc đi học lao sư nhìn học sinh kém ánh mắt tiếp lấy nàng tiện tay ngưng tụ ra một cái dài một tấc trong suốt lưỡi kiếm tiếp đó tiện tay đem hắn đạn hướng một bên một khối đá lưỡi kiếm tại trạm đến tảng đá nháy mắt trực tiếp tiêu thất một giây sau hắn giờ mới hiểu được nhậm riêu ý tứ nếu như chu bình khôn điều khiển không gian phát tắc tinh tế đến đâu một chút liền có thể không cần tốn công tốn sức sử dụng nhiều như vậy không gian p h á p tắc nhưng nhậm riêu loại này tinh tế thao tác cần cực kỳ tỉ mỉ lực khống chế cho dù hắn bây giờ không gian p h á p tắc lĩnh nộ đã đến tứ giai nữa cũng vẫn như cũng không cách nào làm đến nhậm riêu dạng này ngươi nói ngược lại là đơn giản yêu thú kia ít nhất cũng là chúc cơ kỳ chu bình khôn một cái luyện khí kỳ làm sao có thể cẩn thân tôi trầm nhịn không được trong lòng chửi bậy nói thực sự là người so với người tức chết người chỉ có điều nhậm riêu loại này cử trọng n h ư ợ c khinh công kích chiêu thức chính mình cũng không chắc chắn có thể học được dù sao tôi trầm đi được là lấy lực đột phá con đường chỉ cần trồng cao không gian pháp tác lực lĩnh ngộ liền có thể bằng vào siêu cao cảnh giới nghiền ép hết t h ể đị nhân dù sao hắn nhưng là có trả về hệ thống không có khả năng chơi kỹ thuật gì lưu nhưng mà ta thế nào cảm giác cái này chu bình khôn thực lực xa xa không chỉ như thế đồng dạng luyện khí kỳ hắn lại có thể một chiêu m i ệ u sắt đồng cấp yêu thú tô trầm cảm khái nói đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chu bình k h ô n ra tay toàn lực phía trước hủy thiên diện địa chiêu thức để cho hắn cảm giác người phần rung động nhầm riêu lắc đầu hắn vừa rồi dùng ra một chiêu kia sau liền đã thoát lực một kiếm kia hắn cơ hộ dùng hết toàn bộ linh luận kế tiếp ít nhất hai ba ngày thời gian hắn cũng không còn cách nào ra tay cho nên kế tiếp tranh kim chân phòng ngự phải nhờ vào chu bình k h ô n tìm đến những người này tô trầm gật đầu một cái thì ra là như thế, thế nhưng là như thế tính toán chu bình k h ô n ra tay có chút quá sớm yêu thú chiều lập tức liền phải đến hắn xem như tránh kim chấn lực lượng cường đại nhất lại không cách nào ra tay cái kia tránh kim chấn liền nguy hiểm hoàng hôn buông xuống tránh kim chấn loang lộ trên tường thành đứng đầy tu sĩ ánh mắt mọi người đều vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm xa xa đông nghịt yêu thú triều tô t r ầ m đứng tại khách sạn chỗ cao nhất mái hiền dùng chiều không gian chi nhãn hướng bên ngoài thành nhìn lại nhưng bên ngoài thành phát sinh cảnh tượng lại làm cho hắn con ngươi nhăn co lại chỉ thấy trên đường chân trời quần quận màu đen thủy triều đang vô cùng mánh liệt hướng tránh kim chấn tường thành vào tới cái kim màu đen thủy triều không đặc biệt mà l a đến trăm vạn mà tính yêu thú lao nhanh nhấc lên bụi đất b nhậm r i ê u âm thanh từ sau lưng của hắn chuyển đến tôi trầm xoay người nhìn lại nhậm r i ê u áo trắng như tuyết tay thuận nắm trường kiếm lạnh lùng nhìn chằm chằm tường thành phương hướng lưới kiếm tia thượng lưu chuyển không gian gợn sóng tựa hồ đem chung quanh tia sáng đều bắt đầu v n mèo tôi trầm gật đầu một cái tiếp tục quay đầu nhìn về phía bên ngoài thành đại điệu một hồi rung động xa xa đường chân trời đột nhiên nô lên một đạo đen t ư ờ n g đó là hàng ngàn hàng vạn đầu lôi tê tạo thành yêu thú t r i ề u quân tiên phong bọn chúng ánh mắt đỏ thắm mà ngay cả thành một cái biển máu sắc bén sừng thú va chạm ở giữa phát ra một hồi rợ mỗi đầu lôi tê tựa hồ còn bảo trì giả nhất định khoảng cách sừng thú bên trên lôi quang đang v ậ n sức chờ phát động tránh kim chấn bên trong quang tháp đột nhiên phát ra một hồi chói mắt bạch quang tiếp lấy bốn đạo đường kính vượt qua trăm mét cột sáng đột nhiên phát ra sẽ rách bầu trời lập tức hướng lôi tê nhóm đập tới v i anh v i anh cột sáng tại lôi tê còn chúng nổ ra từng đạo h ồ sâu nổ tung trung tâm lực phòng ngự cường đại lôi tê bị trong nháy mắt hoa khí nổ tung sóng xung kích trực tiếp đem phương viên trăm mét lôi tê sẽ thành b ằ n h ỏ có thể nổ tung đi qua t r á n kim chấn chân chính ác m ộ n vừa mới bắt đầu xa xa mặt đất đột nhiên nô lên mấy chục cái đống đất theo đinh thai nhức góc gào thét chiều cao năm mươi sáu m hỏa viêm thú từ trên đường trụ ra bọn chúng ra xù xì bên trên nạm trói mắt nham t ư ờ n g mỗi đi một bước cũng có thể tại mặt đất lưu lại thiêu đốt dấu chân kinh khủng nhất nhưng là bọn chúng trong miệng xúc thế đai phát hỏa cầu những cái k i a hỏa cầu có quy luật nhịp đập mỗi một lần co vào tựa hồ cũng có thể từ trong xuất hiện một cô nóng bỏng gói đen h ỏ a viêm t h ú cách tường thành khoảng cách rất gần trên tường thành tu sĩ thậm chí đều có thể từ trên người nó vẫn đạo một cỗ nhàn nhạt lưu hình chuyển ra mùi thối chuẩn bị công kích tránh kim tr theo i ế p lấy, hiệu lệnh thủ vệ tướng lĩnh mệnh lệnh trên tường thành đám người trực tiếp hướng dưới tường thành ném ra mấy ngàn tấm p h ụ lục phù lục hóa thành ngàn vạn kim sắc lôi đình từ trên cao đánh xuống hung hăng nhập vào trong bảy thú nổ tung sóng xung kích nhấc lên huyết lục phong bạo mấy chục con hỏa viêm thú trong nháy mắt bị tặc thành k ố i vụn cùng lúc đó trước tường thành trên mặt đất thổ hệ trận pháp khởi động sắc bén gai đa giống như bụi gai phá đất mà lên đem xung phong hỏa viêm t h ú trực tiếp xuyên qua đóng đinh giữa không trung nhưng mà thú triều cũng không bởi vậy lùi bước càng nhiều yêu thú kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên đ ạ p đồng loại thi thể tiếp tục xung kích giết thủ vệ thống lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng trước tiên nhảy xuống tường thành k i ế m quang như hồng trong nháy mắt chém ra vài đầu hỏa viêm thú thân thể vô số tu sĩ theo sát phía sau giống như thủy chiều phóng tới đàn yêu thú tình hình chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gây、cấn. nhưng bọn hắn còn đến không kịp gieo họ bầu trời lại đột nhiên tối lại đến hàng vạn mà tính ám ảnh điêu giống như mây đen áp đỉnh bọn chúng n anh vuốt sắc bén bên trên nhỏ xuống lấy tính ăn mòn chất nhầy cánh vô lúc tung xuống lân phấn trên không t r ú n g tạo thành trí mạng xương đ ộ n g đối với bảy tu sĩ phát động công kích trên tường thành nhanh chóng bậy trận thủ vệ thống lĩnh kinh hoàng lớn tiếng hô lập tức một cỗ màu xanh nhạt màn sáng từ trên tường thành dâng lên ám ảnh điêu bị màn sáng đánh trúng lập tức như mưa rơi, rơi xuống trên mặt đất chiến trường cũng càng thêm thảm liệt các tu sĩ tạo thành lá chắn tường cùng hậu phương gọn tới hỏa viêm thu nhóm ẩm vàng ch hàng phía trước tu sĩ miệng phun máu tươi lại nửa bước không lùi phía sau bọn họ phủ tu t h ử a cơ ném ra nổ tung phủ lục đem đàn yêu thú nổ người ngã ngửa đổ nhưng mỗi ngã xuống một đầu yêu thú liền có càng nhiều yêu thú đạp lên thi thể đồng bạn đánh tới hát ảnh cự hùng hát ảnh cự hùng tới một tiếng hoảng sợ hò hét để cho tô châm ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy ba đầu như ngọn núi nhỏ màu đen cự hùng từ trong b ầ y thú xông ra bọn chúng trên chán độc rác lập l o à hát quang hàng đầu thể tu còn chưa kịp phản ứng liền bị hát quang hình thành lưỡi dao chặn ngang chặn đức mà cùng lúc đó còn có mấy vô tận hỏa viêm thú nhóm chính như l Mà theo ữ chỉ thị của hắn mấy trăm tên tu sĩ đồng thời ném ra ngoài bốc lên lôi quan g phủ lục trên bầu trời lập tức ngưng tụ ra lôi vân vô số đạo thô to như thùng nước sấm sét bổ về phía đàn thú yêu thú bị lôi hỏa bên trong đốt tư tư vang dội mùi khét lẹ hòa với mùi máu tươi đập vào mặt nhưng mà kinh khủng hơn uy hiếp đến từ mặt đất một đầu thân dài ba mươi trượng hắc ảnh cự hùng đạp nát núi thây c ự hình móng gấu đem ba tên tán tiên tu sĩ trong nháy mắt xoắn thành xương máu tô trầm chiều không gian chi nhãn rõ ràng cảm giác được bóng đen kia cự hùng thực lực đó là tiếp cận t r ú c cơ kỳ pháp tắc ba đậu đừng tại đây c h ờ rút lui cho ta mau lui lại thủ vệ thống lĩnh run r ậ y quát đêm khuya khách sạn tầng hầm tô trầm hai mắt nhắm lại dù chiều không gian chi nhãn quan sát đến trên tường thành động tĩnh mặc dù chiều không gian chi nhãn bị yêu thú chiều q u n y nhiễu hắn chỉ có thể nhìn thấy tường thành phụ cận yêu thú chiều bị các tu sĩ đánh giết nhưng căn bản không nhìn thấy yêu thú chiều quy mô rốt cuộc có bao nhiêu nhìn tránh kim chấn d h á n tin h tưởng tại tu sĩ này có thể bàn sơn đ ả o hải thế giới lực lượng tập thể cùng khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh bị coi là người yếu thủ đoạn nhưng cái này thế giới đã cùng y ê u thú phát sinh vô số năm chiến đấu hình thức chiến đấu lại như cũ không có gì thay đổi ngoại trừ con tháp thế giới này tu sĩ vậy mà không có phát minh ra ra dáng vũ khí cái này có lẽ cũng coi như là cá thể thực lực vô cùng cường đại mang tới thai hại a cá thể thực lực quá mạnh thật giống như nhậm giao dạng này có thể đơn thương độc mã sông vào y ê u thú t r i ề u tính toán đánh giết yếu thú mẫu thân nhưng lại đơn độc không để ý đến quần thể sức mạnh có thể nói thế giới này còn dừng lại ở nguyên thụy xã hội phong kiến Hoặc giả thuyết là phong kiến Vương triều. nhưng i thế, thế giới này h ư cá nhân à y t ế giới c phát triển chỉ sợ đã đến đỉnh điểm cá thể thực lực cường đại nhất giống như nhầm dao cũng vẹn vẹn chúc cơ kỳ nhưng nàng lại không cách nào đối với yêu thú triều sinh ra uy hiếp theo tu sĩ không gian sinh tồn bị vô cùng vô tận yêu thú áp dụng đến lúc đó chỉ sợ nhân loại có thể n ắ m trong tay tài nguyên càng ngày càng ít thậm chí có khả năng diệt tuyệt thật giống như tránh kim chấn cùng đương dương thành mấy cái thành chấn bọn hắn phần lớn đều tại riêng phần mình địa bàn phòng thủ có rất ít người dám ra khỏi thành lâm viện cùng thẩm mặc ly tại khách sạn ở trong cũng nghe ra đến bên ngoài đình thai nhức góc thú hống cùng tiếng nổ nhưng hai nàng lại ai cũng không dám ra ngoài chỉ có thể trong phòng run lời bẫy khả năng các nàng lại chờ mong có người có thể đánh bại yêu thú triều để cho chính mình chạy thoát cùng hai người thấp p h ỏ n lo âu tình huống xo、so、ra nhậm dao lại có vẻ bình tĩnh rất nhiều. nàng yên lặng hoàn thành tu luyện sau tự giác thương thế tốt lắm rồi lúc này mới nhìn về phía tô trầm tán thường nói ngươi ngược lại là so với ta nghĩ càng bình tĩnh tô trầm cười cười lập tức nói ta sợ cái gì tránh kim trấn còn có tam đại luyện khí kỳ chín tầng cao thủ trông coi nhậm d a o trực tiếp đứng lên c à m g khái nói ngươi ngược lại là tầm nhìn khai phát tô trầm cười cười không nhìn ra còn có cái gì biện pháp t r u n g quanh cũng là yêu thú ta coi như muốn chạy chạy không được đi nhậm d a o nhìn c h ầ m c h ầ m tô trầm xem kỹ lấy hỏi kỳ thực ta vẫn muốn hỏi ngươi một câu ngươi cũng không phải tránh kim chấn người vì cái gì không nói trước rời đi ngược lại tại gặp phải yêu thú chiều sau còn muốn lưu lại nàng vẫn đối với điểm này phi thường tò mò tô trầm lắc đầu cũng không nói thêm cái gì chẳng lẽ còn có thể nói cho ngươi ta là vì thu ngươi mới lưu lại sao nhậm g i a o gặp tô trầm lắc đầu không nói lời nào cũng không so đo cái gì trực tiếp nhắm mắt lại bắt đầu tu hành tô trầm dùng chiều không gian chi nhãn quan sát tránh kim chấn ba cái luyện khí kỳ chín tầm cường giả đều ở trong thành lưu thủ một người c h ấ n thủ một cái phương hướng đồng thời không có người rời đi mà nhậm dao nói không sai chu bình khôn trên người linh l u n ít đi rất nhiều hiện nhiên là trước đây một kiếm kia để cho hắn hao tổn quá lớn thế nhưng là trên người hắn linh luẩn đang nhanh chóng khôi phục tự a hồ ăn cái gì khôi phục nhanh chóng đắt dược dựa theo tốc độ như vậy hắn hẳn là hai ba ngày liền có thể hồi phục tới đỉnh phong trạng thái thời gian chầm rãi trôi qua trên tường thành tu sĩ tử thương cũng biến thành càng ngày càng nhiều rất nhanh một lớp này tu sĩ bị thay phiên tiếp lại thay đổi một nhóm tu sĩ cũng may trong tránh kim chấn ít nhất mấy chục và người căn bản không sợ không có người phòng thủ chỉ có điều tại tô trầm xem ra cái này tránh kim chấn bây giờ tự hồ đã, đã biến thành cối xe thịt tu sĩ cùng yêu thú song phương tử vong t h n g trọng thậm chí tại tường thành bên ngoài lưu lại dậy đến mấy chục thức núi thây b i ể n máu mặc dù đại đa số thi thể là yêu thú lưu lại nhưng tu sĩ tử vong cũng thật nhanh liền tại đây dạng trạng thái lại thời gian một đêm đi qua tại trong máu tanh sắt lục đối chiến song phương đều biến vô cùng mỏi mệt ánh sáng ngoài trời sáng rõ tránh kim chấn người lại cho ngoại lai tu sĩ phía dưới phát luyện yêu thần công tầm thứ ba công pháp t ô trầm lẫn trong đám người nhìn xem các tu sĩ điên quần phục chế bí pháp lập tức cảm khái thở dài Các tôi u sĩ mặc trầm h lắc đầu không cần luyện yêu thần công cho dù tốt cũng phải có mệnh tu luyện hắn gặp cắt tính một mươi phần mọi mệnh liền dẫn nàng trở lại khách sạn chờ an bài tốt cắt tính sau t ô trầm phát hiện nhậm dao đang nghiên cứu cái gì chỉ thấy nàng đầu ngón tay điểm nhẹ trang giấy trong tay bên trên đột nhiên hiện ra tránh kim chấn dưới mặt đất mạch lạc đồ đó là nàng thông qua luyện yêu thần công phân tích ra yêu thú mảnh vỡ ký ức yêu thú m ẫ u thân xảo huyệt hẳn là dưới đất trên dưới ngàn mét khoảng cách nhầm dao như n h ữ mày ta biết nó không gian p h á p tắc tạo nghệ rất sâu cho nên mới có thể trong lòng đất thành lập cái to lớn không gian làm xảo huyệt tôi trầm trong lòng hơi động trực tiếp hỏi nếu như nó am hiểu không gian p h á p tắc vì cái gì không trực tiếp tập kích tránh kim chấn ngược lại không ngừng phái yêu thú tới đâu nhầm dao bỗng nhiên ngầm đầu đó là bởi vì nó đang chờ chờ hộ thành pháp trận chờ các tu sĩ tình trạng kiệt sức chờ tránh kim chấn hiện h ư u ba đại cao thủ hao hết linh ẩn ngoài cửa sổ lại một nhóm tu sĩ đang leo lên tường thành tô trầm nhìn xem bọn hắn gương mặt trẻ tuổi chợt nhớ tới c á c tính nói qua bạo phong thành nhân loại ở đó thế nhưng là xuất liên tục thành đều không dám mà ở trong đó tu sĩ lại tại chủ động phòng ngự có lẽ đây chính là tu hành thế giới sinh tồn lộ dịp hoặc là trong chiến đấu tiến hóa hoặc là ở trong sợ h ã i diệt vong tránh kim chấn cao nhất phòng nghị sự ba bóng người tại trong ánh đến như ẩn như hiện tô trầm cảm giác xuyên thấu vết tưởng nhìn thấy chu bình khôn đang cùng vương ngọc cùng vương đóng hai người giao lưu bây giờ tránh kim c h ấ n bên trong linh thạch dự trữ còn thừa lại không sai biệt lắm ba thành chu bình khôn âm thanh mang theo đ ẻ nén lo nghĩ thế nhưng là đi qua khoảng thời gian này nhìn trộm ta đã biết yêu thú mâu thân ngược điểm nó mỗi lần sử dụng không gian p h á p t ắ c sau cần thời gian ba cái hô hấp ổn định l ụ c thân vương ngọc đầu ngón tay đập chua kiếm ba hơi vậy ta có thể ra năm sáu kiếm thế nhưng là ta làm như thế nào tiếp cận yêu thú mâu thân chu bình khôn gật đầu một cái trực tiếp lấy ra một cái tinh thể màu đen đương nhiên là dùng cái này yêu thú mâu thân khôi lỗi tinh huyết nó phía trên có yêu thú mâu thân khí tức ngươi có thể dùng nó khóa chặt yêu thú mâu thân vị trí trong mắt vương đóng nổi lên tham lam nếu như có thể giết chết yêu thú mâu thân mà nói vậy hắn yêu đ à n nhưng chính là chúng ta chu bình khôn gật đầu một cái ngự a khí ngưng trọng nói ta trong khoảng thời gian này cho hắn yêu thú sử dụng siêu hồn thuật góp nhạc không thiếu yêu thú mâu thân tin tức căn cứ vào tin tức này ta biết yêu thú mâu thân từng tại một hồi kinh tâm động phách trong đại chiến nhận lấy trí mạng trọng thương một lần kia nó cơ hồ hồn h ồ phi phách tán tại trong hang hổ sửa dòng dã thời gian mấy chục năm mới chậm dại khôi phục lại vương ngọc lập tức trận to hai mắt hiếu kỳ truy vấn vậy ngươi tìm được cái gì tin tức hữu dụng sao chu bình khôn gật đầu một cái mặc dù ta đến bây giờ cũng không biết yêu thú mâu thân chân chính thân phận nhưng lại từ những yêu thú khác trong trí nhớ biết yêu thú mâu thân sợ chính là cái gì trước kia trận đại chiến kia nó đã từng bị những yêu thú khác dùng băng hệ pháp tắc vây khốn lúc đó nó thế nhưng là ước t r ư ờ n g dùng nửa canh giờ mới cuối cùng t h o á t khốn vây lại yêu thú mâu thân nửa canh giờ vương ngọc cùng vương đóng nhìn nhau trong mắt lóe lên khó che giấu chấn kinh bọn hắn không thể tin được cái này vô cùng cường đại yêu thú mâu thân còn có trải qua thê thảm như vậy nói như vậy yêu thú mâu thân sợ hàn băng pháp tắc thế nhưng là chúng ta học hàn băng pháp tắc làm không được trực tiếp vây k h ố n yêu thú mâu thân à? vương ngọc nghi ngờ hỏi chu bình khôn gật đầu một cái trực tiếp gõ nhẹ mặt bàn kiên định nói cái này không trọng yếu chúng ta chỉ cần biết rằng yêu thú mâu thân đối với hàn băng pháp tắc sức chống cự không cao là được rồi nếu biết nhược điểm của nó chúng ta liền có biện pháp đối phó nó nói xong hắn trực tiếp lấy ra một cái b ư ớ c lên hàn khí thủy tinh ngọc khuê ngọc khuê vừa xuất hiện bên trong căn phòng nhiệt độ chợt hạ xuống vương ngọc cùng vương đóng hai người trong mắt lập tức thoáng qua một tia kinh hỉ chu bình khôn cười to nói nó không phải sợ hàn băng pháp tắc sao nếu như không có nhận được món bảo vật này ta còn thực sự không dám tùy tiện mạo hiểm đây là hắn trong khoảng thời gian này mua được một kiện ẩn chứa băng hệ pháp t ắ c trí bảo b ă n g ngọc khuê hắn từng tại tự mình gặp qua cái này ngọc khuê uy lực ngọc khuê chỉ cần rót vào linh luẩn liền có thể tùy ý điều động băng hệ pháp t ắ c bản nguyên lực lượng uy lực vô cùng cường đại thậm chí có thể điều động hàn băng pháp t ắ c đóng băng một tòa một triệu người thành thị mà cái này ngọc khuê đúng là hắn chuẩn bị dùng để đối phó yêu thú mâu thân át chủ bài cũng là hắn dám lưu lại tránh kim trấn nguyên nhân băng ngọc khuê dạng này uy lực mạnh mẽ vũ khí đối phó yêu thú mâu vương ngọc lúc này mới hài lòng gật đầu một cái hảo nếu đã như thế vậy ta liền b u n g tay nhất bác chỉ có điều đánh giết yêu thú m â u thân sau nó yêu đan luyện chế thành đan h ắ dược ta muốn một phần hắn lúc này đối với yêu thú m â u thân nội đan khao khát vô cùng m n h liệt dù sao hắn cần yêu đan đến giúp đỡ hắn đột phá chúc cực kỳ trong mắt vương đống cũng thoáng qua một tia tham lam hắn trầm giọng nói yêu đan chính xác bên người nhưng yêu thú m â u thân thi thể cũng chắc chắn giá trị liên thành đến lúc đó ba người chúng ta thật tốt thương lượng phân phối một chút như thế nào nói xong hắn nhìn về phía chu bình khôn chu chấn trưởng ngươi cảm thấy giết chết c h trong h lòng hai người đều tràn đầy đối tiếp xuống mạo hiểm khát vọng tại trước mặt lợi ích to lớn ba người cấp tốc đã đạt thành t h u n g nhận thức cùng ký xuống đại đạo khế ước dù là phía trước không có tu sĩ dám cùng yêu thú chi mẫu giao phòng bọn hắn cũng không sợ chút nào cái nào luyện ký kỳ tu sĩ không phải tại vô tận trong hiểm cảnh chui luyện ra được thiên tài đứng đầu chu bình khôn thấy hai người ký tên trong mắt lập tức thoáng qua một đạo tinh quang tất nhiên chúng ta đã ký kết hảo khế ước như vậy kế tiếp chúng ta liền cần chế định một cái kế hoạch kế tiếp chỉ cần cân nhắc như thế nào đem yêu thú mẫu thân từ trong đàn yêu thú dẫn ra chương bảy trăm ba mươi sáu kế hoạch có biến chương bảy trăm ba mươi sáu kế hoạch có biến tô trầm dùng triệu không gian chi nhãn toàn trình giám thị ba người ký hợp đồng quá trình hàn băng phát tắc băng ngọc khuê đây chính là có thể gặp mà không thể cầu bảo b ố i a có vũ khí như vậy chính mình băng hệ pháp tắc có lẽ có thể lại đến một bậc thang hơn nữa hắn còn chiếm được một cái vô cùng tình báo quan trọng yêu thú mâu thân vậy mà đối với băng hệ pháp tắc không có sức chống cự này liền mang ý nghĩa mình có thể dùng băng hệ pháp tắc đối phó cái kia hung danh h i ể n hách yêu thú mâu thân t ô Trầm n g h ĩ tới đây lập tức nở nụ cười tiếp lấy ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chu bình k h ô n ba người hắn không tin ba người bọn hắn có thể trực tiếp giết chết yêu thú m â thân cho nên hắn nhất thiết phải đổi tại ba người thất bại phía trước đem băng ngọc khuê c ư đi t r á n kim chấn hộ thành đại trận đã lung lay sắp đổ. nhưng ba người lại ai cũng không để ý đến đại trận tình huống đối thủ của bọn họ phía dưới phân phó vài câu liền dẫn vũ khí tốt hóa thành ba đạo lưu quang thẳng đến tránh kim chấn bên ngoài chạy đi tô trầm theo sát phía sau ra tránh kim chấn hắn cùng với ba người từ đầu tới cuối duy trì tại trên dưới một km khoảng cách b ă n g vào chiều không gian chi nhãn trừ phi ba người trực tiếp dùng truyền tống trận bằng không tuyệt không có khả năng thoát khỏi hắn truy tung cho dù ba người dùng truyền tống trận tô trầm cũng có thể khóa chặt ba người vị trí không sợ mất dấu chu bình khôn ba người thế như sấm xét sử dụng luyện khí kỳ chín tầm thực lạc yên không tiếng động n h ả ra tránh kim ch t ư ờ n g thánh bên ngoài yêu thú cùng tu sĩ chiến đấu vô cùng kịch liệt nhưng ba người nhưng căn bản không có để ý chu bình khôn đầu tiên là lấy ra từ yêu thú trong trí nhớ lấy được địa đồ nhìn một chút lập tức tuyển định một cái phương hướng yêu thú mâu thân chính ở đằng kia nói xong ba người hóa thành một vệt sáng xuyên thẳng qua tại trong bảy yêu thú trong nháy mắt xuất hiện đang nháy kim chấn ngoài năm giảm hô vương ngọc thở dài ra một hơi rõ ràng cái này mang theo hai người tiến hành khoảng cách dài di động với hắn mà nói là cái c ự đại tiêu hao ba người trên không chúng biến mất thân hình dưới chân là dậm dạp chẳng t r ị yêu thú bên cạnh cũng không thường có phi hành yêu thú lướt qua bọn hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy tránh kim trấn bị vô số yêu thú bao bọc vây quanh số lượng cao yêu thú giống như thủy triều tựa hồ muốn tránh kim trấn đập nát như thế nào yêu thú số lượng nhiều như vậy chu bình khôn không khỏi thở dài nói nếu như chúng ta lần này không thể đánh g i ế t yêu thú mâu thân quắt lui đàn yêu thú chỉ sợ tránh kim trấn liền muốn giữ không được vương ngọc thì lòng tin tràn đầy chỉ cần tình báo của ngươi không tệ băng ngọc khuê nhất định có thể đem yêu thú mâu thân đông cứng đến lúc đó thì nhìn chúng ta phải vương đống cùng chu bình khôn ai cũng không có lên tiếng dù sao ai cũng không dám cam đoan một lần này kế hoạch trăm phần trăm thành công hơn nữa đối với chu bình không tới nói hắn bây giờ chỉ có thể liệu một phen thắng tránh kim c h ấ n còn có một tia giữ được hy vọng nếu như bạn ba người ẩn tàng thân hình tiếp tục hướng yêu thú chiều bên trong bỏ chạy đi nửa ngày bọn hắn cuối cùng đi tới một chỗ to lớn trước truyền t ố n g trận chỉ thấy trong truyền t ố n g trận có số lượng cao yêu thú xuất hiện tiếp đó cũng không bay đầu lại hướng tránh kim c h ấ n chạy tới ba người tìm một cái không có yêu thú xuất hiện vị trí thận trọng hướng truyền t ố n g trận tìm kiếm giống như không được cái truyền t ố n g trận này chỉ có thể đơn hướng truyền t ố n g chu bình khôn sắc mặt tài xanh trầm giọng nói nếu như tình báo của ta không sai cái truyền t ố n g trận này một bên khác chính là yêu thú mẫu thân vậy chúng ta phải làm gì vương ngọc trực tiếp hỏi chu bình khôn thần sắc cứng lại trầm giọng nói bây giờ chỉ có thể đụng một cái chúng ta dựa theo kế hoạch tại cái này đánh út yêu thú chiều hấp dẫn yêu thú mẫu thân tới vương ngọc cùng vương đ ố n g hai mặt nhìn nhau lập tức gật đầu một cái hảo nói xong vương đ ố n g bắt đầu ở mặt đất bố trí quần công pháp trận hắn vô cùng đau lòng lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay ngọc giản trên thẻ ngọc vây quanh tầm mười khối linh thạch nhìn thật giống như giống như đồ chơi đây là hắn dựa vào thành danh quần công d i ế t yêu trận có thể hút lấy linh thạch bên trong linh uẩn đánh giết phụ cận yêu thú uy lực vô cùng cường đại duy nhất thiếu hụt chính là d i ế t yêu trận hao phí linh thạch số lượng cao cho dù là phú khả địch quốc hắn cũng không chắc chắn có thể hao phí lên hắn mắt đỏ đem ngọc giản đặt ở mặt đất lập tức lấy ra kiếm chỉ lập tức hét lớn một tiếng d i ế t yêu trận mở ngọc giản trong nháy mắt bành trướng từ lớn nhỏ cơ n ắ m tay trực tiếp mở rộng đến trăm trượng trong chiếc thẻ ngọc linh thạch cũng trong nháy mắt bắt đầu phóng thích linh uẩn lập tức một cỗ mánh liệt hòa diễm từ trong ngọc giản xuất hiện theo linh thạch càng thêm l ngọc a Hỏa diễm cử long nhanh cao cao. Cao hỏa ra hỏa, qua. n long như thiểm điện, trên không trung không ngừng bị lớn, trong ngáy liền trượng trượng long toàn thân tản ra nóng bỏng hỏa, hướng đàn nhạo n g thiềm thú trực tiếp bổ đi qua. Thử thử thử. diễm diễm tới tiếp đi mắt mấy trăm trăm cử cử trực yêu bị bổ về giản phụ cận hàng ngàn con yêu thú mới từ pháp trận trong xuất hiện liền bị cự long ngọn lửa trên người nhóm lửa trong nháy mắt hoa thành một đoàn khói đen chu bình k h ô n thấy thế c u ồ n g tiếu không ngừng thật không hổ là vương thành chủ r ế t yêu trận quả thực là đối phó yêu thú triều lợi khỉ a vương ngọc cũng một mặt đắc ý đâu có đâu có dùng r a giết yêu trận ngọc giản là vương ngọc thật vất vả có được bảo vật mỗi canh giờ liền muốn tiêu hao gần trăm k h o a linh thạch cái này khiến hắn vô cùng đau lòng mà càng làm cho hắn đau lòng là ngọc giản này là hắn từ trong di tích tìm được duy nhất một lần vật phẩm vẹn vẹn có thể sử dụng ba lần mà lần này dùng hết rồi ngọc giản cũng chỉ còn lại có một lần cuối cùng sử dụng cơ hội nghĩ tới đây vương ngọc trên mặt biến nhan biến sắc trái tim đều đang chảy máu nhìn thấy phụ cận pháp trận có yêu thú chết đi phụ cận yêu thú tựa hồ phát giác không đúng n h o nhao hướng ba người vị trí vào tới chu bình khôn cùng vương đống thấy thế vội vàng chắng theo hai bọn họ ra tay phụ cận yêu thú thậm chí ngay cả bóng người đều không trông thấy liền bị chém giết mà vương ngọc thì hết sức chăm chú thao túng giết yêu trận chỉ chốc lát mấy vạn yêu thú ngay tại ba người chặt chẽ phối hợp xuống bị chém giết hầu như không còn cho dù là luyện khí kỳ chín tầng yêu thú cũng không cách nào may mắn thoát khỏi rơi tại ba người sau lưng tô trầm nhìn ánh mắt đều thẳng cái này giết yêu trận đơn giản quá mạnh đang tiếp chỉ còn lại một lần cuối cùng sử dụng cơ hội ba tên i luyện khí kỳ chín tầng cường giả xuất hiện còn chém giết mấy vạn yêu thú một màn này rất nhanh bị đàn yêu thú chú ý tới trong lúc nhất thời yêu thú càng mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng hướng ba người vị trí vào tới nhưng mà cái này g i ế t yêu trận hẳn là chuyên vì đánh g i ế t yêu thú chế cho nên đối với giao số lượng cao yêu thú không tốn sức chút nào hơn nữa hiệu quả xuất chúng chỉ thấy một cái cao t r ă m trượng hỏa diễm cự long tại trong đàn yêu thú gián tiếp xây dịch nó trố đến yêu thú trực tiếp hóa thành cho tàn trong chấp mắt phương viên vài dặm bên trong toàn bộ yêu thú bị chém giết hầu như không còn có lẽ là chỉ huy yêu thú cuối cùng phản ứng lại mặt đất truyền t ố n g trận đột nhiên quang mang đại thịnh năm cái khổng lồ vô cùng yêu thú từ trong truyền t ố n g trận xuất hiện cái này năm cái yêu thú ở trong một cái càng là lúc trước tiến đánh tránh kim t r ấ n xuất hiện không gian nghệ mà khác bốn cái lý do cũng là cực lớn cũng là y ê u thú bên trong năng hủy thành diện địa tồn tại chu bình không trông thấy năm cái y ê u thú xuất hiện lập tức quá t y ê u thú mâu thân thủ vệ đi ra không cần hâm chiến nhanh chóng theo kế hoạch hướng đặt trước chỗ chạy ba người tới này phía trước liền nghi tốt cùng y ê u thú mâu thân quyết chiến địa điểm mặc dù lần công kích này không có đem hắn dẫn xuất nhưng cái này ngũ đại y ê u thú mâu thân thủ vệ cũng không phải dễ đối phó bọn hắn không thể làm gì khác hơn là tương kế tự kế trước tiên đem một lớp này yếu thú thủ vệ tiêu diệt hết lại nói chương bảy trăm ba mươi bảy bác ngọc khuê hiển、Uy. t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi bảy băng ọ c khuê h i ề n uy nghe được chu bình khôn lời nói vương ngọc đông nhiên vung chỉ b ắ n ra giết yêu trận phía trên quanh quần h ỏ a diễm cự long đột nhiên nổ tung lập tức một cỗ khổng lồ cực nóng khí lưu hướng bốn phương tám hướng b ắ n ra trực tiếp đem phụ cận yêu thú nhóm lửa đốt cháy còn lại hai người cũng phảng phất cùng vương ngọc lòng có linh thông vội vàng thôi động vũ khí toàn lực m ộ t công lập tức giết ra một đường máu vương ngọc thừa cơ lại mở ra truyền tống trận khi truyền tống trận tia sáng xuất hiện ba người cực tốc chui vào lập tức không có tin tức biến mất vừa mới xuất hiện năm cái yêu thú thủ vệ trực tiếp xứng sở tại chỗ như thế nào đối thủ không theo nhưng tôi trầm lại sẽ không giống bọn chúng ngốc các loại hắn sớm đã dùng chiều không gian chi nhãn phong tỏa chu bình không truyền tống vị trí cho nên nhìn ba người truyền cho nhau đưa tiễn hắn trực tiếp dùng nhảy vọt không gian hướng chu bình k h ô n vị trí chạy đi chu bình khôn ba người truyền cho nhau tặng vị trí cực kỳ đặc thù khi tôi trầm chạy tới thiếu chút nữa thì trực tiếp đặc t h ủ chỉ thấy ba người vị trí là một tòa màu đen s ơ n mạch s ơ n mạch mặt đất có một đoàn to lớn màu đen khối thịt chừng sáu tầng lầu cao như vậy khối thịt dường như là vật sống nó ra vẫn còn đang không ngừng n g ắ lư càng khiến người ta sợ hai chính là khối thị toàn thân trên giới hiện đầy hàng vạn con lỗ thủng nhìn tô trầm ra đầu tóc thẳng tê dại mỗi một cái lỗ thủng cũng là khác biệt màu sắc cùng hình dạng giống như là đủ loại động vật ở phía trên chui ra ngoài bên trong còn phát ra đủ mọi màu sắc cú lam sắc qua mang để cho người chẳng ghét là khối thịt trên người cái kia cố huyết tinh vị đạo lại phối hợp bên trên mục nát b ù i tối h đơn giản hắn thối vô cùng trên người nó vô số lỗ thủng toàn bộ hướng về phía ba người t r u n g quanh trong nháy mắt linh ẩn bốn phía ba người trên thân giấy lên một hồi hừng hực linh ẩn chi hỏa cho dù là tô trầm cũng trực tiếp hiện thân tại trước mặt yêu thú mẫu thân cũng lại che giấu không được hắn nhất thời giật n ả y cả mình ngay sau đó liền phát hiện bốn phía linh ẩn tựa hồ bị cầm giữ cả người giống như bị ổn định ở tại chỗ trên người linh ẩn cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng tựa hồ một giây sau liền muốn bốc cháy lên nguy rồi vừa rồi quá gấp tìm người trong lòng tô trầm bông cảm g i á k h ớ n lúc trước hắn vì truy tung chu bình khôn xem thường yêu thú mẫu thân thực lực hiện tại hắn phát hiện tại loại này thực lực trước mặt hắn một cái nho nhỏ luyện khí kỳ sáu tầng tu sĩ căn bản không phản kháng được càng đáng sợ hơn chính là yêu thú mâu thân trên người lỗi thủng lại bắt đầu chuyển hướng tô trầm tiếp lấy thân thể của hắn cảm giác đang từ từ ăn mòn giống như lập tức liền muốn hóa tô trầm vội vàng bộc u phát toàn bộ linh ẩn toàn lực chống cự chu bình khôn ba người nhìn thấy tô trầm đột nhiên xuất hiện lập tức vô cùng kinh ngạc nơi này làm sao còn có thể xuất hiện một cái luyện khí kỳ tầng sáu tu sĩ chỉ bất quá đám bọn hắn lại không thời gian suy nghĩ nhiều chỉ có thể liệu mạng dùng hết toàn bộ linh ẩn chống cự yêu thú mâu thân dù sao yêu thú mâu thân đem lại đa số công k vương ngọc bởi vì thể nội linh ẩn hao tổn quá lớn còn không có khôi phục lại cho nên hắn cảm nhận được thể nội linh ẩn cực t ố c tiêu thất lập tức giống to chu bình khôn ngươi còn đang chờ cái gì mau tới a vương đống cũng đi theo quát lao chu mau ra tay chu bình khôn gật đầu một cái lập tức triệu hồi ra trên trăm con bị hắn thuần phục yêu thú yêu thú vừa xuất hiện liền i ê n cùng hướng yêu thú mẫu thân phóng đi tại trong đàn yêu thú dễ thấy nhất là một cái toàn thân là màu vàng sư yêu nó chừng cao mấy chục mét toàn thân kim quan lập lòe xem xét thực lực liền vô cùng cương đại sư yêu vừa ra tay liền từ trong miệng phun ra một vệ kim quang kim quang vừa xuất hiện liền chiếu sáng bốn phía tiếp đó nhanh chóng hướng yêu thú mẫu thân vào tới vương đống cũng thửa cơ lấy ra một thanh trường kiếm trường kiếm vung v ẩ y ở giữa từng đạo phong nhận phá toái hư không hung hăng hướng yêu thú mẫu thân đ â m tới mà vương ngọc cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém hắn trực tiếp tế ra một khối ngọc thạch đi ngọc thạch đón do tức d à i lập tức đã biến thành năm tầng lầu cao lập tức hướng yêu thú mẫu thân đập tới ba người đem lá bài tẩy của mình chiêu thức đều dùng đi ra tính toán một kích thành công có thể khiến bọn vạn vạn không nghĩ tới yêu thú mẫu thân chỉ là hơi trao đảo một cái. thân thể trong lỗ thủng liễn xuất hiện mấy đạo hào quang màu xanh lam Xì xì xì. ba người vừa tiếp xúc tia sáng trong nháy mắt giống như bị điện giật bên trong a vương ngọc một tiếng hét thảm con mắt tại chỗ bị lam quang trọng mù trên mặt hắn tràn đầy vết máu trực tiếp từ giữa không trung mới ngã xuống hắn điều khiển ngọc thạch đột nhiên vỡ vụn hóa thành một đống ngọc mảnh rơi vào trên mặt đất chu bình khôn cùng vương đống thảm hại hơn hai người bọn họ phát ra một hồi thét lên thể nội linh ẩn bắt đầu mất khống chế tiếp đó đột nhiên nổ tung vành vành hai tiếng, tiếng vang trầm nặng xuất hiện hai người cùng bọn hắn vũ khí trong tay đồng thời nổ tung theo hết u y vụ đ ầ y trời xuất hiện chu bình khôn cùng vương đ ố n g trực tiếp biến mất không thấy gì nữa trong lúc nhất thời hiện trường đất đá băng liệt bùi đất tung bay mà nguyên bản lòng tin tràn đầy ba người hai chết một thường tại yêu thú mâu thân thực lực cường đại phía trước không hề có lực hoàn thủ tô trầm kém chút bị một màn này ngoác mồm kinh ngạc hắn vạn vạn không nghĩ tới tại trước mặt yêu thú mâu thân ở cái thế giới này nói một không hai cường giả mà ngay cả nó nhất kích đều không ngăn trở vương ngọc thậm chí còn chưa rớt xuống mặt đất liền bị yêu thú mâu thân vô số lỗi thùng quá chặt hắn vô cùng sợ hãi lúc chỉ cảm thấy chính mình giống như bị bàn tay vô hình bắt được, ngay cả động cũng không động được. hắn nhắm ngay chu bình khôn rơi xuống băng ngọc khuê cắn chót lưới đem tinh huyết phun tại phía trên lập tức giống to muốn giết ta ta cũng không thể để người tốt hơn theo tinh huyết phun ở băng ngọc khuê bên trên lập tức một cố dọa người băng h à n từ băng ngọc khuê bên trên xuất hiện chỉ là trong trước mắt tựa hồ toàn bộ sơn mạch đều bị đông cứng lên xanh ngầm địa hàn băng đem trên dãy núi tất cả mọi thứ toàn bộ đóng băng tại chỗ yêu thú tính cả tảng đá đều bị đông cứng thành một đống băng điêu cho dù là vô cùng cường đại yêu thú mẫu thân cũng giống như vậy trên người nó l ô thủng toàn bộ bị lớp băng thật dày bao trùm trong l ô thủng lóng lánh tia s t ô trầm chỉ cảm thấy áp lực trên người buông lỏng sức mạnh cầm cố liền đột nhiên tiêu thất hắn trực tiếp từ giữa không trung rớt xuống yêu thú m g ẫ u thân yếu ớt như vậy sao tao nộ hàn băng p h á p t á c trực tiếp liền bị đông cứng lên sớm biết liền dùng băng hệ pháp t á c công kích trước t ô trầm một mặt mộng vừa mới chuẩn bị từ dưới đất đứng lên liền gặp được vương ngọc đột nhiên biến thành một đoàn trói mắt điểm đỏ hắn biết đây là s u cắt tị hung kỹ năng làm ra tác dụng hẳn là vương ngọc đối với địch ý của mình tăng mạnh đưa đến nhưng đây là gì tình huống t ô trầm trong lòng căng thẳng vội vàng làm xong phòng bị lúc này hai mắt đã mù vương ngọc tôi bằng trầm tô tô tô tô trên h vị đầu vài sợi tóc trực tiếp bay xuống trên chán của hắn cũng xuất hiện một vết thương máu tươi không cầm được chạy xuống vừa mới trong nháy mắt đó tô trầm còn chưa từ bị giam cầm trong trạng thái phản ứng lại nếu không phải là theo bản năng phản ứng chỉ sợ vừa mới một kích tiêu cũng đủ để muốn cái mạng nhỏ của hắn tô trầm cái chán đưa ra mồ hôi lạnh lựa giận trong lòng cũng không dừng được nữa hôn đả này muốn giết ta t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi tám trốn chạy t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi tám trốn chạy phát ra công kích vương ngọc cũng lập tức cả kinh hắn vạn b ạ n không nghĩ tới chính mình đánh lén cũng không có giết chết tô trầm tô trầm lúc này đã dự kiến đến vương ngọc vị này luyện khí kỳ chín tầng thực lực lại viễn siêu mình đoạn trước dù là vương ngọc mắt nhìn không thấy chính mình cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn hắn không chút do dự trong nháy mắt bộ u c phát tốc độ nhanh nhất hướng về đã đóng băng mặt đất phóng đi thực hạn bộ u c phát tô trầm dùng da phía trước học qua bộ phát kỹ năng trong nháy mắt sông vào trong đất hơn ngàn mét sau đó hắn mở đem chính mình che giấu hắn dưới đất ngủ đông chiều không gian chi nhãn nhìn chòng chọc vào vương ngọc gia hỏa này cũng thực sự quá độc vừa giết yêu thú mẫu thân liền lập tức xuống tay với ta thậm chí cũng không có do dự vương ngọc đứng ở nơi đó trong lòng lo lắng và phần hắn đã thụ thương nếu như không thể mau chóng đem tô chấm giết chết chỉ sợ đã nguy hiểm rồi nghĩ tới đây hắn lớn tiếng hô tiểu tử người ta cũng là tu sĩ không cần thiết ở đây lẫn nhau c h é m giết kế tiếp chỉ cần ngươi dẫn ta rời đi ta bảo đảm cùng ngươi chia đều yêu thú mẫu thân như thế nào thế nhưng là hắn nên đón thật là hoàn toàn tính mình chỉ có hắn thô trọng tiếng thở dốc đâm thủ n g h ê n tĩnh tô tr trông thấy vương ngọc lấy ra một tấm vải c h e tại trên ánh mắt của mình chỉ là trong nháy mắt cái k i a c h e mắt vải thẩm thấu máu tươi nhưng vương ngọc lại không thèm để ý chút nào đem băng ngọc khuê xiết trong tay dùng trường kiếm c h ố n g mà từng bước một tìm tòi hướng đi yêu thú mẫu thân thân thể tàn phế hắn biết tô trầm nhất định tại phụ cận nhưng hắn hai mắt đã mù căn bản là không có cách tìm được đối phương cho nên chỉ có thể dựa vào trí nhớ của mình cùng cảm giác chậm dại hướng yêu thú mẫu thân thi thể đi đến tô trầm dưới đất lẳng lặng quan sát đến vương ngọc nhất cử nhất động hắn có thể thấy rõ vương ngọc tiếp xuống mỗi một cái động tác Hắn chú ý trong ớ i ngọc khuê tại p lòng tô trầm cả kinh hắn lúc này mới ý thức được yêu thú mẫu thân là đang già chết yêu thú này mẫu thân quả nhiên giảo hoạt nó nhất định là đang tại chờ cơ hội chuẩn bị đối với vương ngọc phát động một cách trí mạng t ô trầm con mắt chăm chú tập trung vào yêu thú mâu thân cùng vương ngọc hắn biết chiến đấu kế tiếp có lẽ đem quyết định người thắng cuối cùng chỉ thấy vương ngọc cẩn thận từng ly từng tí tới gần yêu thú mâu thân thi thể hắn chống mùi kiếm nhẹ nhàng gõ mặt đất mỗi một bước đều đi dị thường cẩn thận mà yêu thú mâu thân thì gục ở chỗ này không núc đ í c h nó chỉ là vụ trộm mở mắt ra d u n g tràn đầy k i ử u hận hung q u a n g nhìn c h ă m c h ă m vương ngọc chỉ có điều t ô trầm nhưng từ trong ánh mắt của nó nhìn ra một tia sợ hãi yêu thú mâu thân sợ băng ngọc khuê đáng tiếc vương ngọc ánh mắt không nhìn thấy căn bản là không có cách tin tưởng hắn nếu như nghe được yêu thú mâu thân động tĩnh tuyệt đối sẽ không chút do dự trực tiếp chạy trốn đáng tiếc yêu thú mâu thân nấp rất kỹ vương ngọc chỉ có thể phát giác được bốn phía hoàn toàn tính mịch yêu thú mâu thân mặc dù nhìn thấy vương ngọc tới gần lại không có trực tiếp công kích nó an t ĩ n h nằm ở đó chờ đợi vương ngọc tự chui đầu vào lưới ngay tại vương ngọc tay sẽ phải sờ đến yêu thú mâu thân thời điểm yêu thú mâu thân trên người lỗ thủng đột nhiên phát sáng lên p h ả n phất ngàn vạn tinh thần đột nhiên thoáng hiện cùng lúc đó yêu thú mâu thân trên thân tất cả bao trùm hàn băng trong nháy mắt bán bay tiếp lấy nó phát ra một tiếng chấn thiên g vương ngọc sắc mặt trong nháy mắt trở nên cho tàn hắn còn sót lại sinh cơ trong nháy mắt bị thốn h ệ thân thể của hắn lập tức đứng thẳng bất động tại chỗ sau đó vô thành vô tức chết đi yêu thú mẫu thân công kích mạnh mẽ q u á đáng tiếng giống giận dữ của nó giống như mười ba cấp phong bạo đem phụ cận hết thể toàn bộ thổi bay ra ngoài lập tức hóa thành b ộ t mịn cơ thể của vương ngọc cũng tại trong nháy mắt bị xé nứt linh hồn cũng bị triệt để phá hủy mà yêu thú chi mẫu t h a n h ba công kích đi qua nó cũng biến thành m ư i phần mậm mịn trong ánh mắt tia sáng dần dần ảm đặc đi nó nhìn thấy vương ngọc đã chết đi lập tức hưng phấn mà gào lên một tiếng. tiếp đó từ nhục thân phía dưới rối ra một cây mảnh khảnh m g ó b ướt chụp vào băng ngọc khuê nhưng mà đúng vào lúc này mặt đất đột nhiên trống rông xuất hiện một cái tay đem vương ngọc rơi xuống băng ngọc khuê lấy đi yêu thú mẫu thân đầu tiên là s ư ơ sở lập tức c u n g n ộ gầm lên con mắt của nó t r ừ n g lớn lập tức hướng bốn phương tám hướng nhìn lại chỉ là trong nháy mắt nó liền tinh chuẩn tìm được tô trầm vị trí tiếp lấy nó phát ra một đạo h á c quang bắn thẳng về phía tô trầm theo hát quang bắn ra dọc đường bùn đất cùng nham thạch trong nháy mắt bị trôn bụi tô trầm giật này cả mình nhưng căn bản không kịp t r ộ n tránh chỉ có nhưng mà trên người hắn hàn băng kính phát ra một đạo q u a n g mang đem hát quang chắn bên ngoài tô trầm chỉ cảm thấy cơ thể chấn động cũng không có bị thương tổn nhìn đến đây hắn lập tức phản ứng lại là có linh trí bích lạc trường kiếm cứu mình tô trầm cả kinh mồ hôi lạnh trên c h á n đ ư a ra hắn biết yêu thú mâu thân công kích quá mức kinh khủng hắn đối đầu yêu thú mâu thân nhất định không có phần thắng chút nào hắn ngẩm đầu nhìn về phía mặt đất vừa vặn có thể nhìn đến yêu thú mâu thân thân ảnh yêu thú mâu thân tựa hồ cũng mười phần giật mình nó vạn vạn không nghĩ tới lại có người có thể không phát hiện chút tổn hao nào mà ngăn trở công kích của nó cái này để nó l k hắn vừa đi ra ngoài không đến bao lâu sau lưng một hồi hào quang trói sáng trong nháy mắt nổ tung nổ tung giống như mặt đất dâng lên một khỏa cực lớn thái dương vê anh kinh khủng nổ tung nổ bay đỉnh núi hết thạy h khó hiểu, khó hiểu phù văn. Phù văn à yêu, thân thân yêu thú chi mẫu lân giáp bên trên nước ra mấy đạo vết máu màu xanh sống chất nhảy phun tung toé mà ra kịch liệt đau nhức làm nàng phát ra chấn tiên nộ hống tiếng gầm nhấc lên đến ngoài trăm dặm núi đá cũng vì đó rung động quan chiến tô trầm tại chiều không gian chi nhãn trông được âm thầm kinh hãi hắn vốn cho rằng vô cùng cường đại nổ tung p h ụ lục có thể trọng thương yêu thú mẫu thân ai biết lại chỉ đổi lấy chút thương hại này không nghĩ tới lại nổ tung không gian nổ nát vụn hết t h ể hơn nữa mọi việc đều thuận lợi nổ tung p h ụ lục lại tại yêu thú này mẫu thân phía trước không có đưa đến tác dụng yêu thú mẫu thân ta căn bản đánh không lại xem ra vẫn là lưu cho nhậm giao xử lý a tôi trầm n h é o nhéo lòng bàn tay băng ngọc khuê lập tức quay người thôi động nhảy vọt không gian kỹ năng hướng phương xa bỏ chạy sau lưng yêu thú mẫu thân cùng nổ giống trở lại khách sạn gian phòng tô trầm trong lòng thầm mắng ba cái kia tự c h o là đúng gia hỏa bọn hắn hẳn là đã quen ngày bình thường xưng vương xưng bá cho là mình không gì làm không được không nghĩ tới lại chết ở yêu thú mẫu thân trong tay chính là đáng tiếc trong tay bọn họ cái kia mấy món vũ khí cường đại sớm biết trực tiếp đem nó c ư ớ p tới l i ề n tốt ba cái luyện k h í kỳ chín tầng tu sĩ cưng r ắ n yêu thú mẫu thân cái này cùng liệu mạng khác nhau ở chỗ nào tô trầm trong lòng nhức nhối n ử a này g lập tức túi đầu xem xét bằng ngọc khuê đinh phát hiện băng phát tắc có thể phóng thích huyền băng phong bạo đóng hết thảy hàn băng phát tắc lại là hàn băng chẳng dù p í a trước sớm đã co đã đ o lẽ chu bình khôn không có từ trong đó lĩnh Vốn lộ hàn băng phát tắc sao hay là hắn căn bản cũng không biết đây là mang theo hàn băng p h á p tắc vũ khí bất quá chu bình khôn không tra được cũng không kỳ quái chính mình thế nhưng là nắm giữ hệ thống còn có thể nhìn thấy vũ khí ẩn chứa p h á p tắc cho nên có thể nhìn ra cũng không kỳ quái nhưng mà đối với những người khác tới nói băng ngọc khuê có thể chỉ là một cái vũ khí cũng k chỉ chỉ lạ lạ. tôi n g b trầm nó v nhìn thấy cái này mừng thầm không thôi vẫn là vật khí tốt của ta không ngờ lấy được một kiện pháp tắc loại vũ khí cho tới bây giờ vũ khí như vậy hắn đã trí ít có ba kiện bích lạc trường kiếm sáng tạo phát tắc tương lai còn có thể dung hợp kim hệ p h á p tắc hàn băng kính phòng ngự phát khí có thể ngăn cản trúc cơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực băng ngọc khuê hàn băng phát tắc nghĩ tới đây tô trầm lập tức n ở nụ cười tuyệt đại bộ phận tu sĩ chỉ sợ ngay cả một kiện ẩn chứa p h á p tắc vũ khí cũng không có mà ta lại có ba cái chính diện chiến đấu dùng bích lạc trường kiếm phòng ngự dụng hàn băng kính bây giờ để cho ta tới xem cái này băng ngọc khuê có ích lợi gì hắn bắt đầu quan sát tỉ mỉ trong tay băng ngọc khuê bây giờ băng ngọc khuê đã đã biến thành một cái mặt ngoài vô cùng ảm đạm ngọc khí ngọc khí mặt ngoài tối tăm mở mịt giống lư li tô trầm lập tức suy đoán nói giả hẳn là vương ngọc sử dụng băng ngọc khuê tổn hao băng ngọc khuê bên trong đại lượng linh ẩn kết quả tiếp lấy hắn dùng chiều không gian chi nhãn xem xét ngọc khuê nội bộ rất nhanh phát hiện băng ngọc khuê nội bộ tràn đầy vô cùng phức tạp phu văn ngọc khuê đỉnh chóp còn chứa đ ự n g đại lượng mang theo hàn băng pháp tắc linh ẩn linh ẩn tại hắn đỉnh chóp ngưng kết thành một đoàn tản ra kinh khủng hàn khí thể rắn mà hắn chỉ là dùng thần thức hơi tới gần băng ngọc khuê liền cảm thấy ý thức đều muốn bị đóng băng thậm chí luyện tư duy tốc độ cũng bắt đầu chậm lại loại cảm giác này có chút gi ra đối chiến yêu thú mẫu thân một lần kia bên ngoài tô trầm đồng thời không dùng đến cho nên ngày bình thường cơ bản liền đặt ở chữ vật giới chỉ bên trong hai cái này băng ngọc khuê nhiệt độ thấp lại khác biệt liền tô trầm cái này tu tập hàn băng pháp tắc người đều có thể từ trong cảm thấy ý thức bị đông cứng điều này nói rõ băng ngọc khuê ít nhất có thể uy hiếp được chút cơ kỳ tu sĩ đúng còn có thực lực yêu thú vô cùng mạnh mẽ mẫu thân b ă n g không yêu thú kia mẫu thân cũng không cần đến làm bộ bị đông lại tiếp đó thừa cơ đánh lén vương ngọc tô trầm cẩn thận từng ly từng tí hướng băng ngọc khuê bên trong đưa vào một chút linh l u n băng ngọc khuê lập tức hơi h thế nhưng là rất nhanh lại cấp tốc cảm đạp đi mà hắn chuyển vào linh ẩn trong nháy mắt biến thành trạng thái cố định ngưng kết tại băng ngọc khuê nội bộ có thể là chuyển vào linh ẩn quá ít cho nên băng ngọc khuê nội bộ linh ẩn lớn nhỏ cùng độ sáng cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào tôi trầm nghĩ nghĩ lại lấy ra một đống linh thạch vừa tùy ý hấp thu bên trong linh ẩn một bên hướng băng ngọc khuê bên trong điên cuồng đưa vào băng ngọc khuê cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt điên cuồng hút lấy linh ẩn thẳng đến linh thạch bên trong linh ẩn toàn bộ bị hút hết băng ngọc khuê bên trong động lại linh ẩn cơm ẩn ẩn biến lớn bé nhỏ đến m t ô trầm cẩn thận tính toán một phen chính mình đại khái cần đưa vào một nghìn khối linh thạch mới có thể tại trong băng ngọc khuê tích lũy ra trước mắt một centimet ngưng kết linh ẩn đây cũng quá k h o a t r ư ơ n g t ô trầm giật n ả y cả mình không nghĩ tới băng ngọc khuê đối với linh ẩ n tiêu hao cũng quá lớn liền xem như trưởng khống một tòa thành thị đỉnh cấp cường giả chỉ sợ cũng không chịu nổi mức tiêu hao này cho dù là giống chu bình k h ô n dạng này luyện khí kỳ chín tầng cường giả cũng không chắc chắn có thể chịu nổi dù sao bọn hắn cường giả như vậy không có khả năng giống như chính mình có thể nhanh chóng rút ra linh ẩn hơn nữa bọn hắn bản thân linh ẩn một khi bị hao hết sạch chỉ có thể tiêu hao đại lượng thời gian chậm d ạ i khôi phục dù sao có ai có thể giống tô trầm dạng này điên cuồng hấp thu linh thạch bên trong linh ẩn khôi phương ụ c Chỉ có chút tự thân. h này n điều loại này, chú, như linh ẩn h p ư pháp cũng thực sự quá lãng phí thế nhưng là đối với ta mà nói cho băng ngọc khuê rót vào linh ẩn đây chính là mua bán không vốn tô trầm tự tin nói hắn có trả về hệ thống căn bản vốn không thiếu linh thạch hơn nữa còn có thể một lần hút lấy linh thạch bên trong năng lượng một bên cho băng ngọc khuê bổ sung năng lượng như vậy xem ra vũ khí như vậy quả thực là thích hợp mình nhất chỉ cần linh thạch đầy đủ cũng không cần lo lắng băng ngọc khuê sử dụng số lần nghĩ tới đây tô chấm dứt khoát đi tới gian phòng phòng vệ sinh ngồi vào b ồ n tam lớn tiếp đó đổ đầy linh thạch ở trong đó điên cuồng hấp thu linh ẩn năng lượng tiếp đó đem tất cả năng lượng toàn bộ đưa vào băng ngọc khuê dù sao con yêu thú kiêm mẫu thân bị c h ọ c giận nó là tuyệt đối không thể lại từ bỏ ý đồ mà cái này băng ngọc khuê mặc dù không có giết nó nhưng lại có thể trở thành có thể chống đỡ yêu thú mẫu thân át chủ bài tại trong trật vật thủ thanh chiến thương vong tu sĩ càng ngày càng nhiều linh thạch tiêu hao cũng càng lúc càng lớn bầu không khí cũng biến thành càng ngày càng khẩn trương càng làm cho tránh kim chấn bên trong tu sĩ hoảng sợ là trưởng c h ấ n chu bình khôn cùng hai cái đến giúp đỡ trưởng chấn lại biến mất không thấy đối mặt đông đảo tu sĩ chất vấn mấy cái biết tình huống tâm phúc có chút hoang mang bọn hắn biết ba người muốn đi đánh lén yêu thú mâu thân nhưng bây giờ ba người này cũng chưa trở lại chẳng lẽ bọn hắn thất bại thời gian lại qua một ngày tránh bên trong kim chấn nên đến phát ra luyện yêu thần công thời gian cái này cũng là tuyệt đại đa số tu sĩ nguyện ý ở đây liệu mạng nguyên nhân kết quả tránh kim chấn lại không có thể đúng hạn phát ra chu phó trấn lần này đến cùng phát không phát bí pháp thủ hạ khẩn trương hướng chu bình khôn chất nữ chu ninh vấn đạo chu thả căm tức nói không có ta thúc thúc mệnh lệnh ta có thể làm sao dù là chu bình khôn đã công khai tuyên bố muốn mỗi ngày phát một tầng luyện yêu thần công nhưng mà đó dù sao cũng là tránh kim c h â n trí bảo là lập thành gốc dễ phía trước hai tầng công pháp cần chu bình khôn tự mình hạ lệnh mới có thể phát ra bây giờ chu bình khôn không tại ai dám phát đám người hai mặt nhìn nhau thế nhưng là trưởng c h ấ n đến cùng đi đâu đúng vậy a trưởng c h ấ n nếu như một mực không trở lại chẳng lẽ chúng ta một mực trở lấy lại không đem công pháp phát hạ đi nhân tâm liền muốn tặn a chu ninh trầm mặc nàng lúc này cũng không biết nên làm cái gì lúc này có người nhỏ giọng tầm h nói trường trấn không phải bỏ lại chúng ta chạy à. nói là nhỏ giọng tầm h thì nhưng người này âm thanh nhưng lại cố ý để cho đại gia có thể nghe được hiện trường lập tức hoàn toàn t ĩ n h mịch kỳ thực tất cả mọi người đều đang suy đoán chu bình k h ô n có phải hay không chạy chỉ có điều không ai dám nói ra thôi người này mà nói lại trực tiếp mở ra tấm thủy tinh này giấy ba chu t h à giận chụp tay ghế quát lớn lớn mật là ai tại cái này nói h i ệ u nói vượng trấn trưởng đại nhân làm sao có thể bỏ lại bọn ta chạy trốn